chương ba trăm mười ba cựu nhân nhật thực rằng có ba phút ba phút rất ngắn liên ngôi cầu đều vội vàng nhưng ba phút đồng hồ lại có thể lại để cho một người theo địa ngục trở lại nhân gian đi việt tỉnh một chỗ theo địa ngục trở về mao long âm thanh lạnh l ù n g nói hắn không để ý tới bên người vô giới ưu hoán quay người hướng nam chuẩn bị trước tìm được khôi phục tu vi cần sau âm nữ mao long bên người mấy tên cựu cúc nhất phái chi nhân vốn là vô giới tìm đến đào thi giờ phút này đều bị mao long hút cạn máu nhưng những n à y bị hút cạn máu người cũng không chết đi đúng là chuyển biến trở thành cương thi đồng dạng tồn tại mao long đi bọn hắn đi theo như thi bộ đồng dạng vô g i ớ i đã thấy có trách hay không hắn căn bản không quan tâm những này tiểu đ ệ hôm nay sư phó mao long phục sinh cựu cúc nhất phái đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao thậm chí có thể lấy mà thay chỉ sư phó không cần chạy chúng ta có xe vô giới hô to một đoàn người đi vào cảng thành vô giới tại cảng thành sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài thậm chí tỉnh tưởng cựu cúc nhất phái ở chỗ này cứ điểm vị trí cụ thể đến cảng thành về sau vô giới trước tiên làm không phải tìm kiếm sáu âm nữ mà là mang theo mao long cùng người khác thi bộc g i t đến cựu cúc nhất phái cứ điểm nửa giờ sau cựu cúc nhất phái một gã người phụ trách gắt gao chằm chằm vào vô giới trong miệng hàm huyết đạo vô giới ngươi dám phản bội tổng bộ sẽ vì ta báo thủ nói xong một đầu cái đuôi theo bộ ngực hắn rút ra vô giới liếm liếm cái đôi u thượng huyết đem người này dùng cái đôi u một cuốn ném mao lòng thứ hai trong tay tuân ra một cổ hấp lực đem người hấp tới trong tay sau đó dưới chỗ đầu hút khô hắn huyết dịch thiên ma thiên ma trong lúc nhất thời cựu cúc nhất phái bên trong cứ điểm mấy chục cái vừa mới chết chi nhân đều biến thành nửa người nửa thi bộ dáng thi b ộ c ủ trên mặt đất đối với mao lòng cùng bái ha ha h a a a a a a a a a a a a a a a a a vô giới cũng rất đ ầ c ý hắn gặp mao long thực lực đã khôi phục một bộ phận đối với mao long nói sư phó xã hội hiện đại súng ống phi thường lợi hại những này người hầu tuy nhiên thực lực thấp nhưng chỉ cần có thương có thể phát huy ra tác dụng cực lớn chúng ta kế tiếp muốn làm là thu hoạch đầy đủ thương vô giới nhìn xem mao long nhưng ở này trước khi được tìm được sáu âm nữ lại để cho sư phó ngươi hoàn toàn khôi phục thực lực mao long khoát tay háo thật sự là hắn có thể tính ra sáu âm nữ phương vị thế nhưng không muốn giống như trung dễ dàng như vậy trước đây mượn nhờ nhận thực hiện tượng thiên văn đại khái tính ra phương vị hôm nay cần cách một ít thời gian mới có thể đi vào đi xuống một lần suy tính nhưng những n à y mao long không có ý định nói cho vô giới dù sao khoảng cách sáu âm nữ đã không xa ngày khác đi bắt cũng đồng dạng việc này không đ ổ i mao long đạo hiện tại người hầu của ta số lượng còn chưa đủ nhiều ta muốn cho bọn hắn đi ra ngoài cho ta chế tạo càng nhiều nữa người hầu mao long tu luyện đang thần bí cấp phương thức càng tiếp cận luyện thi một đạo do hắn cắn chết chỉ nhân sẽ trở thành vì hắn thi b u ộ c do thị b u ộ c cắn chết chỉ nhân cũng có thể gián tiếp thụ hắn không chế đương nhiên trực tiếp bị mao long không chế thi bục số lượng có hạn mà bị thị bục cắn chết chỉ nhân t h i đổi tốc độ độ hộ i chậm rất nhiều vô giới hiển nhiên biết đạo điểm này chỉ cần sư phó không đồng nhất tâm tìm kiếm hữu thổ tìm không tìm sao âm nữ quan hệ không lớn có hán tại đồng dạng có thể bảo hộ sư phó vô giới phục sinh sư phó tâm tình vô cùng tốt gặp mau long ý định chế t ắ c càng nhiều nữa thi b u ộ c không chút nào phản đối thân thiết hơn tự tìm cách khởi thống trị càng thành kế hoạch lớn càng thành miệng người dày đặc có rất nhiều đảo nhỏ vô giới chuẩn bị trước tìm một cái đảo nhỏ với tư cách căn cứ địa đem ở trên đảo cư dân toàn bộ chuyển hóa làm thi bục sau đó từng bước một khuất trường sơi tái toàn bộ c à n thành mưa do sắp đến phong mắn l c n g t h n h rất nhiều nhìn không thấy nơi hẻo lánh nhiều ra không ít xi、si、mị vắng l ư ợ n g ngoại trừ mao long vô giới cái này đối với thầy trò theo cục cảnh sát trốn tới ba chỗ ở cả đời đại tá quỷ cũng bắt đầu không ngừng chế tắc quỷ bộc u hắn ý định không lâu về sau dẫn đầu những n à y quỷ bộ u c tiến công chiếm lĩnh cục cảnh sát thả ra cục cảnh sát hạ chấn áp sở hữu tất cả quỷ vật hoàn thành khi còn sống vẫn chưa song nghiệp lớn cùng lúc đó đã t ừ n g cựu mệnh miêu yêu cùng trương đại thiếu gia sô lâu qua một nơi hai gã nữ quỷ trải qua mấy năm cố gắng rút cục tại nhật từ ngày có thể thoát h ố n mà chỗ này địa phương vừa mới có quân đội tại huấn luyện trần tử văn không biết hắn dừng lại ở ở trên đảo bất quá hai ngày ngoại giới đã phát sinh long trời lỡ đất biến hóa thời gian trôi mau nhoáng một cái mấy ngày cảng thành các nơi nhiều lần phát sinh mất tích ly kỳ tử vong chuyện ma quái đợi sự kiện mà ngay cả quân ngũ sân hấn u l u y ệ n chỗ cũng không yên ổn lâm k i ự u chỗ đ ả o nhỏ cảnh sát đã ly khai kim mạch cơ cùng mạnh siêu bị triệu hồi cục cảnh sát trong khoảng thời gian này cảng thành xuất hiện hơn nhiều tên bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong chỉ nhân bởi vì cùng một chỗ sự kiện ở bên trong có một gã người chết ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới khỏ thi cán bị thương mấy tên vây xem còn chúng cho nên ngày gần đây càng thành tin tức đều tại đưa tin cương thi cắn người sự kiện cựu long bên này hồ tín loay hoay sức đầu mẹ chán hắn bản không tin có quỷ nhưng ngày mấy ngày hắn tận mắt nhìn đến một lần thi thể đã thương người sự kiện nếu không tín cũng phải tin càng làm hồ tín lo lắng chính là căn cứ kim mạch cơ cùng mạnh siêu theo như lời ngoại giới những sự tình này kiện rất có thể cùng bọn họ cục cảnh sát đào t ẩ u quỷ có quan hệ đây quả thực không song đấu hồ tín không thể không cho kim mạch cơ cùng mạnh siêu hạ phong khẩu lệnh dù là chuyện này thật sự bởi vì cục cảnh sát mà lên cũng tuyệt không có thể làm cho ngoại nhân biết nói lòng người bàng hoàng ở bên trong trần tử văn rốt cục mang theo đinh dao trở lại cửu long một lần đảo nhỏ chi đi thấy lâm cửu một mặt nguyên anh không được phượng nguyên cũng không được bất quá từ trên người lâm cửu trần tử văn đã nhận được một quyển sách bồi dưỡng nộ tinh gà bí thuật không phải mỗi một cái nộ tinh gà trên người đều có phượng hoàng huyết mạch nhưng nếu như gặp một đầu thần dị phượng g á i nộ tinh gà dùng bí pháp bồi dưỡng có nhất định tỷ lệ tỉnh lại hắn trong cơ thể chất chứa phượng nguyên lâm cửu cái này một quyển sách bí pháp có một mặt nhất đặc biệt dược tức lâm cửu huyết lâm cửu mệnh cách là phượng cực kỳ hiếm thấy dùng tinh huyết nuôi nấng mới được l à năm đó nộ tinh gà có thể dài lớn như vậy nguyên nhân chỗ lúc này đây ước chừng là tự biết đại nạn gần lâm cựu càng đem bản thân tinh huyết đưa cho trần tử văn một lọ trần tử văn đạt được tinh huyết nếu có thể tại tương tây vùng sẽ tìm lấy một đầu đựng phượng hoàng huyết mạch nộ tinh gà thì có cơ hội lấy được phượng nguyên chỉ là trần tử văn có chút cao hứng không nổi thiên nhân ngũ suy xuống lâm cựu đại nạn không xa nếu không thể chuyển tu quỷ tiên nhất mạch cũng lấy được một ít thành cựu dù là phục dụng gia tăng thọ nguyên thần dược cũng không thể chỉ hoãn tuổi thọ có thể chuyển tu quỷ tiên như thế nào dễ dàng như vậy cái này cũng vừa là, thầy vừa là bạn chỉ、nhân. có lẽ thật sự không lâu tại nhân thế trần tử văn đột nhiên cảm giác được mình ở trên cái thế giới này có liên hệ người hoạt vật càng n g à y càng ít có lẽ có một số việc trời cao sớm có an bài trở lại cựu long về sau trần tử văn đem lâm cựu tặng cho chị vật tồn tốt cùng long nguyên đợi vật đặt ở cùng một chỗ tìm người hiểu được một chút phải trăng tìm được manh quỷ xoa quán bên trong đích quỷ cũ trần tử văn lúc này mới phát hiện càng thành trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều sự tỉnh cương thi cắn người trần tử văn muốn tới báo chí nhìn kỹ một chút lúc này mới phát hiện trên báo chí đưa tin nhiều khởi cương thi cắn người sự kiện những sự tình này kiện thiệt giả tạm thời không nói chuyện nhưng c ả n g thành đương thời cương thi nóng đây chẳng lẽ là đã đến mánh quỷ học đường nội dung cốt truyện trần tử văn phòng đoán mánh quỷ xoa quán cùng mánh quỷ học đường là một cái hàng loạt mánh quỷ xoa quán sự kiện về sau mánh quỷ học đường nội dung cốt truyện triển khai bối cảnh là được c ả n g thành các nơi nhiều lần phát sinh cương thi đả thương người sự kiện điện ảnh mánh quỷ học đường ở bên trong cũng không đối với cương thi khởi nguyên cho ra đáp án hẳn là hôm nay đã bắt đầu trần tử văn đối với càng thành hiện trạng sinh ra một tia lòng hiếu kỳ đến tột cùng là chỗ nào làm được cương thi mang theo nghĩ hoặc trần tử văn chuẩn bị bắt tay vào làm điều tra những sự tình này chỉ là không đợi trần tử văn triển khai điều tra một chuyến khi tức quỷ dị khách không ngợi mà đến đến hoàng sơn thôn đã hoàn thành điện ảnh và truyền hình căn cứ người cầm đầu đúng là mao long cùng vô giới sáu âm nữ rốt cục vừa muốn gặp mặt mao long nói khẽ hắn nhìn qua phía trước điện ảnh và truyền hình căn cứ điện ảnh và truyền hình trong căn cứ đầu có kịch tổ đang tại quay phim vô giới tắc thì phất phất tay trinh được mao long sau khi đồng ý trên sự chỉ huy trăm thị buộc thẳng tắp tiến vào điện ảnh và truyền hình căn cứ đem bên trong duy nhất một cái kịch tổ bao quanh vây lại là người không đợi vô giới động tay tìm ra sáu âm nữ kích t ố bên trong lớn lên rất giống ra các khổng bình phi tử đột nhiên chằm chằm vào vô giới hai đấm nắm chặt nghiêng răng nghiêng lợi hai mắt cơ hồ muốn chạy ra huyết đến năm đó hắn mặc dù tuổi nhỏ lại sẽ không quên đúng là cái này sinh ra một đầu cái đuôi chỉ nhân dẫn theo một đám tiểu quỷ tử cầm thương vọt tới trong nhà hắn đưa hắn tổ phụ tổ mẫu phụ thân mẫu thân b ọ n người kể hết sát hại nếu không có hắn bạch mãi mãi thi triển bí thuật liều chết đưa hắn cứu ra ra cắt ra từ ngày đó t h không hề có một cái hậu nhân hôm nay nhìn thấy vô giới phi tử phẫn nộ đến toàn thân run hẳn chương ba trăm một mươi bốn anh hùng cứu mỹ nhân kịch tổ tràng vụ không phải ăn cơm trắng gặp nhiều người như vậy vây đến căn bản không cần phì tự nhắc nhở trực tiếp lựa chọn dùng cồn cơ kêu cứu chỉ là không đợi hắn chuyển ra tin tức một đầu dài lớn lên cái đuôi như roi thép đồng dạng đưa hắn trong tay cồn cơ đánh cho nhỏ nhọn ba cồn cơ vỡ thành mấy thối vô giới tay cầm một khẩu súng chỉ vào mọi người đều cho ta phóng thành thật một chút thấy hắn lấy ra súng ngắn tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi nguyên vốn định tiến lên mấy người nhao n h a u dừng bước lại vị đại ca kia không biết ở đâu đắc tội các vị chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ đạo diễn con rệm kiên trì tiến lên t i ê n tiểu minh b ọ n người không tại tại đây hắn là người phụ trách vô giới nhưng căn bản không nhìn con rệm một mắt một cái đuôi đem hắn quật ngã trên mặt đất phối hợp đem ánh mắt quăng hướng kịch trong tổ vẻ mặt sợ hãi vài tên nữ tính lúc này kịch tổ chỉ nhân đều bị đổi tới cùng nơi đứng tại thi buộc đang bao v â vô giới trong n từng mặt cái đ miệng sáu âm nữ đúng là lúc trước do duy trì cỡ l à xì đợi khuê mật cùng đi tới công ty phỏng vấn a hồng t r â n tử văn tuyệt đối thật không n g ỏ chính mình tìm mấy năm mà không được sáu âm nữ lại tại nhà mình công ty đem làm nghệ nhân lúc này rõ ràng bị mao long vô giới cái này đối với thầy trò tìm tới bất quá cái này gọi a hồng nữ tử cũng không biết vô giới nói cái gì gặp vô giới hướng hắn xem ra sợ tới mức không ngừng lui về phía sau sư phó ngươi chỉ cần hấp máu của nàng có thể khôi phục trước kia dung mạo vô giới quay đầu đối với mao long nói mao long lúc này tiến lên t h á o xuống mũ lộ ra một t r ư ơ n g có chút khủng bố mặt kịch tổ mọi người lúc này mới phát giác được lần này xâm nhập kịch tổ người cả đám đều không quá bình thường có mọc r a cái đôi có răng nanh lộ ra ngoài có trên mặt lại sinh ra thi ban bị vô giới tôn vi sư phó mao long trên mặt ngoại trừ thi ban càng có thì tối trên người khí tức cấm lãnh như thi quá nhiều giống người lúc này nghe được vô giới mở miệng mao long khẽ v ư tay lại phát ra một cổ hấp lực đem vẻ mặt sợ hai á h ồ n cách không ra tới à, A nói nói h chầm chầm vô giới chằm chằm vào phi tử giống như nhận ra cái gì nhưng hắn không có để ý ngược lại nếp miệng cười cười nhân ủy tống hợp thuật nói xong vô giới cái đuôi vung lên như một đầu roi giống như đánh hướng phi tử phi tử lôi kéo a hồng trần g kịp tử văn thủ hạ ba con quỷ lúc này đều tại kịch tổ bên này mạnh quỷ lữ hành đoàn ở bên trong một cái khác cái quỷ thi lệ đã ở thế nhưng mà lưu đại lực cùng thi lệ hai quỷ ngoại trừ có thể ban ngày xuất hiện không sợ bình thường vật lý tổn thương bên ngoài quỷ lực cực kỳ nhỏ yếu thực lực còn không bằng một cái vật lộn quyền thủ Vô tiểu tiểu quỷ vật cũng giam tại bản tôn trước mặt làm càn mao long đột nhiên huy trưởng cách không đánh ra một đạo trưởng lực ở giữa a quên thân thể thực lực dù chưa khôi phục nhưng lúc này mao long so sánh với năm đó cổ lão muốn lợi hại quá nhiều một trưởng chụp được a quên như gặp phải trọng kích mới ngã xuống đất phanh phanh mao long lại chém ra hai trưởng lưu đại lực cùng thi lệ cũng kêu thả một m tiếng k é trên mặt đất lại một bộ muốn hồn phi phách tán bộ dạng làm xong những n à y mao long lại lần nữa thân thủ hấp hướng a hồng tại a hồng trong tiếng kêu sợ hãi đem hắn cách không c h ụ c tới cũng một tay méo ở hắn cổ sáu âm nữ chúng ta rốt cục lại gặp mặt mao long thanh âm phi thường găm chầm làm cho người s ở hết cả gai ú hồng sợ tới mức nước mắt trôi đi ra người muốn làm gì mao long lẻ lưới tại a hồng trên mặt liếm lấy một chút phát hiện a hồng sợ tới mức hoa hoa kêu to về sau lại vẻ mặt thỏa mãn địa cười ha h a sư phó coi chừng đột nhiên vô giới lao đến hắn bị a quên văng ra cũng không lo ngại lúc này gạo thét lớn dùng cái đuôi xoáy lên một cái tê hát buộc ném về phía mao long trước người phanh cơ hồ đồng thời nương theo lấy súng văng lên bị vô giới ném tới thi buộc trong thân thể một thương không biết người phương nào phóng tới viên đạn không phải bình thường viên đạn thi buộc thân thể bị viên đạn bắn trúng bộ vị như nổi trả ở bên trong nhỏ vào nước trong giống như tịch liệt nổ tùng lập tức ngã xuống đất chết đi hữu thổ đi ra gặp ta mao long giống to hắn một mắt nhận ra thi bộ chỗ bom nơ tròn cùng năm đi đinh thành phần rất giống hạt giống này đạn chỉ có hữu thổ biết chế tác mao long thập phần phẫn nộ hắn một mực hiểu rõ nhất hữu thổ hắn cùng ngày ma hộ pháp vị một mực là hữu thổ giữ lại đang thần bí cấp hắn cũng chỉ ý định chuyển cho hữu thổ một người thế nhưng mà cái này bất hiếu đệ tử vậy mà vì một cái nữ nhân lựa chọn đối địch với hắn mao long đem ánh mắt nhìn về phía một phương điện ảnh và truyền hình căn cứ một tòa giả cổ kiến trúc nóc nhà chẳng biết lúc nào n h i ề ra một đạo thân ảnh người này cầm trong tay một tay súng bắn tỉa đem họng súng nhắm ngay mao long đúng là hữu thổ ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi lại muốn giết ta ngươi cho rằng có thể giết được ta sao mao long cầm lấy a hồng một trưởng t r ụ p về phía phương xa lại cách hơn mười em mở khoảng cách đem hữu thổ chỗ giả cổ kiến trúc chấn sợ hữu thổ theo phế tích trung chạy ra dùng thương đối với mao long sư phó vung ra phiêu hồng mao long nghe vậy giận không km lô é t được mệnh lệnh chúng thi buộc hướng hữu thổ vây đi không phải không thừa nhận hữu thổ trong tay súng ống mang cho mao long rất lớn uy hiếp qua mấy thập niên nam ni đỉnh bị hữu thổ chế thành viên đạn lợi dụng súng ống chỉ h uy đã có thể đối với mao long tạo thành thật lớn uy hiếp cũng may mao long hôm nay không phải một người h ắ n có vô giới cái này trung thành và tận tâm đồ đệ còn có một đám số lượng rất nhiều thi buộc những này thi buộc bên trong một bộ phận mang theo thương nếu không có mao long không muốn giết chết hữu thổ hữu thổ xóm bị bắn trở thành c á i sản g hữu thổ chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý trở lại bên cạnh ta đem làm hộ pháp ta có thể đem làm ngươi chưa từng phản bội qua mao long c h ậ m giọng nói lời vừa nói ra hữu thổ cũng không phản ứng một bên vô giói trong mắt lại toát ra nồng đậm sát ý gặp hữu thổ lấy ra một thanh pháp kiếm không ngừng đánh chết thi buộc vô giới thả người Vài t lúc này i ê n mao long đông nhiên phát ra một hồi giống to sóng âm giống như công kích khiến cho ở đây tất cả mọi người kể cả vô giới cùng hữu thổ đều ôm đầu ngồi trồm hổm trên mặt đất thân hình lay động khoảng cách gần đây a hồng càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh hết thể dừng tay cho ta nói xong mao long ngồi néo qua a hồng cổ tại hưu thổ gào thét lớn không muốn đồng thời hé miệng lộ ra ố vàng hầm răng túi đầu hướng a hồng cổ tắt tới a hồng hôn mê ngoại trừ a hồng kịch tổ chi nhân cũng đều bị mao long vừa rồi giống to chân t r á n g không tính những cái kia lần đ ộ n không sinh không cái chết thi bộc hiện trường y nguyên bảo trì thành tình người chỉ có vô giới cùng hữu thổ thanh tỉnh lấy quỷ c、so、lúc, lúc này đây trần tử văn đang tại cựu long trong nhà hoàng sơn thôn cũng thuộc cựu long phạm vi cảm ứng được a quyên bóp nát cảm ứng cổ trần tử văn nhớ tới trước đó lần thứ nhất thi ra trọng điệu tang lộ trong lòng biết a quyên sẽ không cầm cái này chơi bừa vì vậy một cái lôi lộn trực tiếp theo trong nhà đi vào điện ảnh và truyền hình căn cứ trần a đi, tình thế t huống như thế nào?、Trần、tử văn hiện thân lúc vừa vặn xuất hiện tại mao long bên người mắt thấy một cái lớn lên khó coi lại có chút quen thuộc g i a hỏa đang muốn thân nhà mình trong công ty nữ nghệ nhân trần tử văn không hề nghĩ ngợi một cái bàn tay đem hắn p h i ê n phi chương ba trăm mười lăm đã thủ thằng này là ai trần tử văn đập bay mao long mới cảm thấy người này tốt là nhìn quen mắt ánh mắt quét qua chỉ thấy mọi nơi tụ đầy nguyên một đám giò bị giống như thi b u ộ c trên mặt đất đổ một mảnh người a quên cũng ngồi ngay đó giống như bị thương có một trường đầu cái đuôi đầu chọc nhìn mình lon lon còn có một ngồi sổm ngồi nam tử há hốc mồm giống như tại hô hào cái gì mao long bị đập bay a hồng ngã vào trần tử văn trong ngực trần tử văn ôm a hồng phát hiện đối phương hôn mê ngồi sổn ngồi dưới đất chính là cái kia nam tử không biết a hồng phải trang bị cắn tổn thương vẻ mặt khẩn trương địa dây rủa đứng dậy hướng a hồng hô to phiêu hồng phiêu hồng trần tử văn thần sắc k h ẽ động phiêu hồng không phải sáu âm nữ danh tự sao giống như có bộ quỷ phiến ở bên trong lá cây lông mày diễn nhân vật cũng gọi là cái này bất quá a hồng hiển nhiên không phải lá cây lông mày tiểu nhiều lắm nhìn kỹ ồ kêu gọi đầu hàng g a hỏa hình như là hữu thổ Ta đi. bên cạnh cái này nhìn mình lom lom ra hỏa không phải vô giới sao như thế nào trường đầu cái đôi còn ngốc hà trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào phía trước hai người t h i ế u thổ vô giới nói như vậy bị chính mình một cái tắt đập bay người là thiên ma thiên ma như thế nào sống lại cái kia trong lòng ngực của mình một giấy chẳng lẽ là trần tử văn không kịp túi lầu xem bị một t r ư ờ n g đập bay mao long giống giận chạy vội tới hắn có chút cố kỵ trần tử văn trong ngực á hồng không có sử dụng viễn trình trường lực tập kích võ tới phụ cận lúc này mới một trưởng bổ về phía trần tử văn trần tử văn rốt cục nhận ra mao long cái này ngấp nghẽ đ ồ nhi nam sắc lao không xấu hổ rõ ràng sớm sống lại trần tử văn cảm giác kinh ngạc nhưng không có chút nào sợ hãi mao long hoàn toàn chính xác tu luyện đăng thần bị cấp mà lại bởi vì hấp qua sáu âm nữ chi huyết vài thập niên trước liền thần công đại thành thế nhưng mà đồng dạng tu luyện đăng thần bị cấp mao long dung hợp thi khí vẹn vẹn là từ một ít hành thi tử thi trên người hấp thu chuyển hóa mà thành huyết sắc khí dùng số lượng mà nói vẹn vẹn tương đương với một gã kết đan tu sĩ pháp lực t h lượng mà trần tử văn dung hợp một cỗ phi thi còn cắn nuốt một cái huyết ma một cỗ phi thị khí vô luận theo số lượng nếu như đem mao long công lực cường t h ị c h lúc huyết sát khí so sánh kim đan pháp lực cái kia lúc này trần tử văn một thân huyết sát khí hàm lượng là được nguyên anh cấp bậc nguyên anh tu sĩ có thể mượn thiên địa lực lượng tại thiên địa linh khí dồi dào thời điểm pháp lực gần như vô cùng trần tử văn một thân huyết sát khí tuy nhiên không cách nào làm được điểm ấy có thể pháp lực tổn lượng cũng tuyệt không phải hơn mười người kết đan tu sĩ gia tăng có thể so sánh cho nên đối mặt mao long công tới trần tử văn không chút hoang mang huy trưởng nên h ứ và ảnh b ọ t nước gặp được biển gầm mao long vốn định một trưởng đánh chết trần tử văn lại phát hiện đối phương huy trưởng nên đón chứng lực so với hắn một kích toàn lực cường đại mấy chục lần không chỉ một trưởng phía dưới mao long tựa như công phu bên trong đối với như lai thần trưởng mây l ử a tà thần cả người bị đập tiến mặt đất cho bụi tán đi mặt đất hiện ra một cái cực lớn thủ ấn mao long vẻ mặt hoài nghi nhân sinh địa mặt hướng lên hạm nơi tay ơn chung sư phó vô giới kinh hãi hắn nhận ra trần tử văn cái này năm đó bắt hắn giao cho người nước ngoài làm thí nghiệm g i a hỏa vô giới một mực ghi hận trong lòng ý định nếu có cơ hội tất báo thù này có thể hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này trong suy nghĩ đệ nhị hận cửu nhân qua mấy thập niên lại cũng không có biến lão hơn nữa thực lực dị thường khủng bố mà ngay cả sư phó thiên ma cũng bị đánh bại rồi nhất định là sư phó công lực không khôi phục vô giới trong lòng khẩn trương mao long phục sinh về sau còn chưa kịp hấp xào âm nữ chỉ huyết thực lực không có hoàn toàn khôi phục không nghĩ lại tao nộ mạnh như thế địch vô giới đối với m a long rất có lòng tin Tuyệt không tin tưởng sư phó hội bại dù là vài thập niên t r ư ớ c mao long bỏ mình vô giới cũng cho rằng là hữu thổ cái này phản đồ đánh lén bố trí đừng vội làm tổn thương ta sư phó vô giới phóng tới trần tử văn hắn một tay nắm thương manh liệt hướng trần tử văn nổ súng một bên lại vung vẩy cái đôi hung hăng đánh tới hướng trần tử văn đại khái là mới vừa cùng mao long đối trưởng dùng sức quả lớn hôn mê a hồng tỉnh lại sau đó trông thấy chính mình vậy mà tựa ở lao bản trong ngực a hồng có chút mơ hồ làm cho không rõ trần tử văn vì cái gì ở chỗ này có thể không đợi hắn hiểu rõ rõ ràng nhìn thấy yêu nhân mao long đồ đệ vô giói hướng bên này nổ súng sợ tới mức hắn vừa sợ kêu lên a trong tiếng kêu sợ hãi a hồng khiếp sợ phát hiện mấy viên bay tới viên đạn lại đỉnh trệ trên không trung trước người của nàng không khí chẳng biết lúc nào lan tràn lấy huyết sắc nồng đặc giống như nhựa cao su giống như đem vô giới phóng tới viên đạn giam cầm tại giữa không trung ba một cái huyết hồng sắc bàn tay lớn lăng không ngưng tụ lại một tay cầm chặt vô giới vung đến cái đôi như vung mạnh món đồ chơi giống như đem vô giới cầm lấy vung hang hướng trên mặt đất đập phá ba cái phanh phanh phanh vô giới không rên một tiếng ngất đi ở đâu ra nhiều như vậy rất rưởi a hồng v ẽ mặt trong lúc k hiếp sọ chỉ thấy trần tử văn bỏ qua vô giới trước người huyết sắc khí lưu kéo dài đi ra ngoài không ngờ biến thành rất nhiều chỉ giống đao t ử đồng dạng xuất tu đem vây quanh ở phủ cận gần trăm thi buộc xoát xoát xoát chém số tròn trăm đoạn lại không lưu một g i ọ t huyết đây là thần tiên sao a hồng ngơ ngác địa nhìn qua trần tử văn không có cảm thấy một chút sợ hãi ngược lại không h i ể u sinh ra một tia cảm giác an toàn h á n tựa tại trần tử văn trong ngực đã bị trần tử văn bảo hộ nghĩ đến đây là lao bản của mình nhất thời lại có chút ít mặt đỏ tới mang h a i a hồng ngươi gọi là a hồng đúng không trần tử văn hỏi a h ồ n g nghe được l lập tức gật đầu hắn có chút không biết nói cái gì phát hiện mình lại vẫn tựa tại trần tử văn trong ngực mắc cỡ thoáng cái thối lui vài bước đem làm phát hiện trần tử văn y nguyên thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm a hồng không h i ể u thấp túi đầu nói khẽ cảm ơn trần tổng đã cứu ta trần tử văn nhìn xem a hồng ánh mắt cùng trí nhớ trung hợp nhất thời thẩm mắng mình mắt bị mù a hồng đúng là phiêu hồng năm đó chính mình rút đối phương mấy lần huyết rõ ràng không có nhớ kỹ đối phương bộ dáng thật sự là q u á không có lễ phép lại nói tiếp a hồng lớn lên cũng không kém đáng tiếc lần trước hắn bị mao lòng trộp tới lúc mặc một kiện đơn bạc bạch sắc áo sơ mi trần tử văn không có tiền qua công ty nữ nghệ nhân mới gặp gỡ a hồng lúc đối phương hay là một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu nữ lúc này mới không có trước tiên nhận ra trần tử văn có chút im lặng không thể tưởng được tìm sáu âm nữ lâu như vậy đối phương kỳ thật đã sớm xuất hiện a hồng lần này ngươi bị yêu nhân bắt được ta cứu ngươi lúc đối phương đang muốn c ắ ngươi n trong chốc lát đến phòng làm việc của ta ta giúp ngươi kiểm tra một chút có hay không ở đâu bị thương trần tử văn đối với a hồng nói a hồng nghe vậy mặt đồng hồng bắt đầu một bên hữu thổ nghe vậy kinh hãi hắn p h i thập niên trước cũng bái kiến trần tử văn lúc ấy trần tử văn bằng hữu từng nghĩ cách cứu phiêu hồng cho nên hữu thổ vẫn cảm thấy trần tử văn là người tốt có thể không luận người tốt không người tốt phiêu hồng kết trước thế nhưng mà vợ của hắn hôm nay có người muốn kiểm tra hắn con dâu này làm sao có thể sau khi hữu thổ muốn tiến lên lúc hắn lại ngừng lại hôm nay phiêu hồng đã c h u y ể n thế đã không có từng đã là trí nhớ chính mình tuy là tiên lên lại có thể thế nào lại dùng thân phận gì đối mặt phiêu hồng hữu hổ hồ, lần này có thể thuận lợi tìm được m a o lòng hữu thổ bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn sống nhiều năm như vậy có lẽ đã không có bao nhiều thọ nguyên nhất điểm hữu thổ dừng bước lại có lẽ không cho phiêu hồng biết đạo sự hiện hữu của hắn mới được là yêu thể hiện có một loại yêu gọi là bông tay t ự c tốc cương thi ở bên trong hữu thổ đem phiêu hồng chuyển thế tặng cho rồi tiểu vĩ hôm nay hữu thổ cảm giác mệnh không lâu vậy hắn quyết định đem phiêu hồng giao cho trần tử văn mặc dù đối với trần tử văn chưa quen thuộc nhưng trần tử văn có được thực lực cường đại có thể theo m a o l o n g trong tay cứu phiêu hồng có lẽ đối với phiêu hồng mà nói là lựa chọn tốt nhất dù sao thiên ma có thể chết mà phục sinh dù cho hôm nay bị đánh bại cũng chưa chắc hội chính thức tử vong bằng hữu thiên ma chưa trừ diệt thủy trung hội nguy hại nhân gian hữu thổ theo trên người móc ra năm miếng nhan sắc khác nhau viên đạn đưa cho trần tử văn đây là ta đặc chế năm đi đạn có thể phá hắn ma thân chỉ là thiên ma có thể không lần nữa phục sinh ta đã bất lực hữu thổ nói xong nhìn nhìn a hồng sau đó nhìn trần tử văn nói thiên ma giao cho ngươi rồi phiêu hồng cũng giao cho ngươi rồi bảo trọng hắn nhìn a hồng một lần cuối cùng không đợi trần tử văn nói chuyện đẹp trai xoay người ly khai a hồng tò mò nhìn hữu thổ không biết sao hắn cảm thấy người này rất là quen thuộc giống như đối với nàng rất trọng yếu có thể hắn như thế nào cũng nhớ không nổi đến tại nơi nào bài kiến trần tử văn nhìn qua hiếu thổ rời đi biểu lộ có chút cổ quái nhìn chung quanh t ị c h tổ nhân viên đã chậm rãi tỉnh lại a quyên bị thương cũng may không tính quá nặng tính dưỡng mấy ngày có thể khôi phục ngược lại là thi lệ cùng lưu đại lực hai quỷ quỷ hồn đã bị trọng thương tình huống không ổn loại tình huống này có thể lợi dụng người sống độ một ít dương khí cho hai quỷ tại hế quỷ dạo quỷ y hơi bên trong cựu thúc là được lợi dụng cái này biện pháp cứu tiểu hồng mắt thấy phì tử tỉnh lại trần tử văn liền đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho hắn Về phần trên ầ n Văn, điện Tử trước hết tử thoại cho phì để i l hệ tiền đường đi đây a hồng u y có chút không biết làm sao trần tử văn mang theo hắn tiến vào thần điện đem vô giới ném ở một bên đem mao long giấm nát dưới chân dùng huyết sát khí trần lấy mao long đã theo trong hoảng hốt thanh tình phát hiện mình bị người dùng chân đặt lấy không khỏi phát ra trận trận gào thét đồng thời hắn còn cảm thấy trận trận hoảng hốt bởi vì mao long đã cảm thấy ra trần tử văn đồng dạng thân có huyết sát khí huyết sát khí cùng huyết sát khí tâm đó là có thể giúp nhau t h ô n t h ệ chỉ là không đợi mao long làm cái gì trần tử văn trong tay đột nhiên nhiều ra một chi chấn ma truy phục hy châm một chút đem mao long đính tại trên mặt đất a mao long lập tức phát ra kêu thảm thiết trần tử văn lại không có lập tức giết mao long bởi vì này ra hỏa có thể chết mà phục sinh trên người còn có một ít bí mật trần tử văn ý định theo trong miệng khảo vấn ra một điểm gì đó đương nhiên trước đó trần tử văn ý định hút đi đối phương trên người chín thành chín huyết sắc khí vì thế trần tử văn cố ý mang tới một cây kim đồng đối với trong thần điện a hồng vây vây tay sáu âm nữ huyệt có thể làm cho mao long một thân huyết sắc khí hoàn toàn khôi phục trần tử văn muốn nhìn một chút mao long trong cơ thể viên mãn huyết sắc khí cùng bản thân huyết sắc khí đến cùng có nào bất đồng bất quá đem làm trần tử văn mang tới ố n g kim đi theo trần tử văn tiến vào thần điện a hồng biểu lộ đột nhiên thay đổi nhất là trông thấy trần tử văn cẩm ông kim đối với nắng lắc a hồng trong đầu không hiểu hiện ra từng màn lạ lâm hình ảnh hắn phản phất nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự t ì n h trong khoảng thời gian ngắn nhìn qua trần tử văn như nhìn thấy cái gì tội ác t ẩ y trời người xấu sợ tới mức la hoàng lên chương ba trăm mười sáu đăng thần ngươi ngươi không được qua đây a hồng hoàng sợ nói nàng xem thấy trần tử văn nhất là nhìn xem trần tử văn trong tay ông kim ở kiếp trước phủ đầy bụi trí nhớ như xé mở một cái lỗ hồng không ngừng xông ra cho dù không có khôi phục toàn bộ trí nhớ nhưng cái này âm trầm phòng quen thuộc gương mặt giống nhau vài thập niên trước khi đó cũng có mao long cái này lao nam nhân cằn hắn càng quá phận chính là còn có mấy cái người dùng ống kim rút máu của nàng a hồng nhìn xem trần tử văn trong trí nhớ chính mình cái này lão bản tựu là rút hắn huyết dẫn đầu đại ca khi đó hắn tốt bất lực hữu thổ ca đúng rồi a hồng nhớ tới trước khi nhìn thấy hô hắn phiêu hồng nam tử trong trí nhớ người nọ gọi hữu thổ là người yêu của nàng có thể hữu thổ bị những người kia giấu kín cho rằng đối phương là người tốt tùy ý hắn bị rút thiệt nhiều huyết hôm nay nghĩ đến vừa rồi hữu thổ đem chính mình giao cho trần tử văn a hồng trước mắt mạnh mã tối sầm hắn quả thực mất khóc trần tử văn nhìn xem a hồng thấy nàng vẻ mặt sợ hãi địa nhìn mình chằm chằm lập tức minh bạch đối phương khôi phục trí nhớ bất quá trần tử văn không có chú ý rút chút huyết làm sao vậy nếu không phải là mình a hồng sớm bị cắn bị mao long cắn về sau nhưng là sẽ lấy thi đậu biên thành cương thi trần tử văn thập phần khinh bị mao long những n à y không g i ả n g vệ sinh chỉ nhân rõ ràng rút chút huyết là được không nên dùng miệng cắn m ổ gà lấy trứng rõ ràng là nhằm vào phiêu hồng muốn giết chết tình địch a hồng đừng sợ g ú t chút huyết trong chốc lát cho ngươi hầm cách thủy điệm táo đỏ gan h e o giút ngươi hào hào bồi bổ tr không muốn a hồng thân thể không ngừng lui về phía sau hắn muốn q u a y người chạy ra t h ầ n điện còn chưa kịp chạy đã bị huyết sát khí m ộ t quấn bắt được trần tử văn bên người cứu mạng a a hồng sợ tới mức kêu to lên hắn bề ngoài giống như đối với ô n g kim có cực lớn tâm lý hoán hận trần tử văn đệ lại a hồng huyết sát khí đệ nặng hắn t ứ chi thân thể làm cho nàng nhất động bất năng động đón lấy lại dùng huyết sát khí biến thành một căn c h á y gỗ ngắt ở hắn trong miệng lại để cho a hồng đình chỉ kêu to đừng sợ đợi lát nữa cho ngươi ra công tư trần tử văn an ủi nói xong vô vô á hồng đầu bình phục đối phương sợ hãi Nghĩ đến、a、Hồng như hãi, A vậy sợ hãi, có trần h hoặc ể là sốc t tử, tử, tử văn đối k với a hồng đạo vừa nói một bên tủ gượng qua mao long đem ống kim ở bên trong huyết lách vào đi một tí tại mao long trong miệng giống mao long giống to bắt đầu sáu âm nữ chỉ huyết nhập vào cơ thể như một chỉ đại bổ thần dược ha ha người n g nhất định phải chết vô giới chẳng biết lúc nào tỉnh lại vừa vặn trông thấy mao long khí tức tăng nhiều dung mạo khôi phục lập tức phản ứng đến sư phó đã nhận được sao âm nữ chi huyết không khỏi tràn ngập sát cơ địa nhìn về phía trần tử văn Đáng t A mao, mao, mao, mao long kêu thảm thiết công lực của hắn hoàn toàn chính xác khôi phục có thể căn bản không phải trần tử văn đối thủ một thân huyết sát khí không tự chủ được ra bên ngoài sói mòn chỉ trước mắt huyết sát khí thiếu đi mấy thành đại lượng huyết sát khí rung manh vào trần tử văn thân thể cao hứng rất nhiều trần tử văn lại nhữ mày mao lòng trong cơ thể huyết sát khí thi khí cùng huyết khí d u n g hợp được vô cùng tốt có một loại trần tử văn trong cơ thể huyết sát khí không sở hữu một h ố i thế nhưng mà trần tử văn mẫn cảm giác địa cảm giác được mao lòng trong cơ thể huyết sát khí k h u y ế t thiếu bổn nguyên trị lực có loại đồ hữu kỳ biểu mềm yếu huyết sát khí là một loại sinh mệnh năng lượng ủy kiện bộ bên trong đích huyết ma bởi vì trong huyết trì huyết sát khí không chết vô giới hưu thổ bởi vì huyết sát khí sống đến hôm nay đủ loại dấu hiệu cho thấy huyết sát khí tất nhiên ẩn chứa nào đó sinh cơ có thể mao lòng huyết sát khí mềm yếu vô lực bổn nguyên sói mòn nghiêm trọng đúng rồi năm đó thiên ma kh c h à n lan ra đại lượng bổn nguyên huyết sát khí hôm nay dù cho phục sinh mất đi cuối cùng đã mất đi trần tử văn rất nhanh nghĩ thông suốt bổn nguyên huyết sát khí có thể làm người trăm năm không giả như mao long phục sinh về sau hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu như vậy đăng thần bí cấp không khỏi quá mức người tiên đ ặ t ở hơn mấy trăm mấy ngàn năm trước mao sơn nếu dùng phương pháp này g i ế t luyện thành đăng thần bí cấp ỷ người lại đem hắn phục sinh lại g i ế t chẳng phải là mao sơn đệ tử mỗi người sống lâu trăm tuổi dung nhan không giả trần tử văn cảm thấy thất vọng địa đem mao long trên người huyết sát khí hút đi chín tháng chín đối phương huyết sát khí quyết thiếu bổn nguyên có một điểm chỗ tốt tức bị cắn nuốt về、sau. thập phần nhẹ nhõm có thể hấp thu hơn nữa hấp thu mao long huyết sắc khí trần tử văn lần lần cảm thấy bản thân huyết sắc khí thi khí cùng huyết khí ở giữa dung hợp đã có một ít tiến triển ngươi nói ai chết chắc rồi gặp mao long khí tức bề n g o i trần tử văn đình chỉ thốt vệ cũng rút ra đối phương trong cơ thể phục h y châm quay đầu nhìn về phía vô giới vô giới vẻ mặt không thể tin trần tử văn thấy vậy một cái búa đưa hắn n ệ n trong mặt sau đó nhìn về phía mao long thiên ma ta tỉnh ngươi tới còn có một chút sự tỉnh một hướng ngươi nghe n ó n g ngươi là làm như thế nào đến chết mà phục sinh địa ngục thú vị sao trần tử văn vẻ mặt hiếu kỳ chết còn có thể phục sinh cái này thủ đoạn quả thực so sánh với cổ đại năng tam hồn chuyển thế biện pháp cao hơn cấp mao long mất đi huyết sắc khí cả người như r ù n nước g â y trở thành ra bọc xương lúc này vẻ mặt bi phẫn địa c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn không rên một tiếng lòng hắn đã tuyệt vọng không có huyết sắc khí liền trọng sinh cơ hội cũng bị mất trần tử văn biết đạo mao long trong nội tâm không dễ chịu thế nhưng mà đi ra l a n lộn phải có bị rết giấc ngộ sao có thể mọi chuyện như ý thỉnh ngươi trả lời vấn đề của ta trần tử văn g i lên nữ h á t truy mao long tràn ngập hận ý chằm chằm vào trần tử văn thập phần kiên cường địa không nói một lời ai tại sao phải b ư ớ ta trần tử văn đem mao long lật ra cái mặt quay lưng lên ở một bên a hồng vẻ mặt kinh hãi địa nhìn soi mói cầm lấy phục hy trâm nhắm ngay mao long mộ đoa không thể miêu tả đ ô n g hoa thượng đón lấy trần tử văn tay kia giơ lên nữ ba truy nói hay không một giờ sau thái dương hạ sơn trần tử văn theo mao long trong miệng được biết không ít thứ đồ vật trong đó về đăng thần bí cấp tu luyện tâm đắc lệnh trần tử văn có đại thu hoạch vạn phần đáng tiếc chính là trần tử văn muốn nhất biết được chết mà phục sinh tri pháp cùng với địa ngục tình huống chưa từng đạt được bởi vì vài thập niên trước mao long bị giết căn bản không có tiến vào địa ngục nói một cách khác mao long căn bản không chết đấu đăng thần bí cấp là cửa tà dị công pháp đại t h a n h về sau thân thể dù cho gần như tử vong thần hồn như trước có thể dựa vào huyết sát khí còn sống cũng duy trì thân thể cuối cùng một t i a hoạt tính năm đó mao long bị giết kỳ thực căn bản không chết thân thể của hắn cũng chưa từng bị cửa địa ngục t h ô n p h ệ mà là trốn vào sâu trong lòng đất vài chục năm nay thần hồn của mao long trốn ở thân thể ở bên trong lợi dụng huyết sát khí kéo dài hơi tản thẳng đến vô giới đưa hắn cứu ra rút ra năm đi đinh lợi dụng nhật thực hiện tượng thiên văn này mới khiến hắn phục sinh lão gia hỏa này nói được thuộc loại châu bỏ kỳ thực hơn phân nửa đương nhiên lợi dụng huyết sát khí duy trì thân thể cuối cùng một tia h o ạ tính t điểm ấy hay là giật lợi hại một ngày kia trần tử văn như tao nộ bất hạnh có lẽ cũng sẽ biết cân nhắc đi một bước này bất quá muốn muốn làm đến điểm ấy đầu tiên được đăng thần bí cấp ỷ đại thành mao long nói xong nên phải hỏi hết thảy trần tử văn không có làm khó hắn hút đi cuối cùng một tia huyết sát khí lưu lại mao long một cỗ toàn thấy cùng sử dụng một cỗ q u n t à i tự mình đem hắn trôn cất xuống dưới đất loại tình huống này mao long như còn có thể phục sinh tính toán hắn b ụ n sự lưu lại vô giới chính là phì tử cự nhân trần tử văn hỏi một vài vấn đề về sau đem hắn giao cho thứ hai dùng một viên đạn chấm dứt cái này đoạn c ử u hợt làm xong đây hết thảy trần tử văn mang theo a hồng a quên lôi lộn đến c ử u long trong nhà sáu âm nữ chỉ huyết về đến trong nhà trần tử văn chuẩn bị sẵn sàng rốt cục bắt đầu hấp thu sáu âm nữ chỉ huyết tự dung hợp phi thi đến nay trần tử văn trong cơ thể thi khí cùng huyết khí một mực không có thể thực hiện chính thức dung hợp huyết sát khí không cách nào viên mãn đang thần bí cấp thủy t r u n g không thể lại thành hôm nay sáu âm nữ tìm được trần tử văn rốt cục nên đón một bước cuối cùng một ống kim huyết uy mao long chỉ là một bộ phận còn lại trần tử văn toàn bộ âm h ạ máu tươi nhập hầu trần tử văn lập tức cảm thấy trong cơ thể huyết khí sôi trào lên sáu âm nữ huyết mạch đặc thù là một loại so bình thường huyết mạch càng cao cấp tồn tại trần tử văn vì trung hòa phi thi thi khí hấp thu hơn mười vạn kế chi nhân huyết khí những n à y huyết khí trồng chất tại trần tử văn trong cơ thể nhìn như vô cùng b ô t ậ n kỳ thực giống như chia rẽ t h ư ợ n h ư binh sĩ huyết thiếu tướng quân vạn không thành một cổ kính có thể sáu âm nữ chi huyết nhập vào cơ thể hết thể nên đón chuyển cơ trần tử văn chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết khí bắt đầu ngưng tụ lượm biến bắt đầu biến chất cũng tự động cùng thi khí sinh ra phản ứng hóa học giờ khác này sáu âm nữ chi huyết phản phát trở thành chất xúc tác thi khí cùng huyết khí bắt đầu chính thức d u n g hợp trần tử văn có thể cảm nhận được trong cơ thể huyết sát khí chất lượng tại tăng lên còn chưa đủ trần tử văn bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bị chính mình đưa đến trong nhà a hồng đối với sáu âm nữ chỉ huyết đ u cầu b a o long cùng trần tử văn ít là một cái cấp bậc trần tử văn trong cơ thể thi khí cùng huyết khí vô cùng khổng lồ một ống kim không đến huyết dịch không cách nào thúc đẩy huyết sát khí triệt để đại thành trần tử văn không do dự đi đến vẻ mặt sợ hai a hồng bên n ờ i đem tay đ ạ tải hắn trên người khoảng cách gần hấp thụ huyết dịch trần tử văn không cần mượn mọi vật thân thể sợ nhẹ đối phương là được đem huyết dịch b ư ớ vào ta bảo vệ ngươi không có việc gì trần tử văn đối với a hồng nói nói xong một đại cổ huyết dịch theo a hồng trong cơ thể chạy vào trần tử văn thân thể theo sau âm nữ huyết dịch đại lượng chạy vào trần tử văn trong cơ thể thi khí cùng huyết khí phản ứng càng lớn huyết s á t khí do thi khí huyết khí hai loại thuộc tính dần dần trở nên chẳng phân biệt được ta và ngươi thi khí đại biểu chết huyết khí đại biểu sinh hôm nay thi khí huyết khí dung hợp đại biểu từ nay về sau trần tử văn đã có được một cổ không sinh không cái chết lực lượng không chỉ có như thế theo huyết ma cùng mao lòng trên người thôn vệ huyết xác khí cũng hoàn toàn sắp nhập vào trần tử văn thân thể thuộc tính nhất trí tuy hai mà một Oh. trong biệt thự nổi lên phong theo huyết sát khí tăng lên trần tử văn thân thể ẩn ẩn nổi lên biến hóa sinh cơ dung mánh vào huyết sát khí cánh mạng cùng huyết sát khí đan vào cùng một chỗ hoàn thành thi huyết khí dung hợp sau đích huyết sát khí ẩn chứa một cổ khổng lồ sinh mệnh lực cái này cổ sinh mệnh lực lượng khổng lồ viễn siêu trần tử văn tưởng tượng năm đó mao long đã chết bổn nguyên huyết sát khí tiết ra ngoài làm cho hữu thổ vô giới đợi mấy người trường sanh bất lao có thể như trần tử văn trong cơ thể bổn nguyên huyết sát khí tiết ra ngoài có thể tạo thành trường sinh chi nhân số lượng sẽ nhiều đến lệnh sáng tạo môn công pháp này chi nhân đều không thể tin tưởng tình trạng Giao ghi trần công. t tử văn nhớ tới h ắ c vô thường nói như vậy ánh mắt có chút lật lòe đ ă n g thần bí cấp môn công pháp này rất quỷ dị có thể làm hắn người trường sinh đ ặ t tính khiến cho trần tử văn có chút để ý đương kim chỉ thế trần tử văn tuy ít có đ ị c h thủ có thể như tại linh khí đổi giao niên đại tu luyện loại công pháp này chỉ nhân không chuẩn sẽ như đường tăng thịt đồng dạng bị người ngấp n g ẽ mai mối h ắ c trần tử văn cười cười trong tơi cười mang theo quyết ý tuyệt không sợ hãi theo trong cơ thể huyết sát khí biên hóa trần tử văn linh hồn cũng giống như chịu ảnh hưởng thần hồn bắt đầu lớn mạnh cũng có khả năng thể mà r a linh u y ệ n giới người chồng tu luyện có thành thần hồn cường đại người có thể làm được linh hồn xuất h i ế u như mao chân thạch kiên lâm cửu cổ lao cái này cao thủ thậm chí kể cả thạch thiếu kiên cũng có thể làm đến trần tử văn trước kia thực lực cường đại thần hồn cũng rất yếu hô nay huyết sát khí viên mãn ngay tiếp theo thân thể thần hồn đều đã s ả y r a cải biên x o á t trần tử văn trong cơ thể huyết quang đại phóng lại như là phong vân trung kiếm thánh sứ g a kiếm hai mươi ba giống như tách ra một đạo huyết sát nguyên thần nguyên thần bộ dáng đúng là trần tử văn nhan sắc nhưng lại huyết hồng huyết sắc phía trên còn c u ố n quanh lấy một tia điện mang đúng là lôi linh căn trần tử văn nguyên thần như cũng là yếu ớt nhưng huyết sắc khí c h i viên mãn lại có thể bảo hộ nguyên thần cùng nhau ly khai thân thể nhìn từ xa phía dưới tự phản phất nguyên thần t r ò n một kiện huyết sắc áo ngoài còn có lôi linh căn c u ố n quanh trần tử văn ý niệm trong đầu khẽ động nguyên thần như mây s ư ơ n g ngủ giống như bay lên thúc giục huyết sắc khí lại nổ nát nóc nhà bay lên giữa không trung sắc trời đã tối nhưng vì sao tinh tinh đã xuất trần tử văn nhìn về phía chính phía dưới chỉ thấy n ụ thể của mình còn đang trong phòng là bản thân hộ pháp ba quyền chính kinh ngạc địa nhìn xem không t r u n g nguyên thần bị hấp thụ đại lượng huyết dịch ra hồng tắc thì ô m đầu trốn ở một bên rốt cục hoàn thành trần tử văn sinh lòng vui sướng nhiều năm r ử a vào uống máu mà sống hôm nay rốt cục có thể sửa lại lôi linh căn cũng không cần lại áp chế năm ngón tay đồng tâm ma rốt cục có thể giải thoát huyết sát khí viên mãn đăng thần bí cấp đại thành rồi đăng thần trần tử văn có chút minh bạch vì cái gì lấy cái tên này bởi vì công pháp một khi đại thành thần hồn sẽ xẻ đến lên trời trên xuống giờ khắc này trần tử văn nguyên thần như thần kiếm ra khỏi vỏ vây quanh biệt thự nhanh chóng quấn một vòng nguyên thần rất nhẹ tại huyết sát khí trong bao trần tử văn như ngự kiếm giống như phi hành loại này vô câu vô thúc cường đại vô cùng cảm giác thật sự thật tốt trần tử văn nguyên thần trở về vị trí cũ kiểm tra rồi một lần thân thể phát hiện không có bất kỳ ảnh hưởng về sau lại lần nữa phi thiên trên xuống lôi linh căn cúng tại có thể dùng nguyên thần thân thể vận dụng lôi độ sao trần tử văn sinh lòng hiếu kỳ dùng huyết sát khí bọc lấy nguyên thần thử thúc dục không nghĩ tới lại thật sự sẽ mở hư không một lần hành động lôi đ ộ ra mấy cây số quả thực so có thân thể tại lúc còn muốn nhẹ nhõm ta hiện tại cảm giác giống như hắc vô thường trần tử văn phiêu tại trong bầu trời đêm nguyên hướng về tứ phía dọ thắng biết chỉ cảm thấy phạm vi một dặm ở trong vô số động tĩnh đều ở cảm giác xe ghé qua người qua đường nói dỡn tiểu thư tại mời khách vợ chồng tại cãi lộn lưu manh tại đầu đường đánh nhau con chó nhỏ tại đại sắp xếp đ ư ờ n g bên ngoài gặm xương cốt trần tử văn r ơ i cao nhìn xuống như mở thiên nhãn đem hết thẻ hết thẻ thu hết vào mắt ban đêm c ử u long thập phần náo nhiệt mà ngay cả phụ cận cục cảnh sát cũng tụ lấy rất nhiều người c ò n tụ lấy rất nhiều quỷ trần tử văn trong khoảng thời gian này một mực không có ra tay đối phó hồ tín không nghĩ tới kim mạnh cơ cùng mạnh siêu chỗ cục cảnh sát tức mạnh ủy xoa quán trung ba mươi năm trước tiểu quỷ tử tập thể phá bụng tự sát trì địa những cái kia chết đi tiểu q u ỷ tử quỷ hồn đám bọn họ tập thể chạy đến chúng ta muốn hoàn thành năm đó không có hoàn thành nghiệp lớn chúng ta muốn thống trị cái chỗ này chúng ta muốn là tiên hoàng cống hiến mạnh ủy xoa quán bên trong đích bột ba chỗ ở cả đời đại tá ủy lúc này ăn mặc một thân bờ y phục đứng tại một đám quỷ hồn trước vung tay hô to bên cạnh của hắn ngoại trừ quỷ hồn còn có rất nhiều quỷ bục những này quỷ có thể thoát h ố n đã hoàn toàn xem trong cục cảnh sát người sống như không có gì đi theo ba chỗ ở cả đời cao giọng q u tê chúng q u đối diện kim Mạch Cơ. mạnh siêu lợi nhân viên cảnh sát vẻ mặt đau khổ một bộ muốn khóc biểu lộ cục trường hô tín đã ở trốn ở nơi hẻo lánh lạnh run những n à y nhân viên cảnh sát bên trong còn có một đạo sĩ bộ d á n g chi nhân biểu lộ cũng rất khó coi hắn giống như cùng quỷ vật sô lô một hồi miệng lớn t h ở phì phò cái chắn đều là đổ mồ hôi dẫn theo đ ả o một kiếm tay chân có chút phát run bần đạo vô năng lại để cho ác quỷ lấy ra khỏi l ồ n g hấp cái này ngăn không được rồi trung phát bạch thẹn với mọi người các ngươi đi mau ta đến cạn phía sau chương ba trăm mười bảy bảy năm trung phát bạch trần tử văn có chút im lặng m anh bị xoa quán trung bị mạnh siêu kim mạch cơ cùng với một cái nữ đôn đốc gài b ấ y đạo sĩ không nghĩ tới còn sống người này cùng thiên hạc đạo trưởng lớn lên giống như lúc được phép một vị đại năng c h u y ể n thế cũng không nhất định nghĩ như thế ngoại trừ tam hồn trở về vị trí cũ thần trung quỷ lâm cửu giá cô thiên hạc ra các khổng bình những này quen thuộc gương mặt không chuẩn đều là thượng cổ đại năng tam hồn còn có lương gia huy vương tổ hiền những n à y phim hong kong ở bên trong thông thường gương mặt tại nơi này linh dị lộn xộn thế giới lại là hay không cũng giống như thế trần tử văn không cách nào xác định nhưng nếu quả như phỏng đoán chung đồng dạng như vậy thời cổ hậu nhất định phát sinh qua một lần hoặc mấy lần kinh tiên h động địa đại kiếp nạn khó tại đại kiếp nạn khó ở bên trong giống như thần trung quỳ bực này q u ỷ thần kể cả thượng cổ thần tiên nhao nhao trở thành n h ữ n g kiếp chi nhân mất mạng người vô số một bộ phận bất đắc dĩ nếm thử lợi dụng tam hồn chuyển thế độ kiếp chi pháp đến bắt một đường sinh cơ tam hồn chuyển thế thật là hung hiểm cũng không phải thần trung quỳ thành công t i ể u ý nghĩa phương pháp này đơn giản tam hồn chuyển thế gặp nhau không rỗ tu tại cả đời gặp nhau sau có thể không tam hồn trở về vị trí cũ cũng có thật lớn phong hiểm trong đó còn có một mẫu chốt chuyển thế sao đích tam hồn nguyện ý tam hồn để tay lên ngực tự hỏi nếu như hôm nay trần tử văn biết được chính mình chính là người nào đó tam hồn một trong hơn phân nửa là không muốn dung hợp mà nếu này không an toàn chỉ pháp nhưng có cái này rất nhiều hư hư thực thực c h u y ể n thế chỉ nhân hẳn là chư thiên t h ầ n phật năm đó tất cả đều treo dồi xong trần tử văn đối với cái này vài ngày địa tân bí hết sức tò mò đáng tiếc thần trung quỷ không muốn lộ ra song đồng bên trong đích tạ á lý tỷ bội t ắ c thì đồng dạng không biết các ngươi đi trước ta đến c ả n phía sau phục hồi t ỉ n h thân lại trần tử văn nhìn về phía cục cảnh sát trong cục cảnh sát theo trung phát b ạ c h giống to mạnh siêu kim mạch cơ bực này nhát gan chỉ nhân nhao n h a u không thể chờ đợi được ra bên ngoài chủ đi hô tín càng là cái thứ nhất trốn đối mặt cái này rất nhiều ác quỷ những người này giữ lại cũng vô dụng bất quá trông thấy mọi người toàn bộ chạy thoát trung phát b ạ c h nội tâm đông nhiên thật lạnh thật lạnh anh, có ta trung phát mạch lúc này các ngươi bọn này ác quỷ mơ tưởng đã thương người trung phát mạch đột nhiên hết lớn hắn giống như cho mình tăng thêm lòng dũng cảm giống như cầm trong tay đảo mộ kiếm kiếm chỉ chúng quỷ đối diện quỷ vật phân đông người cầm đầu ba chỗ ở cả đời đại tá càng là quỷ khí nồng đậm giết hắn đi giết sạch tại đây tất cả mọi người ba chỗ ở cả đời vung tay lên chúng quỷ như thủy triều phóng tới chúng phát bạch hiu mơ tưởng sư phó cứu ta chúng phát bạch rốt cục kêu to lên sống chết trước mắt chúng phát bạch cảm giác một chút cũng không muốn chết có thể hắn sư phó nơi nào sẽ ở chỗ này chúng phát bạch tuyệt vọng chỉ tế một đạo khí tức thần bí thân ảnh từ trên trời giàn xuống giống như ăn mặc một thân áo đỏ vung tay lên càng đem trong cục cảnh sát sở hữu tất cả quỷ vật toàn bộ bao phụ trong đó lại vung tay lên lại sẽ mở một đạo vết nước không gian mang theo sở hữu tất cả quỷ vật biên mất vô tung chúng phát bạch nam kiếm hắn mắt choáng 1994 n ă m h o a màu sớm đã thu hoạch xong trong cục cảnh sát quỷ bảy năm trước đã đi ra nhân gian trung phát bạch dẫn theo đào một kiếm đã tránh được một kiếp thế nhưng mà hắn lúc đương thời điểm m ộ t b ư ớ c ân nhân là người hay là tiên tuế nguyệt vô tình bảy năm vội vàng rồi biến mất cựu long trong cục cảnh sát một ổ quỷ vật chưa kịp hoàn thành nghiệp lớn bị lần thứ nhất đi ra đi dạo trần tử văn nguyên thần dùng huyết sát khí đều thu đi mánh quỷ xoa quán bên trong đích bọn này quỷ vật số lượng phần đông bị trần tử văn bắt đi về sau hết thẻ giao do năm ngón tay đồng tâm ma lợi hóa Đăng tuy nhiên cấp t h tại phòng ngự phương diện huyết sát khí cuối cùng không bằng phi thi chi khí có thể tại công phạt phương diện viên mãn sao đích huyết sát khí như toàn lực làm uy lực sâu sắc tăng lên tiếp tục oanh kích ba ngày ba đêm không thành vấn đề gì càng mấu chốt ở châu nguyên thần hiện khí v giai đoạn trần tử văn nguyên thần không cách nào thời gian dài tại bên ngoài nhưng ly thể một hai ngày vẫn là có thể làm được lợi dụng điểm này bảy năm ở giữa trần tử văn làm rất nhiều sự tình một nghìn chín trăm tám mươi bảy năm c n thành các nơi cương thi làm hại hạ nguyên t r a ra là cựu lòng mẫu cục cảnh sát cao cấp cảnh ti hồ tín mời đến một gã trung đại sư đem hạ nguyên một lần hành động tiêu diệt hồ tín bởi vậy tân chức tổng cảnh sở thăng quan sau đích hồ tín quyền lực lớn tăng vì ứng đối ngày sau khả năng xuất hiện sự kiện linh dị đặc biệt thành lập bắt quỷ ngành bắt quỷ ngành do hồ tín một tay xử lý vốn nên an bài thân tín đi vào nhưng chẳng biết tại sao hồ tín thái độ đại biến đặc biệt xính dân gian một đ á m cao nhân nhập trước những n à y cao nhân đúng là nguyên bản cùng hồ tín từng có xung đột thần hương chỉ nhân bởi vì thần hưng bang hội một mực có xử lý sự kiện linh dị kiêm chức nghiệp vụ tăng thêm tổng cảnh sở hồ tín lực bài trúng nghị chuyện này như vậy định ra tất cả ngành nguyên quyết định đang trông xem thế nào không ngờ quân đội một chỗ sân huấn luyện tôn g i á nghiêm trọng chuyện ma quái sự kiện lúc này đây vừa thành lập b ắ t quỷ ngành ra tay càng lấy cực nhanh tốc độ giải quyết quỷ vật b ắ t quỷ ngành nhất chiến thành danh thần hưng cũng nhất chiến thành danh tiếc nối duy nhất là một tay khởi đầu b ắ t quỷ ngành hồ tín lại ngoại ý muốn theo chỗ cao nga xuống bất hạnh bỏ mình một nghìn chín trăm tám mươi tám đầu năm càng thành xuất hiện nhiều k h i ê n linh cứu đi dị sự kiện và phát sinh ở vô cùng có quyền thế người trong nhà. Hãy được b ắ trong q n h đó phòng i đổi tới, t thí nghiệm tại nội địa tương tây vùng đã thành lập nên một nhà đặc thù trại nuôi gà hy vọng tìm được hoặc bồi dưỡng được trong truyền thuyết phượng gáy nộ tim gà đáng tiếc nhiều năm đi qua không thu hoạch được gì 1989 n ă m t r ầ n tử văn hậu thế giới các nơi bố trí xuống hơn 1.000 chỗ dưỡng thi trận dưỡng thi mấy vạn nhưng mà không thể tìm được một chỗ chính thức dưỡng thi điện nên năm trần tử văn tìm được hai gã chính thức có được gâm dương mắt chi nhân 1990 n ă m trần tử văn vứt bỏ v õ theo văn không hề quan tâm ngoại vật dùng tâm học tập máy móc xếp đặt thiết kế chế tạo cực kỳ tự động hóa đợi phương diện tri thức trọng điểm học tập máy phát điện chế tạo kiêm tu minh triệu và minh sau lịch sử thơ cổ từ cũng chợt có đọc lịch sử thơ cổ từ cũng chợt có đọc lịch sử đại phú đại quý điện ảnh công ty hữu hạn điện ảnh và truyền hình ngành nghiệp vụ có chỗ tờ giờ hữu họ tờ thần hung tắc thì không ngừng khuyết t r ư ờ n g chủ nghiệp vụ theo bán đấu giá kéo dài nhập tài chính ngành sản xuất cũng tại đảo quốc thu hoạch được một số không nhỏ t à i phú 1992 n ă m sơ lục qua đời phi tử cưới một cái tiểu hắn một ư ơ i tám tuổi l ã o bà cũng sinh ra một đứa con lâm tiểu hoa cũng gả cho người 1993 n ă m l â m ư i b u bệnh nặng trần tử văn v ì hồi báo lâm i ự u tạng huyết chỉ tình đã làm ra một tề diên thọ kéo dài dược hàng dùng hy sinh pháp lực làm đại giá nhưng cuối cùng nhất bị lâm cựu tự tuyển thiên nhân ngũ suy không thể n ị c h lâm cựu không muốn tận phế một thân pháp lực quyết định làm cuối cùng đánh cược một lần 1994 n ă m t r ầ n dịch nhanh chóng còn không có ở phi trường mượn hắn bằng hưu ba lô trần tử văn cũng không có luyện thành phi thi hôm nay trần tử văn trong nhà giờ y y một đài khí luân phiên máy phát điện lúc nhận được một cái làm cho người cảm khái tin tức ý định làm cuối cùng đánh cược một lần lâm cựu cuối cùng không có thể thành công khiên g qua thiên nhân ngũ suy một thân công lực tận phế đi tới tánh mạng cuối cùng trần tử văn nghe nói tin tức này về sau khẽ thở dài một cái đang định ra ngoài lúc lại có thứ nhất tin tức chuyển đến Đó là Trần Tử Văn Sai người Sai chương ba trăm một mươi tám thiên địa huyền môn đại minh chính đức trong năm nghi thủy huyện thi g i a trấn một chỗ trong rừng trên đất trống một gã dâu tóc xám trắng lao đạo cùng hai gã phân biệt mặc kim giáp ngân giáp đệ tử đỉnh đầu một vòng trăng tròn phân tam tài trận hình ngồi xếp bằng trên đất bên cạnh lập đầy t r ậ n kỳ ba người ở giữa tâm vị trí phố có một mặt bắt quái trận đồ trận đồ bốn phía đốt lấy lừng hực lửa cháy bừng bừng vây quanh một gã quỷ khí kinh người phủ tang quỷ vương nay quỷ vương dị thường hung hãn không lâu hắn âu yếm yêu cơ bị thầy chó ba người sát hại một thân quỷ khí cùng sát ý cơ hồ hóa thành thực chất thận không thể lao ra p h á p trận đem thầy chó ba người chém tận giết tuyệt cũng may có p h á p trận chống ngăn đem phủ tăng quỷ vương gắt gao v â y ở trong đó trận này tên là bát bảo kính trận t u tập bảo h u y ệ t c h i địa dùng bát quái trận đồ thu dụng khí khốn ma lại mượn nguyện hoa c h i lực dùng ánh trăng bảo kính hóa thành diện ma thần quang hàng yêu trừ ma lúc này thầy chó ba người tất cả cầm hai mặt ánh trăng bảo kính nhắm ngay phủ tăng quỷ vương thiên huyền, huyền địa thương thương nhận nguyện thiên hỏa hoa thần quang lao đạo miệm pháp chú gặp thần quang đánh cho phủ tăng quỷ vương kêu thảm thiết không thôi lập tức hét lớn một tiếng thu yêu thầy chó ba người đồng thời bấm n i ệ m pháp quyết trong trận bắt quái trận đồ bay lên co rút lại đem phủ tăng quỷ vương chăm chú ba lô bà khỏa ánh trăng bảo kính còn đang vận chuyển phủ tăng quỷ vương kêu thảm thiết liên tục quỷ khí không ngừng tràn ra mắt thấy quỷ vương sắp bị luyện hóa trong bầu trời đêm một đoàn hát vân thổi qua càng đem trăng tròn che khuất gặp không may lao đạo cả kinh hắn đang muốn thi pháp khu vân đã thấy pháp trận bên trong phủ tăng quỷ vương đình chỉ kêu thảm thiết ngược lại ha ha cười như điên sư phó làm sao bây giờ người mặc ngân giáp một vị vóc dáng nhỏ đồ đệ khẩn trương không thôi hắn bấm n i ệ m pháp quyết khống chế được trận đổ lại cảm giác lực càng càng lúc càng lớn quỷ vương dần dần thoát khốn lao đạo vẻ mặt nghiêm túc tay kết pháp quyết đừng hoảng hốt ngàn vạn không muốn l ệ n h vị trí bắt bảo kính trận chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa thi pháp chi nhân một khi l ệ n h vị trí bảo huyệt địa khí không bị khống chế đến lúc đó thiên môn mở rộng ra một phát không thể vắn hồi ngân giáp đồ đệ đang muốn gật đầu đã thấy trong trận quỷ vương quỷ khí bỗng nhiên tăng nhiều lại hai tay vung lên thả ra mấy đạo âm lôi đem ngoài trận ngân giáp đồ đệ đánh bay không muốn hắn không nghĩ tới phủ tăng quỷ vương lại có như thế trí lực có thể không đợi hắn cứu vãn trận hình lệnh vị trí địa khí bỗng nhiên bắt đầu khởi động thiên môn mở rộng ra như thế nào như thế lao đạo kinh hãi hắn cả kinh phủ tăng quỷ vương có thể trong trận thi pháp hai kinh lần này thiên môn mở rộng ra uy lực vượt quá tưởng tượng lao đạo véo chỉ tính toán trong nội tâm c h ầ m xuống thất tinh liên châu không nghĩ tới lần này trăng tròn c h ừ ma lại gặp gỡ thất tỉnh liên châu quỷ vương mượn này hiện tượng thiên văn thi pháp phá bắt bảo kính trợn ẩm ẩm ở giữa thiên địa dị tượng hiện lên thiên âm nổ vang đại địa chấn động bắt đầu sư phó cứu mạng a đồ đệ k ê u to đại địa lay động như là địa chấn bầu trời cũng truyền đến một khổ hấp lực như muốn đem người tốn vi lao đạo dốc sức l i ề u mạng thi pháp đồng dạng không địch lại thiên địa sức mạnh to lớn rốt cục thân hình nhoáng một cái cùng hai gã đệ tử cùng với đứng tại trong trận phù tăng quỷ vương cùng nhau biến mất thiên địa huyền môn 1994 n ă m chín trần tử văn nghe được thủ hạ tin tức t r u y ề n đến nhẹ giọng thì t h ầ m thiên địa huyền môn chính là cựu thúc tham gia xâm diễn lại một bộ phim trong phim ảnh cựu thúc vai diễn thảo lô cư sĩ chính là đại minh một vị lãnh đời đạo pháp cao nhân bởi vì phù tăng quỷ vương tổn thương cánh mạng vô số thảo lô cư sĩ mang theo hai gã đệ tử nghĩ cách trừ ma không nghĩ tới ngoài ý muốn làm cho thiên địa huyền môn mở rộng ra chính tà song phương xuyên việt thời không đến đến hiện đại tại hiện đại thầy chó ba người đã tao n g ộ bất đồng chuyện lý thú thảo lô cư sĩ tức thì bị trở thành người bệnh nuốt vào bệnh viện tâm thần tại trong bệnh viện thảo lô cư sĩ gặp năm đó l i ề u mình ám sát quỷ vương lại bị quỷ vương biến thành yêu cơ thi thi cô nương c h u y ể n thế bác sĩ chi thông qua liên tiếp sự tình thầy chó ba người cùng phụ tăng quỷ vương gặp nhau kéo dài mấy trăm năm chính tả đại chiến lần nữa triển khai di đúng là từng cùng a hồng đến phỏng vấn cái kia danh nữ tử năm đó trần tử văn vừa thấy đối phương trong nội tâm tức suy nghĩ cái thế giới này phải trăng bao hàm thiên địa huyền môn nhiều năm đi qua di trở thành bệnh viện tâm thần một gã bác sĩ cùng thiên địa huyền môn bên trong đích thân phận nhất trí cảnh này khiến trần tử văn trong nội tâm càng phát khẳng định thiên địa huyền môn không lâu đem ở thiên địa huyền môn bao hàm xuyên việt đề tài thảo lô cư sĩ bọn người hiển nhiên hướng xuyên việt mà đến cuối cùng lại xuyên việt về cổ đại trần tử văn đối với cái này tâm động hiện đại đối với trần tử văn không có gì có thể lưu lên trở lại cổ đại kiến thức cái kia linh khí rồi rào đích niên đại tìm kiếm thiên địa tâm ý tìm kiếm chính thức trường sinh trị lộ mới được là tr nếu như có thể trở lại cổ đại đã từng bỏ qua tỉnh tuyệt nữ vương vân nam trung quốc côn lôn tần h cung đều có thể là trần tử văn đoạt được phi thi luyện chế cũng độ khó đ ạ i giảm vì thế trần tử văn một mực tại làm chuẩn bị thậm chí không tiết hoa đại lượng thời gian học tập một đống thượng vàng hạ cám tri thức nhưng mà một năm rồi lại một năm đảo mắt đã đến 1994 n ă m c á i gọi là thảo lô cư sĩ nhưng không xuất hiện trần tử văn trong nội tâm suy đoán cũng bắt đầu phát sinh giao động cũng may thảo lô cư sĩ xuất hiện rốt cục xuất hiện xuất hiện thời cơ chính là lâm cựu đại nạn tận lúc tối tăm bên trong hình như có thiên ý trần tử văn không có lập tức đi tìm thảo lô cư sĩ trước tiên đi lâm cựu chỗ chỗ ở cũ lâm cựu chỗ ở cũ ở bên trong mã cựu anh cùng mao phượng anh cái này đối với huynh đệ đều tại người phía trước khi kết hôn mang theo con dâu còn có một mập mạp tiểu tử thứ hai lẻ loi một mình đạo sĩ cách t h ắ n mặc trung phát bạch đã ở hắn lại là lâm cựu ký danh đệ tử trừ lần đó ra không còn ai khác mạnh siêu lưu hữu quang bọn người đều không tại lâm cựu qua đời rồi tang sự không có đại xử lý biết được người giải rác không có mấy liền trần tử văn đều không có thông chi trần tử văn là tự hành mà đến sau khi xuất hiện tại lâm cựu di đường c h ạ m kế tiếp một lát lên một nén nhang ngược lại rời đi tiếp theo thế nếu có thể nhìn thấy ta trả lại ngươi phần này nhân tình trần tử văn thăm nhẹ người chết như đèn diệt trần tử văn không có như thế nào thương tâm chỉ là có chút ngơ ngẩn trần tử văn là ích kỷ cho dù cùng lâm cựu quen biết nhiều năm vì bản thân kế hoạch không có gì bất ngờ xảy ra không có phức tạp sau khi rời khỏi trần tử văn đi bệnh viện tâm thần rốt cục gặp được mặc bệnh phục bị trở thành bệnh tâm thần người bệnh thảo lô cư sĩ vị này đến từ cổ đại cao nhân lớn lên cùng lâm cựu cực kỳ tương tự tuổi t h o nhìn có chút lớn Tóc tròm hắc dâu bất ê n trong, thân trợn Thảo một trọt t cao pháp h Lô lực Cư Sĩ p mở m ộ chỗ phúc cùng phù địa đầu tiên, lại cùng phù tàng lại quá ỷ vương 5 năm hỏ. Bất q u trần tử văn biết đạo thảo lô cư sĩ tu đắc thị địa tiên nhất mạch thiên địa nhân thần quỷ năm tiên bên trong địa tiên nhất mạch đi được là hóa đạo lộ tuyến trần tử văn đối với cái này biết chỉ không rõ cũng rất t ì n h tưởng đi địa tiên nhất mạch tu sĩ tại h ắ n phúc địa bên trong cùng phúc địa bên ngoài chiến lược khác hẳn bất đồng thảo lô cư sĩ đến tột cùng là hạng dị cảnh giới trần tử văn nhìn không ra theo mấy trăm năm trước xuyên việt đến hiện đại thảo lô cư sĩ trạng thái có chút không tốt khí tức có chút loạn thậm chí bị một đám người bình thường trào tiến vào bệnh viện tâm thần xuyên việt trong quá trình thảo lô cư sĩ hơn phân nửa bị thương nhưng cảnh giới tuyệt không có thành t i ể u nguyên anh d u n g trần tử văn n h ã n lực đại khái phán đoán thảo lô cư sĩ ứng tại kết đăng kỳ tại phúc đ ị a bên trong chiến lược không tốt đ o á n c h ừ n g nhưng ở ngoài giới đối phương khẳng định không phải là đối thủ của trần tử văn đương nhiên thảo lô cư sĩ không kém hiện đại linh khí khô kiệt thảo lô cư sĩ một thân pháp lực chưa khôi phục càng không có thể thích ứ n g mới có thể bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Do dự hồi lâu, trần tử văn không h i ể u h i ệ n thân thảo lô cư sĩ vừa mới tiến bệnh viện tâm thần trần tử văn không có ý định lúc này tiếp xúc đợi đối phương chơi một lần thoát đi bệnh viện tâm thần thất bại về sau lại ra tay cứu rút hiệu quả sẽ khá hơn một chút thảo lô cư sĩ có hai cái đồ đ ệ một cái tên là tế quy một cái tên là mã thượng phòng này hai người nếu không ra ngoài ý mớn có lẽ đã rơi vào một tòa trong giáo đường trần tử văn quyết định trước cứu này hai người chương ba trăm mười chín thế quy cùng mã thượng phong ai nha sư đệ ngươi là thiên thần thiên thần thụ hạt khí phàm nhân thực hãn bị ngươi không cần ăn cái gì cho ta đi một tòa giáo đường chữ vật trong phòng một cái người mặc ngân giáp vóc dáng nhỏ đi về hướng một cái người mặc kim giáp người cao to vừa nói vừa thân thủ muốn lên mặt vóc dáng trong tay một chỉ n ổ quặng lông nhũ chim bồ câu phanh chỉ một q u y ề n đầu xuất hiện vóc dáng nhỏ bụng lấy một con mắt mới ngã xuống đất thật to gan dám đoạt ta nhũ chim bồ câu người cao to đói bụng đến phải mặt đều sám nát g rồi trứng mắt vóc dáng nhỏ thần thần thần chưa từng nghe qua ăn thần a người này tên là mã thượng phong chính là thảo lô cư sĩ mới thu không lâu kim đem hộ pháp hắn cũng không phải thiên thần Cái gọi là thiên thần, chính là thảo lô Cư、sĩ、cùng gọi thiên với một bên cái này tên là là Lô thần, Thảo Sĩ mã ộ t tên Tế gạt bên này Ngân dắp vóc dáng nhỏ lừa gạt hắn. cái vóc là Quy lừa dắp m thượng phong kỳ thực chính là minh triều hoàng đế vừa phong nhất phẩm v õ tướng bởi vì hoàng đế hạn hắn trong vòng bảy ngày diệt trừ phụ tăng quỷ vương mã thượng phong đến bước đường cùng tìm được thảo lô cư sĩ tìm kiếm trợ giúp ai ngờ thảo lô cư sĩ đồng d ạ n g nhìn chúng mã thượng phong cảm thấy đối phương lô võ hữu lực lại có hoàng khí hộ thân liền ý định thu hắn là hộ pháp mã thượng phong thân thể khôi n ô lá gan cũng không lớn thảo lô cư sĩ cùng tế quy vì vậy khiến một ít thủ đoạn lại để cho hắn nghĩ lầm bản thân đã chết h nhưng y những o tùy t này đều bị tế quy ăn hết còn lừa gạt mã thượng phong nói thiên thần không cần ăn cái gì có thể mã thượng phong là người không phải thần đói bụng đến phải hai mắt sáng ngắt nhìn thấy một cái bổ câu bay tới lập tức đem bổ câu bắt lấy y định nổ lông n ư ớ n g ăn loại tình huống này mã thượng phong có thể nào cho phép có người đoạt hắn cái ăn a đó là sư phó bổ câu đưa tin tế quy bị bẹp một quyển nhiều hơn cái mắt gấu m è o không chấm không hắn vừa mới đứng lên lập tức phát hiện mã thượng phong trong tay n ũ chim bổ câu trên chân của tư tín sắc mặt không khỏi đại biến hắn cùng với mã thượng phong đi tới nơi này một thế giới lạ lẫm trong nội tâm sợ hãi cực kỳ vô cùng hy vọng sư phó có thể xuất hiện lại không nghĩ rằng sư phó truyền tin bổ câu đưa tin rõ ràng bị mã thượng phong trở thành đồ ăn lấy ra tế quy bất chấp nhiều lời đã nắm nhũ chim bù câu trên chân thư tín đem thư tín mở ra người chờ ở phương nào thư tín thượng b i ế t cái này một câu tế quy thấy vậy rốt cuộc phản ứng đến cái thế giới này cũng không phải là p h ụ t a g quỷ vương huyền kính lập tức mở ra cửa phòng chạy ra ngoài dị giáo t r ư ờ n g môn cái kêu mặc áo bảo trắng tế quy bên cạnh tìm bên cạnh hô ý định hỏi thăm tiễn đưa hắn cái ăn cha sứ trong miệng thăm dò được nơi đây chính là thượng chủ chi ra hắn không biết thượng chủ tự cho là thông minh đem bốn chữ đổi thành chủ thượng chi ra cũng định dùng con hạc giấy truyền tin trở về Con hạc thế r u y ề n tin t là ả o lộ nhất mạch pháp thuật. t quy đi đệ đơn đã nhiều nhiên giản hội. theo thảo lộ cư sĩ nhiều năm, là chân chính thân truyền tử. Tuy nhiên thực lực không cao, nhưng đơn giản pháp thuật Tế quy sớm đã học hội. Tế chân chính không nhưng pháp học cao, lộ là lực cư sĩ sớm năm, Quy Quy dùng lá bựa điện một cái con hạt giấy đi đến giáo đường bên ngoài miệng nghiệm c h ú ngữ ngón tay bấm nghiệm pháp quyết muốn thúc giục con hạt giấy chỉ là tế quy không nghĩ tới hiện đại linh khí quá ít loại này đơn giản pháp thuật hắn vậy mà thi pháp đã thất bại ai nha tại sao có thể như vậy t ế quy dậm chân hắn vẻ mặt không có ý tứ địa vụ trộm nhặt về con hạt giấy may mắn không có người trực tuyến nếu không thật mất thể diện t ế quy một bên nói t h ầ m một bên chạy về chỗ cũ đã khỏi mười hai lần tinh thần điều động toàn bộ t i n h lực một lần nữa thi pháp lúc này đây con hạc giấy bay lên cũng bay về phía phương xa ha ha t ế quy rốt cục thở dài một hơi hắn lau mồ hôi nhìn qua con hạc giấy đi xa lại không chú ý tới xa xa một loại nơi hẻo lánh một người mặc thanh ý chi nhân đồng dạng c h ầ m c h ầ m vào con hạc giấy trong mắt tràn ngập hiếu kỳ xa xa chi nhân tự nhiên là trần tử văn một đường tìm tới nơi này trần tử văn vừa vặn trông thấy tế quy đối với con hạc giấy thi pháp trong nội tâm đối với cái này pháp thuật cảm thấy hứng thú Con hạc giấy tin. Đã có thể sử dụng con hạc giấy tin, sao con sao theo truyền tin. dụng truyền tin, không Nghĩ nghĩ, Trần、tử、Văn chủ động thể hạc chủ giấy giấy giấy, đi tiếp đi đi trực tìm Tử ra. qua. Đã sử vì lần này đến đây trần tử văn chuyên vì tế h quy mã thượng phong hai người mà đến n à y hai người chính là thảo lô cư sĩ đệ tử được phong làm vàng bạc nhị tướng tả hữu hộ pháp trần tử văn thi ân tại hai người dù cho không coi là bao nhiêu nhân tình lại có thể dùng cái này tiếp cận thảo lô cư sĩ cẩn thận ngẫm lại theo bệnh viện tâm thần cứu người cố nhiên là thi ân nhưng này loại hành vi vô cùng tận lực không chuẩn sẽ khiến thảo lô cư sĩ hiểu lầm trần tử văn cảm thấy hay là theo tế quy mạ thượng phong trên người của hai người cắt nhập cho thỏa đáng vị này trần tử văn đang muốn nói chuyện với tế quy do đó nhận thức đối phương có thể không đợi trần tử văn mở miệng trong giáo đường đột nhiên t r u y ề n đến t ê u to cháy á tế quy căn bản không có nghe thanh trần tử văn nói cái gì nghe được trong giáo đường hô to về sau bất chấp nhiều lời quay người chạy vào giáo đường tế quy người này ra lông ngắn bệnh rất nhiều tâm địa cũng không đúng xấu hắn xông vào giáo đường ý định cứu hỏa lại phát hiện cái gọi là cháy đúng là mã thượng phong cầm trong giáo đường sách vợ đem làm tụi lửa lấy ra xấy nướng n ũ chim b câu à như vậy sao được thế quy chọn mắt há hốc mồm nhìn qua mã thượng phong sớm đã đuổi tới cha sứ bọn người càng là không ngót lời giống to đương nhiên không được mã thượng phong thiêu hủy sách vỏ rất nhiều là chân tàn g bản mà ngay cả cha sứ tốt như vậy tính tình đều không tiếp tụ được lại lại để cho hai người này đãi xuống dưới giáo đường đều bị đốt đi trần tử văn đi vào giáo đường thời điểm vừa vặn trông thấy tế h quy mã thượng phong hai người bị ném ra khỏi phòng đã bình ổn cắt lạc nhãn thức nằm s ắ p lấy trần tử văn không có để ý hai người mà đem ánh mắt nhìn về phía giáo đường chính phía trước cực lớn thập tự giá thiên điệu huyền môn ở bên trong xuyên việt mà đến phủ tăng quỷ vương càng không may đã đến hiện đại chưa kịp làm cái gì đã bị hút vào trong giáo đường thập tự giá trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào thập tự giá mơ hồ trần tử văn cảm ứng được trong đó phong ấn lấy quỷ vật quỷ vật đúng là phù tang quỷ vương h á n khí tức có chút g ầ y yếu nhưng có loại cảm giác quen thuộc loại này đặc biệt khí tức lệnh trần tử văn nhớ tới ma y g i c h u y ệ n kỳ ở bên trong khoái nhạc c h ấ n cái kia hút sở nữ tinh huyết đ ị a tàng quỷ vương phù tang quỷ vương thật là quỷ vương nó có quỷ vương tâm trần tử văn mừng rõ trong lòng quỷ vương tâm là luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan một mặt hiếm thấy tài liệu cho dù sớm c o đoán trước có thể thật sự phát hiện quỷ vương lệnh trần tử văn không thắng mừng rỡ nhưng trần tử văn không có hành động thiếu suy nghĩ quỷ vương tâm tuy c h â n quý cùng xuyên việt một chuyện so sánh với tắc thì không đáng giá nhắc tới trước mắt phù t a n g quỷ vương tại xuyên việt thời không lúc bị thụ trọng thương thế cho nên bị trong giáo đường cực lớn thập tự giá phong ấn trần tử văn nhìn xem thập tự giá tây phương giáo trong hội thập tự giá có thể phong ấn phù t a n g quỷ vương tuy có quỷ vương suy yếu chỉ cố có thể trong đó ẩn chứa lực lượng đồng dạng làm lòng người sinh hiếu kỳ tây phương lực lượng hệ thống cũng không đơn giản thu hồi tâm tư trần tử văn nhìn về phía bị người ném ra tới tế quy cùng mã thượng phong nhị vị đạo hữu ta xem nhị vị ăn mặc giống như ta nói trong môn người chẳng biết tại sao lúc này dị giáo trong giáo đường trần tử văn nhìn lướt qua mã thượng phong trong tay nướng đến đen thui bồ câu giả bộ như vẻ mặt tức giận hẳn là cái này giáo hội vô cơ hầu đả nhị vị còn muốn dùng như thế heo chó đều không ăn đ ộ vật ác ý giày xéo người sao hôm nay ta cần phải là nhị vị đòi lại một cái công đạo lại để cho thế nhân biết ta nói cửa không thể lấn nói xong trần tử văn ra vẻ tiến lên lại bị tế quy đứng dậy ngăn lại tế quy là thảo lô cư sĩ đệ tử tự nhiên là đạo môn người trong hắn cũng không mặt lại để cho trần tử văn thay hắn ra mặt thực tế chuyện này vốn là không có lý một bên mã thượng phong tắt thì biểu lộ không được tự nhiên hắn vốn định hào hảo phẩm dùng trong tay đồ ăn có thể nghe xong trần tử văn mà nói về sau ăn cũng không phải ném cũng không phải trong tay xấy nướng bộ câu đột nhiên không thơm chương ba trăm hai mươi hồi trở lại minh thượng hơn nửa canh giờ sau cựu long trong biệt thự hai cái mặc kim giáp ngân giáp chi nhân ngồi ở trước bàn ăn cầm lấy đùi gà sườn lận rán ăn như hồ đói ăn uống thả cửa trần tử văn ngồi ở một bên nhìn xem tế quy cùng mã thượng phong đều là kẻ xuyên việt cái này hai cái theo cổ đ ạ i đến ra hỏa lan lộn được quá thảm rồi nhất là mã thượng phong hắn một ngày một đêm không ăn thứ đồ vật mặt đều đ ó i biến hình trần tử văn đem hai người l í n h về nhà chuẩn bị một b à n hảo tiểu thức ăn ngon mã thượng phong thiếu chút nữa kích động đến rơi lệ trần huynh đệ ngươi thật là ý tứ ngày sau hữu dụng được lấy ta mã thượng phong địa phương cứ việc nói sông pha khói lửa không chối tử mã thượng phong vừa ăn vừa nói thanh em mọi tỏi tỏi hắn nhanh đói đi rồi trần tử văn tỉnh h hắn nắp cơm tại thời khắc này cơ hồ bị hắn coi là ân nhân cứu mạng trần tử văn nghe vậy c ư ờ i cười loại lời này nghe một chút là được một bữa cơm chỉ ân đối với mã thượng phong cùng tế quy người như vậy hơn phân nửa chỉ là hiện tại cảm kích qua chút ít thời gian cái này một bữa cơm bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu nhân tình từ từ ăn huynh đệ ta cái khác không có rượu thịt bao ăn no trần tử văn phất phất tay lại để cho người lại đi lấy chút ít rượu và thức ăn tương kiến tức là có duyên mặc dù không biết nhị vị đã trải qua cái gì nhưng mọi người cùng là đạo môn người trong không bằng đem ta ở đây trở thành nhà của mình không cần khách khí với ta trần tử văn nói ra tế quy nghe vậy lập tức chắp tay nói tạm không chút nào không lộ ra cái gì ngược lại thỉnh thoảng hướng trần tử văn nghe nóng một việc cái này vóc dáng nhỏ không tính là nhiều thông minh vừa ý mắt không ít đối với trần tử văn tế quy không muốn lộ ra quá nhiều thứ đồ vật mã thượng phong m ấy lần muốn nói cái gì đều bị hắn tận lực đánh gãy trần tử văn trong nội tâm lắc đầu tiểu thông minh đăng nhập không được mặt bàn trần tử văn nếu thật có ý xấu tư hai người sớm mất mạng so sánh dưới mã thượng phong đầu góc có chút đần kỳ thực nhãn lực mạnh hơn tế quy rất nhiều hắn nhìn ra được trần tử văn có tiền có thế hiểu được dùng ngôn ngữ định ngọn hai người thật sự đói bụng lắm một bữa cơm theo trạm vạn g tối ăn vào tám giờ tối lúc này mới ngừng lại rốt c ụ c ăn no rồi thật thoải mái a mã thượng phong cảm t h ẳ n nói hắn vuốt kim giáp vỗ vỗ bụng trông thấy cả b à n không bàn bình rượu có chút không có ý tứ đối với trần tử văn nói trần minh đệ trong nhà đ ấ u bếp làm rượu và thức ăn vị đạo thật tốt quá ta đã là thiên thần thân thể cũng nhịn không được ăn hết cái này rất nhiều trần tử văn nhìn về phía mã thượng phong ra vẻ nghi ng t h i ê người thần thân thể. Cái ọ i thiên là là lô thần thân thể, là thảo c sĩ cùng ngốc cá c thượng phong, gạt tế tử là thật quy lừa là đại mã đến bây g ờ đều k h ô này g ứng. Người có kịp phản n ở ngoài sáng hướng quan tư nhất phẩm cho dù là võ quan cũng là một phương nhân vật trần tử văn nếu có thể chính thức xuyên việt đến minh triều mã thượng phong có lẽ hữu dụng nhất nhược điểm trần tử văn không đợi một bên tế quy nói cái gì nói tiếp mã huynh ta cũng tu đ ạ o pháp theo ta nhìn ngươi vẫn là huyết nhục c h i thân thể vì sao công bố chính mình là thiên thần thân thể trần tử văn đặt câu hỏi lại để cho mã thượng phong có chút phát động hắn nhìn qua trần tử văn lại nhìn hướng tế quy t r ừ n g to mắt nói ta vẫn là huyết nhục chi thân thể ta không chết sao tế quy không biết như thế nào mở miệng trần tử văn lại ngự a khí thập phần khẳng định nói mã huynh có gì nói ra lời ấy người đương nhiên không chết ta mặc dù thực lực bình thường có thể người sống người chết tự hỏi còn có thể phân biệt mã huynh huyết khí như vậy trần đấy làm sao có thể chết rồi mã thượng phong nghe được sắc mặt biến hóa bất định đông nhiên bay đầu chằm chằm hướng tế quy thế quy xấu hổ cười cười hắn không biết trần tử văn trị tiết không dám tung tung nói dối gặp mã thượng phong biết được trần tướng rốt cục gật đầu nói đúng vậy sư đệ ngươi cũng chưa chết ngươi còn sống được hào h ả o thế quy nói được có chút cho dạng hôm nay buổi chiều hắn còn dùng thiên thần không cần ăn cơm bộ này lừa dối mã thượng phong thiếu chút nữa đem đối phương n ó i bụng đến phải bị giày v ò mã thượng phong vừa vui vừa giận hắn vẫn cho là chính mình chết rồi còn khẩn cầu thảo lô cư sĩ đưa hắn cái k i a n ă m đứa bé an trí tại thảo lô trung tâm không nghĩ tới chính mình căn bản không chết đây hết thể đều là âm mưu bậy kế ngươi dám gặt ta mã thượng phong ôm đồn qua thế quy. dẫn theo nắm đấm muốn đánh người trần tử văn phất tay một đáp đem mã thượng phong nắm đấm ngăn lại mã huynh đây là vì sao mã thượng phong thân hình khôi ngô bãi thảo lô cư sĩ vi sư về sau trong cơ thể thần lực đạt được kích phát lực lượng hơn xa thường nhân không nghĩ trần tử văn nhẹ nhàng nắm chặt lại lại để cho hắn cánh tay không thể nhúc đích mã thượng phong trong lòng khiếp sợ hắn nhìn xem trần tử văn nghĩ nghĩ cuối cùng bông nắm đấm trên thực tế cho dù trong nội tâm tức giận nhưng biết được bản thân chưa chết mã thượng phong trong nội tâm cao hứng chi ý chiếm được hơn phân nữa h ắ n sở dĩ muốn đánh tê quy là khi đối phương b u i chiều lừa dối rồi hắn ăn hết ăn một mình. sư đ ệ ngươi cũng không nên trách ta à thế quy nhưng bị mã thượng phong tay kia cầm lấy cái chán có đổ mồ hôi đạo lại nói tiếp lúc trước ngươi trộm sư phó thần nước bôi ở cái loại n ầ y bộ vị làm cho hôn mê giả chết hay là ta cùng với sư phó ra tay cứu được ngươi thế quy chi lời nói có thực sự giả nhưng mã thượng phong trộm thần nước lạm dụng sắc thực thuộc về tự làm tự chịu mã thượng phong cũng nhớ lại đêm đó làm chuyện hoang đường biểu lộ có chút xấu hổ nghĩ nghĩ b u ô n g ra thế quy trần tử văn thấy vậy vung tay ra ngăn lại hai người đánh nhau mục đích chủ yếu là vì bày ra một chút cơ bắp cường giả trợ g ú t cùng kẻ yêu trợ g ú t cho tới bây giờ đều không Giống với, trần tử văn cuối cùng sẽ cùng thảo lô cư sĩ tương kiến ngang nhau thực lực mới có thể thắng được nói chuyện ngang hàng tư cách thiên đ ị a huyền môn ở bên trong thảo lô cư sĩ có không ít thứ tốt nếu như có thể mà nói trần tử văn nguyện ý bái thảo lô cư sĩ vi sư cho dù thảo lô cư sĩ thực lực thoạt nhìn không phải rất cường nhưng điệu tiên nhất mạch có thể mở cá nhân phúc đ ị a năng lực lệnh trần tử văn rất là tâm động còn có bát bảo kính trận trận này rõ ràng có thể dẫn phát xuyên việt thời không hiệu quả nếu như có thể hoàn mỹ nắm giữ thiên môn mở r ộ n ra chẳng lẽ không phải có thể tùy ý xuyên việt thời không trừ lần đó ra tế quy trong miệm thần nước cũng là không t nay thần nước có thể làm nhuyễn dây thường biến thành cứng rán côn công dụng không ít không xong đột nhiên thế quy biến sắc hắn đã thoát khốn lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì hung hăng vô đầu mình một cái thế quy đạo hữu đã xảy ra chuyện gì trần tử văn hỏi thế quy giải thích nói t h ự c không dám đầu diếm ta cùng sư đệ cùng sư phó lạc đường về sau sư phó từng dùng bồ câu đưa tin liên hệ ta hai người ta dùng con hạc giấy truyền thư t r i thuật nói cho sư phó chúng ta đang ở chủ thượng t r i ra nhưng hôm nay chúng ta lại đã đến trần đạo hữu trong nhà vạn nhất sư phó tới tìm ta hai người nhất định tìm không thấy rồi xuyên việt đến hiện đại về sau sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy vô cùng lạ lẫm tế quy trong nội tâm phi thường sợ hãi chỉ có trông thấy sư phó mới có thể để cho hắn an tâm nay đây phát hiện mình đã quên việc này tế quy muốn lập tức trở lại giáo đường chờ đợi sư phó chủ thượng c h i ra trần tử văn cười cười đối với tế quy nói ngươi lúc trước chỗ giáo đường chính là thượng chủ c h i ra ngươi chuyển tin địa chỉ n g h ĩ sai rồi cái gì tế quy kêu to trần tử văn nhẹ gật đầu kỳ thật không sao tế quy đạo hữu không ngại đích truyền một phong thư đem nơi đây địa chỉ cáo chi lệnh sư tế quy nghe vậy lập tức gật đầu vội vàng lấy ra lá bửa ý định đổi ra con hạt giấy mà khi hắn gây hết con hạt giấy đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ lại phát hiện ngoại giới bầu trời đem phiêu khởi mưa đến gặp không may sư phó pháp thuật gặp nước mất đi hiệu lực thế quy trong nội tâm hô to không may đang mang thảo l ỗ nhất mạch pháp thuật được điểm thế quy không có đem việc này nói ra nghĩ nghĩ hắn quay người đối với trần tử văn nói sắp trời đã tối sư phó khả năng đã ngủ hay là sáng mai lại đem thư tín truyền ra miễn cho quấy dày sư phó nghỉ ngơi trần tử văn cho rằng không biết gật gật đầu phân phó người hầu cho hai người chuẩn bị một gian phòng ở giữa nhị vị đêm nay ngay tại trong nhà tạm nghỉ ngày mai sáng sớm ta cùng nhị vị đi tìm lệnh sư nhất định có thể rất nhanh tìm được trần tử văn đối với hai người nói tế quy cùng mã thượng phong tranh thủ thời gian nói lời cảm tạng hai người hình như có ý thương lượng cái gì trần tử văn liền lại để cho người hầu dẫn bọn hắn đi hướng gian phòng gặp hai người ly khai trần tử văn không chút nào để ý một chút cảnh giác là hiện tượng bình thường trần tử văn chưa từng ý định theo tế quy cùng mã thượng phong trong miệng được biết cái gì hôm nay thiên địa huyền môn nội dung cốt chuyện bắt đầu là thời điểm là xuyên việt làm ra chuẩn bị hồi trở lại minh trần tử văn thầm nghĩ trong lòng nếu quả thật có thể thành công cái k i a không lâu về sau chính mình sẽ ly khai cái này n ê n đại trở lại mấy trăm năm trước minh triều vì lần này xuyên việt trần tử văn chuẩn bị thật lâu một ít quý trọng c h i vật như là kim giáp thi phân thân long nguyên lâm cựu chi tinh huyết sâu độc dược h à n g nữ hoa truy phục hy trơm áp súc đóng dấu bản trần thị văn pháp bản vẽ những này đều là tất nhiên mang c h i vật muốn tùy thân mang theo còn có máy phát điện súng ống t ạ c đạn đều bị đóng gói thành dương thậm chí kể cả tại phía xa tạ cơ la mạ cản trong sa mạc nghị tiểu lục từ lúc hai năm trước đã bị trần tử văn chuyển di tại cảng thành một nơi vôi chứ l ầ như song song song song không không nhưng lúc này đây thông qua thiên địa huyền môn xuyên việt càng giống là một loại trở lại quá khứ đích thủ đoạn thuộc về thời gian thượng xuyên việt thời gian không thể nghịch tính vẫn là trần tử văn cho rằng thiên địa phát tắc thảo lô cư sĩ mấy người từ quá khứ xuyên việt đến hiện đại điểm ấy trần tử văn có thể tiếp nhận cùng lý giải siêu tốc độ ánh sáng ghé qua ở bên trong ngoại giới ngàn năm có lẽ đối với bản thân mà nói chỉ là một cái trước mắt nhưng theo hiện đại xuyên việt về quá khứ tắc thì so song song thế giới xuyên việt càng lộ ra quỷ dị bởi vì này dạng dễ dàng sinh ra n g ị c h biện trần tử văn xuyên việt về minh triều n h ấ t cử nhất động thế tất đối với tương lai sinh ra ảnh hưởng dùng trần tử văn tính cách tuyệt không khả năng thành thành thật thật sống hết một đời căn cứ hiệu ứng h ồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó tương lai đại khái tỷ lệ sẽ phát sinh một ít cả i biến dù là cái thế giới này có được một loại cường đại lịch sử quán tính cũng chưa chắc chống lại trần tử văn s n g bậy gây chuyện không tốt dân quốc thời kỳ trần tử văn căn bản không thể sinh ra đời trần tử văn nếu không thể sinh ra xuyên việt đến minh triều trần tử văn vẫn tồn tại sao chính mình đem mình giết chết có thể trần tử văn không xuất gia sinh như thế nào lại xuyên việt đến minh triều đây cũng là n g h ị biện trần tử văn không phải thần thoại ở bên trong dịch tiểu xuyên không có khả năng đối xử lạnh nhạt nhìn mình toàn bộ hành trình đem làm người xem ở một bên đánh đấm giả bộ cho có khí thế nói một cách khác nếu như trần tử văn thật sự xuyên việt về đến minh triều như vậy theo dân quốc thời kỳ đến nay trần tử văn nên phát giác được có cái khác sự hiện hữu của mình dù là cái khác chính mình cái gì đều không giúp đó cũng tất nhiên sẽ ở trong lịch sử lưu lại một chút ít manh mối lại để cho trần tử văn phát giác thế nhưng mà không có cái này nói chung có vài loại tình huống một trần tử văn không có thể xuyên việt đến đi qua Hai, trần tử văn xuyên việt đã đến minh triều thế nhưng mà chưa kịp làm một việc thậm chí không có thể lưu lại bất luận cái gì manh mối liền n g ở rồi ba trần tử văn xuyên việt về sau phát hiện không thể cải biến lịch sử nếu không bản thân hội biến mất cho nên một mực cầu thả lấy bốn trần tử văn xuyên việt thành công rồi lúc này trần tử văn thân ở hoàn cảnh tự là trải qua cải biến s a u đích thế giới trần tử văn xuyên việt đến minh triều chuyện này bản thân ngay tại trong lịch sử chỉ là trần tử văn một mực không có phát hiện cái khác chính mình mà thôi trừ lần đó ra còn có một loại khả năng tức xuyên việt đến minh triều về sau cái thế giới này biến thành một cái song song thế giới thiên địa huyền môn có thảo lô cư sĩ xuyên việt đến hiện đại nội dung cốt truyện lại không có mấy người trở về đến quá khứ đích hình ảnh hồi trở lại minh về sau sẽ phát sinh cái gì chỉ có tự mình nhận thức trần tử văn chưa từng có chia sẻ tâm cũng chưa từng có độ tìm tòi nghiên cứu thời gian là không nhất có thể cân nhắc thiên địa pháp t ắ c một trong không phải hiện tại trần tử văn có thể lý giải trần tử văn muốn làm chỉ là bảo đảm bản thân có thể thuận lợi trở lại đại minh cũng hào, hào sống sót một mực sống đến dân quốc thời kỳ sống đến hiện đại đi thấy tận mắt chứng nhận cái thế giới này chân tướng linh hồn của ta có thiếu đến tột cùng là cùng xuyên việt có quan hệ hay là cùng xuyên việt có quan hệ mang theo nào đó suy tư trần tử văn ly khai biệt thự đi trước một chuyên hoàng sơn thôn thành lập thần điện kiểm tra rồi một ít gì đó sau đó đi một chỗ đem n g h ị tiểu lục đưa đến thần điện đ ó lấy trần tử văn bỏ qua mưa to đi mấy chỗ dưỡng thi điểm những n à y dưỡng thi điểm không phải dưỡng thi điện chỉ là bố trí lấy một ít bình thường dưỡng thi trận hiện đại địa khí chưa đủ bày trận tài liệu trích lệnh dưỡng thi trận hiệu quả có thể nghĩ trần tử văn kiểm tra rồi hơn m ư ơ i chỗ dưỡng thi điểm rõ ràng không có phát hiện một cái khiêu thi thậm chí liền thi khí nồng đậm một ít hành thi đều nhìn thấy rất nhiều chính là đã hư thối tự thi phát hiện này lệnh trần tử văn thất vọng cũng may nghĩ đến sắp hồi trở lại mình trần tử văn thu hồi những ngày tâm tư thế sự không như ý người nhiều không kể x i ế t trần tử văn chưa bao giờ cho là mình là một cái tính toán không bỏ sót trí tuệ gần giống yêu q u á i chỉ nhân hưởng phí công phu sự tình trần tử văn đã làm rất nhiều chỉ cần có một kiện thành công rồi là được thu hoạch tựa như bán bảo hiểm đồng dạng nhiều tung lưới nhiều liên lạc dưới mắt không mua không có bằng hữu quan hệ bảo trì chú ý cùng quan tâm làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài đừng bởi vì lần lượt thất bại mà thất vọng không chuẩn ngày nào đó từng đã là trả giá đã thành tích lũy người q u ý là tự nhiên biết t r í minh nếu không phải thiên mệnh trí tử phải nhận rõ ta nên ngang bổ đoạn ly khai dưỡng thi điểm trần tử văn đi đinh giao chỗ ở mẫu thân của đinh giao thay thận về sau sống đến hôm nay đáng tiếc đã nhiều năm như vậy thận công năng trượt qua không được vài năm lại phải dựa vào thẩm t á c h trị liệu trần tử văn đi lúc đinh mẫu đã ngủ đinh giao mặc đ ồ ngủ ngồi ở trong phòng ngồi xuống tu luyện trần tử văn giáo hắn một cửa hàng đầu thuật trần tử văn đột ngột xuất hiện lệnh đinh giao cả kinh hắn nhảy ra một khẩu súng thấy rõ người tới mới thở dài một hơi trên mặt lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười thật sự hay là giả bộ chỉ có chính cô ta biết nói trần tử văn nhìn xem đinh giao năm đó thiếu nữ sớm đã thành thục dung mạo tư thái khí c h ấ t tâm cơ thủ đoạn nổi tiếng t r ư ờ n g quản thần hưng hơn ngàn người về sau càng có chứa một loại khí tràng g i á t r ị trần tử văn không có dưỡng thành hệ yêu thích trông thấy đinh giao lúc cũng có một loại tự tay chế tạo ra một kiện tác phẩm nghệ thuật cảm giác văn ca người t ì m ta đinh giao thả tay xuống thương đi đến trần tử văn trước người không chút nào để ý áo ngủ có chút nông rộng như thị thiết bình thường trần tử văn sật gật đầu đã nhiều năm như vậy hai người sớm có gia thịt chỉ thân trần tử văn không trầm mê nam nữ hoãi vì thể nghiệm tâm cảnh biên hóa cùng đinh giao từng có mấy lần quan hệ lại nói tiếp nhờ giao cũng coi như trên cái thế giới này trần tử văn duy nhất thu nữ nhân nhưng trần tử văn đối với nàng không yêu đinh giao hứa cũng như thế cho nên trần tử văn mưu đồ mang mình chưa bao giờ đối với nàng nhắc tới ta gần đây xảy ra một chuyên xa nhà nếu một tháng sau ta chưa có trở về đem ngươi những năm này kiến cái kia chút ít dưỡng thi điểm toàn bộ tiêu hủy đem bên trong thi thể đều đốt đi trần tử văn đối với đỉnh giao nói đỉnh giao ánh mắt chớp lên văn ca người muốn đi đâu trần tử văn liếc nhìn nàng một cái đỉnh giao vội vàng túi đầu Làm, tốt chính mình chuyện nên làm trần ố t t chính chuyện mình nên làm. tử văn giúp đinh giao sửa sang lại một chút t ó c không nói thêm lời một cái lắc mình tan biến tại trong phòng xuyên việt có thể không thành công trần tử văn không biết như không có thành hết thể như trước như trở thành cái thế giới này vẫn đang tồn tại trần tử văn ý nguyên sống đến 1994 n ă m đây hết thể tự nhiên nhưng do trần tử văn chính mình kế thừa nhưng nếu xuyên việt c h u n g s ả ra chuyện hoặc cái thế giới này trở thành song song thế giới trần tử văn sau khi rời đi cái này rất nhiều dưỡng thi điểm là được thai hoảng ẩm trần tử văn phân phó đinh giao một tháng sau tiêu hủy là sợ bản thân đi rồi đinh giao bỏ mặc g i tâm bị người giết chết trong một tháng chính mình dư vi còn tại không đến mức có người dám động tần h hưng ly khai đinh giao gian phòng trần tử văn xuất hiện tại a quyên gian phòng phát hiện hắn không tại chạy chuyến phòng ca múa đem nàng ôm trở về a quyên tự đã đến hiện đại c h i t để cho phép cất cánh ta trần tử văn cố tình mang hắn cùng một chỗ có thể thấy được hắn bộ dạng này bộ dáng cuối cùng nhất lựa chọn buông t h á cho n i ệ m hắn đi theo chính mình nhiều năm trần tử văn cho a quyên một ít bảo vệ tánh mạng tri vật dặn dò a quyên một việc trần tử văn lắc đầu ly khai này phương thế giới trần tử văn đã không có gì lo lắng Đi rác khắp trần i tinh, tinh cho cốt bờ sông đã ngồi ngồi, n sông h cho cốt t bờ đã tử văn về đến trong nhà. Một đêm đi qua. Ngày kế tiếp, Thế trong nhà. ngày thiên trong. Một khí qua, quy cùng mã thượng phong theo ỉ n l đi ra ngoài vừa vặn trông thấy con hạt giấy bay lên tế quy đ ạ n hữu con hạt giấy đã có thể truyền tin cho lệnh sư chúng ta đi theo con hạt giấy chẳng phải là có thể trực tiếp tìm được lệnh sư sao trần tử văn rốt cuộc hỏi vấn đề này m ã thượng phong nghe vậy mánh liệt đạo một tiếng đúng vậy a tế quy buông b u ô n g tay ta cũng muốn à thế nhưng mà con hạc giấy thi pháp về sau tốc độ phi hành không bị khống chế ta có thể đuổi không kịp trần tử văn nhìn về phía xa xa không trung b ị tế quy thi pháp con hạc giấy đã bay xa tốc độ có chút nhanh người bình thường xác thực rất khó đuổi theo trần tử văn không phải bình thường người mở miệng nói không bằng ta đi xem đi nhìn thấy lệnh sư về sau đưa hắn mời đến bên này lệnh sư đối với vùng này đồng dạng chưa quen thuộc miễn cho hắn còn chỉ điểm người khác nghe ngóng vị trí mạ thượng phong lắp bắp kinh hãi trần huynh đệ ngươi đuổi đến thượng con hạt giấy trần tử văn cười cười đối với hai người nói các ngươi an tâm lúc này dùng bữa sáng ta tự mình đi một chuyến sớm đi quân lệnh sư tìm đến các ngươi thầy trò cũng có thể sớm đi gặp nhau nói xong trần tử văn thân hình nhoáng một cái tan biến tại hai người trước mắt trần tử văn vô dụng thôi lôi đ ộ t chỉ bằng huyết sát khí tăng tốc liền lại để cho mã thượng phong sợ hai thản phục không thôi thế quy cũng kinh ngạc và phần sư minh vị này trần h u n h đệ hào thân thủ mạ thượng phong nói thế quy gật gật đầu hán nguyên lai tưởng rằng trần tử văn thô thông đạo pháp không nghĩ tới tựa hồ còn tinh thông võ học trần tử văn mặc kệ hai người suy nghĩ sau khi rời khỏi tập trung con hạt giấy cũng không lâu lắm con hạt giấy xuyên qua một mảnh c a úc tiến vào một cái cư xá không tại bệnh viện tâm thần tại đây hắn là d i trí ra trần tử văn nhận ra cái này cư xá vị trí thiên điệu huyền môn ở bên trong thảo lô cư x ĩ trong đêm thoát đi bệnh viện tâm thần về sau thi pháp lại để cho chính mình biến thành một đầu con chó nhỏ trốn vào d i trì xe bị d i trí mang về nhà ở bên trong còn giúp d i trí đuổi đi c h u ồ n em vào nhà ở bên trong chính là cái kia aben aben là gi trí trước bạn trai người này là cái biến h a i điện ảnh cuối cùng bị phong ấn ở giáo đường thập tự giá nội phù t a g quỷ vương tự là lợi dụng á a b ê n tự sát do đó thoát khốn lúc này thảo lô cư sĩ đang ở nơi này xem ra nội dung cốt truyện ý nguyên dựa theo quán tính triển khai xoát xoát xoát con hạt giấy vung lấy tiểu xí bảng bay vào dịch trì trong nhà cửa sổ t r â n tử văn cũng vận dụng huyết sắc khí hóa thành một đôi cánh dùng sức một cái đằng không bay lên xuất hiện tại dịch trì trong nhà người đến người phương nào trần tử văn vừa vào nhà ở bên trong chỉ thấy một người mặc màu đỏ tím áo sơ mi lao đầu tay chảo một cái con hạt giấy vẻ mặt cảnh giác nhìn mình chằm chằm bãi kiến cư sĩ đêm qua rơi xuống một trận mưa thảo lô cư sĩ như trong phim ảnh đồng dạng tại ngoài phòng ngâm một đêm mưa sáng nay bị chị phát hiện lại để cho hắn về đến trong nhà đổi một bộ sạch sẽ ý phục nghỉ ngơi một chút dì không ở nhà đi làm thảo lô cư sĩ một người ở nhà rõ ràng chọn lấy một bộ cái này nhan sắc áo sơ mi lệnh trần tử văn có chút tay con mắt điện ảnh tiên địa huyền môn ở bên trong thảo lô cư sĩ mang áo sơ mi là đỏ thâm chỉ sắc hôm nay nhưng lại đỏ thâm thiên tím không hiểu lại để cho trần tử văn nghĩ đến một bộ phim cái kế bộ trong phim ảnh cựu thúc chỉ là khách mời vai diễn một vị áo tím đạo nhân thu hồi tâm tư trần tử văn nhìn vẻ mặt cảnh giác thảo lô cư sĩ tự giới thiệu mình tại hạ trần tử văn cư sĩ hai vị cao đồ đang tại tệ xá làm khách lần này đến đây là thụ tế quy đạo hữu chỉ nắm lo lắng cư sĩ tìm không thấy con hạc giấy thượng địa chỉ đặc biệt đến là cư sĩ dẫn đường giới thiệu xong chính mình Trần tử văn gặp thảo r ầ n Văn Tử t gặp lô cư sĩ không biết m trần tử văn đến tột cùng đã hiểu cái gì chỉ cảm thấy não rộng rãi có chút đau nguyên lai tế quy cùng còn phong tại đạo hưu trong nhà thật sự là phiền thoái đạo hữu thảo lô cư sĩ mở ra con hạt giấy vừa ý mặt nhắn lại lập tức nói sang chuyện khác cho dù trần tử văn xuất hiện được có chút thần bí nhưng biết được đồ đệ hết thể mạnh khỏe thảo lô cư sĩ không khỏi có chút thở dài một hơi trần tử văn nói câu không cần phải k h á c h khí sau đó nhìn qua thảo lô cư sĩ nói cư sĩ phải trăng hiện tại theo ta trở về thảo lô cư sĩ nghe vậy sinh lòng một phần cảnh giác người già mà t h à n h tinh thảo lô cư sĩ tuyệt không phải dễ dàng lừa gạt thế hệ tại không có biết rõ trần tử văn chi tiết trước khi hắn không dám tùy tiện nghe trần tử văn an bài nhất là trần tử văn mang cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm càng làm cho thảo lô cư sĩ không dám k i n h thường sợ chúng mai phục trần tử văn nhìn ra thảo lô cư sĩ ý tứ trong lòng có chút bất đắc dĩ chính mình thoạt nhìn giống như vậy người xấu sao cũng may trần tử văn vốn cũng không có ác ý gặp thảo lô cư sĩ lo lắng suy nghĩ một chút nói cư sĩ n ế u không thuận tiện tại hạ nhưng dùng đ e m cư sĩ hai vị cao đồ mang tới vậy thì thật là quá phiền phái đạo hữu rồi thảo lô cư sĩ cảm tạ nói trần tử văn trong nội tâm đối với thảo lô cư sĩ nhiều hơn vài phần nhận thức không ngại cười cười chắp tay lúc này lý khai lần này gặp mặt so hôm qua tại bệnh viện tâm thần chứng kiến thảo lô cư sĩ khí tức h ô i phục rất nhiều vừa rồi mới gặp gỡ trần tử văn lúc thảo lô cư sĩ trên người lộ ra ngoài khí thế lại để cho trần tử văn xác định đối phương cảnh giới đúng là kết đăng kỳ kết đăng kỳ tu vi tại hiện đại khẳng định không phải trần tử văn đối thủ dù cho trở lại linh khí đ ổ i g i o niên đại một v s một hơn phân nửa cũng không bằng trần tử văn nhưng thảo lô cư sĩ pháp thuật phần đông cộng thêm đ i ệ u tiên nhất mạch thực lực chân chính cẩn tại phúc điệu bên trong mới có thể thể hiện trần tử văn cũng không dám xem thường đối phương ly khai chỉ ra trần tử văn ngăn lại một chiếc xe taxi đánh chính là về nhà nhưng nên có tâm phòng bị người thảo lô cư sĩ cảnh giác trần tử văn Trần Tử Văn đồng dạng có khi g lại. nhìn i m thấy o Lô Cư Sĩ là người tốt, à biết tốt, thực tế thì h tế h đến nhà, thời điểm, đã qua điểm. Khi nhìn thấy Tế quy cùng mã thượng phong thảo lô cư sĩ lúc này mới đối với trần tử văn thu hồi lòng cảnh giác cũng rất là cảm kích trần tử văn duy trì người tốt người thiết mang sư phó ba người đến phụ cận tiệm cơm ăn một bữa cơm trưa Dùng cấm lúc, trần tử văn cùng Trần Văn hàn huyên rất nhiều cấm lúc, cư trước rất lô Tử thảo Thứ từ hai sĩ đồng ế đến n nay hiện Lần nhất đụng phải linh huyện giới chi nhân Hướng Trần、tử、Văn nghe xong không ý chuyện Trần、tử、Văn từng cái trả lời, phi thường kiên nhẫn đại đ thứ phải chi phi giới cái lời, Tử Tử trả thời trần tử văn cũng cuối cùng từ thảo lô cư sĩ trong miệng biết được ba người đến từ minh triều thật sự là không thể tưởng tượng cư sĩ ba người lại đến từ mấy trăm năm t i ế n trần tử văn làm bộ sợ hai thang p h ụ trên mặt tràn ngập hiếu kỳ nói cư sĩ lúc ấy châu bố đến tột cùng là gì kỳ trận có thể làm được xuyên việt thời không thảo lô cư sĩ không có dấu diếm lúc ấy ta thầy chó ba người bố trí xuống bắt bảo kính trận đối phó cái kia phủ t ă n g quỷ vương có thể thực không dám đầu diếm xuyên việt thời không cũng không phải là chỉ vì pháp trận thiên môn mở ra càng mấu chốt ở chỗ đã tao nộ hiếm có thất tinh liên châu lúc này mới cơ duyên x à o hợp mở ra thiên địa huyền môn thất tinh liên châu trần tử văn kinh ngạc tức thì tức giật mình xuyên việt thời không không dễ dàng như vậy như bắt bảo kính trận thiên môn mở rộng ra liền có thể làm cho xuyên việt cái này trên đời kẻ xuyên việt không khỏi nhiều lắm xảo nộ thất tỉnh liên châu chỉ hiếm thấy hiện tượng thiên văn mới được là mấu chốt hơn nữa dù cho có này hiện tượng thiên văn cũng chưa chắc có thể thành thảo lô cư sĩ mấy người có thể đánh nhau khai thiên địa huyền môn chỉ có thể nói là trùng hợp bên trong đích trùng hợp trần tử văn đã minh bạch những này không khỏi nhớ tới một kiện khác sự t ì n h cực tốc cương thị ở bên trong thiên ma phục sinh thời gian vốn nên đồng dạng là thất tỉnh liên châu này cái thế giới này thiên ma sớm phục sinh nhưng dựa theo tính toán thiên ma trong miệng thất tỉnh liên châu này có lẽ ngay tại năm nay 1994 n ă m t h ả o lô cư sĩ thầy trò ba người tại hiện đại đối chiến phủ tang q u vương trong phim ảnh cũng không có bố trí xuống bát bảo kính trận có thể mấy người đồng dạng xuyên việt về đi như thế xem ra không chuẩn lại cùng thất tinh liên châu có quan hệ trần tử văn nhớ lại một lần thiên địa huyền môn nội dung có chuyện được ra một cái kết luận đêm nay đúng là thất tinh liên châu này bỏ lỡ đêm nay không chuẩn trở về không được phát hiện này lệnh trần tử văn kinh hãi cũng may trần tử văn sớm có chuẩn bị nếu không sẽ tới đã không kịp một bữa cơm ăn hết thật lâu trần tử văn ra ngoài gọi điện thoại t i ế n lặng theo dõi kỷ biến theo thủ hạ báo cáo ưa thích chỉ chính là cái kia aben hôm nay đem có hành động người này quan hệ đến phủ tam quỷ vương phục sinh trần tử văn tự hôn qua lên liền phái người theo dõi hắn vô luận hắn là hay không sẽ tới giáo đường tự sát trần tử văn đều an bài hắn đi làm cũng may cái này biến thai không có lại để cho trần tử văn thất vọng hắn giống nhau trong phim ảnh đồng dạng ý định đêm nay đối với giá trị động tay câm nước xong xuôi trần tử văn cùng thảo lô cư sĩ thầy chó ba người hàn huyên hồi lâu mang ba người trở về cựu lòng biệt thự thảo lô thầy chó ba người không biết sau này ý định quyết định ở tạm tại trần tử văn trong nhà trần tử văn mang ba người trở về nhìn nhìn chính mình sửa sang lại hồi lâu lại tính toán thời cơ tốt tại trạng vạn tối bông xuống thời điểm lái xe mang ba người tiến về trước giá r a lần nay tới tên là thình chỉ cùng một chỗ ăn cơm canh trên thực tế trần tử văn là cố ý thỉnh thảo lô cư sĩ xem một t n kịch quả nhiên trần tử văn mang theo thầy trò ba người đến giới chỉ chỗ ở phụ cận vừa vặn trông thấy giới chỉ bị một gã nam tử kéo thượng một chiếc xe con cưỡng ép mang đi là hắn thảo lô cư sĩ kinh sợ hắn tối hôm qua bãi kiến người này biết đạo người này không phải người tốt hôm nay gặp giới chỉ bị hắn bắt đi trong nội tâm khẩn trương trần tử văn vội vàng lái xe đi truy lại vội vội vàng vàng đục vào một thân cây bị đối phương chạy thoát không cần lo lắng ta lập tức triệu tập nhân thủ định bằng rất nhanh tìm được người này trần tử văn đối với thảo lô cư sĩ nói thảo lô cư sĩ tuy nhiên nóng vội lại không có bối rối sau khi xuống xe mang tới một cái chậu đồng tốn đã viết vài chương đặc thủ phủ đem lá bừa để vào trong chậu đồng nhen nhóm thảo lô cư sĩ thi pháp bấm nghiệm pháp quyết mặc nghiệm cầu quyết trong chậu đồng lá bừa hết lại xuất hiện một bức tranh mặt chủ thượng c h i ra a là thượng chủ c h i ra tế quy nhìn thấy trong chậu đồng hiện hiện hình ảnh về sau lập tức hét lớn trần tử văn thấy vậy tranh thủ thời gian lại để cho ba người lên xe nhưng ngày lúc xe phát không đến giống như đụng h ư mất trần tử văn vội vàng gọi điện thoại để cho thủ hạ lái xe tới mọi người lại chậm trễ trong chốc lát rốt cục tại màn đêm bông xuống lúc đổi tới thượng chủ chi ra vừa đến giáo đường chỉ thấy một người mặc áo cưới nữ tử vẻ mặt vệt nước mắt chạy ra c h â n tử văn thời gian n ắ m chắc không sai a ben bởi vì chỉ không muốn gả hắn tại giáo đường tự sát thành công thả ra phủ tang quỷ vương theo giáo đường trốn tới nữ tử đúng là chi gi chỉ cô nương thảo lô cư sĩ kinh h ỉ hô to có thể lập tức một đạo thân ảnh quen thuộc theo chỉ sau lưng đuổi theo đúng là phủ tang quỷ vương các người mang chỉ cô nương đi trước lợi ý được la bản tìm được bắc đầu bảo huyệt ta đi dẫn dắt rời đi quỷ vương đợi tí nữa cùng các ngươi tụ hợp thảo lô cư sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói xong nên hướng phủ tang quỷ vương trần tử văn mắt nhìn phủ tang quỷ vương tại tế quy dưới sự thúc giục cùng mấy người cùng nhau l y khai rốt cục đã tới rồi trần tử văn theo mấy người đi vào một chỗ tên là đảo sâu thang xe phòng địa phương chỉ chốc lát sau thảo lô cư sĩ vội vàng chạy đến nơi đây đúng là bắt đầu bảo huyệt nhanh bố bảo kính trận thảo lô cư sĩ vừa đến lập tức đối với tế quy mã thượng phong kêu lên ba người vừa tới được và bày ra trận hình bốn phía quỷ khí đại tác một chiếc xe con đằng không đập tới a thầy c h ò ba người kêu to tránh ra t r â n tử văn đứng ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn xem một bên xem một tay hiện ra hồng ngọc c h i s á c cách không đem một ít gì đó mang tới đầu tiên là một cái ba lô t r â n tử văn đem nó vác tại sau lưng sau đó là kim giáp thi phân thân tiếp theo là nghĩ tiểu lục lại nói tiếp là một chỉ chứa có súng đạn dương hòm cuối cùng là một đài máy phát điện t r â n tử văn đem những vật này dùng huyết sát khí ba lô ba o khỏa sau đó đứng ở một bên nhìn về phía trước đất chống chính tà song phương đối chiến không ngót thiên đ i ệ huyền môn ở bên trong bởi vì thảo lô cư sĩ bị nước xối ở bên trong Pháp lực m ô trần đi hiệu lực, làm cho lực, t chó g i tử h n văn như có điều suy nghĩ thiên điệu huyền môn ở bên trong minh t h i ệ u lúc thảo lô cư sĩ thầy trò bố bắt bảo kính trận bốn phía ánh lửa đem quỷ vương vây quanh về sau dùng ánh trăng bảo kính trần g tử văn đem ánh mắt nhìn về phía quỷ vương đột nhiên quỷ vương khí tức tăng nhiều càng lấy âm khí ngưng tụ thành một cái cực lớn quỷ đầu bay về phía thảo lô cư sĩ rồi sau đó càng là không gián đoạn không chê cực lớn dầu thủ đánh tới hướng thảo lô cư sĩ đây là thất tinh liên châu trần tử văn ánh mắt hơi sáng Quỷ vương thế công đ ố n g nhiên biến mạnh liệt đúng là bởi vì hiện tượng thiên văn thất tinh liên châu hiện tượng thiên văn đã sinh ra đời gặp không may lúc này t ế quy đột nhiên kêu to trần tử văn nhìn lại chỉ thấy thảo lô cư sĩ đánh l u i một cái dầu t h ù n g lúc đụng gãy một cái ống nước lũ lụt như mưa bình thường bay t h ấ p tung toé thảo lô cư sĩ một thân thảo lô cư sĩ pháp thuật không thể gặp nước hôm nay bị nước xối ở bên trong thực lực giảm lớn Quỷ vương chém phía dưới càng đem thảo lô cư sĩ đánh bay hơn m ư ơ i mét ha, ha ha ha phù tăng ủy vương cười như điên trần tử văn đông nhiên cũng cười bắt đầu trần đạo hữu ngươi ở đằng kia cười cái gì m a u tới trợ t đây hỗ trợ à. Sư phó pháp Sư quỷ t g ặ vương n giống rất bất chủ、á. Thế h quy kêu to. Mã ư to n g bắt đầu quỷ vương trong tâm thể phú tang quỷ vương một thân quỷ khí điên cuồng tiết ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn cái này p h i ế n thiên điệu bỗng nhiên chấn động lên rốt cuộc đã tới t r â n tử văn vạn phần kích động chính mình muốn quả nhiên đúng vậy trọng thương quỷ vương tái hiện minh t r i ề u một mặt kia thiên điệu huyền môn đem người này trọng t h a i mở t r â n tử văn đem huyết sát khí điên cùng phóng ra ngoài một bên bao vây lấy kim giáp thi phân thân lợi vật một bên gắt gao bắt lấy thảo lô cư sĩ t ế quy ma thượng phong cùng với mất quỷ vương tâm p h ụ tang quỷ vương thiên điệu huyền môn mở rộng ra đem mang đi cái này mấy cái không thuộc về người nơi này minh cùng bọn hắn tương liên nhất định phải ngược dòng má bay thân hồi trở lại đại minh ông thảo lô cư sĩ mấy người thân thể chấn động. một cổ hấp lực từ đỉnh đầu truyền đến thiên đ ị a huyền môn hai mở trần tử văn đem mắt trái thái cực đồng từ mở ra phóng đại bản thân toàn lực đi cảm giác tối tăm bên trong trần tử văn phảng phất cảm nhận được thiên đ ị a huyền môn sau lưng mãnh liệt linh khí cùng với cổ đại khí tước ba t hai m ộ t trần tử văn trong nội tâm đếm thẩm đại minh ta đến rồi chương ba trăm hai mươi hai sơ đến đại minh suy yếu vô lực trong linh hồn truyền đến cực độ mọi mệnh cảm giác dắt lấy người tiến vào vô tận trong hôn mê trần huynh đệ trần huynh đệ có người đang gọi chính mình trần tử văn bắt buộc chính mình mỹ mắt kéo ra một đạo khẽ hở chỉ thấy một đạo thân ảnh ngồi xổm chính mình trước người một bên la lên một bên lay động chính mình b ả vai ánh sáng rất yếu làm như trong đêm nhưng trần tử văn nhận ra đối phương là mã thương phong trần tử văn muốn phát ra âm thanh có thể cuối cùng vô lực hám ổ m mí mắt cũng lại lần nữa khép lại thân thể phảng phất bị ném t i ế n máy giặt quần áo chụp lăn ở bên trong vòng v ò mười ngày mười đêm khó chịu đã đến cực hạn ý thức càng là hoảng hốt linh hồn tiêu hao đồng d ạ n g huyết sát khí cũng cùng loại khô kiệt mà ngay cả tay trái ở bên trong năm ngón tay đồng tâm a cũng màu sắc cảm đạm mất đi huyết sắc trần tử văn cảm nhận được một loại trước nay chưa có vô lực trong cơ thể hết thể lực lượng đều lâm vào yên lặng s o năm đó xiêm la bị người đổi u g i ế t lúc còn muốn suy yếu ta thành công không trần tử văn trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu ngay tại không lâu thiên địa huyền môn mở ra trần tử văn dùng huyết sát khí quân quít lấy thảo lô cư sĩ bọn người vốn tưởng rằng có thể đi theo mấy người xuyên việt nhưng không ngờ cái thứ nhất biến mất thảo lô cư sĩ đúng là đột nhiên cùng huyết sát khí chia lịa thưa không tiêu thất trần tử văn thấy tình thế không đúng lập tức dùng tay kéo lại khoảng cách chính mình gần đây mã thượng phong cùng sử dụng kim giáp thi phân thân, đem bản thân cùng mã thượng phong sau đó mượn thiên địa huyền môn truyền đến l ự c hút dùng mắt trái toàn lực cảm giác lợi dụng lôi đội nhảy vào thiên địa huyền môn bên trong tiên vào thiên địa huyền môn về sau c h â n tử văn trí nhớ đỉnh trệ mửa giây sau đó liền từ không trung truy lạc xuất hiện ở chỗ này cái chỗ này không phải đào sâu thăng xếp phòng bốn phía có tiên côn trùng rên dị âm thanh đại khái tại giã ngoại mã thượng phong ở một bên có lẽ chính mình thành công xuyên qua thiên địa huyền môn trần tử văn vô lực trận mắt thậm chí liền suy nghĩ đều khó khăn bản thân lâm vào nửa tỉnh nửa mê tầm đó trần tử văn dựa vào không kém đích di trí c ộ n thêm mã thượng phong la lên tiến hành bắt buộc bản thân bảo trì thanh tỉnh hẳn là đã vượt qua trần tử văn sau nửa ngày được ra cái này kết luận chính mình sao suy yếu cũng không phải từ không trung ngã xuống làm cho có lẽ cùng xuyên việt có quan hệ thiên đ ị a huyền môn ở bên trong thảo lô cư sĩ xuyên việt đến hiện đại trở nên rất là suy yếu tiến vào một chuyến bệnh viện sau khi tỉnh lại nháo sự còn bị mấy cái cảnh vệ cưỡng ép trào tiến bệnh viện tâm thần phụ tăng quỷ vương thảm hại hơn trực tiếp bị thập tự giá phong ấn có thể tế quy cùng mã thượng phong lại biến hóa không lớn cái này rất có thể nói rõ một vấn đề thực lực càng cường đại người thông qua thiên đ i ệ huyền môn lúc đã bị ảnh hưởng càng lớn trong h m đó ạ o phù tăng quỷ vương đã bị ảnh hưởng hiển nhiên s o thảo lô cư sĩ càng lớn theo như thực lực mà nói không đại phúc địa bên trong thảo lô cư sĩ cùng phù tăng quỷ vương cơ bản năm năm ở có thể thảo lô cư sĩ thực lực hơn phân nửa thể hiện tại đạo pháp thủ đoàn thượng phù tăng quỷ vương thực lực tắc thì thêm nữa căn cứ vào quỷ lực bản thân cho nên xuyên qua thiên địa huyền môn lúc thiên địa phán đoán phù t a n g quỷ vương thực lực càng mạnh hơn nữa vì vậy phù t a n g quỷ vương đã bị ảnh hưởng còn hơn thảo lô cư sĩ về phần trần tử văn huyết sát khí viên mãn về sau trần tử văn trong cơ thể chất chứa năng lượng là được mấy chục cái phù t a n g quỷ vương cũng chưa chắc có thể bằng loại này cấp bậc năng lượng xuyên qua thiên địa huyền môn đã bị ảnh hưởng có thể nghĩ trần tử văn rất hoài nghi bản thân nếu là cường đại trở lại chút ít sẽ ở tiến vào thiên địa huyền môn trong nháy mắt bị thiên địa pháp tắt xóa đi may mắn còn sống trần tử văn ý chí bắt đầu sống lại trong cơ thể huyết h sát khí tuy nói một số gần như khốc kiệt bổn nguyên lại không mất xác thực mà nói trần tử văn trong cơ thể huyết sát khí còn có vài chục đạo bổn nguyên huyết sát khí tồn tại chỉ có điều yên lặng lấy có chút cùng loại với chết máy thiên điệu huyền môn ở bên trong phù tăng quỷ vương dùng a ben tự sát làm khế co có thể khôi phục thực lực hôm nay trần tử văn đại khái cũng cần một cái cơ hội cái này cơ hội có lẽ là huyết hấp thu một ít huyết khí có lẽ có thể khiến cho huyết sát khí khôi phục vận chuyển giống nhau năm ngón tay đồng tâm ma khôi phục đại khái tỷ lệ là hấp thu quỷ trần tử văn dùng ý chí không để chính mình hôn mô thời gian dần trôi qua tích xúc một k i a khí lực lại lần nữa mở tò mắt trần huynh đệ ngươi tỉnh rồi thật sự là quá tốt m ã thượng phong hét lớn hắn rất kích động nơi đây hoang sơn giã lĩnh đêm dài lộ trọng mượn ánh trăng phảng phất có thể trông thấy phương xa một ngọn núi đỉnh đứng đấy một đầu sói loại tình huống này mã thượng phong hoang mang lo sợ kinh hồn tăng đảm h á n vóc giáng đại nhắc gan có thể lên làm nhất phẩm võ q u a n chưa bao giờ là vì chiến công mà là bởi vì cùng đông hán đô đốc mã vinh thành có một ít quan hệ họ hàng mang cố thân thích quan hệ hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện tại lạ lẫm giáng ngoại thêm chi vừa mới được chứng kiến p h ù tang quỷ vương đại phát thần uy mã thượng phong sợ dứt lấy yêu ma quỷ quái trong nội tâm sợ hai cực kỳ đem một bên duy nhất đồng bạn trần tử văn coi là dựa vào cho dù trần tử văn chạm thái thoạt nhìn so với hắn t r a n lệch nhiều hơn trước khi trần tử văn đơn giản trọng thương phủ tang quỷ vương lệnh cho nên nhìn thấy trần tử văn tỉnh lại mã thượng phong vô cùng vui sướng trần tử văn mở mắt ra gặp mã thượng phong vẻ mặt kích động trong nội tâm cũng an tâm rất nhiều mã thượng phong là gan không lớn thân thủ lại không yếu có người này tại ít nhất không cần lo lắng có dã lang đem chính mình ăn hết trần tử văn lúc này không thể động đậy thật đúng là đối phó không được một đầu sói cho ta hộ pháp trần tử văn dùng hết toàn lực nói bốn chữ sau đó không đợi mã thượng phong phải trang nghe rõ lại lần nữa nhắm mắt lại cố gắng điều tức bản thân theo ý chí khôi phục thân thể dần dần đã có một ít khí lực hô hấp trần tử văn đơn giản thổ nạp lấy một cổ chưa từng cảm thụ qua thiên địa linh khí r ũ manh vào thân thể lại để cho trần tử văn như tắm trong ổn tuyển mọi mệnh tù r ũ một chút bị tẩy đi bốn phía thiên địa linh khí thật sự quá khổng lồ rồi trần tử văn trải qua dân quốc đến hiện đại cảm thụ hôm khác địa linh khí theo mỏng manh biến thành càng mỏng manh lúc này thoáng cái thiên địa linh khí theo càng mỏng manh tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần cơ hội k h i ế n trần tử văn có chút không biết làm thế nào không thể tin được loại này cấp bậc linh khí nồng độ lại để cho trần tử văn vạn phần khẳng định mình nhất định về tới cổ đại chỉ có cổ đại mới có như vậy nồng đậm thiên địa linh khí nhưng lại không biết đến tột cùng xuyên việt đã đến cái nào niên đại chương nào ba trăm hai mươi ba sơ tặc cũng không lâu lắm t h â n tử văn lại lần nữa mở hai mắt ra thân thể mọi mệt đã khá nhiều đã có thể miễn cưỡng hoạt động tại chân linh khí r ồ i r à o niên đại thật sự làm cho người c ả m k h á i trần tử văn đối với linh khí vận dụng tương đối lạnh nhạt nhưng có thể tại trong thời gian ngắn t ẩ m bộ thân thể những cái k i a đạo pháp cao tâm h thế hệ có được vô tận linh khí g i a trì thực lực nhất định so dân quốc thời kỳ cao hơn mấy lần không chỉ không thể dùng lao ánh mắt đối lãi hô gọi ra một n g ụ m trọc khí trần tử văn cố gắng ngồi thẳng lên phát hiện có chút miễn cưỡng sau lưng lưng có một cái đặc chế ba lô bên trong để đó rất nhiều thứ đồ vật có long nguyên lâm cựu tinh huyết sáu âm nữ chi huyết trần thị văn pháp dược hảng sâu độc đ ă n dược nữ h á t truy phục hy t r ư ơ còn có m ộ trong khỏa phong bị ấn ở t hộp quỷ v ư ơ ba lô một Quỷ n thanh g nữ phát truy o di thương trầm trọng nếu là bình thường điểm ấy sức nặng trần tử văn căn bản không quan tâm hôm nay lại ép tới trần tử văn đứng dậy đều khó khăn mã huynh đệ giúp ta một tay trần tử văn không có đem ba lô tan mất tại mã thượng phong dưới sự trợ giúp ngồi dậy quay đầu hướng bốn phía tìm hiểu nơi này là một chỗ chân núi núi không cao nhưng rất hoang bốn phía ngoại trừ cây cối hơn nữa là bụi gai cùng dây leo mã thượng phong trên mặt bị bụi gai mở ra rất nhiều lỗ hổng trên đầu dính đầy gò giáp trần tử văn trong lòng biết mình nhất định cũng giống như thế trật vật trần tử văn không có để ý tiếp tục cẩn thận nhìn quanh sau nửa ngày trần tử văn thu hồi ánh mắt ngoại trừ ba lô thứ đồ vật cũng không trông thấy lần này xuyên việt trần tử văn trước đó chuẩn bị thật lâu máy phát điện nghị tiểu lục xét vỡ súng ống vân vân và vân vân cơ hồ có thể chất đầy một cái thùng đ ự n g hàng những điều này đều là đối với trần tử văn hữu dụng c h i vật trần tử văn tại thiên địa huyền môn mở ra lúc dùng huyết sát khí đem chúng ba lô bá khỏa ý định đem chúng toàn bộ mang về cổ đại nhưng hôm nay nhiều như vậy thứ đồ vật chỉ có một cái ba lô cùng trần tử văn xuyên việt thiên địa huyền môn huyết sát khí lọt vào ảnh hưởng một bộ phận mang theo c h i vật trực tiếp tại xuyên việt thiên địa huyền môn trước khi bị cắt đức lưu tại một nghìn chín trăm chín mươi bốn năm một bộ phận tại xuyên việt thiên địa huyền môn trong quá trình cùng trần tử văn chia lịa không biết có hay không tan biến tại thời gian loạn lưu bên trong cuối cùng một bộ phận cũng trần tử văn tương đối càng trọng thị một ít đồ vật bị trần tử văn mang vào thiên địa huyền môn nhưng mà tựa như thảo lô cư sĩ thầy trò ba người xuyên việt hội tách ra đồng dạng trần tử văn cùng chỗ mang theo cái kia vài thứ tại xuyên việt đến cái này thời không về sau bởi vì huyết sát khí chết máy lẫn nhau phân tán ra đến không biết rơi là tả đến phương nào chưa từng đánh rơi chỉ có sau l ư n g ba lô cùng với bị trần tử văn nắm chặt lấy mã thượng p h ò n g đối với cái này vài thứ đánh rơi trần tử văn sinh lòng đáng tiếc lại có thể tiếp nhận duy chỉ có đồng dạng trần tử văn không muốn mất đi cái kia chính là kim giáp thi phân thân, kim giáp thi phân thân. cùng trần tử văn thần hồn tương thông một khi gặp chuyện không may không chỉ có khiến cho trần tử văn mất đi một cỗ quý giá kim giáp thị càng sẽ để cho trần tử văn thần hồn lọt vào một lần trọng thương trần tử văn đối với hắn coi trọng trình độ rất cao trước khi xuyên việt lúc lo lắng huyết sát khí gặp chuyện không may trần tử văn cố ý lại để cho kim giáp th phân thân ôm bản thân cùng mã thư phong không nghĩ tới vẫn đang cách ra trần tử văn không cách nào cảm ứng được kim giáp thi phân thân tồn tại điều này nói rõ kim giáp thi phân thân không tại phạm vi một km ở trong cũng may trần tử văn xác định phân thân nhất định đi tới cái thế giới này thiên đ ệ u huyền môn ở bên trong thảo lô cư sĩ bọn người đồng thời xuyên việt mang đến hiện đại lúc chia làm ba tổ lại cực hạn tại cảng thành bên trong hôm nay bản thân cùng kim giáp thi phân thân tách ra chắc hẳn sẽ không được chia qua xa a trần tử văn h ở i bỏ bên hông một cái cơ quan đem ba lô bông mở ra ba lô theo bên trong lấy ra một cái cấp làm một bình xứ bình xứ bên trong chứa có một chỉ cảm thấy ứng cổ mẫu trùng trần tử văn xuyên việt trước khi sớm đã tại kim giáp thi phân thân nghị tiểu lục máy phát điện đợi vật ở bên trong phân biệt lưu lại từ cổ dấu hiệu sâu độc nhỏ yếu không tại xuyên việt trong quá trình bị thương cái này cái cấp là một mẫu trùng có thể cảm ứng được rất xa khoảng cách t ử cổ khí t ứ c hơn nữa cái nhằm vào kim giáp thi phân thân trong cơ thể t ử cổ t r â n tử văn lấy ra mẫu trùng mẫu trùng lại không phản ứng chút nào t r â n tử văn kiểm tra rồi xuống mẫu trùng không có vấn đề cái này nói chung nói rõ một loại khả năng t ử cổ khoảng cách vượt ra khỏi mẫu trùng cảm ứng phạm vi đáng chết t r â n tử văn nhũng mày cảm ứng cổ cảm giác phạm vi không nhỏ rõ ràng không cách nào cảm giác đến phân thân chỗ xem ra khoảng cách so với chính mình trong tưởng tượng xa nhiều lắm trần tử văn có chút bận tâm kim giáp thi phân thân cùng vật gì khác bất đồng cho dù khoát trên vai rất có nghề toàn thân áo giáp có thể đã đến ban ngày bị mặt trời bạo chiếu y nguyên hội tổn thương thi khí áo giáp tuy là đặc chế thực sự kiên trì không được vài ngày nếu không thể mau chóng tìm được kim giáp th phân thân không chuẩn sẽ bị phơi nắng chết trần tử văn nghĩ nghĩ đem ba lô một lần nữa cóng lên nhìn về phía mã thượng phong m ã huynh đệ xem ra được phiền thoái n g ư y i một sự kiện nửa giờ sau trần tử văn cùng mã thượng phong cùng nhau đi ra hoàng sơn giã lĩnh phía trước có một đầu đường núi dài nhỏ dài nhỏ có đường đã có người theo đường núi đi lên phía trước cuối cùng hội tìm được người ở h ô trần h u y n tử văn thấy h vậy đành phải gật đầu cũng thế chúng ta tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát nói xong trần tử văn theo mã thượng phong trên lưng chậm rãi bỏ xuống thứ hai đợi trần tử văn sau khi xuống tới đặt mông ngồi dưới đất trần huynh đệ ngươi quá nặng mã thượng phong phàn nằm nói trần tử văn không có để ý tới nhìn kỹ một chút đường núi phát hiện có một ít xe ngựa chạy qua dấu vết cái này đích thị là cổ đại không thể nghi ngờ trần tử văn tả hữu nhìn quanh do dự đi bên nào nửa giờ đi qua trần tử văn đã có thể đứng ổn lưng con ba lô miễn cưỡng có thể ở trên đất bằng đi đi lại lại đáng tiếc thân thể dần dần khôi phục kim giáp thi phân thân vị trí nhưng không xác định tiên vào thiên địa huyền môn kim giáp thi phân thân một mực ôm trần tử văn cùng mã thượng phong xuyên việt đến cái này thời không về sau cuối cùng một cái cùng trần tử văn chê la theo lý thuyết kim giáp thi phân thân vị trí hẳn là trần tử văn chỗ mang theo chi vật ở bên trong khoảng cách chính mã thượng n phong tinh á c h ra bị lật r n g m ộ tẫn đêm, muốn tìm được, đã không có khả n đi. Đi, đi, đi,、so、đi chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm thường đông ra lại phát hắn người mặc kim giáp phụ trọng không nhẹ lại lưng cong trần tử văn đi lâu như vậy thể lực cơ hồ hao hết trần tử văn quan sát ánh trăng đêm nay ánh trăng rất t r ọ n không biết là mười năm hay là mười sáu ánh trăng ở vào chính nam phương không trung ước chừng đã là nửa đêm thời cổ hoang vắng thực không biết còn cần bao lâu mới có thể nhìn thấy người ở trần tử văn thấy vậy thôi đồng ý nghỉ ngơi một đêm mã thượng phong nghe vậy đại h i lưng cong trần tử văn đến bên đường tìm c ố i đất bằng đem trần tử văn bông sau đó đến một bên nhặt được chút ít c ả n h khô lá vụn trở về chuẩn bị điểm một đống đống lửa vây quanh đống lửa ngủ mở rớp đêm dài lộ trọng tủi lửa ấm ư ớ người hiệu chút hỏa c h ú sa trần tử văn gặp mã thượng phong nhặt được một đ ố n g tuổi trở về mở miệng hỏi mã thượng phong móc ra một cái cái bật lửa cười hh á nói ta có cái này nói xong bắt đầu nhóm lửa trần tử văn không nghĩ tới mã thượng phong trên người rõ ràng dẫn theo cái bật lửa cảm thấy ngoài ý m u ố n tại có chút b u ồ n cười trong lòng biết đêm nay tìm kiếm phân thân vô vọng trần tử văn dứt khoát an tâm nghỉ ngơi một đêm thời gian thân thể ứng có thể khôi phục huyết sát khí phương diện trần tử văn tính toán đợi mã thượng phong ngủ từ trên người hắn lấy một điểm huyết thử một lần có thể không kích thích huyết sát khí khôi phục huyết sát khí nếu có thể khôi phục tìm kiếm kim giác trên thực tế nếu không là phi thi hút máu năng lực vô lựa túc dục trước khi tại mã thượng phong trên lưng trần tử văn sớm lấy một ít huyết đến nếm thử chỉ có điều một điểm huyết khẳng định không đủ bởi vì trần tử văn đã dùng một chút bản thân mang theo sáu âm nữ chi huyết thử qua phát hiện hiệu quả có chút huyết sát khí muốn sống lại khả năng cần đại lượng huyết dịch hay hoặc là những vật khác lao mã trong chốc lát muốn hủy khuất ngươi rồi trần tử văn thầm nghĩ một bên mã thượng phong cũng không biết trần tử văn ý định hàn phí hết thật lớn công phu rốt cục đem là khô nhăn nhóm sau đó dùng khô trúc gác ở thượng cấp dần dần đem hỏa dây lên c ù nhưng g sử mà â mã thượng phong đã quên hỏa tuy nhiên có thể đổi đi ra thú nhưng lại một cái dễ làm người khác chú ý toa độ thực tế tại đây đêm dài người tính chỉ núi hoang dã ngoại dễ dàng bị người có ý chí phát hiện xa xa có ánh lửa có hai người một người lương đeo cái bao có lẽ có thứ tốt bất quá tên còn lại hất lên giáp có thể là quân nhân nhanh đi sơn trại báo cáo lại để cho đại ca mang nhiều chút ít huynh đệ xuống thu quân nhân bảo hộ cái sách tay kia ở bên trong nhất định có thứ tốt một cái ngọn núi hai cái lén lén lút lút ra hỏa trốn ở một thân cây về sau cầm trong tay đại đao nhìn qua chân núi bên cạnh đống lửa mã thượng phong cùng trần tử văn ánh mắt như nhìn xem hai đầu dây béo hai người nhỏ giọng nói chuyện đợi đến lúc quan sát trong chốc lát gặp mã thượng phong tại bên cạnh đống lửa nằm xuống một người lập tức lại để cho tên còn lại trở về núi trại báo cáo tình huống rất hiển nhiên hai người đều là sư tặc trần tử văn huyết sát khí lâm vào yên lặng không cách nào cảm giác đến hai người tồn tại trong nội tâm chờ mã thượng phong nhanh chút ít ngủ lại không nghĩ rằng chính mình lại bị một đám sơn tặc trở thành mục tiêu đến cổ đại đêm thứ nhất trần tử văn như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy muốn lãnh hội thời đại đặc sắc phong thổ chương ba trăm hai mươi bốn phương pháp khôi phục đại minh một khi ra rất nhiều nổi danh hoàng đế minh hiếu tông chu hữu đường tính toán một cái vị này có thể nói đại minh trung kỳ duy nhất tương đối chăm lo việc nước hiền quân cũng chế độ một vợ một chồng hình tượng người phát ngôn thân là hoàng đế hán cả đời cái cưới một cái hoảng hốt về sau cũng không nạp cung nữ mỹ nhân cần chính yêu dân tại mấy ngàn năm chế độ phong kiến xuống có thể làm được như thế cực kỳ hiếm thấy cố hoàng trị trong năm quân thần sự hòa thuận thậm chí không có xuất hiện khởi nghĩa nông dân tuy nhiên khoảng cách văn nhân trong miệng thiên cổ danh quân có chút khoảng cách nhưng với tư cách gìn giữ cái đã có tri quân hiếu tông hoàng đế tổng thể tương đối x ư n g trước sự xưng hoàng trị trung hưng cũng không tính quá đáng đáng tiếc hiếu tông hoàng đế chết rồi hôm nay nhi tử vũ tông tập h vị đương nhiên vũ tông làm yếu hiệu đương kim ứng xưng chính đức hoàng đế chính đức hoàng đế chưa hẳn như sách sử ghi lại được như vậy hoang đường nhưng hắn xác thực rất có cá tính yêu võ ham chơi không quan tâm dân sinh ngắn ngủn vài năm hiếu tông hoàng đế gian nan duy trì cục diện rốt cuộc duy trì bất trụ các nơi đạo tặc nổi lên một phía yêu nhiệt g bộc phát trần tử văn cùng mã thượng phong nghỉ chân chỉ địa không xa đang có một chỗ sơn tặc ổ sơn trại thiết tại một tòa thấp núi trong sơn động chung hai mươi cái sơ n tặc cùng với mấy cái bị bắt tới nô b u ộ c cái này hỏa sơn tặc chuyên làm cướp đường sinh ý mã thượng phong một điểm hỏa lập tức bị người phát hiện một người trở về thông chi sau đó không lâu một đám tẩm mười người tay cẩm đại đao xuôi theo đường núi chạy đến nay cái vận khí thật tốt vừa trở thành một đơn lại tới nữa sinh ý xác định chỉ có hai người sao chỉ có hai người Tốt. bọn sơn tặc hào hứng ẩ ở cao trông thấy xa xa bên cạnh đống lửa thân ảnh nhanh hơn c á c bộ tại trong rừng xuyên thẳng qua cái không lâu sau bọn sơn tặc lặn xuống phụ cận bên cạnh đống lửa trần tử văn ngồi điều tức thân thể đang chuẩn bị đứng dậy đi đến mã thượng phong bên người đưa hắn triệt để mê đi lấy huyết đ ỗ n g nhiên nếu có điều cảm giác quay đầu nhìn về phía một chỗ thấp trong núi rừng trong rừng h ắ c á m nhưng đối với trần tử văn mà nói cùng ban ngày không khác nhau mười mấy người cầm đao chạy đến hiển nhiên không có hảo ý mã huynh đệ tỉnh trần tử văn đá mã thượng phong một ước thứ hai theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh làm gì vậy mã thượng phong hỏi có cường đạo trần tử văn nói khẽ một hai tổng cộng m ộ ư ơ i một cá nhân trần tử văn trong nội tâm đến thẩm gặp những người này trong tay chỉ có đao không có cung nỏ có chút nhẹ nhàng thở ra thời đại này lễ gặp mặt rất đặc biệt lại để cho trần tử văn bối rối đều không có mã thượng phong nghe vậy đứng d ậ y vẻ mặt phẫn nộ ở đâu r a hại dân hại nước dám có ý đồ với ta sống không kiên nhẫn được nữa mã thượng phong võ quan xuất thân chiến tranh không được tiêu diệt lành nghề nghe nói trần tử văn nói như vậy lớn dọc quát hắn cái này một giống cách đó không xa trong rừng một hồi bạo động bị phát hiện rồi các huynh đệ cùng tiến lên tiến lên đổi tới phụ cận sơn tặc nghe thấy mã thượng phong giống to lập tức cử động đao vào tới mã thượng phong vẻ mặt đi vũ mà khi trông thấy cái này rất nhiều người về sau s ắ c mặt một chút thay đổi hắn lúc này mới nghĩ đến bên người không có mang binh mười mấy người hắn có thể đánh công lại trần huynh đệ c h ạ y mau mã thượng phong không có vứt bỏ trần tử văn tiến lên giục đem trần tử văn cốc lên trần tử văn đưa hắn để lại những sơn tặc này chỉ lấy lấy đao cất lực không kém một người l ư n g một người sao có thể chạy thoát húng chi trần tử văn cũng không đi trốn lần này xuyên việt trần tử văn tưởng tượng qua rất nhiều tao ngộ tùy thân mang theo hai thanh súng ngắn phòng thân không nghĩ tới lại thật sự phái lên công dụng các huynh đệ xông lên a chém chết bọn hắn sơn tạc hô to trần tử, bang bang, tử văn thần sắc bình tĩnh không nóng không vội theo như cực lạc tỉnh thổ tiết ấu liền khai mở một ư ơ i một thương thương thương chúng mục tiêu a có người kêu thảm thiết minh triều sớm đã có súng lửa có thể tuyệt đối không có giống súng ngắn như vậy trong lúc nhất thời xông lên sơn tặc nhao nhao ngã xuống đất có chết rồi có trọng thương trần tử văn gặp sơn tặc toàn bộ ngã xuống đất thu hồi súng ngắn không hề lãng phí viên đạn nhiều năm luyện tập trần tử văn thương pháp tiến bộ rất lớn hai mươi em ở t r o n g cảng tinh chuẩn tại thực lực không thể khôi phục trước khi cái này hai thanh súng ngắn là trần tử văn lớn nhất dựa vào đi đem bọn họ giết chỉ t r ừ một cái người sống trần tử văn đối với mã thượng phong nói mã thượng phong thất thần thẳng đến bị trần tử văn đá một cước lúc này mới kịp phản ứng mã thượng phong đều xem trong váng hắn mặc dù đi một chuyến hiện đại lại không được chứng kiến súng ống chi uy còn tưởng rằng trần tử văn dùng chính là pháp thuật a a mã thượng phong tiến lên đồng phục mấy cái không chết một cước một cái đưa bọn chúng đ á ngất đem đại đao lấy đi lại không giết người trần tử văn không có ở ý đi đến phụ cận do dự xuống theo trong ba lô lấy ra một cái nước hoa bình hướng mã thượng phong bộ mặt phun ra xuống mã thượng phong hai mắt nhíu lại thé trên mặt đất hy vọng huyết dịch đối với ta hữu dụng trần tử văn nhặt lên một tay đao đi đến một cái chết đi sơn tặc bên người đưa hắn thủ đoạn c ắ t vỡ bỏ vào trong miệng mình máu người vị đạo trần tử văn rất quen thuộc nhưng chính miệng ẩm lần sau số không nhiều đại bộ phận là dựa vào phi thi hút máu năng lực trực tiếp rút ra huyết khí hôm nay vì kích thích huyết sát khí khôi phục chỉ có thể như thế ừ huyết dịch cửa vào trần tử văn cả kinh trần tử văn nguyên lai tưởng rằng huyết sát khí khôi phục có lẽ cần đại lượng huyết dịch không nghĩ tới vừa mới ẩm xuống lập tức phát giác được khắc t h ư ờ n g trong cơ thể huyết sát khí đã có phản ứng trần tử văn đã kinh hỉ vừa lại kinh ngạc lúc trước tại nơi khác trần tử văn từng thử qua chút ít sáu âm nữ chi huyết không có phát giác huyết sát khí có rất lớn biến hóa thật không nghĩ đến hôm nay uống một chút sơn tặc chi huyết lại khiến cho huyết sát khí đã có phản ứng chuyện gì xảy ra trần tử văn khó hiểu theo lý thuyết sáu âm nữ chi huyết đã đầy đủ đặc biệt có thể tại cái dùng để uống một chút dưới tình huống nhưng không thể khiến cho huyết sát khí khôi phục trần tử văn vì vậy phỏng đoán ẩm hạ đại lượng huyết dịch có lẽ có thể có trợ giúp thật không nghĩ đến đồng dạng hấp thu một điểm sơn tặc chi huyết lại có biến hóa hẳn là cái này chết đi sơn tặc có được lấy so s á u âm nữ càng thần kỳ huyết mạch trần tử văn vẽ mặt hoài nghi nghĩ nghĩ trần tử văn lần nữa cầm lấy sơn tặc cánh tay để vào trong miệng m ú t vào người sau khi chết thi thể không lạnh trước khi nhưng hội đổ máu trần tử văn hút vào không ít huyết dịch cảm nhận được trong cơ thể bổn nguyên huyết sắc khí tựa hồ d ã ruỗ lấy muốn thất tỉnh trong nội tâm nhiều hơn vải phận cao hứng nhưng mà đem làm trần tử văn đem người này huyết dịch hốt hết huyết sắc khí nhưng không khôi ph giống như có đồ vật gì đó không đủ trần tử văn n ế u mày đi về hướng một gã trọng thương té xịu sơ tặc mở ra hắn phần cổ một giây sau trần tử văn lần nữa cảm giác được huyết sát khí chấn động nhưng huyết sát khí thủy chung không cách nào sống lại thiếu cái gì nhất định thiếu cái gì hai gã sơn tặc chi huyết đều có thể có chút kích thích huyết sát khí bên trong nhất định được nào đó đặc biệt thành phần loại này thành phần thậm chí liền sau âm nữ chi huyết chung đều không có rốt cuộc là cái gì trần tử văn trầm tư đông nhiên trần tử văn kịp phản ứng là linh khí hai cái bình thường sơ tặc huyết mạch chi lực khẳng định so ra kém sáu âm nữ chi huyết nếu nói là duy nhất có khả năng còn hơn sáu âm nữ chi huyết cũng chỉ có hai người này từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại linh khí r ồ i r à o thế giới bởi vì sống ở linh khí nồng đậm trong hoàn cảnh những người này huyết dịch cùng linh khí dung hợp đã có một loại đặc thù thuộc tính loại này thuộc tính có thể kích thích trần tử văn trong cơ thể huyết sát khí chỉ có điều sơn tặc trong huyết mạch linh khí nồng độ quá thấp không thể đem huyết sát khí kích hoạt trần tử văn càng nghĩ càng có khả năng nhất n h ư ợ điểm trần tử văn lại lần nữa hóa thân hút máu quỷ đem đệ nhị danh sơn tặc huyết dịch hút khô hút khô về sau trần tử văn dừng lại không phải bởi vì đã no đầy đủ mà là bởi vì trần tử văn phát hiện tiếp tục hút máu căn bản vô dụng huyết sát khí muốn thoát khỏi chết máy không phải dựa vào uống máu số lượng nhiều có thể thực hiện mà là cần một loại có chất lượng huyết sơn tặc bất quá là người bình thường huyết trung linh khí thành phần không cao muốn tìm cao chất lượng chỉ huyết cần tìm được những tu luyện kia có thành linh huyễn giới người trong trần tử văn cảm thở ẩy nếu có được đến thảo lô cư sĩ cái này đạo pháp cao nhân chỉ huyết bản thân huyết sát khí khôi phục khả năng cao phát hiện này lại để cho trần tử văn cao hứng cho dù cảm thấy huyết sát khí khôi phục chỉ là vấn đề thời gian Có trần tử văn đem ánh mắt quăng hướng té trên mặt đất sơn tặc những sơn tặc này nhất định biết đạo phụ cận thành trấn phước vị không chuẩn trong sơn trại còn có ngựa mình nhất định phải nhanh một chút trở lại xã hội loài người lại để cho người hỗ trợ tìm kiếm kim giáp thi phân thân hoặc là xác định một chút chỗ vị trí tìm một chút tiên địa huyền môn trung thảo lô cư sĩ chỗ ở hướng đối phương lấy một điểm hết sử dụng đ ạ chương ba mạng. trăm hai mươi lăm chiếm xảo bình thường sơn tặc chi huyết đối với trần tử văn vô dụng trần tử văn vì vậy đình chỉ hút máu lao đi khỏe miệng trần tử văn đem ánh mắt nhìn về phía dập đầu cầu xin tha thứ sơ tặc người này giả bộ bất tỉnh trần tử văn sáng sớm biết đạo lại để cho hắn nhìn xem là vì thuận tiện câu hỏi hôm nay thấy vậy người sợ tới mức không nhẹ trần tử văn rốt cục mở miệng ta hỏi ngươi đáp ngươi dám nói một câu lời nói dối ta sẽ n h ư ợ n g cho ngươi chết vô cùng khó coi trần tử văn vô dụng thôi hình cầm trong tay lấy thương bắt đầu hỏi thăm một ít mình muốn biết đến sự tình chúng đạn sơn tặc biết đều bị đáp chẳng được bao lâu trần tử văn theo trong miệng hắn biết rất nhiều sự tình đương kim quả thật là đại minh hoàng đế là chính đức nơi đây tên là quách đông huyện chính là chiế giang phạm vi vùng này dây núi vân quanh đạo phỉ hoành、hành. chỗ quách đông huyện cùng m ặ t khác ba cái thị trấn đang bao vây núi rừng diện tích cực lớn trần tử văn chỗ vị trí chính là quách đông huyện đi thông quách bắc huyện một chỗ đường tắt đường núi vừa vặn khoảng cách cái này hỏa sơn tặc hang ổ không xa cái này hỏa sơn tặc không có danh khí gì vào rừng làm cướp không sai không đến một năm sơn trại kiến tại một cái tự nhiên hình thành sơn thể trong động đá vôi tổng cộng hai mươi bốn g ư ờ i hán trung sơn tặc hai mươi một người đều là nam tính có khác ba gã nữ tính là bị bọn hắn trộm tới nô buộc động rộng rãi sơn trại tại bên ngoài một dặm cách nơi đây cách hai t o à núi đêm nay sơn trại có hành động cướp một chiếc qua đường xe ngựa trong xe ngựa tiểu thư nghe nói là bản địa huyện thừa đại nhân gia thân thích tiếp điều cướp đến tay dê béo phóng không được coi chừng để đạt được mục đích cái này hỏa sơn tặc lao đại phái người đem khuya cảnh giới không nghĩ tới trông thấy tại ven đường dây lên đ ó n g l ử a trần tử văn cùng mã thượng phong vì vậy trần tử văn nghe xong những n à y tâm h tư khẽ nhúc đ í c h đấu súng những người này trần tử văn là vì tự bảo vệ mình cùng huyết đem làm phát hiện người bình thường huyết đối với mình thân không có hiệu quả trần tử văn ý định ly khai dù sao trên người tự hai thanh súng ngắn viên đạn cũng có hạn dù tại một đám sơn tặc trên người vô cùng lãng phí bất quá nghe thế hỏa sơn tặc tổng cộng chỉ có hai mươi một người ngoại trừ dưới mắt c á i này m ộ ư ơ i một người còn thừa m ộ ư ơ i người về sau trần tử văn động tâm tư tại đây khoảng cách gần đây thôn c h ấ n cũng có hơn ba mươi dặm đường sơn tặc ổ có một đầu con lửa còn có một chiếc vừa mới chặn được xe ngựa đ ạ t được về sau trần tử văn có thể sớm đi tiến vào xã hội loài người nhất nhiệm điểm trần tử văn một đao kết quả sơn tặc lại cứu tỉnh một người hỏi phát hiện trước một cái sơn tặc không có lửa gần mình trần tử văn dẫn theo đao đem sở hữu tất cả sơn tặc giết đánh thức mã thượng phong mã thượng phong vẻ mặt mê man ra như thế nào ngủ rồi trần tử văn lắc đầu ngươi bị người đánh trộm rồi giết có tận gốc há có thể nhân từ nương tay nếu không là ta tại ngươi đã bị chết m ã thượng phong nghe vậy vẻ mặt nghĩ mà sọ đa tạ i trần huynh đệ ân cứu mạng hắn nói xong hung hăng đá chân bên người tử thi m ã huynh đệ trần tử văn nhìn xem mã thượng p h o n g bên ta mới thẩm vân một người theo trong miệng hắn biết được đ ư ờ n g kim chính là đại minh Cái kinh người gì?、Mã、thượng Phong Mã mặt kinh khỉ, ta đã ta trở、về. Trần Tử lật theo hỷ, Văn này vẻ về. đầu, mã thượng phong nghe xong n g ầ n người chiết giang quách đông huyện tháng một mươi m ư ơ i năm mã thượng phong mặt lộ vẻ kỳ quái làm sao vậy trần tử văn hỏi ta theo cư sĩ đấu cái kia phủ tan g quỷ vương thời gian là được tháng một mươi m ư ơ i năm buổi tối như thế nào hôm nay hay là m ộ ư ơ i năm mã thượng phong hồ đồ trần tử văn hơi có kinh ngạc cũng rất nhanh tiếp nhận xuyên việt thời không vốn là thần bí chưa bao giờ quy thuật đến trở lại xuyên việt cùng ngày cũng không phải là không có khả năng trái lại xuyên việt đến cùng ngày trần tử văn mới dám xác định cái này phương thế giới đúng là mã thượng phong từng sinh hoạt qua chính là cái kia thế giới ma huynh đệ ngươi nhận ra nơi đây sao có thể không mau chóng tìm được thảo lô cư sĩ trần tử văn hỏi m ã thượng phong nghe được trần tử văn hỏi lắc đầu nói ta cũng không biết đây là nơi nào cư sĩ ở tại nghi thủy huyện ba mươi dặm bên ngoài t r o n g núi lớn tại đây nếu là chiết giang tự cách xa nhau quá xa trần tử văn cũng không rõ ràng l ắ m thảo lô cư sĩ chỗ ở nhưng chợt nhớ tới thiên địa huyền môn ở bên trong m ã thượng phong sư ra từng tại thảo lô ở trước nói khoác m ã thượng phong chính là lưỡng quảng đô đốc nhất phẩm kim đao ngự tiền hộ vệ thảo lô cư tại lữ quảng nơi đây là chiết giang đều vượt qua g i m đi trần tử văn nhữ mày đây không phải tốt tin tức. nếu nơi đây là lưỡng quảng nghi thủy huyện là được mã thượng phong địa bàn xuyên v i ệ t trước khi hoàng đ ệ phát đạo thánh chỉ mệnh mã thượng phong tại bảy ngày ở trong đuổi bắt phù tăng quỷ vương trời đưa đất đẩy làm sao mà xuống phù tăng quỷ vương bị tiêu diệt mã thượng phong hoàn thành mệnh lệnh không cần cả nhà trốn chạy để khỏi chết có thể ngồi vững vàng nhất phẩm võ q u a n vị nơi đây nếu là mã thượng phong địa bàn có thể phái người trợ giúp trần tử văn tìm kiếm kim giáp thị phân thân ở bên trong đánh rơi chỉ vật không nghĩ tới hôm nay lại thân ở chiết giang nhất phẩm võ q u a n lung tung chạy đến nơi khác đừng nói giút trần tử văn bị người phát hiện rồi không chuẩn được bị t r ầ như Tử Văn n ì n về phía h Mã t ợ n n g p h o v n g cái đại cải vùng, tần h làm sao có thể vô duyên vô cớ lại để cho hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ tham ă quan hướng ở chỗ sâu trong mướn hoàng đế sở dĩ hạ đạo thánh chỉ này không chuẩn là người khác cố ý muốn hại chết mã t h n a phong bởi vì đạo kia thánh chỉ không chỉ có thăng lên mã thượng phong quan còn mệnh không có gì năng lực mã thượng phong tại bảy này ở t r o n g phải đổi bắt phủ tăng quỷ vương nếu không sẽ tự sát dùng mã thượng phong năng lực một trăm linh kết thúc không thành hoàn mệnh kể từ đó quan thăng nhất phẩm cũng tương đương b ạ c thăng nghĩ tới đây trần tử văn có chút im lặng năm đó xem thiên địa huyền m u ộ n lúc không nghĩ quá nhiều hôm nay đang ở điện ảnh trong thế giới mới phát hiện rất nhiều chi tiết tỉ mỉ sau lưng che giấu lấy rất nhiều tính toán cùng sắc cơ quan trường h á cám so giang hồ còn muốn giang hồ mã thượng phong cái này k ờ hàng giữ ở bên người là tốt là xấu trần tử văn đã không xác định nếu thực lực có thể khôi phục thì tốt rồi trần tử văn lắc đầu phản đối mã thượng phong giải thích cái gì mà là theo trong ba lô lấy ra một cái cái chai đem trong bình một ít b ộ t phấn chiếu vào m ư ờ i một chiếc có sơn tặc trên thi thể làm xong những n à y trần tử văn lại để cho mã thượng phong cho đống l ử a bỏ thêm một ít tuổi sau đó mang theo mã thượng phong lưu ly khai tại chỗ tiến vào một ngọn núi thượng trốn đi trần huynh đệ chúng ta đây là làm gì vậy mã thượng phong hỏi trần tử văn lại để cho hắn thanh â m phóng nhẹ sau đó chằm chằm vào một cái phương hướng lắng lặng chờ đợi lúc trước tiếng súng rất tiếng nổ sơ tặc trong ổ còn có m ư ơ i cái sơn tặc nghe được động tĩnh về sau lâu không gặp người trở về những sơn tặc này sẽ phái người tới điều tra trần tử văn thương ở bên trong không có thừa bao nhiêu viên đạn cho nên tại đây chút ít trên thi thể đổ một ít đặc chế dược hàng một hai ba bốn năm sáu bảy tám ha h a còn lưu lại hai người giữ nhà sao đợi trong chốc lát rốt cục trần tử văn trông thấy một đám người xuất hiện trong tay đồng dạng dẫn theo đao đem làm trông thấy bên cạnh đống lửa t h ế trên mặt đất một ư ơ i một k ổ thi thể có người giống giận chạy tới cái này hỏa sơn tặc chỉ là một đám đám ô hợp rõ ràng liền lỏng cảnh giác đều không có t ạ chương ba trăm hai mươi sáu nhất tiểu tiến phía trước không xa sơ động là được vừa rồi cái kêu hỏa sơn tặc chỗ ở nếu trước khi người nọ không có nói láo bên trong có lẽ còn thừa hai cái sơ tặc cùng với mấy cái bị bọn hắn trộm tới nữ tử cẩn thận để đạt được mục đích ta nơi này có một lọ thứ đồ vật trong chốc lát người đi đến trước sơ động vẹt ra nắp bình đem cái chai ném vào s ơ n động trần tử văn mang theo mã thượng phong trèo núi đi vào một tòa thấp núi trước chỉ vào phía trước một người là sửa chữa qua s ơ n động nhẹ giọng đối với mã thượng phong nói mã thượng phong gật đầu hắn người mặc kim giáp cầm trong tay lấy đao tiếp nhận trần tử văn trong tay bình xứ vẹ mặt h ư phấn sờ soạc lên núi động đi đến sơn động ở vào thấp sơn nơi chân núi bên trong có chút lộ ra ánh n i n quang một bên không xa đắp mấy cái lều cỏ trong đó một cái lều cỏ ở bên trong đổi một đầu con lửa cùng với một chiếc xe n g a cửa sơn động không lớn bên trong không gian không nhỏ là một cái động rộng rãi đi thông sơn thể ở trong sơn thể bên trong có mấy cái trong động động như gian phòng đồng dạng theo sơn tặc trong miệng trần tử văn biết được cái sơn động này tại giữa sườn núi một chỗ có khắc một cái tiểu lối ra là bọn hắn móc ra bình thường dùng để t h ù n g gió nguy cơ lúc dùng để trốn chạy để khỏi chết trần tử văn không biết thẩm vấn cái kia mấy cái sơn tặc có hay không tặc người vì không mạo hiểm trần tử văn tình nguyện lãng phí một lọ d ự c hàng đem trong sơn động người toàn bộ mê t r o n g mặt sau đó t i ế n vào lúc này mã thượng phong nghe theo trần tử văn chỉ huy tới gần sơn động sơn động không có cửa gỗ mã thượng phong đi vào về sau không đợi động tác trong động đột nhiên vang lên một hồi chó s ủ a mã thượng phong lại càng hoảng sợ cũng may trải qua thiên đ ệ u huyền môn nội dung cốt truyện mã thượng phong mặc dù kinh không h o à n g hốt đem trang bị dược hàng bình xứ mở ra mạnh mà ném vào trong động chạy đi t i ể u rút lui trần tử văn trốn ở cách đó không xa nghe trong sơn động truyền đến vài câu tiếng người chẳng được bao lâu trong động tiếng người cùng chó s ủ a toàn bộ đình chỉ mê choáng luôn sao trần tử văn nói t h ầ m chính mình lần xuyên biệt trên người mang đều là đồ tốt dược hàng chế tác không dễ không nghĩ tới lại hội dùng tại một đám sơn tặc trên người đến n g m lấy cái này khỏa viên thuốc trần tử văn lần lượt một khỏa thứ đổ vật cho mã thượng phong lại để cho thứ hai làm tiên phong vào sơn động hai người vào sơn động trong động không có mai phục h ỉ là cửa động trong c h i ề u ước hai em ở chỗ bên trái có một cái tiểu lộ hồng lộ hồng ở bên trong đổi một con chó lúc này cầu t r ó n g mặt trở mình trên mặt đất ngoại trừ con chó này vào sơn động về sau sơn động do t r ậ t vật biến lĩnh rộng đi chưa được mấy bước trên mặt đất nằm sấp lấy hai người sơn tặc cách đan mặc trần huynh đệ nơi này có hai người bên cạnh trong động có mấy cái nữ nhân mã thượng phong lớn tìm nói trần tử văn đến gần tại hai cái bị dược t r o n g mặt sơn tặc bên cạnh trông thấy một cái hố trung động trong sơn động có mấy cái nữ tính trong đó ba cái có chút lôi thôi hắn là rất sớm trước khi bị sơn tặc trộm tới có khác hai nữ tay chân bị trói lấy xem thấu lấy cách g ắ n mặc làm một chủ một buộc cái này hỏa sơn tặc tối nay cướp một chiếc xe ngựa giết sa phu bắt trên xe ngựa tiểu thư cùng nha hoàn chủ tớ hai người hôn mê trên mặt đều là nước mắt đêm nay sợ tới mức không nhẹ huyện thừa ra thân thể sao trần tử văn c h ầ m chằm vào hai nữ cái này đối với chủ tớ tuổi không lớn lớn lên quá bình thường đều không có điện ảnh và truyền hình kịch ở bên trong cổ đại tiểu thư nha hoàn tốt như vậy xem thậm chí có chút ít béo mặt như bọc nhỏ tử thủy diện trần tử văn trong nội tâm có chút ước mơ mã huynh đệ đem cái này hai cái sơn tặc giết tìm một chút trong động có hay không những người khác trần tử văn đối với mã thượng phong nói mã thượng phong không có gì nghị hắn dưới mắt đối với trần tử văn nói gì nghe nấy cảm thấy sơn tặc đáng hận lưỡng đao giết hai tặc về sau hướng trong sơn động tìm kiếm trần tử văn đối với mấy cái nữ tử sưu xoát người chưa từng phát hiện không đúng lấy ra dược hàng giải dược một người cho ăn một hạt đem chủ tớ hai nữ cứu tỉnh. Cô đương, tỉnh. trần tử văn ôn lu nói hai nữ uống thuốc sau tỉnh lại gặp một cái nam tử xa lạ ngồi sồm trước người trên mặt hiện hiện sợ hãi chi sắc các ngươi không cần sợ hãi ta không phải sơn tặc sơn tặc đã bị bỏ trần tử văn vẽ mặt tránh khí nói tối nay đi ngang qua nơi đây phát hiện sơn tặc hành hung đến đây trừ ác không n g h ĩ phát hiện nhị vị bị trói không sai trần tử văn nói xong tay chân bị trói hai nữ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ngươi là tới cứu chúng ta một nữ hỏi trần tử văn sật gật đầu không biết hai vị cô nương vì sao lúc này gặp trần tử văn quét mặt không giống sơn tặc hung tàn hai nữ bên trong đích tiểu thư khóc lóc kể lể nói chúng ta là bị bắt tới bọn hắn giết m g ô bá đã đoạt đồ đạc của chúng ta còn đem chúng ta nhốt tại tại đây tiểu thư này vừa nói vừa khóc đại khái mười bảy mười tám tuổi niên kỷ không cần trần tử văn hỏi nhiều sẽ khóc lấy theo đêm nay sự tình nói đến trong nhà nàng sự tình còn nói mẹ nàng thân bệnh tình nguy kịch đến đây tìm cậu hỗ trợ trần tử văn mơ hồ phân tích ra tiểu thư này ở tại huyện lân cận phụ thân mất sớm mẫu thân không lâu được bệnh nặng tiểu thư này không có huynh đệ có một người muộn muộn với tư cách đại tỷ mẫu thân gặp chuyện không may về sau chỉ có hắn đến tìm h á n cậu tại quách đông huyện lạc quan là bổn huyện huyện thừa có lẽ là phát hiện được cứu trọ tiểu thư này khóc sức m ư ớ t nói một chàng p h ả n phất muốn đem trong khoảng thời gian này đã bị hủy khuất tất cả đều nói ra nhà âm ở bên trong tiểu đoá hoa trần tử văn trong nội tâm lắc đầu hơn nửa đêm dám đi cái này đầu đường núi không phải tài cao mật lớn t i ể u là đầu góc có vương hố trần tử văn yêu tha thiết âm lưu luận vị tiểu thư này đêm hôn khuya khoắt đi ra ngoài không chuẩn bị mội nàng xếp đặt thiết kế cũng nói không chính xác trần h u y n đệ cái sơn động này ở bên trong không có những người khác lúc này mã thượng phong trở về không đợi hai nữ sợ hãi trần tử văn đem mã thượng phong giới thiệu cho hai người sau đó một bên tự mình giúp hai nữ cái dây vừa nói còn không có thỉnh giáo hai vị cô nương họ gì tiểu thư bộ dáng nữ t ử tay chân giải thoát vội vàng sửa sang lại một chút quần áo tóc lôi kéo nha hoàn đối với trần tử văn thi cái lễ tiểu nữ tử họ nhiếp vị này chính là nha hoàn của ta hoàn g nhi đa tạ trần công tử cùng mã công tử ân cứu mạng họ nhiếp trần tử văn không hiểu nhớ tới nhiếp tiểu tiến trước mắt vị này khẳng định không phải tướng mạo vô cùng bình thường lại không biết cái thế giới này phải trăng bao hàm tiến nữ ưu hồn nếu vừa mới bao hàm thì tốt rồi Tiến trong thực Phật tu, tối thiểu kết đan tu vi, nếu có được đến yến xích hà huyết, trần tử văn trong cơ thể huyết sát thể thử cái vi, khôi yến Yến nếu đến yến đếm nữ hồn song đan văn ưu được xích hà. xích hà khá xích hà khí phủ. cao, đạo có lực có cơ có có lẽ có thể đếm thử khôi phủ. dù là không chiếm được yến xích hà chỉ huyết lan n h ư ợ c tự ở bên trong cái k i a chút ít nữ quỷ cũng đúng trần tử văn hữu dụng hấp thu một ít quỷ vật có thể làm cho năm ngón tay đồng tâm ma lớn mạnh cùng huyết sát khí bất đ ộ n g trần tử văn trong cơ thể năm ngón tay đồng tâm ma cũng không chết máy mà là đã mất đi cơ h ộ sở hữu tất cả quỷ lực nếu như có thể thôn v ẹ một ít quỷ vật năm ngón tay đồng tâm ma sự khôi phục sức khỏe lượng trần tử văn liền có thể nhiều một phần tự bảo vệ mình trị lực nhất tiểu thư ngươi nhận thức một vị tên là nhất tiểu thiến nữ từ sao trần tử văn nếm thử hỏi một chút cái này vừa hỏi thuộc về thuận miệng vừa hỏi trần tử văn không có cảm thấy sẽ có thu hoạch nhưng là trần tử văn tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt bánh bao mặt nhất tiểu thư nghe vậy lại mật người sau đó gật đầu nói nhất tiểu thiến là của ta đường tỷ bất quá hắn trần cho xuống nhìn xem trần tử văn của ta vị này đường tỷ đã qua đòi hắn là trần công tử nhận thức trần tử văn ha to miệm trên mặt lộ ra kinh ngạc sẽ không trùng hợp như vậy a cẩn thận tưởng tượng nơi đây tên là quách đông huyện vị này nhiếp tiểu thư nhà ở huyện lân cận quách bắc huyện quách bắc huyện cái này địa danh s á c thực cho trần tử văn một loại quen thuộc cảm giác điện ảnh tiến nữ ưu hồn ở bên trong chữ thải thần thu sổ sách chính là cái kia thị trấn tựa hồ đã kêu cái này huyện tên nhiếp tiểu thư ngươi biết lan nhược t ử sao trần tử văn lần nữa hỏi nhiếp tiểu thư gật gật đầu biết đạo a lan nhược tự ngay tại quách bắc huyện bắt quá ta không có đi qua mẹ ta thường nói lan nhược tự ở bên trong c ó yêu ma quỷ quái người địa phương rất ít đi trần tử văn trong nội tâm hô to một tiếng nàm ránh rõ ràng thật sự có lan ngược tự nhiếp tiểu tiến h tăng thêm lan ngược tự trăm phần trăm là thiến nữ ưu hồn hơn nữa hậu thế lôi san gì cái kia trương vương tổ nhàn mặt cái này bộ thiến nữ ưu hồn là tám mươi bảy năm phiên bản xác suất tối cao cái này thật đúng là thu hoạch ngoại ý muốn a trần tử văn trong nội tâm ngộng vòng không thôi chương ba trăm hai mươi bảy tiến về t r ư ớ c quách bắc huyện biết được nhiếp tiểu tiến h cùng lan ngược tự trần tử văn trong nội tâm kinh ngạc không thôi không có gì bất ngờ xảy ra cái này đích thị là thiến nữ u hồn thế giới không thể nghi ngờ trần tử văn không thể khẳng định đến tột cùng là cái đó một bộ thiến nữ u hồn chỉ có thể nói tám mươi bảy năm bản xác suất tối、cao. chữ thải thần người thiết cũng sụp đổ đến lợi hại hắn thường nói bình sinh không hai sắc có thể tại thê tử sinh bệnh lúc đem nhất tiểu tiến h mang về nhà thê tử chết bệnh về sau cưới nhất tiểu tiến h một người một quỷ còn đã có nhi tử thậm chí cố sự cuối cùng chữ thải thần thi đậu tiến sĩ còn năm thiếp tiểu sinh đẹp cùng tiểu tiếp h lại riêng phần mình là chữ thải thần sinh ra một cái nam hải ba cái hải từ sau khi lớn lên đều trở thành quan cái thế giới này là tiểu thuyết nhiếp tiểu tiến h khả năng không lớn nguyên lấy quá giật chữ thải thần thân là người không chỉ có làm vong linh kỵ sĩ còn lại để cho quỷ sinh ra lưỡng nhi tử năng lực quả thực không thể tưởng tượng trần tử văn trong tương lai thời không bái kiến chi, lôi san cùng nhất h ư u đại sư nô cha sứ tiệm gạo lá bản cả hai chúng nó tướng mạo cùng tám mươi bảy năm bản tiến nữ ưu hồn bên trong đích nhiếp tiểu tiến tiến xích hà nhất trí nghĩ đến hôm nay chi tao ngộ xác nhận tám mươi bảy năm điện ảnh bản trần tử văn nói t h ầ m tám mươi bảy bản thiến nữ ưu hồn bên trong đích hiến s í c h hà do ngọ mã vai diễn trần tử văn chứng kiến thần trung q u ỷ cũng ngọ mã bộ dáng trần tử văn trở lại minh t r i ề u nói như vậy thần trung q u ỷ lại một đêm trở lại trước giải phóng khả năng này không nhỏ nếu như cái thế giới này hiến s í c h hà thật sự như ngọ mã tướng mạo đồng dạng vậy hắn có lẽ tự là thần trung q u ỷ tam hồn chuyển thế một trong nếu lấy được hiến s í c h hà chỉ huyết huyết sát khi mới có thể khôi phục có thể như thế nào đạt được hiến xích hà huyết hiến xích hà vốn tại lan nhược tự lan nhược tự phụ cận có một thụ yêu bà ngoại thụ yêu bà ngoại thủ hạ có một đám nữ quỳ trần tử văn một t h â nghĩ nghĩ nói ra vô luận như thế nào đi trước quách bắc huyện hỏi thăm một chút là tốt lan nhược tự ở vào quách bắc huyện bắc quách nhiều năm như vậy quách bắc huyện cư dân nhưng ở tại trong huyện thành chỉ là không dám tiến về t r ư ớ c lan nhược tự nói rõ lan nhược tự phụ cận yêu nghiệt có nhất định săn bắn phạm vi trần tử văn muốn hiểu rõ thêm một ít lan nhược tự sự t ì n h nói không chừng còn có thể mượn nhờ vị này n h ế p tiểu thư hỗ trợ chính mình nghe ngóng kim giáp thi phân thân trần tử văn tâm niệm chuyển động xuống ý định tiến về t r ư ớ c nhiếp ra một chuyến n h ế p tiểu thư sơ bộ ổn định cảm xúc nghe vậy có chút kinh hỷ lập tức nói lời cảm tạ đối với cứu hắn trần tử văn n h ế p tiểu thư trong nội tâm không hiệu tín nhiệm trần tử văn ăn mặc q á i dị càng bị hắn coi là kỳ nhân có thể hắn lại có chút chần chờ ta cậu bên kia trần tử văn lắc lần đi quách đông huyện thị trấn còn có rất trường một khoảng cách phía trước tình hình giao thông không rõ nói không chừng lại hội đụng với sơn tặc không bằng đường c ũ phản hồi quách bắc huyện an toàn nhất tiểu thư nghe vậy n h ẹ gật đầu hắn không có gì chủ kiến cùng hắn cùng nhau đến đây lão buộc người bị sơn tặc giết hắn dọa đều sợ hãi trần tử văn quyết định đi quách bắc huyện hắn cũng hiểu được về nhà rất tốt nói không chừng trước mắt vị này ân nhân cứu mạng thật sự có thể y tốt mâu thân trần tử văn thấy vậy lại để cho mã thượng phong cứu tỉnh trong sơn động mặt khác ba gã nữ tính Cái này trần a m nữ t ê trên n người rất lôi thôi, là bị sơn tặc tới. bình thường có lẽ bị thụ không khổ. Trên người còn có thương ngân. lôi thôi, tới, rất trục tặc thụ ít là lẽ khổ, tích tỉnh bị bị có có gặp tử văn hỏi thăm ba người là mấy tháng trước bị bắt tới người trong nhà đều chết hết hôm nay được cứu về sau hắn đám bọn họ không hề giống n h ế p da chủ tớ kích động như vậy ngược lại có chút sợ hãi sau này như thế nào sinh hoạt trần tử văn ngắm nhìn nhiếp da tiểu thư tiểu cô nương này tâm địa cũng không xấu có thể hắn nghe được tam nữ thân thế về sau cái hơi có một ít đồng tình hơn nữa là muốn cách ba người xa chút ít sợ tam nữ trên người có bỏ c h o hội nhảy đến hắn trên người sơ đến đại minh trần tử văn ấn tượng t r ê n l ệ n h cực kỳ dứt bỏ trong tưởng tượng đối với cổ đại lọc kính trần tử văn tối nay chỗ kinh nghiệm hết thảy đều cùng mỹ hảo vô duyên ba người các người đứng lên đi trần tử văn đối với tam nữ đạo nhìn nhìn mã thờ phòng đạo mã huynh đệ ngươi mang theo hắn đám bọn họ đem sơn động siêu một lần đem đáng giá mang lên gặp tam nữ thuận theo giống như lấy mã thờ phong trần tử văn cảm thấy có lẽ có thể thu hắn đám bọn họ là b u c nghĩ trần tử văn lại bắt đầu hỏi nhiếp ra tiểu thư một vài vấn đề lan ngược tự hết thảy có thể đến quách bắc huyện h cái này nhấp ra trần tử văn cố tình hiểu rõ một hai hơn nửa đêm một chiếc xe ngựa chở một đôi tiểu thư nha hoàn thêm một gã lao buộc xuất hiện tại loại này trên sân đạo n g ấ m lại cũng kỳ quái nhất là nghe nói nhiếp r a nhị tiểu thư cùng trước mắt vị này nhiếp tiểu thư không phải một mẹ sinh ra trần tử văn cảm thấy không chuẩn có chỗ ở đấu tiết mục thứ x u ấ t bội mội muốn hại chết con vợ cả tỷ tỷ nghĩ đến tệ hơn một ít có lẽ liền nhiếp tiểu thư tối nay đem từ nay về sau đi ngang qua ti tức đều là bị người cố ý thông chi s â tặc cũng đang bởi vậy trần tử văn bỏ cuộc tiến về trước quách đông huyện thị trấn ý định hướng đi về hướng đông không biết còn có bao nhiêu sơn tặc trở hướng bắt đi an toàn hơn một phen hỏi thăm trần tử văn không có thể hỏi ra cái gì ngược lại là cảm thấy nhiếp mẫu bệnh chính mình trong bọc mang thuốc tiêu viêm có thể trị đúng rồi nhiếp tiểu thư ngươi vị kia nhiếp tiểu thiên đường tỷ khi nào qua đời trần tử văn đột nhiên hỏi nhiếp tiểu thư đường tỷ ba tháng trước qua đời hắn nói xong có chút tò mò đạo trần công tử ngươi nhận thức ta đường tỷ sao đây đã là hắn lần thứ hai hỏi trần tử văn nhẹ nhàng thở ra ngoài lắc đầu nói ta chỉ là nghe nói quách bắc huyện có vị tên là n h i p tiểu thiến nữ tử cực đẹp không nghĩ tới g i a nhân đã qua đời n h ấ p tiểu thư gật đầu ta vị kia đường tỷ thật đúng lớn lên để mắt hắn vẽ mặt tán thành trần tử văn thật đáng tiếc không có gì ả n h t r ụ nếu không lập tức có thể biết đạo nhiếp tiểu thiến phải chăng trong lòng mình phỏng đoán b ị này bất quá nhiếp tiểu thư trả lời lại để cho trần tử văn cơ bản xác định thiến nữ ưu hồn c ố sự chưa phát sinh vẫn còn nhớ rõ tám mươi bảy năm bản thiến nữ ưu hồn ở bên trong chữ t h ả i thần gặp phải nhiếp tiểu thiến thời điểm là thứ hai qua đời một năm về sau thời gian không sai biệt lắm tại tết trung nguyên trước sau dưới mắt là tháng mười phần khoảng cách nội dung cốt chuyện bắt đầu tối thiểu còn có hơn nửa năm tin tức này không tệ như n h i ế p tiểu tiến h đã chết bảy tám năm đừng nói thiến nữ ưu hồn đệ nhất bộ bộ hai đều đã xong thiến nữ ưu hồn thiến nữ ưu hồn có thể không có ta cần thiết chỉ vật trần tử văn không ngừng hồi ức thiến nữ ưu hồn đệ nhất bộ b ộ t là thụ yêu bà ngoại cùng h á c sơn lào yêu bộ hai là một cái có thể hóa thành nhân hình con dết tinh h á c s ơ n lào yêu cùng con dết tình không dễ đối phó thụ yêu bà ngoại tương đối yêu một ít mà lại tại trong phim ảnh bà ngoại hình tượng có chút sống mãi không áo phân biệt thanh âm trong chốc lát nam trong chốc lát nữ có thể hay không thân n g có âm dương giao hòa chỉ lực trần tử văn suy nghĩ ở bên trong mã thượng phong mang theo một cái ba lô bao cái này hỏa tặc nghèo kiệt xác mã thượng phong hét lên hắn đ ầ y cõi lòng hưng phấn mà tìm khắp sơn động không nghĩ tới cái lục soát điểm ấy tài vật t r â n tử văn nhìn nhìn phát hiện mấy cái nén bạc cảm giác còn có thể tốt rồi nhiếp tiểu thư mẫu thân bệnh nặng cứu người quan trọng hơn chúng ta cần đi suốt đêm hướng quách bắc huyện t r â n tử văn đối với mã thượng phong cùng nhiếp tiểu thư đạo nói xong theo trong bao cầm một ít ngân lượng đưa cho đi theo một bên ba cái lôi thôi nữ tử những số tiền này các ngươi cầm sơn tặc tất cả đều chết rồi cái sơn động này ở bên trong đồ ăn quần áo cùng với bên ngoài đầu kia c o lửa lưu cho các ngươi bên ngoài tiểu một chiếc xe ngựa. Tái dưới nhiều người. không như vậy chương á c người nếu n n g u y đi n a y chỗ như này đợi vài ngày, nếu đợi đi, vài liền đi ba trăm hai mươi tám lan ngược tự người xanh sỏi một chiếc xe ngựa bốn người lảo đảo hướng phía trước chạy tới đại khái là đã đến nửa đêm về sáng đạo tặc đều ngủ rồi xe ngựa thuận lợi vượt qua vạn mẫu dây núi tiến vào quách bắc huyện khu vực quách bắc hiện tại chết tỉnh địa quảng núi nhiều bị dân bản xứ coi là cấm địa lan n g ư ợ tự muốn tại thị trấn cảng phương bắc trần tử văn thân thể khôi phục hơn phân nửa trạng thái chuyển tốt tâm cảnh gần như bình thản vì vậy tự mình lái xe rốt cục đ ổ i tại trước hừng đ ô n g sáng đến thị trấn bên ngoài đáng tiếp thời cổ có cấm đi lại ban đêm một đoàn người trên xe nghỉ ngơi thật lâu đợi đến lúc ánh sáng mặt trời bay lên lúc này mới tiến vào thị trấn cái này là đại minh một khi hạ trần tử văn lái xe càng thái văn nhân văn chương cuối cùng không phải tạ thực phim tài liệu cổ đại chỉ môi hắn có nhân văn khí tức là ngôn ngữ chỗ không cách nào nói hết trần tử văn ngồi ở trên xe ngựa quét mắt bút phía trong xe ngựa mã thượng phong bỏ đi kim giác thay đổi thô ý, ý nằm ngáy ho ho lấy n h ế p gia tiểu thư lo lắng hãi hùng một đêm tinh thần đồng dạng không tốt cũng may tiểu nha hoàn giữ vững t ỉ n h thần là trần tử văn chỉ đường xe ngựa xuyên qua đầu đường c u ố i ngõ rốt cục đến n h ế p ra cửa ra vào đại tiểu thư trở về rồi có người vào p h ụ thông chuyện tiểu nha hoàn viện n h ế p tiểu thư xuống xe ngựa trần tử văn đã tỉnh mã thừa p h ò n g đi theo hai nữ đi vào n h ế p gia đại viện n h ế p gia là thương nhân chỉ ra nhếp lao gia đã qua thế trong nhà không con chỉ vẹn vẹn có hai cái con g á i như n h ế p tiểu thư mẫu thân không được bệnh hiện nay vốn đã tại vì n h ế p tiểu thư cái này đại nữ nhi thu xếp nhận người ở rễ công việc từ nơi này phương diện mà nói trần tử văn cứu cái này nhiếp ra trưởng nữ thêm đích nữ là nhiếp ra tương lai đương ra không người nào nghỉ cho nên tiên vào nhiếp ra đại viện trước khi người nhát gan nhiếp tiểu thư coi như thay đổi một bộ gương mặt cùng người khác hạ nhân tầm đó lộ ra tôn tờ ý có khác tỉ tỉ như thế nào nhanh như vậy trở về hạ một cái nữ h à i chạy ra đón chào nghiên kỷ rất tiểu xem hắn quần áo cách ăn mặc không giống nha hoàn xác nhận nhiếp ra nhị tiểu thư trần tử văn nhìn vị này nhị tiểu thư vài lần xem hắn thần sắc có vài phần khác thường trong lòng biết đêm qua sự tình hơn phân nửa cùng nàng này có quan hệ còn trẻ tâm địa độc các ca trần tử văn cười cười nhất ra sự tình không có quan hệ gì với trần tử văn loại này đích thứ chỗ ở đấu trần tử văn cũng không nghĩ tham dự sở dĩ theo tới nhất ra chỉ là muốn mượn nhất ra c h i thủ hỗ trợ tìm kiếm kim giáp thi mà thôi tiểu liên tối hôm qua chúng ta gặp sơ tặc n h ế p tiểu thư vành mắt đỏ hồng h ắ n tiến lên lôi kéo nhiếp nhị tiểu thư muốn khóc lóc kể l ệ một hồi lại c ố nén chỉ vào trần tử văn cùng mã thượng phong nói ra nhờ có hai cái vị này ân nhân cứu rút nếu không đừng nói thấy cậu ta đều không về được đúng rồi vị này trần công tử tinh thông ý thuật ta trước dẫn hắn đi xem nốt hơn nhìn ra được nhất mẫu bệnh được rất nặng theo ế c nhiếp n n tiểu thư tiến vào bừng trong một cổ vị thuốc đánh tới nhiếp da tìm không ít con người làm ra nhiếp mẫu xem bệnh đáng tiếc nhiếp mẫu chỉ bệnh cuối cùng không được trị hết không biết là loại nào nghỉ nan tạp chứng trần tử văn trong nội tâm nghĩ đến thẳng đến nhìn thấy nhiếp mẫu lúc hai mắt lại híp mắt mà bắt đầu đây là trần tử văn nhìn qua nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh nhiếp mẫu ánh mắt lóe lóe an ủi vài câu khóc thành tiếng âm nhiếp tiểu thư trần tử văn đem ánh mắt xéo qua lường hướng một bên nhiếp nhị tiểu thư có ý tứ trần tử văn thầm nghĩ đối với nhiếp mẫu bệnh tình trần tử văn từng có suy đoán một là thực sự bệnh hai là bị hạ độc có thể trần tử văn không nghĩ tới nhiếp mẫu cái này bệnh đúng là bị quỷ khí làm hại cẩn thận quan sát nhiếp nhị tiểu thư trên người cũng ẩn ẩn có dính quỷ khí trần tử văn lưu ý lấy n h i ế nhị tiểu thư vị này năm bất quá m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi nữ tử trên người cũng không giống có pháp lực nhưng nhiếp mẫu tri bệnh khẳng định cùng hắn có quan hệ giữa quỷ trần tử văn suy đoán phát hiện này lại để cho trần tử văn trong nội tâm kẽ h động tuy nhiên một thân huyết sát khí không thể khôi phục nhưng nếu có thể luyện hóa một cố quỷ vật lại có thể lại để cho năm ngón tay đồng tâm ma có thể khôi phục năm ngón tay đồng tâm ma như khôi phục trần tử văn có thể có được nhất định tự bảo vệ mình c h i lực có thể quỷ làm sao bắt thương đối với người hữu hiệu đối với quỷ vô dụng trần tử văn không có huyết sát khí nhiều loại thủ đoạn đều không có thể động dụng trên người mang theo mấy cái phủ có thể thế nào tiếp cận quỷ đem phủ rán ở quỷ thân lại là một vấn đề trần tử văn có n g h i qua lan nhược tự lan nhược tự phụ cận bị thụ yêu bà ngoại k h ô n g chế cái kia chút ít nữ quỷ giết người trước sẽ như n h ế p tiểu thiến giống như dùng sát d ụ n g người chỉ cần có thể lại để cho trần tử văn đụng vào trần tử văn có n ắ m chắc tại đối phương đem đầu lưỡi vươn vào chính mình trong bụng trước khi đem đối phương giải quyết có thể lan nhược tự có một thiên niên thụ yêu quá mức nguy hiểm vạn nhất đối phương không giảng v õ đức trần tử văn không dám săn g bậy dưới mắt n h ế p phủ bên trong lại có quỷ vật tung tích ngược lại là một cái cơ hội chỉ là trần tử văn không biết như thế nào tiếp cận đối phương muốn cũng là nữ quỷ thì tốt rồi trần tử văn giả bộ như là nhiếp mẫu bắt mạch nhưng trong lòng suy nghĩ phải t r ă n g trong chốc lát rửa mặt cách ă n mặc một phen đem đầu tóc sơ thành chữ thải thần bộ dáng đem dài thời điểm ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách có thể sơ sơ mặt trần tử văn cảm giác mình tuy không coi là xấu lại cùng tám mươi bảy bản chữ thải thần kém một chút điểm lệnh đường không có gì đáng ngại chỉ là lấy dính thai họa chi k h í nghĩ nghĩ, trần tử văn đứng dậy đối với nhiếp tiểu thư nói chữa bệnh trần tử văn không được xua tán một chút quỷ khí đối với hôm nay trần tử văn mà nói cũng không phải là bao nhiều việc khó vì vậy mở một ít thường nhân thoạt nhìn kỳ quái đơn thuốc trần tử văn lại để cho nhiếp tiểu thư phái người chuẩn bị bản thân tắc thì lại để cho người chuẩn bị suốt tám lại thỉnh nhiếp ra hỗ trợ nghe ngóng quanh thân phải chăng có kim giáp quái vật ti n tức cứu người chính là đại ân trần tử văn cùng mã thượng phong đã cứu nhiếp tiểu thư tự nhiên đã nhận được khách quý đánh ngộ chỉ là nhiếp nhị tiểu thư xem hắn hai người ánh mắt trở nên ấm lãnh trần tử văn coi chừng lưu ý lấy vị này nhiếp nhị tiểu thư có dưỡng ủy chi hiểm nghi đáng tiếc trên người cũng không pháp lực nếu không trần tử văn ngược lại muốn lấy hắn huyết thử xem có thể trần tử văn có chút biết u dầu. ồ n không có thể â trông cậy vào người khác dựa mặt sau thay đổi thân sạch xe y phục lưng con ba lô cùng nhiếp tiểu thư trả hỏi về sau một mình ly khai nhiếp phủ hướng quách bắc huyện nhiều người châu nghe ngóng tin tức quách bắc huyện có hai nơi cấm địa thường nhân không chịu đi một là nha môn hai là lan lửa tự đối với lan n h ư ợ c tự quách bắc huyện không người không biết trong đó khủng bố hắn yêu ma nghe đồn có thể dùng lại tiểu nhị đem khóc đáng tiếc quan phủ không với tư cách tuy ý chùa m i trở thành ma quật cũng may lan n h ư ợ c tự nội khủng bố cái chiếm giữ lan n h ư ợ c tự phạm vi m ở t dặm cũng không ngoài ra dần dạ cũng là tập mãi thành thói quen thậm chí có người đem lan n h ư ợ c tự quanh thân núi hoang trở thành loạn trôn c ấ t địa điểm ban ngày tiến về trước cũng không có nguy hiểm trần tử văn một mình tại quách bắc huyện đi dạo hồi lâu không có thể thăm dò được bất luận cái gì kim giáp thi tin tức giữa chưa ăn hết vài thứ về sau hướng chủ quán nghe xong một việc g h hướng lan ngược tự mà đi ban ngày lan nhược tự không có nguy hiểm như vậy theo chủ có nói lan nhược tự tại ngày treo trên cao lúc là có thể tới gần nhưng trong đêm chờ tiến về trước trần tử văn một đường hướng bắc ra thị trấn đi thật dài một đoạn đường núi rốt cục trông về phía xa gặp một chỗ x ư ơ n g ngủ tràn ngập núi hoang lan nhược tự tọa lạc trong núi ẩn không thể gặp trần tử văn đứng ở đàng xa chỉ cảm thấy phía trước yêu khí kinh người cơ hồ trải rộng này tòa núi hoang từng cái nơi hẻo lánh phảng phất một như núi giống như lớn nhỏ yêu vật ngồi ở phía trước loại này khi tức làm lòng là người kinh thiến nữ u hồn ở bên trong ở vào nơi đây chính là một cái thực lực cường đại thiên niên thụ yêu thủ hạ k h ô n g chế được một đám n ữ quỷ trần tử văn nguyên bản đối với hắn từng có tưởng tượng có thể đã đến phụ cận mới phát hiện thụ yêu khủng bố khả năng viễn siêu bản thân tưởng tượng cái này là cổ đại đại yêu sao trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào yêu núi trong lòng có chút do dự phải chăng tiếp tục đi phía trước có thể đột nhiên trần tử văn thần sắc khẽ động bên cạnh tay đem ba lô gỡ xuống xuất ra một cái cấp là năm bình xứ bình xứ khẽ chấn động bên trong là một cái sâu độc cảm ứng cổ trần tử văn có chút kinh ngạc đem sâu độc nhắm ngay phía trước chỉ thấy sâu độc trở nên phản ứng kịch liệt rõ ràng có cái gì rơi xuống ở chỗ này năm số Trân Tử tới Văn nhớ tới 5 số đối ứng đối số chương ỉ vật, thầm âm cao hứng, trong lòng ba trăm hai mươi chín hồng trưởng gậy thanh sóng trần tử văn trên người cảm ứng cổ đều là mẫu t h ủ n g đều có cấp ví dụ như một số đối ứng chính là kim giáp thi phân thân số hai đối ứng chính là nghĩ tiểu lục ba số là máy phát điện lúc này năm số cảm ứng cổ đã có phản ứng nói rõ năm số ngay tại phía trước chỉ là cái này phương vị hư hư thực thực rơi vào lan nhược tự phụ cận lại để cho trần tử văn có chút do dự huyết sát khí không khôi phục trước khi trần tử văn quả quyết không phải thụ yêu bà ngoại đối thủ mà ngội tiếp cận có thể sẽ gặp nguy hiểm cũng may dưới mắt còn là bộ chiều mặt trời không rơi càng nghĩ trần tử văn quyết định tiến về trước nói không chính xác thứ đ ồ vật rơi vào chân núi ô m những ý nghĩ này trần tử văn bước nhanh đi lên phía trước đường núi gập đèn bỏ ra một ít công phu trần tử văn rốt cục đến lan nhược tự chỗ núi hoang dưới chân nhìn từ xa lúc núi hoang không lớn đến gần về sau mới phát hiện cái này tòa núi hoang thật sự không nhỏ chính là một tòa núi cao phân không rõ yêu khí hay là sương mù bao phủ cả một ngọn núi lệnh dù cho đi đến chân núi trần tử văn cũng không có thể trông thấy lan ngược tự trần tử văn túi đầu nhìn xuống cảm ứng cổ yên lặng thở dài cảm ứng cổ cảm giác đến phương vị quả thật lúc này trên núi thậm chí tại giữa sườn núi hướng thượng hy vọng hay là thụ yêu bà ngoại đem năm số vật nhặt được trên núi đi nếu không tự khó làm trần tử văn hạ quyết tâm tự nhiên sẽ không tùy ý sửa đổi theo cách bác huyện ở bên trong người nói ban ngày có mặt trời lúc là có thể leo lên ngọn núi này trần tử văn cảm thấy ban ngày quỷ vật chắc chắn sẽ không đi ra thù yêu loại này tồn tại hơn phân nửa cũng không thích trời nắng trang trang tư vị lúc này thời gian còn tại mặt trời xuống núi tối thiểu còn có mấy cái tiếng đồng hồ trần tử văn không có lại do dự bước nhanh h ư ớ n g trên núi đi đ ê n phong cảnh rõ ràng không tệ trần tử văn vừa đi vừa lưu ý t à hữu cùng trong tưởng tượng bất đồng cái này tòa núi hoang có một đầu đường nhỏ đi thông phía trên bên đường bóng cây xanh r â m mát rậm rạp xâm nhập trong đó về sau cũng không biết là sương mù dày đặt che mắt thậm chí còn có rất nhiều tranh hoa điệu dạ thú núi hoang rất lớn lan nhược tự ước trừng tại sườn núi vị trí trần tử văn một đường hướng lên mang theo cảnh giác vừa đi vừa quan sát cảm ứng cổ cứ như vậy đi một giờ trần tử văn nhũ mày thân thể khôi phục về sau trần tử văn thể lực đủ để trèo trống leo núi vài giờ có thể liên tiếp đi lâu như vậy theo lý thuyết như thế nào cũng đã đến sườn núi trần tử văn lại phát hiện bản thân chỗ vị trí lại nhưng chưa đến sườn núi cái này không bình thường trần tử văn dừng bước lại nhìn nhìn cảm ứng cổ năm số vật vị trí còn đang trên núi nghĩ nghĩ trần tử văn cầm trong tay cảm ứng cổ tiếp tục đi phía trước đi hồi lâu trần tử văn rốt cục lần nữa dừng bước lại bởi vì trần tử văn phát hiện chính mình đi qua một đoạn đường này quỷ đánh tưởng trần tử văn có chút biến sắc dùng bản thân tình huống dù là huyết sát khí không cách nào vận dụng muốn giấu diệm được mình cùng cảm ứng cổ t u y ệ t không phải dễ dàng như vậy sự tình kiểm tra một phen trần tử văn xác định bản thân không bị quỷ vận ảnh t hưởng nói như vậy nơi đây bố có mê hoặc giác quan trận pháp khả năng rất cao chẳng lẽ là hiến xích hà trần tử văn thầm nghĩ thù yêu bảng o ạ i ước gì có người lên núi chắc chắn sẽ không ngăn cản chớ nói chỉ là bệ trận nơi đây dị thường rất có thể là con người làm ra t h i ế n nữ ưu hồn ở bên trong tiến xích hà không muốn thụ yêu hại người lúc này bố trí xuống trận pháp có nhiều khả năng nhưng trần tử văn không dám xác định vì vậy quay đầu hướng dưới núi đi đi hồi lâu phát hiện đã đến trận núi trần tử văn lúc này mới an tâm như thế xem ra cái này trên núi trận pháp cho thỏa đáng tâm mà bố trí không thể lên núi lại có thể lý khai có thể ta muốn lên núi a trần tử văn thầm nghĩ trận pháp phá giải chưa hẳn có khó khăn như vậy thân ở trong trận lúc giác quan sẽ bị lạc như vậy chỉ cần nhảy ra phát trận ví dụ như đang ở trận núi khống chế phân thân lên có thể phá cục lại bạo lực một điểm như tìm được trận kỳ nổ rồi hoặc trực tiếp phóng hỏa nổ núi hơn phân nửa cũng được chỉ là những n à y trần tử văn tạm thời đều rất khó làm đến muốn hay không lại lên núi thử xem trần tử văn nhìn nhìn tiền phát hiện ngày đã đến phía tây ước chừng hơn một giờ mặt trời muốn xuống núi thử lại thử một lần trần tử văn quyết định lên núi dưới mắt thời gian còn đầy đủ lúc này đây trần tử văn mục tiêu là trận kỳ hoặc bảy trận chỉ vật so với năm số vật trần tử văn càng hy vọng nhìn thấy yến xích hà nếu như yến xích hà thực trên trận núi như vậy trận pháp bị phá lúc mới có thể phát giác nếu có thể từ trên người yên xích hà lấy được một ít huyết dịch cái kia trần tử văn một thân huyết sát khí thì có thật lớn khả năng có thể kích hoạt một khi huyết sát khí khôi phục phân thân mặc dù mất đi cũng coi như không được cái gì trần tử văn tăng thêm tốc độ lên núi cẩn thận quan sát bốn phía tình huống nhưng này tòa núi hoang quá lớn trần tử văn tìm hồi lâu không thu hoạch được gì thậm chí lại tiến nhập trận pháp bên trong vòng vo vài vòng lập tức sát trời không còn sớm trần tử văn trong lòng biết không thể tiếp tục đại số dưới lúc này mặt trời không rơi trên núi tạm thời an toàn một khi mặt trời xuống núi nói không chừng yêu ma quỷ quái tựu đi ra ngày mai lại đến thử xem trần tử văn bước nhanh xuống núi một đường chạy chậm rốt cục trước lúc trời tối đến dưới núi xuống núi về sau trần tử văn cước bộ không ngừng xuôi theo đường núi hướng thị trấn phương hướng mà đi lúc này trời chiều rốt cục lặn về phía tây chân trời dáng ngũ sắc bắt đầu phai màu lờ mờ bắt đầu bao phủ đại điện trần tử văn rời xa lan ngược t ự t r ố núi n hoang trong lòng an tâm một chút đang nghĩ ngợi như thế nào giải quyết nhiếp ra giấu diếm lấy một c ố quỷ vật lại nghe thấy cách đó không xa suối nước còn núi bờ chuyển đến một đám tiếng ca tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một đạo mặc ao trắng bóng hình xinh đẹp ngồi chung một chỗng mắt cá chân ở trong nước lắc l áo trắng theo gió nhẹ vũ thập phần m ê n g ư ờ i trần tử văn đã trầm mặc một lát không phải nói ra lan ngược tự phạm vi một dặm phạm vị tự an toàn sao cái này bạch tý nữ tử xem xét tự là quỷ được chứ cái nào bình thường nữ tử vào đêm thời gian sẽ ở núi hoang dã ngoại suối nước bên cạnh ca hát trần tử văn cẩn thận tưởng tượng cái gọi là phạm vi một dặm rất có thể chỉ là thụ yêu bà ngoại săn bắn phạm vi nhưng cái kia bị hắn k h ô n g chế nữ quỷ có lẽ sẽ đi xa một điểm đem người dẫn tới trên núi giao do thụ yêu sát hại nàng này chẳng lẽ là nhiếp tiểu thiên trần tử văn trong nội tâm phỏng đoán tức bộ lại không ngừng bỏ qua bạch tý thân h n h hướng xa xa đi đến nơi này cách núi hoang hay là tới gần chút ít vạn nhất đưa tới thụ yêu sẽ không tốt trần tử văn cử động có chút vượt quá bạch t i thân ảnh dự kiến nhưng hắn hiển nhiên không có bông tha cho mà là cởi bỏ bàn chân hướng trần tử văn bên này đuổi theo công tử cứu ta nữ tử vừa chạy vừa gọi thanh âm m ả n h mai chạy chậm lấy đuổi theo trần tử văn về sau giả bộ như không cẩn thận đã dẫm vào tiêm thạch một cái nghiêng người nào vào trần tử văn trong ngực công tử bạch t i nữ tử mặt lộ vẻ đau đớn chi sắc thở gấp có chút trần tử văn nhìn nhìn hắn phát hiện cũng không phải trong trí nhớ nhất tiểu tiến nhưng bộ dáng không kém. lớn lên thập phần đẹp mắt cô đ ư ơ n g ngươi đây là trần tử văn nhẹ giọng hỏi bạch n i nữ tử tựa ở trần tử văn trong ngực vẻ mặt sợ hay nói tiểu nữ tử tên là tiểu thanh không cẩn thận lúc này đã bị mất phương hướng phương hướng h ạ n h gặp được thấy công tử t i ể u thanh trần tử văn nghĩ tới thiến nữ ưu hồn ở bên trong thu yêu bà ngoại thủ hạ hoàn toàn chính xác có một tiểu thanh còn yêu cùng nhếp tiểu tiến h đối nghịch k i ê u mà không nghĩ tới lúc này gặp quay đầu quan sát núi hoang phát hiện có vài phần khoảng cách lại cảm nhận được trong ngực giai nhân nhẹ nhàng và mẹo trần tử văn rốt cục hạ quyết định tiểu thanh trần tử văn mở miệm tiểu thanh gián tại trần tử văn trong l ự c thanh â m như hơi công tử người ta sợ hãi trần tử văn một tay tự đứng ngoài ôm tiểu thanh ngón trỏ cùng ngón giữa vỗ lượn g lặng yên theo trong tay á o kẹp ra một t r ư ơ n g ngân phủ tay kia theo giữa hai người chậm d ã i thăm dò vào đối phương y phục một số gần như mất đi lực lượng năm ngón tay đồng tâm ma cố gắng vận chuyển thủ trưởng có chút hiện hồng bắt đầu đừng sợ ta cho n g ư ơ i n i ệ m bài thơ à. n g ô n g ngống khúc hạ n g hướng thiên ca lông t r ắ n g phủ nước biết hồng trường gấy thanh sóng nói xong hiện hồng như ngọc thủ trưởng vỗ nhẹ hướng tiểu thanh n ự c chương ba trăm ba mươi thụ yêu bà ngoại a một tiếng thê thảm tiếng kêu qua đi hoang sơn giã linh trên đường nhỏ chỉ còn một đạo thân ảnh trần tử văn đứng tại trong gió đêm nhìn qua thủ trưởng thủ trưởng hiện hồng như ngọc năm ngón tay đồng tâm ma luyện hóa nữ quỷ tiểu thanh về sau một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ sinh sôi xuất lực lượng cho dù tạm thời không được có thể trải qua lần này kích thích về sau năm ngón tay đồng tâm ma lực lượng tại khôi phục trần tử văn có thể hắn đối phó với địch cũng có thể bằng hắn quỷ lực thi triển nhân quỷ tống h ợ p thuật đơn giản vận dụng một ít cổ thuật hàn thuận cái này đối phó n h ế p ra giấu kín lấy quỷ vật có nắm chắc nhiều hơn trần tử văn có chút cao hứng tiểu thanh tri tử trần tử văn không chút nào để ý trên thực tế cho dù là nhiếp tiểu tiến h bị thụ yêu bà ngoại không chế về sau cũng hại chết rất nhiều người dùng vẽ đường cho hiệu chạy để hình dung lại thỏa đáng bất quá như bị trần tử văn gặp gỡ vì kích hoạt năm ngón tay đồng tâm ma đồng dạng chọn l à thủ tối hoa ồ đây là cái gì trần tử văn sẽ không để ý chính là quỷ vật đánh mạng luyện hóa tiểu thanh về sau đem ánh mắt q u a n g hướng trên mặt đất một vật tiểu thanh là quỷ thể quần áo là b i ế n ảo bị năm ngón tay đồng tâm ma luyện hóa về sau toàn bộ người cũng bị mất chỉ còn lại có một cái vòng tay hình dạng đồ vật thượng cấp còn treo móc lục lạc c h u n g đúng rồi thiến nữ h hồn ở bên trong nữ quỷ hấp dẫn nam t tự l à bằng dao động tiếng nổ vật ấy thông chi thụ yêu bà ngoại trần tử văn kịp phản ứng chỉ là không kịp n h ặ t lên xa xa núi hoang chấn động một cổ khổng lồ yêu khí xuất hiện giống như giống dẫn hướng bên này vào tới thụ yêu trần tử văn quay đầu bỏ chạy cho dù quách bắc huyện tiếng người xưng lan nhược tự yêu ma săn bắn có nhất định phạm vi có thể trần tử văn cũng không tin hoàn toàn hôm nay xem ra ra lan nhược tự phạm vi một dạng cũng không tất nhiên an toàn nhưng trần tử văn cũng không hối hận lại đến một lần trần tử văn làm theo hội đã luyện hóa được tiểu thanh hội đổi theo sau trần tử văn dùng hết toàn lực chạy trốn nếu thụ yêu thật sự đã đi ra núi hoang đổi s á t không phóng trần tử văn chỉ có thể gửi hy vọng ở yến xích hạ cũng may thụ yêu tựa hồ không thể ly khai bản thể c h ố núi n hoang hay hoặc giả là không muốn ly khai trần tử văn có thể cảm nhận được một cổ khổng lồ yêu khí ngưng tụ tại phía sau núi hoang c h â n núi như dục phun núi lửa có thể cuối cùng không có bạo đi trần tử văn nhẹ nhàng thở ra có thể một giây sau trần tử văn trong lòng xích chặt một đầu vừa thô vừa to hình dạng như đầu lưới giống như đồ vật dội ra gần ngàn mét bắn ra tới trần tử văn tốc độ chạy trốn xa không kịp cái này đầu đầu lưới lại bị khắc nhất cử đầu lưới hồi trở lại rút trần tử văn thân thể không tự chủ được bay lên trời bị tốn hướng núi hoang phanh phanh phanh trần tử văn rút súng s ạ kích viên đạn đánh vào đầu lưới lên đánh ra một ít huyết thanh lại không có thể ngăn cản đáng chết trần tử văn bỏ qua súng ngắn tay phải vận chuyển năm ngón tay đồng tâm ma dùng sức theo đầu lưới đè ép ở bên trong đè xuống ba lô phía dưới một cái cái nút từ đó lấy ra một căn cùng loại chấn ma truy chỉ vật phúc hy trâm cùng nữ hoa thạch đầy đủ có thể dùng để đối phó huyết ma vật ấy có thể hấp thu vật khát tiên hóa thập phận c ổ quái đối với tạ vật có rất lớn lực sát thương trần tử văn bất chấp đa tưởng nhổ xuất phục hy châm lập tức c ầ m này hướng đầu lưỡi lâm tới Tư. phục hy châm lên tiếng mà vào xuyên thủng đầu lưỡi cùng viên đạn bất đồng đem làm phục hy châm đâm vào cái này đầu vô cùng cực lớn đầu lưỡi p h ả n phất bị trọng kích như cảm nhận được kịch liệt đau nhức giống như đem trần tử văn một chút ngã bay ra ngoài lần này phi thường đột ngột trần tử văn không có thể nắm chặt phục hy châm tùy ý phục hy châm cắm ở đầu lưỡi lên bản thân bị vùng phi mấy chục thước hạnh được vận khởi năm ngón tay đồng tâm ma tại trên chân mới miễn cưỡng chật vật rơi xuống đất. vừa rơi xuống đất trần tử văn bất chấp lúc trước vứt bỏ súng ngắn cùng phục hy t r â m quay đầu tiếp tục chạy như điên phục hy t r â m đâm trúng đầu lưỡi giết không chết thụ yêu ngược lại đem hắn triệt để c h ọ c giận trần tử văn cảm giác sau lưng thụ yêu bắt đầu nổi giận âm dương s o n g thanh đạo âm sắc lộ ra hết sức bén nhọn giờ k h ắ c này trần tử văn có thể cảm nhận được thụ yêu bà ngoại một thân yêu khí chi nồng hậu tuyệt không t u a kém bản thân huyết sát khí cường thịnh thời điểm loại này yêu khí cũng không phải là trần tử văn nguyên lai tưởng rằng âm dương giao hòa mà là thuần túy một thuộc tính yêu khí sen lẫn vị khí loại lực lượng này đã không thể so với lúc trước trần tử văn kém. trao hời nói chỉ là hôm nay trần tử văn thực lực lớn mất hy vọng phục hy t r â m có thể đỉnh trong chốc lát trần tử văn thẩm hô linh khí đ ổ i giáo niên đại cũng đã không thể dùng hết ánh mắt đối đ a i sự vật từng ư tại hiện đại s như thực lực vô địch tại cổ đại dĩ nhiên cũng không hiếm thấy trần tử văn hy vọng phục hy t r â m có thể ngăn cản thụ yêu trong chốc lát lại không nghĩ rằng thụ yêu nhẫn nhịn không được phục hy t r â m lại học thạch sùng đoạn vĩ bình thường đem một đoạn đầu lưỡi tự hành ngăn ra ngăn ra đầu lưỡi thụ yêu càng phát nổi giận dường như có thoát ly núi hoang bản thể đuổi theo ra đến tử thế trần tử văn trong lòng siết chặt cũng may lúc này một thân gầm lên từ sau phương núi hoang chuyển đến yêu nghiệt ngươi dám can đảm hành hung hạ i người theo tiếng hô hơn mười trôi kiếm nhận từ trên trời giáng xuống đinh xuống mùa trung t h u yêu thê lương tiếng hô vang lên ngay sau đó yêu khí vừa tăng núi hoang trong đất bay ra vô số roi thép tựa như rễ cây quần hướng về sau đến từ người x o á t x o á t x o á t cả hai chúng nó kích đấu bắt đầu trần tử văn không dám dừng lại xuống một hơi chạy ra vùng hoang vu vù, lúc này mới dừng lại người nọ là yến xích à trần tử văn quay đầu hướng bắc ánh mắt đã bị dây núi c h ố n ngăn chỉ có thể mơ hồ cảm thấy lan ngược tự phương hướng đánh nhau còn đang tiếp tục thiến nữ ưu hồn ở bên trong hiến xích hà cùng thụ yêu bà ngoại thuộc về giúp nhau kiên kỵ v ề ngoài giống như ngay từ đầu ai cũng không có thể làm gì được a i trần tử văn không rõ ràng lắm bọn hắn ai mạnh ai yếu chỉ biết là thực lực không khôi phục trước chính mình không có tư cách lẫn vào tiến cả hai chúng nó ở giữa chiến đấu đã luyện hóa được một cái nữ quỷ ném đi một khẩu súng cùng phục hy châm không biết tính toán buôn bán lời hay là thua lỗ cũng may còn có một thanh súng ngắn trần tử văn chưa từng có nhiều xoắn suýt lắc đầu hướng n h ế p ra phương hướng mà đi lan nhược tự bên kia trần tử văn tạm thời không có ý định lại đi đợi đến lúc khôi phục thực lực lại thu hồi bản thân chỉ vật cũng không m u ộ n dưới mắt nhiếp da còn có một quỷ vật đang chờ chính mình năm ngón tay đồng tâm ma bắt đầu khôi phục chỉ cần nhiếp da quỷ vật không tính quá mạnh mẽ cẩm xuống không thành vấn đề trần tử văn phóng nhanh c ư ớ p bộ rất nhanh đến nhiếp phủ sắc trời đã tối thời cơ cũng không tính m u ộ n nhiếp phủ cửa ra vào treo đèn lồng tiên vào đại viện trong nội viện hào khí có chút t âm trầm trần tử văn phát giác một tia khắc thưởng buổi sáng ly khai nhiếp da trần tử văn cùng mã t h ư ợ phong nhiếp tiểu thư bắt chuyển qua lúc này cả hai chúng nó đều không cách nhìn chỉ thấy được một cái nhiếp nhị tiểu thư trần công tử ngươi trở về được thật tốt quá mẫu thân của ta bệnh đột nhiên nghiêm trọng mà bắt đầu thì ngươi nhất định cứu cứu ta mẫu thân à nhất nhị tiểu thư thốt thít nhị nó nói hắn nói xong dục dẫn trần tử văn hướng nhiếp mẫu chỗ ở gian phòng đi trần tử văn nhìn qua hắn lê hoa đái v ũ mặt đồng dạng lộ ra lo lắng biểu lộ cất bộ đội kịp tay lại lặng yên khấu trừ hướng trên người cuối cùng một khẩu súng nhất nhị tiểu thư là thứ x u ấ t mẹ đẻ chết sớm có lẽ bởi vậy tuổi còn nhỏ liền tâm tư âm chầm bất quá đến cùng tuổi nhỏ kinh nghiệm chưa đủ gạt được n h i ế tiểu thư lại lựa gạt bất quá trần tử văn chỉ là tiểu nha đầu tâm xác thực hung hạc a trần tử n h ế p mẫu chi bệnh trải qua trần tử văn chi thủ tung không cách nào khỏi hẳn cũng sẽ không biết tăng thêm hôm nay xem ra vị này nhiếp nhị tiểu thư thấy tình thế không đúng rất có thể thống hạ sát thủ đem hắn hại chết trần tử văn ánh mắt xéo qua nhìn quét b ộ n phía phát hiện có người nặc lấy thân thể trốn ở phụ cận như thế xem ra tiểu nha đầu này đại khái là đem nhiếp mẫu chi t ử giá họa tại đầu m ì n h thượng chung quanh nhiếp phủ hạ nhân hẳn là tới bắt chính mình sở dĩ không có động thủ có thể là cố kỵ chính mình thân thủ như vậy là ở n h i ế mẫu trong phòng bố trí bảy dập sao trần tử văn đi theo n h i ế nhị tiểu thư đi vào n h i ế mẫu cửa g a phòng cảm nhận được trong phòng mơ hồ tràn lan thi khí cùng với một cổ âm lánh quỷ khí nhẹ g i ọ n g cười cười quỷ không phải nhiếp mâu văng hồn nói chung nhiếp nhị tiểu thư cho dưỡng quỷ khí bình thường không được kể từ đó t r â n tử văn không có cố kỵ tiểu bốn hữu có đôi khi so quỷ thần đáng sợ hơn chính là nhân t â m a t r â n tử văn một tay méo ở nhiếp nhị tiểu thư cổ đem hắn nhắc tới một c ư ớ c đá văng ra cửa phòng trong phòng bay thuốc trần tử văn hừ nhẹ câu hạ lưu thủ đoạn liền gặp một đạo quỷ thể hướng chính mình đánh tới quỷ thể là nữ tính bộ g á n g cùng nhiếp nhị tiểu thư có vài phần tương tự trần tử văn giật mình nay quỷ hẳn là nhiếp nhị tiểu thư mẹ đẻ khó trách nhiếp nhị tiểu thư trên người không có pháp lực lại có thể khu quỷ hại người tới vừa vặn trần tử văn b ứ c bỏ nhiếp nhị tiểu thư tay phải vận chuyển năm ngón tay đồng tâm a một phát bắt được nữ quỷ tay trái một chương ngân phủ g á n tại nữ quỷ trên người nữ quỷ hiển nhiên không có ngờ tới trần tử văn có thể hướng hắn ra tay không có kịp phản ứng đã bị bắt lấy ngân phủ m ở t rán lập tức hét thẳng lên nay quỷ thực lực còn không kịp tiểu thanh chỉ chấp mắt c ô n u bị triệt để luyện hóa mẹ nhiếp nhị tiểu thư té ngã trên đất nguyên bản chờ nữ quỷ đọc tay không nghĩ lại nhìn thấy một màn này kinh hoàng k Nhị trần i ể u thư. nhếp Lúc có này đã h tử văn chẳng muốn giải thích cái gì một tay nhắc tới nhiếp nhị tiểu thư thả người vào nhà gặp nhiếp nhị tiểu thư bị miếng mũi cũng không thèm quan tâm trực tiếp đi đến phòng chung một giường lớn bên cạnh tự trong ba lô lấy ra một căn cái đinh vận dụng nhân quý tổng hợp thuật đem cái đỉnh thắng thắp đâm vào nằm ở trên giường nhiếp mẫu thi thể cái đỉnh theo nhiếp mẫu đỉnh đầu chui vào trần tử văn tại nhiếp nhị tiểu thư hoảng sợ trong ánh mắt vận khởi hàng đầu thuật khởi luyện hóa lưỡng quỷ về sau năm ngón tay đồng tâm ma bao gồm quỷ lực đã miễn cưỡng có thể trần tử văn thúc dụng bộ phận hàng đ ầ u thuật cứu sống n h i ế p mẫu trần tử văn làm không được nhưng lệnh hắn sát chết vùng dậy hết sức dễ dàng theo trần tử văn q u á c khẽ n h i ế p mẫu thân thể một cái ngồi dậy sau đó lại đứng lên n h i ế p mẫu sống giờ khắc này vô luận như thế nào vu hoan hãm hại trần tử văn đều đã phá cục chỉ là một màn đáng sợ này rơi vào một bên nhiếp nhị tiểu thư trong mắt lệnh hắn thiếu chút nữa dọa lên tiếng người chết không thể phục sinh cũng không có loại nào cứu người thủ đoạn hội hướng đầu người đình đinh cái đinh như vậy trước mắt đây là chương nhị h tiểu t t ba trăm n đầy ba mươi một 331, phân thân tin tức sinh tồn hay là hủy diệt đúng là cái đáng giá cân nhắc vấn đề đối với nhiếp nhị tiểu thư mà nói Có có t ắ sống. Sống cho t ì không h mang t e nên ử a p h Con đối n mặt i thể hiện ra không biết lực lượng trần tử văn n h Nhếp tiểu liên trước tiên lựa chọn thần phục như bị phục tùng mẹo meo giống như thu hồi móng vớt mẹ đẻ quỳ hồn bị diệt nhất tiểu liên căn bản không quan tâm hắn cho tới bây giờ đều xem thường cái này cho người làm thiếp nữ nhân nguyên lai tưởng rằng sau khi chết trở thành quỷ có thể phái thượng công dụng ai biết giết cái khi còn sống khi dễ người của nàng cũng không dám còn muốn chính mình cái làm con gái tự mình động tay hôm nay còn bị người đơn giản đã diện nhất tiểu liên không dám đối với trần tử văn sinh ra hận ý chỉ cảm thấy sợ hãi lại có một t i a không hiểu khát vọng hắn mặc dù đã gặp mẹ đẻ biên thành thành quỷ lại không tiếp xúc qua linh huyền giới trần tử văn dùng cái đinh phục sinh thì thể thiên hành mở ra một cái hắn chưa bao giờ thấy qua cửa cửa đầu kia là một mảnh thần bí thế giới nhất tiểu liên tâm tính trưởng thanh sớm thông minh linh cơ hắn không dám làm ra cái gì đưa tới trần tử văn sát cơ cử động tỉnh táo về sau gặp đối phương đối với nhiếp m â u chỉ tử cũng không đúng ở ý nhất thời đối với trần tử văn đã có mới đích nhận thức suy bụng ta ra bụng người nhất tiểu liên cảm thấy trần tử văn tới đây tất có mục đích rất có thể là s ô n g nhiếp ra tài sản đến bởi vì nhiếp gia chỉ có hai cái con gái một hồi anh hùng cứu mỹ nhân cưới tỷ tỷ của nàng có thể trở thành nhiếp gia chủ nhân nghĩ tới đây nhiếp tiểu liên ánh mắt chất động hắn bỏ mẹ cả tỷ tỷ lại còn sống chỉ là lấy dính quỷ khí bị bệnh tại trên giường sớm biết như thế nên cùng nhau bỏ bất quá nhiếp tiểu liên tự hỏi tư sắc hơn xa đ í tỷ chỉ cần thể hiện ra giá trị hết thể cũng còn chưa biết nhiếp tiểu liên những ý nghĩ này trần tử văn không có để ý tại phát hiện vị này nhiếp nhị tiểu thư trở nên vô cùng phối hợp lợi dụng phục sinh nhiếp mẫu nhẹ nhõm hướng nhiếp phủ mọi người cởi bỏ hiệu lầm về sau trần tử văn trong nội tâm không khỏi rất là thỏa mãn so sánh dưới bị mê t r ó n g mặt trói tại kho t u ổ i ở bên trong mã thư p h ò n g thật sự vô dụng cứu tình mã thư p h ò n g trần tử văn lên tiếng hỏi nhiếp tiểu liên cũng không bao quan liền lại để cho nhiếp tiểu liên đem nhiếp phủ hết thệ việc tăng lễ chuẩn lấy dự bị tiêu cũng lại để cho n h i ế tiểu liên đem nhiếp h ủ hết thệ sự vật nắm giữ ở trong tay nhiều khi người xấu so người tốt rất tốt không、chế. t r â n tử văn đối v lần i vào i n h ô n hứng g hề t nắm n giữ i ế phủ v bắt đầu sơ bộ tìm hiểu cái thế giới này cùng trong tưởng tượng bất đồng cái này linh khí dồi dào thời đại linh thế miễn giới tồn tại cảm giác đồng dạng không được đạo gia phật gia đợi linh h u y ễ n d ư ớ i thế lực phản phất bàn quan chỉ chưa có rất nhiều truyền thuyết cũng rất ít gặp cùng quan phủ trao đổi dân gian thường có quái đàm ví dụ như thư sinh đi thi trên đường vô tình gặp được nữ quỷ giao hợp mạ kẻ lớp lại ví dụ như mộ m ố cứu một con hồ ly ngày khác gặp rủi ro lúc một người con gái đến đây báo ân những n à y quái đàm có phát sinh ở quách bắc huyện nội cũng có q u á c h bắc huyện bên ngoài đương nhiên bản địa nội danh nhất còn thuộc lan nhược tự trên thực tế diễm mộ loại quái đàm số lượng xa không kịp khủng bố loại chỉ là những n à y quái đàm ít có người quản như lan nhược tự sự tỉnh báo cáo tại triều đình nhiều năm căn bản không người để ý、tới. theo ớ i t trần tử văn thời đại này dân chúng đối với quý thần mà nói tin người rất nhiều đối với phật đạo đợi tông môn cũng sinh lòng k í n h sợ nhưng chân chính thay trời hành đạo c h ạ m yêu trừ ma chỉ nhân thập phần hiếm thấy cao nhân cũng không phải là không có các nơi h i ể n thánh sự tình thường có phát sinh chỉ có điều những này cao nhân cùng triều đình quan hệ bình thường thậm chí còn phản p h ấ t triều đình một phương tại tận lực bỏ qua những người này tồn tại cả hai chúng nó quan hệ trong đó không tính hài hòa đương nhiên những này chỉ là trần tử văn căn cứ vào trước mắt nhận thức làm ra phán đoán hoặc là n h ế p da quá nhỏ tiếp xúc không đến những n à y tóm lại tại trần tử văn hiểu rõ đến trong tin tức hoàng quyền tại đại minh dân chúng trong lòng địa vị nhưng trí cao vô thượng linh h u y ễ n giới c h i nhân càng giống là rời rạc tại hoàng quyền bên ngoài loại tình huống này lại để cho trần tử văn có chút n ắ m lấy không thấu theo lý thuyết tại linh khí r ồ i dào niên đại linh h u y ễ n giới lực lượng muốn vượt xa triều đình có được binh lực trừ phi trong triều đình cũng có cao nhân hay hoặc là triều đình mới được là lớn nhất linh h u y ễ n thế lực trần tử văn sinh lòng hiếu kỳ càng nghĩ cảm thấy mã thượng phong người này có lẽ có dùng mã thượng phong cùng đông hán đô đốc mã vĩnh thành có thân thích quan hệ thứ hai tuy nhiên là thái giám trần tử văn cảm thấy cái này có thể vì một tay dỗi danh quân cờ đem đến từ mình m ớ n tại mã thượng phong quản h ạ t phạm vi hội thuận tiện rất nhiều nghĩ như vậy về sau trần tử văn quyết định giúp mã thượng phong một tay đang hỏi mã thượng phong rất nhiều sau đó trần tử văn trước tiên lại để cho mã thượng phong liên hệ đông hán thế lực tự viết một phòng đem hắn chu d i ệ t phụ tang quỷ vương một chuyện cáo chi mã v i n h thành cũng đem như thế nào nơi đây một chuyện đều đậy cùng quỷ thần một cái nhất phẩm võ quan thân thích mặc dù mã v i n h thành thân là đông hán đô đốc cũng nên coi trọng trần tử văn không xác định chuyện này có thể không thành công cũng không xác định trên đường sẽ hay không xảy ra khác gọn sóng tóm lại tính toán một lần nếm thử trở thành tuy tốt không thành cũng không sao trần tử văn chủ yếu tâm tư hay là đặt ở tìm kiếm kim giáp thi phân thân cùng với lan nhược tự phương hướng yến xích hà trên người bất quá cái này cả hai chúng nó cũng không tốt tìm người phía trước tìm không thấy thứ hai cũng thế trải qua trần tử văn một náo yến xích hà cùng thụ yêu đại chiến một hồi ai thắng ai thua không biết dù sao thụ yêu không chết trên núi yêu khí một điểm không có tán ngược lại càng đầm thêm vài phần trần tử văn trong thời gian ngắn không dám lại đi dùng tiền m ờ i người quách b á c huyện nội cũng không có mấy người dám x ô n g lan n g c tự cuối cùng chỉ phải lại để cho người canh giữ ở trong thành quan sát phải chăng có cùng loại yến xích hà c h i nhân vào thành cái thế giới này yến xích hà trần tử văn chưa thấy qua chỉ án ngọ mã bộ gián đoán nghĩ đến nếu thật là tám mươi bảy bản ở bên trong yến xích hà không có khả năng luôn dừng lại ở lan ngự tự ít nhất cũng sẽ biết đi ra mua chút ít uống rượu ông ý nghĩ như vậy trần tử văn nhất đẳng t i u là ba ngày ba ngày xuống t i ế n xích hà thủy trung không thấy bóng dáng trần tử văn đối với cái này cũng không tính có nhiều thất vọng chỉ là đối với thủy trung tìm không thấy kim giáp thi phân thân trong lòng có chút lo lắng kim giáp thi phân thân không thể so với khác thân là cương thi chỉ thân thể dù là bao vây lấy toàn thân áo giáp cũng sẽ ở ngày phơi nắng bên trong thi khí tiêu tán nếu như còn tìm không đến chờ đợi trần tử văn tiếp theo chỉ còn lại có một cỗ thi khí tan hết hư thối chỉ thân thể hay hoặc là bị khắc linh miễn giới người trong phát hiện cũng mang đi cũng nói không chừng trần tử văn không hy vọng cả hai chúng nó bất luận một loại nào tình huống phát sinh chỉ là vài ngày xuống phát động nhiều người như vậy n g h e n ó n g nhưng không thu hoạch được gì thật sự có chút t h ủ rũ trần tử văn đã có chút ít không muốn đợi lắm nữa so sánh với kim giáp thi phân thân bản thân khôi phục thực lực mới được là là trọng yếu hơn sự tỉnh trần tử văn dĩ nhiên buông t h á cho tỉnh táo lại trần tử văn quyết định ở cái thế giới này bố trí một ít chuẩn bị ở sau địa điểm tạm tuyển tại lúc trước cái k i a sơn t ạ c s â n đ ậ n v v v vạn nơi nào còn có ba cái bị chính mình cứu nữ tử cũng không biết các nàng là hay không ly khai nếu như vẫn còn liền thu làm thủ hạ trần tử văn hạ quyết tâm vì vậy mang lên một ít gì đó phóng ngựa hướng quách đông huyện phương hướng mà đi chỉ là trần tử văn thật không ngờ bản thân lần đi vốn chỉ là luyện thi giữa cổ luyện hạng lại không nghĩ lại tại trên đường gặp chính mình ý định thu làm thủ hạ ba cái nữ tử càng không muốn lại theo hẳn đám bọn họ trong miệng đã được biết đến kim giáp thi phân thân tin tức chương ba trăm ba mươi hai cái này niên đại không thi người tấn công trần tử văn phóng ngựa hướng đông trên đường nghe được một tiếng tiếng hô không khỏi thì ngựa dừng lại núi hoang dã đạo bên cạnh ba cái mặt lộ vẻ xanh sao nữ tử không biết từ chỗ nào nhi trôi ra trên đầu có dính lá cây nhìn qua trần tử văn có chút kích động là các người a trần tử văn xuống ngựa ngày đó ly khai sơn t ậ t động trần tử văn từng lưu lại chút ít ngân lượng cho các nàng tùy ý ba người tự hành lựa chọn đi lưu hôm nay lúc này nhìn thấy cũng không biết là kỳ quái ân công ngươi là muốn đi hát phong động sao ngươi có thể đi không được a có một người con gái gặp quả thật là ngày đó cứu hắn đám bọn họ chi nhân lập tức tiến lên phía trước nói hắn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhưng sợ không phải trần tử văn giống như có khác vật khác trần tử văn cảm thấy ngoài ý muốn hát phong động xác nhận cái tia chỗ sơn tận động không biết là đã xảy ra chuyện gì hẳn là lại bị cái đó chỗ sơn tặc thế l ự c chiếm xảy ra chuyện gì trần tử văn hiếu kỳ nói lúc này hai gã khác nữ tử cũng đi đến đến đây vẻ mặt sợ h a i nói có quỷ h ắ c phong động chuyện ma quái ấ n công ngươi giết chết cái kia chút ít kẻ trộm bọn hắn sống lại rồi không đúng không phải sống rồi là thi thể sống là cái kia kim giáp yêu quái ba người ngươi một lời ta một câu lời nói có chút thất thần cũng may ba người mà nói chắc vá mà bắt đầu dần dần lại để cho trần tử văn nghe ra đi một tí thứ đồ vật các ngươi là nói ngày hôm qua hát phong động p ụ cận xuất hiện một người mặc kim giáp yêu quái sau đó ngày hôm qua trong đêm những cái kia chết mất sơn tặc thi thể theo trong đất bỏ lên đi ra t r â n tử văn tinh thần tỉnh táo kim giáp yêu quái chẳng lẽ là tam nữ gật đầu đ ê m tối hôm qua hoảng sợ sự tình nói một lần t r â n tử văn càng nghe càng cao hứng nếu như không có đón sai ba người nâng lên kim giáp yêu quái đúng là mình tìm kiếm mấy ngày mà không được kim giáp thi phân thân cái gọi là tử thi phục sinh rất có thể là ba cái nữ tử qua loa trôn sơn tặc thi thể lấy dính kim giáp thị thi khí vì vậy sơ bộ biến thành đê đẳng nhất hành thi nghĩ tới đây trần tử văn gỡ xuống ba lô nhảy ra một cái bình xứ mở ra cái chai trần tử văn vui vẻ chỉ thấy cái này cái cấp là một bình s ứ nội đối ứng kim giáp thi phân thân cảm ứng mẫu trùng lúc này r u n g dùng, dùng không thôi quả thật là phân thân trần tử văn kích động rốt cuộc tìm được tức thì tức lại hơi cảm thấy đến nghi hoặc hôm qua hát phong động phụ cận trần tử văn cân nhắc tam nữ theo như lời đông nhiên v ô vô đầu sở dĩ kim giáp thị phân thân hôm qua xuất hiện chỉ sợ không phải chính nó chạy đến hát phong động phụ cận mà là phân thân hôm qua vừa mới xuyên việt thiên đ ệ u huyền môn ở bên trong mã thượng phong cùng tế quy hai người xuyên việt vị trí cùng phụ tam quỷ vương đồng dạng đều tại giáo đường nhưng phủ tăng quỷ vương hiển nhiên đến chậm một ít hôm nay kim giáp thi phân thân so bản thân đến chậm đại minh vài ngày cũng không phải là không có khả năng khó trách lúc trước tìm không thấy trần tử văn hỏi tăng nữ đáng tiếc ba người nhìn thấy trống rông xuất hiện kim giáp thi về sau n g a o n g a o trốn vào sân động lại đang ban đêm chứng kiến tử thi phục sinh lúc này mới trốn thoát đối với kim giáp thi phân thân c ụ thể hiểu do không nhiều lắm trần tử văn không thất vọng có thể được đến phân thân tin tức đã là thật lớn thu hoạch như muộn vài ngày biết được chỉ sợ phân thân phải phơi nắng thành thây khô bản thân thần hồn cũng phải đã bị trọng thương các người ba người sau này cái gì ý định trần tử văn hỏi tam nữ hôm nay thế đạo c ự c loạn quách bác huyện trong huyện thành đều có đạo tặc tán loạn quan phủ cái kiếm tiền không làm việc nha sai một lòng vì tiền thưởng có khi còn có thể nắm chắc người sung nghi phạm tam nữ khổ không nơi nương tượng niệm rất khó sống sót trần tử văn tự hắn đám bọn họ trong miệng biết được phân thân tin tức không ngại sẽ rút một tay hỏi ba người không hề chủ ý trần tử văn vì vậy lấy lọ thuốc hàng dư hắn đám bọn họ phòng thân làm cho các nàng tự hành tiến về trước quách bác huyện n h ấ p ra tìm được nhiếp g a nhị tiểu thư lại để cho hắn thu lưu biết được phân thân tin tức trần tử văn đã không thể chờ đợi được vì vậy từ biệt ba người trần tử văn thẳng đến hát phong đậu đường núi hố lượn trần tử văn giá mã kỹ thuật tầm thường thoáng nói ra nhanh chóng một đường s ó c này rốt cục đuổi tới đêm đó sơ mang đến tận đây lúc cùng mã thượng phong tạm nghỉ chi điệp đồ bên cạnh còn có dập tắt đống lửa dấu vết cùng với một ít huyết tích chỉ là đêm đó bị trần tử văn đánh chết sơn tặc thi thể đã không cánh mà bay không biết là bị giã thu ăn hết hay là bị người mang đi hay hoặc là khởi thi trần tử văn không để ý tới những này tâm tư đều tại bên kia bởi vì lúc này bản thân cùng kim giáp thi phân thân ngăn ra hồi lâu ý thức rốt cục kết nối với rồi phân thân trở về trần tử văn ngồi trên lưng ngựa ý thức một phân thành hai như nhiều hơn một cô thân thể khó chịu trứng mắt k h ô nóng khoảng cách trần tử văn bên ngoài một dạng hát phong động phụ cận một c ô toàn thân do kim giáp bao vây lấy nằm trên mặt đất quỷ dị thi thể đột nhiên mở mắt ra dưới ánh mặt trời kim giáp lộ ra trói mắt duy hai mắt chỗ kính râm giống như dưới tâm kính một đôi con ngươi lộ ra â m t r ầ m n à y là tần thủy hoàng thi lại một lần nữa mở mắt ra lúc này đây phục sinh ý thức thuộc về trần tử văn có chút suy yếu trần tử văn khống chê phân thân lắc lự dù đứng lên nhìn quét bụi phía đẩy ra một chút bụi gai trần tử văn cảm nhận được dương quang mang đến cháy khống chế phân thân hướng hát phong động chạy tới phân thân thuộc về kim giáp thi có thể cuối cùng không phải phi thi cũng không có nắm giữ thi khí hóa dù là mang có kim giáp trải qua hôm qua cùng hôm nay ngày phơi nắng một thân thi khí cũng tiêu tán rất nhiều cũng may xuyên việt mang đến ảnh hưởng tựa hồ đối với phân thân tổn thương không lớn thi khí tuy có tràn lan nhưng bổn nguyên không mất giữa một dưỡng có thể khôi phục trần tử văn có thể cảm nhận được phân thân vẫn là kim giáp thi cấp bậc có lẽ xuyên việt càng nhằm vào chính là linh hồn trần tử văn vừa mới một bên khống chế phân thân chạy vào hát phong động tiến hát phong động không có ánh mặt trời chiếu cái loại n ẩ y cháy khô nóng cảm giác biến mất trần tử văn nhẹ nhõm rất nhiều thi khí không hề tràn lan phân thân trạng thái cũng rõ ràng thi khí lượng giảm bóp ba thành không sai biệt lắm s ơ là kim giáp thi bộ dạng trần tử văn tỉnh tế cảm thụ lại khống chế phân thân nhặt lên một khối núi đá bóp chặt lấy lực lượng nhỏ hơn chút ít một bên nếm thử trần tử văn bản thể cưỡi n g ư ờ i chạy tới hát phong đ ộ n g hát phong đ ộ n g bên ngoài có cây như trước cách đó không xa có một đầu con lửa thi thể t h trên mặt đất trên người có bị cắn xé dấu vết bị những cái kia sơn tặc biến thành hành thi cắn trần tử văn nhìn một cái Không chế phân trần h hát phong động nội quan sát, không có phát hiện hành thi tung tích, vì vậy nhảy hát phong phân thân â n động nội quan tung xuống ngựa lưng, tiến vào hát phong động, cùng phân thân sẽ cùng. tại sát, vào sẽ có vì vậy ố t một ít toàn. t cục có cảm giác đã an r tử văn nhìn qua phân thân trong nội tâm cảm khái phân thân trở về trần tử văn thực lực tăng lên rất nhiều đã có thể nếm thử tiếp xúc cái này niên đại người tu hành t r ả o một cái tu sĩ lấy chút huyết nếm thử kích hoạt huyết sát khí chỉ cần huyết sát khí khôi phục thiên hạ là được đảm nhiệm trần tử văn tiến về trước ra dạ mạ thần dưới núi tỉnh tuyệt nữ vương thi cùng với quy động hay hoặc là hiến vương trong mộ phượng hoàng đảm đại vật những này đã từng muốn đến mà không được chỉ vật cũng có thể nắm giữ ở trong tay trần tử văn nghĩ nghĩ cảm thấy trạm thứ nhất muốn đi hiến vương mộ hiến vương trong mộ có một cỗ ẩn chứa rộng lượng thi khí nhục chi thi s ắ c biến thành thi động lợi dụng nó không chuẩn có thể lại luyện một cỗ kim giác thi như giới cơ duyên xào hợp phân thân tiến giai phi thi lại đi dạ dạ mạ thần núi cầm xuống tinh tuyệt nữ vương thi tựu nam c h ắ c cũng không biết cái này phương thế giới đến cùng phải hay không ta biết rõ chính là cái kia thế giới trần tử văn lắc đầu không thèm nghĩ nữa xa như vậy tìm cái vị trí ngồi xếp bằng xuống trần tử văn lấy ra một ít gì đó chuẩn bị luyện chế một ít dược hàng có thể b ỗ n nhiên trần tử văn thần sắc k h ẽ động lợi dụng phân thân tinh tế cảm giác về sau thần sắc có chút đã có biến hóa kim giáp thi trần tử văn đứng người lên nhìn hát phong động bên ngoài tầm mắt đạt tới chỗ hết thể bình tĩnh nhưng trần tử văn lại có thể lợi dụng phân thân cảm giác đến khoảng cách hát phong động không xa có một cố kim giáp thi chính hướng bên này mà đến cương thi tiến rai đến kim giáp thi cái này một cảnh giới bởi vì trong cơ thể âm dương giao hòa chi lực lẫn nhau tầm đó sẽ có rất mạnh cảm giác năng lực hoang dại kim giáp thi xuất hiện đúng là bởi vì loại này lực hấp dẫn làm cho kim giáp thị giúp nhau thốn vệ do đó sinh ra tiến hóa nhưng trần tử văn xác định lúc này hướng bên này chạy đến kim giáp thi tuyệt không phải h o a n dại một là bởi vì giờ phút này chính là ban ngày kim giáp thi mặc dù có nhất định chống cự ngày phơi nắng năng lực cũng sẽ không thích ban ngày qua lại chớ nói chỉ là hôm nay mặt trời vào đầu loại tình huống này đi ra quả quyết là có người đối với hắn gây có thể miễn dịch hoặc yếu b ó c ngày phơi nắng đích thủ đoạn mà có thể làm được điểm này chỉ có thể là linh h u y ễ n giới người trong hơn nữa người này thủ đoạn không thấp bởi vì hắn không chỉ có đối với kim giáp thì gây miễn dịch ngày phơi nắng đích thủ đoạn càng đối với kim giáp thi gây trên phạm vi lớn che lấp khí tức đích thủ đoạn cho dù loại này che giấu khí tức đích thủ đoạn không bằng thi khí hóa hóa mỹ thực sự lại để cho trần tử văn lúc này vừa rồi phát giác làm sao bây giờ là đánh hay là trốn trần tử văn lấy ra súng ngắn lại k h ô n g chế phân thân theo trong động tìm đến hai thanh đao thép nắm ánh mắt nhìn qua ngoài động nhất thời có chút do dự chương ba trăm ba mươi ba không địch lại họa này phúc chỗ ỵ phúc này họa chỗ phục vừa tìm được kim giáp thi phân thân không nghĩ nhanh như vậy nên đón ngoài ý m u ố n trần tử văn nắm tay thương tâm h tư chuyển động khu thi mà đến quả quyết là linh huyện giới tu sĩ không thể nghi ngờ có như vậy trốn trần tử văn do dự súng ngắn uy lực chưa hẳn so ra mà vượt pháp thuật nhưng một thương chỉ cần đánh trúng chỗ hiểm tuy là kết đan tu sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết dù là không có đánh chết đả thương cũng được nếu có thể lấy được một gã đẳng cấp cao tu sĩ chi huyết h lúc, lúc này bất chấp ngày phơi nắng sẽ làm bị thương và thi khí chỉ cần trốn xa một ít tránh đi đối phương cảm giác thi khí tổng có thể khôi phục đắt đắt đắt móng ngựa vượt qua núi hoang xông vào đường núi trần tử văn phóng ngựa không thi ánh mắt xéo qua lường qua đi phương chỉ thấy một đạo lưng có một ngựa màu đen màu hồng quan tài cổ quái thân ảnh xuất hiện tại đường núi cuối cùng người này theo cách đông huyện phương hướng mà đến là một gã nam tử hắn làm như nghe thấy được tiếng v õ ngựa hướng trần tử văn bên này nhìn thoáng qua đã trông thấy một thân kim giáp kim giáp thi phân thân lập tức ánh mắt h ư n g tụ trần tử văn bất chấp nhìn nhiều giá mã vượt qua một chỗ góc hướng quách bắc huyện đi người này lưng con quan tài trong quan tài đầu tất nhiên là kim giáp thi thực lực không biết như thế nào nghĩ đến tốc độ sẽ không nhanh trần tử văn nghĩ thầm lấy lại nghe phía sau chuyển đến tiếng vang quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau đổi theo ra một đạo thân ảnh Thân ảnh kia đồng dạng lưng có một h ồ m quan tài nhưng bất đồng chính là quần áo có chút biến hóa nhìn kỹ lưng có một h ồ m quan tài ở đâu hay là người rõ ràng là một cỗ trên người truy nã phủ chú kim giáp thi lưng h ồ m quan tài chi thi nhảy lên mấy trượng đuổi sát mà đến tốc độ lại điểm số thân còn nhanh hơn vài phần c h â n tử văn thầm nghĩ không tốt lại phát hiện phía sau cái kia kim giáp thi tận lực thả chậm tốc độ đi theo sau lưng đây là không xác định thực lực của ta bảo chỉ đang trông xem thế nào c h â n tử văn nhìn về phía phía sau trực giáp tự nói với mình phía sau kim giáp thi một thân thi khí hơn xa phân t h ầ n thế cho nên lưng có một hòm quan tài vẫn có thể đuổi theo hòm quan tài tái người thi lưng hòm quan tài đối phương khu thì dị thường thuần t h ủ trần tử văn sinh lòng bất an cái này bất an không chỉ có ở chỗ sau l ư n g truy m ì n h lo lắng hơn đối phương không có lập tức động tay m ư u n h â n không chỉ có là muốn đang trông xem thế nào còn có đợi giúp đỡ đã đến chỉ ý trần tử văn tâm niệm nhất chuyển phân thân c ư ớ c bộ dừng lại mạnh mà hướng về sau phương phóng đi bản thân thực lực không thể bạo lộ chỉ có thể dùng phân thân thử một lần kim giáp thi phân thân mặc dù thi khí có vẻ không bằng nhưng trần tử văn tự tin tại linh hoạt p h ư diện không đến nỗi thua cho đối phương không thi người cường đại hay không rất lớn trình độ ỉ lại tại cương thi chỉ cần có thể một lần hành động đem không thi người chém giết còn lại đều không thành vấn đề xuất phân thân cầm trong tay s o n g đao nhảy lên lao thẳng tới lưng có một hỏng quan tài kim giáp thi đối mặt phân thân đánh úp lại đối phương hình như có chỗ chuẩn bị truy nã phủ chú kim giáp th ỉ đem một hỏng quan tài sau này đ ấ y một mình nên hướng phân thân đang nhất thôn trưởng nhất thôn cường đao thép đi đầu chém chúng phủ chú kim giáp thi lại lên tiếng mà đoạn trần tử văn không có để ý điểm ấy đã sớm nghĩ đến mà trần tử văn mục tiêu chưa bao giờ là kim giắc thi cho nên đao thép phương đoạn phân thân liền sai khai mở kim giắc thi s ử x u ấ t toàn lực cầm trong tay đoạn đao ném hương cái kia khẩu màu đen một hồng quan tài v ẹ o đoạn đao kéo lên một đạo quang một hồng quan tài như màn đêm giống như xé mở từ đó cút ra một đạo thân ảnh đúng là không thi người lúc này hắn lộ ra có chút chật vật hơn nữa là phẫn nộ thân c h ư hát trong quan hắn hiển nhiên không nghĩ tới trần tử văn khống chế phân thân có thể linh hoạt như thế nếu không có trước tiên phá h ồ n quan tài mà ra suýt nữa đã bị bay tới đoạn đao xuyên tim mà qua. Đối với cái này, t đồng thời hai tay hợp lại mạnh mà hướng phía trước đẩy ra một đạo hát sóng đánh út về phía trần tử văn phân thân trong miệng càng là nói lẩm bẩm khống chế phủ chú kim giáp thi đánh tới phân thân thi khi không bằng đối phương trần tử văn không dám để cho hắn bị phủ chú kim giáp thi ông lấy vội vàng né tránh lại bị đạo kia hát sóng đánh trúng b à n h phân thân đánh bay hơn mười m trên người kim g i á p vỡ vụn hảo cường trần tử văn lệnh phân thân dựa thế lui về trong nội tâm đối với lạ lẫm k h ô n g thi người thực lực đã có nhất định nhận thức cảm giác ở bên trong k h ô n g thi người thi pháp lúc phóng ra ngoài khí tức nên không đạt đến kết đan kỳ cùng lúc trước không kết đan lúc lâm cựu không kém qua bất quá đạo này hát sóng nghị lực hơn xa lâm cựu thậm chí so kết đan về sau âm nhạc cương thi ỉ trong lúc lâm cựu một kích toàn lực còn muốn cường hoành hơn mấy lần không chỉ khó trách nói thời cổ linh khí dồi dào kết đan kỳ tu sĩ có thể cùng bình thường phi thi đối kháng một hai Cái này cùng dân quốc này dân thứ ờ người. i lui ngồi thi kỳ kém không tầm quá lớn. lệnh lưng hướng Súng ngắn tầm bắn có hạ, Trần、tử、Văn lệnh phân thân lui về, bản thân ngồi trên lưng ngựa, súng Tử t có chỉ hạ, h về, dơ hai vẫn đối với trần tử văn bảo trì chú ý thấy vậy lách mình đến phụ chú kim giáp thi về sau trần tử văn không cách nào xạ kích nhưng là bởi vậy phân thân có thể an toàn du về hào c ư ờ n g cảm giác năng lực trần tử văn nhũ mày đối phương cảm giác năng lực rất c ư ờ n g không cần đánh lén thủ đoạn dù là tại mười m ở trong nổ súng cũng rất có thể bị đối phương h i ệ lên tại huyết sát khí không cách nào vận dụng năm ngón tay đồng tâm ma chưa xong toàn bộ khôi phục hợp lý xuống trần tử văn chỉ cảm thấy không phải đối phương địch thủ lúc này phân thân một thân kim giáp vỡ vụn ngăn cản ngày phơi nắng công năng đại giảm trần tử văn dứt khoát đem còn sót lại trầm trọng áo giáp vứt bỏ lệnh phân thân nhảy đến lưng ngựa một người một thi giá mã mà đi phía sau không thi người lại lần nữa đổi kịp chỉ thấy hắn nhảy đến phủ chú kim giáp thi đầu vai kị n g ồ i k h ô n g chế cương thi đi phía trước ngày đi nhưng vẫn cùng trần tử văn bảo trì nhất định khoảng cách chỉ sợ thật là đang đợi đồng bạn chạy đến trần tử văn trong nội tâm trầm xuống mới tới đại minh vừa mới tìm về phân thân chẳng lẽ vừa muốn biến thành tr hoặc là đem phân thân vứt bỏ trần tử văn lắc đầu tiến vào quách bắc huyện thị trấn xem hắn là có phải có chỗ cố kỵ trần tử văn đệ xuống tâm tư toàn lực chạy đến quách bắc huyện phân thân không có áo giáp chống c ự dưng ơ năng lượng ánh sáng lực yếu bót cũng may thân ở lưng ngựa không cần tiêu hao còn đính đến ở một người một thi phóng ngựa chạy như điên rất nhanh đến thị trấn trần tử văn ngựa không dừng bó giá mãi nhảy vào phố xá quay đầu hướng về sau chỉ thấy cái kia khống thi người cũng không chút nào cố kỵ cái gì thừa lúc thi mà truy hoàn toàn không thèm để ý phạm nhân t h é lên cùng ánh mắt làm sao bây giỏ trần tử văn trầm tư đối phương thái độ kiên định mục tiêu trực chỉ phân thân thứ nhất thân thực lực hoặc hậu trường thực lực căn bản không đem quách bắc huyện để ở trong mắt sở dĩ thật lâu không có ra tay rất có thể là ở quan sát chính mình có lẽ vẫn còn cung cấp bạn chạy đến giờ này khắc này hồi trở lại nhiếp gia vô dụng nhiếp nhị tiểu thư nghe lời thành lập tại trần tử văn quỷ dị trên thực lực đừng nói nhiếp p h ủ thế lực ngăn cản không giới truy binh một khi trần tử văn bị đổi r ế t sự tình bị nhiếp nhị tiểu thư trông thấy thứ hai trở tay một đao khả năng càng lớn mà quách bắc huyện huyện n h a trần tử văn cơ hồ đã có thể xác định cái này là thiến nữ hữ hồn thế giới trong phim ả n h quách bắc huyện huyện nha con sai nghe được lan n h ư ợ c tự ba chữ đều sợ tới mức phải chết muốn cho bọn hắn ngăn cản truy binh quả thực nằm mơ nhất n i ệ m đến tận đây trần tử văn phóng ngựa hướng bắc bắc quách có toàn núi trên núi có tòa lan n h ư ợ c tự chương ba trăm ba mươi b ố đánh chết trần tử văn biết đạo lan n h ư ợ c tự nguy hiểm trùng trùng địa điểm, điểm mấy ngày trước chính mình đánh chết nữ quỷ tiểu thanh lợi dụng phục hy chân bị thương thụ yêu bà ngoại khiến cho đoạn lưỡi thứ hai lúc này hận không thể đem chính mình rút gân luật ra nếu không có nghĩ không ra khác thủ đoạn trần tử văn thực không nghĩ lúc này tiến về trước nhưng không có cách nào trừ phi trần tử văn nguyện ý bỏ qua vừa mất mà được lại kim giáp thi phân thân nếu không muốn muốn phá cục chỉ có thể tiến về trước lan nhược tự lan nhược tự có thụ yêu còn có yến xích hà có hai cái vị này tại không chuẩn khí tức vừa để xuống trực tiếp có thể dọa lùi truy binh nguyên lai、like、ngươi thân không pháp lực hh ắ c ắ cũng c không biết bao lâu phía sau một đạo khàn khàn tiếng cười đột nhiên chuyển đến trần tử văn nhìn lại chỉ thấy cái kia không thi người tựa hồ phát giác được cái gì trên mặt lộ ra một k i a âm lánh dáng tươi cười xem ra không cần sư tôn xuất thủ không t h i người ánh mắt trở nên tham lam miệng lẩm bẩm lại khiến cho dưới thân phủ chú kim giáp thi nhảy lên năng lực tăng nhiều dùng một loại tốc độ cực nhanh tới gần trần tử văn thấy vậy lệnh phân thân thống kích mức ngựa liền ngựa hí mình ở giữa tốc độ lại tăng thoáng cùng truy binh kéo ra một chút khoảng cách có thể một con ngựa phụ trọng một thi một người sớm đã tiêu hao đại lượng thể lực chỉ chốc lát sau tốc độ giảm bót dần dần bị đ ổ i kịp phanh phanh trần tử văn không do dự giơ súng liền bắn viên đạn vạch phá không gian dùng mỗi dây bốn trăm m mở tốc độ bắn về phía truy binh nếu là thường nhân hai mươi em mở khoảng cách dùng trần tử văn luyện tập nhiều năm thương pháp định có thể đánh c h ú n g đang tiếp đổi theo người thời khắc chú ý gặp trần tử văn k h o á t tay lập tức như thạch s ú n g giống như dính sát tại p h ụ chú kim giáp thi sau lưng một người một thi như dính hợp cùng một chỗ trần tử văn liền khai mở hai phát đều đánh c h ú n g p h ụ chú kim giáp thi cái đánh ra hai tiếng kim minh không thể ám khí không thi người tiếng cười văng lên đang khi nói chuyện hắn vươn tay ra một ngón tay điểm ra một đạo hát quang mục tiêu lại không phải trên lưng ngựa phân thân cùng trần tử văn mà là chính đi phía trước chạy vội lấy ngựa một chân chỉ nghe một tiếng, tiếng si x、si、ì âm thanh trần tử văn tọa hạ ngựa chân sau một cá nhắc không tiếp tục pháp phụ trọng trần tử văn không thể ngăn cản chỉ có thể khống chế phân thân đem bản thân ôm lấy tự ngựa ngã sấp xuống thời điểm hướng phía trước nhảy lên mà ra lúc này khoảng cách lan ngược tự đã gần đến nhưng vẫn kém chút ít khoảng cách trần tử văn bỏ qua tọa kỵ do phân thân ôm nhảy đi phía sau không thi người tắp thì ghé vào phủ chú kim giáp thi phần lưng đồng dạng nhảy lên nhảy lên đuổi theo phân thân không có áo giáp trói buộc nhảy lên lực nhưng không kịp phủ chú kim giáp thi lập tức sắp bị đuổi theo trần tử văn p h t tay vung ra một lọ dược hàng những n à y dược hàng chưa hẳn có thể không thi người lại chủ động mau né đến loại tình huống này lại để cho trần tử văn tâm tình phức tạp mừng đến là bản thân lại lần nữa cùng đối phương kéo ra chút ít khoảng cách lo rất đúng đối phương cẩn thận thái độ rất khó lại để cho người tìm được sơ hở lập tức lan nhược t ự chỗ đỉnh núi buông xuống trần tử văn lại lần nữa ném một lọ rực hàng sau đó đón cái kia làm như yêu khí sương ngủ nhảy lên sông vào núi hoang ngàn vạn chớ kinh động thụ yêu trần tử văn thầm nghĩ nghĩ thầm ở giữa phân thân leo lên đường núi đi nhanh hướng thượng mà đi phía sau không thi người dừng lại xuống lan nhược từ chỗ núi hoang yêu khí rõ ràng lệnh hắn có chút chần chờ nhưng người này tựa hồ đối với nơi đây cũng chưa quen thuộc do dự một lát đồng dạng xông vào trong núi người này không biết nơi này có thụ yêu trần tử văn nghe được độc tính ánh mắt lập lòe đây là một cái cơ hội nếu có thể lợi dụng điểm này nói không chừng có thể mượn đao giết người lợi dụng thụ yêu đem hắn c h ố n giết đáng tiếc vội vàng tâm đó trần tử văn không có thể nghĩ ra chủ ý thụ yêu yến xích hà c h ấ n pháp trần tử văn một bên chạy thụ c mạng một bên cầu tứ lối suy nghĩ lúc trước quyết định chạy đến lan nhược tự trần tử văn cũng không chính thức nghĩ kỹ như thế nào làm việc hôm nay đang ở trong núi lớn ngược lại là nghĩ đến một cái ngắn ngủi thoát khỏi truy binh đích phương pháp xử lý lan nhược tự phụ cận có yến xích hà bố trí xuống trận pháp có thể mê hoặc mục tiêu đối phương vị cảm giác mà ngay cả trần tử văn mang theo cảm ứ n g cổ đều không thể tìm được tử cổ vị trí như trần tử văn có thể lợi dụng điểm này có lẽ có thể thời gian ngắn thoát khỏi đối phương bởi vì không thi người truy tung trần tử văn chủ yếu thủ đoạn là kim giáp thi ở giữa cảm giác như loại này cảm giác đồng dạng bị trận pháp nói dối dù là song phương cùng chỗ trong núi lớn đối phương cũng chưa chắc có thể tìm được trần tử văn trần tử văn cảm thấy cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp dưới mắt song phương bởi vì tiến vào núi lớn thời gian t r i n h l ệ n h đã có một điểm khoảng cách khoảng cách lẫn nhau không tại trong tầm mắt chỉ cần lợi dụng điểm ấy thời gian phá vỡ trận pháp m ê h o ặ c tiến vào núi lớn ở chỗ sâu trong có thể làm cho đối phương tìm không thấy chính mình trần tử văn là cái nói làm t i ể u là người đã quyết định phá trận cựu cũng không lại đi do dự cái gì vì vậy nhìn đỉnh núi phương hướng lại để cho phân thân lưng cong chính mình s ử suất toàn lực nhảy lên mà khởi nơi đây đại trận mê hoặc cảm giác trọng điểm ở chỗ trong nhà chưa tỏ ngoài ngò đã tưởng có thể nếu có thể nhảy ra đại trận tự nhiên có thể không thụ mê hoặc cảm giác đến chính xác phương vị ư trần tử văn lại như vậy cho rằng vì vậy nhảy lên phía dưới trần tử văn theo phân thân cao cao nhảy lên sau đó thấy hoa mắt rơi vào một đạo thân ảnh bên cạnh ô v ư ơ n g tha cho chạy trốn rồi sao thân ảnh kia cười rộ lên lại đúng là ghé vào phù chú kim giáp thi trên lưng không thi người trần tử văn trong nội tâm một cái l ộ buộc không ra trần tử văn phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm lớn có lẽ nhảy ra đại trận cái này một mạch suy nghĩ đúng nhưng mình không nên lại để cho phân thân hướng đỉnh núi phương hướng này bởi vì thân ở trong đại trận chính mình đối phương vị cảm giác vốn là sai lầm ngoại trừ hiến xích hà bảy trận thời điểm thiết lập xuống núi cái này một cái lựa chọn còn lại sở hữu tất cả phương vị cảm giác đều có thể không phải chính xác chính mình cho rằng hướng thượng này có lẽ là đi phía trái hướng phải hôm nay càng là trực tiếp nhảy tới địch nhân trước mặt phanh phanh phanh tâm niệm chuyển động ở giữa trần tử văn không có do dự chốc lát nhìn thấy truy binh xuất hiện tại trước mắt lập tức giơ x u n g mắt cỏ đường, đường, đường. viên đạn bị phù chú kim giáp thi ngăn lại hh ắ c ắ c trốn ở phù chú kim giáp thi sau lưng không thi người cười đồng thời thúc giục kim giáp thi đón súng vang lên sông về phía trước đến trần tử văn nổ súng không có ý định đánh trúng đối phương mà là cảm nhận được nguy cơ ý đ ồ dùng tiếng súng đưa tới chiếm giữ lúc này trên núi thụ yêu bà ngoại k h o e mạnh lực trần tử văn không bằng đ ị c h thủ đem thế cục làm cho loạn mới có một đường sinh cơ có thể đ ỗ n g nhiên trần tử văn trong nội tâm toát ra cái k h á c ý niệm trong đầu ngọn núi này lên có một kiện bị bản thân mang đến đại minh không sai cấp là năm chỉ vợt nếu có thể mang tới trần tử văn ý niệm trong đầu xoay chuyển nhanh chóng cố gắng thoát khỏi đánh úp lại phủ chú kim giáp thi về sau nhanh chóng đem một vật kín đáo đưa cho phân thân đồng thời phân thân mạnh mà tốn khởi bản thể s ử suất toàn lực như ném giống như hòn đá một tay lấy trần tử văn hướng phía dưới núi ném đi vèo trần tử văn thân thể kéo lên một đạo đường vòng cung yến xích hà bố trí xuống đại trận ứng thuận không cho phép thượng trần tử văn bị phân thân ném h ư ớ n g dưới núi rốt cục không hề trở ngại phá không bay lên vị này đưa có chút cao a trần tử văn đang ở không trung gió tắp đập vào mặt vội vàng vận khởi năm ngón tay đồng tâm a chuyển rơi đến lòng bàn chân thân thân thể vận mẹo một c thân thể hướng phía trước lăn mình mấy vòng ngã xuống trên mặt đất ký trần tử văn cảm giác trên người hình như có nhiều chỗ gãy xương nhưng cố nén không chế phân thân tránh đi phủ chú kim giáp t h i công kích bản thể hạ sơn phân thân vẫn còn trên núi trần tử văn không chế phân thân buông tay buông chân rút lên một cây đại thụ cùng đối phương đánh nhau bắt đầu trên núi có thụ yêu nếu là dẫn xuất thụ yêu ở đây dễ dàng nhất cái chết nhất định là có được huyết nhục chỉ thân thể không thi người bất quá không biết có phải hay không là mấy ngày trước đây cùng yên x í h à đánh nhau bị thương thụ yêu lại thật lâu không thể xuất hiện vây anh phân thân trong tay đại thụ bị phủ chú kim giáp thì đánh gãy bản thân tất bị khống thi người một cái hát sóng đánh bay thi khí chản lan trần tử văn thấy tình thế không đúng không dám l i ề u mạng lập tức lại để cho phân thân nắm lên một khối núi đá ném hướng khống thi người đồng thời bước ra chạy thục mạng một bên trốn dưới núi bản thể ánh mắt nhìn về phía trên núi bản thể cùng phân thân song trọng ánh mắt đan bảo yên xích hà bố trí xuống đại trận rốt cuộc không cách nào lừa gạt đến trần tử văn bởi vì giờ phút này trần tử văn đã ở đại trận bên ngoài thẳng tắp hướng lên trần tử văn nhìn phía trên phân thân nhắm mắt lại tùy ý bản thể điều khiển chậm cháy chậm phải tại khống thi người truy kích ở bên trong lại bỗng nhiên đi ra một trần tử, tử, tử văn không do dự khống chế phân thân dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội chỉ trước mắt đúng là vượt qua lan ngược tự đi vào một mảnh bãi tha ma đây là nhất tiểu thiến táng thân chỗ trần tử văn trông thấy một mảnh phần mộ phân thân chằm chằm vào cảm ứng cổ chiếu vào cảm ứng cổ chỉ dẫn phương hướng rốt cục tại một gốc cây cây ngoại phụ cận tìm được một cái dương kim loại tử tự là cái này trần tử văn đại hy cái này dương kim loại tử đúng là trần tử văn theo hiện đại mang đến chỉ vật rốt c u ộ c tìm được rồi bất chấp đa tượng phân thân một bà nhấc lên dương hòm lúc này mở ra bên kia vẫn đối với phân thân theo đuổi không bỏ khống thi người dùng bước lại hắn nhìn qua b ố n phía rốt cục phát giác vấn đề c h ấ n pháp không thi người chằm chằm vào trên núi phương hướng bằng phù chú kim giáp thi cảm giác lại nhưng mất dấu mục tiêu lại để cho hắn rất nhanh tỉnh lộ đây là không thi người cảm thấy kinh hãi hắn thô thông trận pháp chỉ cảm thấy nơi này đại trận có chút bất phẩm lo lắng phải t r ă n g t r e o chọc cao nhân có thể tức thì tức hắn nhìn quét nơi đây yêu khí đột nhiên hiểu được trận này là là ngăn cả người lên núi tránh cho yêu họa chưa hẳn ở có cao nhân nghĩ thông suốt điểm ấy không thi người nhẹ nhàng thở ra hắn ngắm nhìn trên núi tình huống nhưng lại không có nếm thử phá trận mà là bông u tha cho truy t u n g phân thân quay đầu hướng dưới núi đi hắn là muốn bắt ta dẫn phân thân hạ đến trần tử văn phát giác được không thi người chạy xuống núi lập tức minh bạch đối phương ý đồ vừa rồi phi xuống núi đã bị tổn thương có chút trọng trần tử văn tự giác rất tránh khỏi qua đối phương truy kích vì vậy dùng năm ngón tay đồng tâm ma thu liêm k h í tức muốn tìm kiếm một nơi tạm thời giấu kín có thể do dự xuống trần tử văn nhưng lại nhịn xuống đau xót dùng năm ngón tay đồng tâm ma vận chuyển nhân quỷ tổng học thuật một tay cầm t h ư ơ n g một tay thi hàng bước đi đi ra liên tiếp đi đến khoáng đặt chỗ lúc này không thi người đã do phủ chú kim giáp thi lương cóng đi vào chân núi đây là không thi người nhìn thấy trần tử văn bước đi ra nhất thời sinh lòng kinh nghỉ không biết ở đâu đắc tội đạo hữu thế cho nên như thế đau khổ bức bách trần tử văn bày ra một bộ dốc sức liệu mạng tư thái thực đem làm ta phái mao sơn có thể lấn không thành mao s ơ n k h ố n g thi người nghe vậy sững sỏ cười lạnh nói phái mao sơn bao lâu nhìn đến thượng chúng ta dã mao sơn luyện thi thủ đoạn hắn nói xong cười lạnh không thôi chằm chằm vào trần tử văn hát một tiếng phô trương thanh thế một nói xong trong miệng hắn nói lẩm bẩm ngón tay trần tử văn phụ chú kim giáp thi nhảy lên m à khởi phanh một đạo tật tiếng nổ phá không phụ chú kim giáp thi vừa rồi nhảy lên phía sau k h ố n g thi người đầu như dưa hấu vỡ tan óc văng khắp nơi hô một thương chúng mục tiêu phía sau trên núi một chỗ phòng quan sát phân thân cầm trong tay tám mươi tám thước súng bắn tỉa đối với bội số lớn kính nhắm t h ở phào nhẹ nhõm chương ba trăm ba mươi lăm khôi phục thực lực ừ không thi người bị phân thân một thương nổ h ì ở c o n tại phía xa hơn hai mươi dặm bên ngoài một gã đang tại người đi đường láo giả mạnh m à ánh mắt một lăng người này thân hình khô g ầ y lấy một bộ hắc ý ỉ ề khí chất cách gan mặc cùng bị bắn chết không thi người có vài phần tương tự lúc này hắn làm như cảm ứng được cái gì một tay túm da đ ộ n ở ngực một quả ngọc bài ngọc bài trong có một đám huyết hồng sắc sợi tơ cũng không biết vì sao cái này đầu sợi tơ vị trí trung tâm đã đ o t ra là ai lao giả chứng kiến cái này màn toàn thân tràn lan ra s á t khí hắn ngữ khí lành lạnh đột nhiên cắn nát ngọc tay đem một giọt giọt máu tại trên ngọc bài máu tơi ư rót vào ngọc bài c h ậ m d ã i cùng ngọc bài bên trong đích màu đỏ sợi tơ hòa hợp nhất thể khai mở lao giả một tiếng gầm lên song trường khép lại hai mắt nhắm n g h i ề n một giây sau tại phía xa lan nhược t ự chỗ chân núi thả người nhảy hướng trần tử văn lại bởi vì không thi người đột ngột tử vong mà bổ nhào về phía trước chưa chúng phụ chú kim giắt thi hai mắt hung sắc bị một vòng huyết sắc thay thế khá tốt người thao túng chết rồi nếu không vừa rồi cái này căn bản trốn không mở nú trần tử văn tránh đi phủ chú kim giáp t h ị một bên khống chế phân thân thu dọn đồ đạc hướng phía dưới núi chạy đến một bên nói thẩm lấy đem ánh mắt cảnh giác phủ chú kim giáp t h ị một bên cước bộ di động chạy về phía cách đó không xa cái kia chứ c có chịu khổ nổ đ ồ h ì ở còn không thi người thi thể đối với trần tử văn mà nói p h ủ chú kim giáp t h ị tuy nhiên lợi hại nhưng không có người điều khiển uy hiếp lớn giảm lúc này càng hấp dẫn trần tử văn là không thi người thi thể vị này không biết tên không thi người khi còn sống cảnh giới cách kết đan không xa hắn trong máu ẩn chứa bàng bạc linh khí vô cùng có khả năng kích hoạt trần tử văn trong cơ thể khí huyết xác bởi vì lo lắng người sau khi chết trong máu linh khí s ó i mòn cho nên dù là kim giáp thi ở bên trần tử văn cũng trước tiên vào tới trần tử văn động tác rất nhanh nhân quỷ tổng hợp thuật xuống thân thể thương thế tạm thời bỏ qua tránh đến khống thi người bên cạnh thi thể lập tức đem hắn tú lên một ngụm cắn nát h ắ n phần cổ khiến cho huyết dịch rót vào trong miệng thi thể vừa mới chết huyết dịch còn ôn trần tử văn không có ở hồ đáng ghét hoặc huyết tình chỉ ở ý này huyết có thể không kích thích bản thân huyết sát khí sống lại lệnh trần tử văn kinh hỷ chính là khống thi người huyết dịch rung manh vào trong cơ thể một cổ yên lặng đã lâu lực lượng bắt đầu thức tỉnh giống như bình tĩnh mặt hồ tạo nên rung động theo khống thi người trong máu nồng đặc linh khí vật chất tiến vào trong cơ thể trần tử văn chỉ cảm thấy trong cơ thể yên lặng huyết sát khí như một căn dây đàn bị người kích thích theo huyết dịch không ngừng dũng m á h b à o bàng bạc huyết sát khí coi như một cái nghe được đồng hồ báo thức hải tử dần dần mở hai mắt ra h i ế u hiệu trần tử văn đại hỷ chính mình đoán không lầm đ ẳ n g cấp cao tu sĩ trong cơ thể huyết dịch thật sự có thể kích thích đến huyết sát khí nhưng được phép người này không thi người khi còn sống cảnh giới còn chưa đủ cao tri cố hắn máu tươi ẩm xuống trần tử văn trong cơ thể huyết sát khí không có lập tức khôi phục mà là dùng một loại chậm tốc độ dần dần sống lại có lẽ uống nhiều một ít huyết có thể khôi phục được nhanh chút ít trần tử văn thầm nghĩ cho dù dùng dưới mắt khôi phục tốc độ một nén nhang thời gian có thể khôi phục hơn phân nửa nhưng đang ở lan nhược tự bên cạnh trần tử văn hận không thể lập tức phục hồi như cũ như thế cái gì thiên niên thụ yêu phủ chú kim giáp thi hết thể không hề cấu thành uy hiếp ồ cái này cương thi làm sao vậy trần tử văn cầm lấy tử thi cổ mút lấy huyết ánh mắt một mực chú ý phủ chú kim giáp thi lúc này lại thấy kia phủ chú kim giáp thi xoay người qua một đôi mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm trong mắt tựa hồ hiện lên rất mạnh sắc khí liền con mắt đều biến theo lý thuyết không có không thi người điều khiển này là kim giáp thi có lẽ tự hành chạy trốn tới chỗ tối tăm tránh né ngày phơi nắng không nghĩ tới lại có thể biết đứng ở đ ằ n g kia một thân s á t khí c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn khiến cho giống như trần tử văn giết nó c h a đồng dạng có lẽ nó cũng muốn hút máu trần tử văn cũng không biết là một cỗ cương thi sẽ đối với nó người điều khiển sinh ra cái gì k h á c loại cảm tình phụ chú kim giáp thi c h ầ m c h ầ m vào bên này rất có thể là nhận lấy mùi máu tươi kích thích ngươi cũng muốn đến một vùng sao trần tử văn phát giác được uống nhiều hết cũng không có gì dùng vì vậy véo lấy thi thể cổ đem hắn để trước người đối với phụ chú kim giáp thi nói huyết sát khí vừa mới bắt đầu khôi phục trần tử văn cũng không phải là kim giáp thi đối thủ nếu có thể dùng một cỗ thi thể ổn định đối phương đợi đến lúc phân thân hạ núi trần tử văn có thể tụ tập phân thân chỉ lực một lần hành động cầm xuống đối phương giao cho phân thân t h ô n p h ệ bất quá thoạt nhìn này là phủ chú kim giáp thi không quá có thể cầu thông bộ dạng trần tử văn khách khí đ a i nó thậm chí nguyện ý đem thi thể cùng nó chia sẻ lại đạt được giống to một tiếng cùng với một cái đi nhanh đánh tới đi ngươi trần tử văn cầm trong tay thi thể ném hướng phủ chú kim giáp thi bản thân mạnh mà lui về phía sau hy vọng cái này thi thể khả năng hấp dẫn chú ý của nó trần tử văn bước s á t lui về phía sau lui về phía sau ở bên trong trần tử văn nghi hoặc địa trông thấy phụ chú kim giáp thi quả thật tiếp được thi thể nhưng nó tựa hồ không có thị huyết chi ý mà là nhẹ nhàng bông thi thể nắm lên một tảng đá tràn ngập sát khí địa toàn lực hướng trần tử văn ném đến cái quỷ gì trần tử văn một cái lăn mình suýt nữa bị thạch đầu đập chúng dùng kim giáp thi chi lực ném ném thạch đầu cùng máy ném đá không có khác nhau như bị n g h n ở bên trong trần tử văn đoán chừng không chết cũng tàn thế soát không kịp đứng dậy phụ chú kim giáp thi đã hướng bên này n h y đến trần tử văn vận khởi năm ngón tay đồng tâm a đem hắn quỷ lực tập trung ở chân phải mạnh mà đạp đi lên nhảy đến một bên b à ảnh lúc trước trần tử văn chỗ chỗ bị phủ chú kim giáp t h á một q u y ề n ném ra một cái hô to cái này cương thi có vấn đề trần tử văn ngồi thẳng lên không kịp đứng vững lại thấy phủ chú kim giáp thi thả người đánh tới không khỏi chân phải đạp một cái lại lần nữa nhảy ra trước mắt này là phủ chú kim giáp thi quả thực phát điên đồng dạng nếu không có trần tử văn khôi phục một tiêu huyết sát chỉ lực co hồ đã bị hắn đập t r ú n g hôm nay phân thân không tại bên người huyết sát khí không thể phục hồi như cũ trần tử văn không cách nào n g y tháng chỉ phải thương hoảng sợ trốn tránh nhưng mà phù chú kim giáp thi vượn công vượt công v ư ợ t hung cơ hồ không có dừng lại trần tử văn lúc trước tự trên núi bay thấp lúc đã bị tổn thương bắt đầu phát t á c kịch liệt vận động xuống x ư ơ n g đùi có chút đau đớn tự g i á p tiếp theo kích rất khó né tránh trần tử văn vận khởi năm ngón tay đồng tâm ma tại tay phải một tay đâm vào ba lô từ đó cầm ra một thanh có chứa màu vàng loạt hoa văn thạch trùy nữ hoa truy vật ấy đối với công kích có nhất định tăng phúc hiệu quả cùng phục hy châm là một bộ đáng tiếp phục hy châm đêm đó bị trần tử văn mất rồi hơn phục hy châm nơi tay mượn nữ hoa truy chỉ lực trần tử văn không chuẩn có thể đem trước mắt này là phụ chú kim giáp thi đầu đi mang không có phục hy trâm trần tử văn chỉ có thể vận dụng nữ hoa truy cũng may huyết sát khí bắt đầu khôi phục trần tử văn vận đủ năm ngón tay đồng tâm m a đem hắn quỷ lực cùng huyết sát chi lực hợp lại là một tập trung ở tay phải nhìn qua đánh tới phụ chú kim giáp thi dùng sức một búa chém đúng ra phanh nữ hoa truy cùng phụ chú kim giáp thi nắm đấm chạm vào nhau tại chỗ rời tay đánh bay ra hơn mười mét xa trần tử văn đang muốn lại trốn đã thấy trước mắt bị nữ hoa truy đập trúng sau đích phụ chú kim giáp thi hai mắt huyết sắc một h ờ i lại không có lại tiếp tục đổi rét trần tử văn trở nên có chút đần trần tử văn không dám đa tưởng bước ra lui hướng ở bên đã thấy phủ chú kim giáp thi quả thật trở nên có chút không giống mới làm như khôi phục cương thi bản tính trở nên có chút e ngại dương quang mạnh mà lên núi bên ngoài một cái phương hướng bỏ chạy chuyện gì xảy ra trần tử văn chạy đến một bên nhặt lên nữ hát truy ánh mắt chằm chằm vào xa trốn phủ chú kim giáp thi trong nội tâm như có điều suy nghĩ người có khí hội quỷ nhập vào người như vậy cương thi sẽ hay không người trên thân vừa rồi phủ chú kim giáp thi rất giống là bị người điều khiển hắn là bị giết khống thi người quỷ hồn đã không chế phủ chú kim giáp thị trần tử văn thầm nghĩ nữ hoa truy hội hấp thu tín nữ ư lực từng hấp thu qua bộ phận kim vật trừ tà hiệu quả rất c ư ờ n g có lẽ một búa phía dưới vừa mới sinh ra trừ tà hiệu quả đem kim giáp thi trong cơ thể quỷ hồn xua đuổi đi nha trần tử văn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng không khỏi đem ánh mắt tập trung đi xa phủ chú kim giáp thi đứng tại nguyên chỗ đợi một lát một đạo thân ảnh từ trên núi nhảy xuống rơi vào trần tử văn bên người đúng là phân thân lúc này phân thân một thân thi khí bị hao tổn rất nhiều bất quá so về lên núi lúc ấy tay trái nhiều hơn một thanh súng bắn đĩa tay phải thêm một con giường kim loại tử Cái này, cái dương kim loại này dương t ử đúng bên là là cấp là 5 chỉ vật, t r o n g chứa cái tử h h cho phân thân đuổi xuống núi, chưa kịp đem thương thả a tỉa, n này súng bắn cùng viên đạn. xuống núi, Trân Lúc một ít trước sốt ruột với lại đuổi lại. đem để kịp văn gặp phân thân trở về lập tức chuẩn bị đem súng bắn t ỉ a thả lại trong d ư ơ n g ý định cùng phân thân cùng nhau xuất phát đuổi theo phủ chú kim g i á c thi đem thứ nhất thân thi khí t h ô n vệ đang chuẩn bị làm phía sau trên núi yêu khí của t u ộ n một đầu vừa t h u vừa to đầu lưỡi từ trên núi dò xét xuống mạnh mà hướng bên này đánh tới thu yêu. Chân tử văn cả kinh. c á thù yêu đ được phép nhận ra trần tử văn chính là ngày đó đào tàu chi nhân một kích này thế đại lược chìm cơ hồ là chiếu trong chết đến một đầu lưỡi đập trúng phân thân như bóng chạy toàn bộ l ũ i đánh giống như đem phân thân ngay tiếp theo trần tử văn nện bay ra hơn trăm mét phân thân một thân thi khí tràn lan cũng may kim giáp thi thân vững như thiết không có giống huyết nhục chi thân thể giống như vỡ vụn chỉ là tay phải không kịp nhặt lên trên mặt đất dương h ỏ m làm cho trang bị không ít viên đạn d ư ờ n g kim loại tử bị một kích nệ quát chui vào trong đất súng bắn t ỉ a còn tại bị phân thân giữ tại tay trái trần tử văn tất bị phân thân ôm chưa rơi xuống nợ ất liền chấn nhả một búng máu đến yêu nghiệt ngươi còn dám hành hung lúc này hét lớn một tiếng từ trên núi văng lên ngay sau đó thụ yêu gạo rú văng lên đạo xít t i thực đem làm ta sợ ngươi không thành thanh âm đàm thoại ở bên trong trần tử văn cùng phân thân lúc này mới bị rơi đập trần tử văn rơi xuống đất lại là một búng máu nổ ra chết tiệt lao dạ kia chờ ta huyết sát khí khôi phục nhất định phải đem ngươi bổ đem làm túi đốt trần tử văn nghiên răng n g h i n lợi lại không muốn ở lâu t h ừ dịp thụ yêu bị c u ố n lên khống chế phân thân ôm lấy chính mình rất nhanh hướng p h ủ chú kim giáp thi đi xà phương hướng đuổi theo không cần tiếp qua bao lâu huyết sát khí có thể khôi phục đến lúc đó nhất định phải gọi cái này thụ yêu để mắt trần tử văn âm thầm lập nhiều thề độc chân không dừng bước do phân thân ôm ly khai cùng lúc đó khoảng cách nơi này hơn hai mươi dặm bên ngoài cái kia tên khô gầy lao dạ dĩ nhiên mở hai mắt ra Lão giả giận cười, quá mà ba ó c c h trăm lấy cái ba mươi sáu đội theo láo giả lao giả dùng đồn thổ chạy tới quách bắc huyện lúc trần tử văn do phân thân ôm truy đuổi đi xa phủ chú kim g i á c thi trong cơ thể huyết sát khí lạng yên khôi phục lấy viên đạn chỉ còn chín quả trong khi đi vội trần tử văn lấy ra súng bắn tỉa kiểm tra rồi xuống phát hiện thương thể hoàn hảo âm thầm nhẹ nhàng thở ra đáng tiếc cái con kia trang bị không ít đạn dược dương kim loại tử bị thụ yêu một đầu lưới đánh quát chui vào trong đất hôm nay trần tử văn trong tay chỉ còn lại có thương trong hộp đầu giả bộ tốt chín miếng viên đạn có lẽ sau này cũng chỉ thừa cái này chín miếng viên đạn thụ yêu công kích quá mạnh mà ngay cả kim giáp thi phân thân đều suýt nữa gánh không được trần tử văn hoài nghi dương kim loại tử ở bên trong đạn dược đã theo dương h ồ n cùng nhau tổn hại lắc đầu trần tử văn đem súng bắn tiệp vác tại trên người mượn phân thân cảm giác lúc trước thoát đi phủ chú kim giáp thi đã không tại xa bên ngoài đi phía trước đổi u một lát trần tử văn rốt cuộc phát hiện phủ chú kim giáp thi tung tích n à y là thoát khỏi khống thi người thao túng phủ chú kim giáp thi lúc này chính tìm một chỗ bờ sông tảng đá lớn ở giữa k h ẽ hở đem bản thân dấu ở bên trong tránh né ánh mặt trời chiếu khoảng cách tới gần phủ chú kim giáp thi cũng sớm đã phát hiện phân thân nhưng từ đối với ánh sáng mặt trời sợ hãi cái gầm nhẹ vài tiếng không có lựa chọn động tay trần tử văn cũng không có tới gần lệnh phân thân tìm được một chú phân thân một thân thi khí tại một loạt hoạt động trùng tồn thất không ít thậm chí làm bị thương bổn nguyên thuần túy lại để cho phân thân động tay chỉ sợ cầm xuống phủ chú kim giáp thi phong hiểm không nhỏ dù là trần tử văn bản thể ở một bên hiệp trợ cũng chưa chắc có thể nắm chắc cũng may hôm nay trần tử văn trong cơ thể huyết sát khí không ngừng sống lại không cần bao lâu trần tử văn thì có nắm chắc đem hắn chân áp thời gian từng phút từng giây qua trần tử văn tính tọa hồi lâu rốt cục đứng người lên khí tức phóng ra ngoài huyết hồng sắc sát, sát khí tự trong cơ thể tràn ra từ đầu đến chân chậm rãi lưu động là trần tử văn phụ thêm một tầng huyết hồng sát áo ngoài. Quay đầu không tuân ra, ắ muốn chặt, chỉ thấy một y ế t sát khí một khí c u hình thành một lại lãng phí thời gian trần tử văn đem phân thân ở lại tại chỗ chính mình che vung tay lên huyết s á c khí phụ giúp trần tử văn bay lên trời như một quả hình người đạn pháo bay về phía xa xa phủ c h ú kim giáp thi trô ẩn thân giống vờ sông chỗ tiếng giống giận dữ vang lên có thể theo một cái cực lớn tiếng vang vờ sông cự thạch vỡ vụn một đạo truy nã phủ c h ú thân thể bị đập tiến trong đất rất nhanh một đạo thân ảnh bay trở về trong tay dẫn theo một cỗ không ngừng dãy ruộng gào rú kim giáp thi đừng kêu rồi gọi phá yết hầu cũng sẽ không có người đến cứu ngươi trần tử văn vận dụng huyết sát khí đem trộm tới phủ chu kim giáp thi đẻ xuống đất trên p â n thân trước một tay để lại đầu của nó bộ làm g ạ p người một ngụm hướng hẳn phần cổ cắn sùng dưới kim giáp thi ở giữa thôn Chẳng được bao lâu, đốc sức liều mạng chú phù mạng giáp bao rũa lâu, liều kim dãy trần h i tử văn cảm khái một cỗ p h ù chú kim giáp thi lệnh phân thân khí tức tăng nhiều không chỉ có bị hao tổn bổn nguyên khôi phục trong cơ thể âm dương giao hòa chỉ lực càng là tăng trưởng đến gấp ba tại lúc trước cơ hồ tương đương với ba bộ nửa bình thường kim giáp thi thi khí tổng hàm lượng cách phi thi lại tới gần một bước trần tử văn cảm khái loại này tăng lên hiệu suất độ cao trong nội tâm đối với vị kia không biết tên khống thi người chấp nhất đổi rét hành vi của mình tỏ vẻ lý giải đáng tiếc trước khi thoát được vội vàng không có thể mang đi tên kia không thi người t h ị thể người này là trần tử văn ở thời đại này tiếp xúc gần gũi đệ nhất vị người tu hành tăng thêm đồng dạng đi luyện thi lộ tuyến trên người có lẽ có rất nhiều đáng giá trần tử văn nghiên cứu đồ vật ví dụ như như thế nào trên phạm vi lớn che dâu kim giáp thị khí tức đương nhiên điểm ấy trần tử văn hiện tại cũng có thể làm được tỉ như dùng n ồ n g hậu huyết sát khí đem phân thân bao vây lại đáng tiếc chính là huyết sát khí ở phương diện này không bằng thi khí hóa thi khí hóa nhất là phi thi, thi khí hóa có thể triệt để khóa lại khí tức không để mảy may tiết ra ngoài mà huyết sát khí chỉ có thể miễn cưỡng khóa lại khí tức trừ phi trần tử văn điều động đại lượng huyết sát khí một tầng lại một tầng đem phân thân ba lô b a o khỏa nếu không khoảng cách tới gần hay là dễ dàng bị khắc kim giáp thi cảm giác điểm này tại ngày phơi nắng phương diện cũng như thế phi thi có thể hoàn toàn không thấy dương quang nhưng huyết sát khí chỉ có thể trợ giúp phân thân trên phạm vi lớn giảm xuống dương quang mang đến ảnh hưởng theo cái k h á c góc độ nói đây cũng là huyết sát khí cùng phi thi thi khi trọng yếu khác nhau một trong trần tử văn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đăng thần bí cấp đại thành về sau trần tử văn một thân huyết sát khí hàm lượng sớm đã kinh người theo công phạt góc độ mà nói trần tử văn toàn lực vận dụng huyết sát khí tạo thành lực phá hoại đem sâu sắc còn hơn phi thi có lẽ phòng ngự góc độ mà nói trần tử văn lại trở nên g i ò n ra rất nhiều bởi vì huyết sát khí áo ngoài không bằng thi khí áo ngoài như vậy mật độ cao hơn nữa cũng không bằng phi thi chi khí như vậy có thể thiên biến văn hóa trần tử văn đối với phi thi phân thân có chút thử nghiệm tự nhiên hy vọng phân thân có thể sớm ngày tiến dài ngắm nhìn phân thân trần tử văn đem ánh mắt quang hướng cái kia trước có thi khí hao hết phủ chú kim giáp thị lúc này phủ chú kim giáp thi đã trở thành một cố bắt đầu hư thối thi thể duy nhất chỗ đặc thủ tử là nó trên người truy nã cùng vẽ vẽ đầy bờ chú trần tử văn lại để cho phân thân đem những cái tia nguyên vẹn phù chú kéo xuống cẩn thận quan sát về sau phát hiện đều là một loại phù chú không biết có gì công dụng kỳ quái luyện thi thuật trần tử văn nói t h ầ m n g à y đó chính mình dối xưng phái mao sơn đệ từ lúc tên k i a khổng thi người từng đề cập tới g i ã mao son luyện thi thủ đoạn đội tử trong lời nói còn để lộ ra một tia phái mao sơn xem thường luyện thi một đạo y tứ cái này cùng trần tử văn biết rõ phái mao sơn một trời một vực dân quốc thời kỳ phái mao son tại cương thi cái này một khối lĩnh vực có thể nói tràn đầy nghiên cứu cũng không biết cái này mấy trăm năm xảy ra chuyện gì Dạ、Mao Sơn. trần tử văn c hướng í n nói n h thầm h một lấy, cổ có tức, cảm giác chung. như không gần, hiện phân thân Trần、tử、Văn thi khí h ư kim giáp tại mà tự xuất Tử xa Ồ! phân thân cảm giác đến phương hướng nhìn lại chưa từng nhìn thấy kim giáp thi đã thấy một gã thân hình khô gầy láo giả đột nhiên từ nơi không xa một phương trong đất bùn nhảy lên mà ra một thân kim đan khí tức không che giấu chút nào trên tóc còn dính lấy mấy cây dài nhỏ còn có non người này vừa xuất hiện ánh mắt liền rơi vào trần tử văn phân thân cùng với té trên mặt đất phủ trú trên thi thể trong lúc nhất thời sắc cơ lang liệt chuẩn bị cho tốt di ngôn sao lão giả lời nói không nói nhiều hai tay hợp lại không biết làm loại nào pháp t h u ậ t lại theo bên cạnh trong đất triệu hoán ra một cỗ dựng thẳng hồng quan tài quan tài như măng bình thường theo trong đất chui ra tốc độ thật nhanh đợi đến lúc một hồng quan tài hoàn toàn chui ra mặt đất nắp quan tài mở ra từ đó nhảy lên mà ra một cỗ khí tức không kém kim giáp thi đi lão giả tay một ngón tay kim giáp thi thả người nhảy lên đánh về phía trần tử văn và ảnh lại là một tiếng trầm đục kim giáp t h i bị một đạo huyết sắc c ự t r ư ờ n g như đập con ruồi đồng dạng đập đến trên mặt đất lão giả ánh mắt ngốc c h ạ một chút bỗng nhiên thân hình nhanh gửi lại ngươi như thế nào hội mạnh như vậy chương ba trăm ba mươi bảy trở lại đ ỉ n h phong thằng này a i à? t r â n tử văn t r ầ m t r ầ m vào lui về phía sau lao giả có chút kinh ngạc lại là một gã thi đạo tu sĩ chính mình là đánh cho tiểu nhân đưa tới lao t r â n tử văn quét mắt bị huyết sắc cự trưởng đập đến trên mặt đất kim giáp thi này là kim giáp thi trên người đồng dạng có dán phụ chú cùng lúc trước cái kia t r ư ớ c có p h ụ c h ú kim giáp thi xác nhận nhất mạch tương thừa bất quá trước mắt này là kim giáp thi thi k h í càng đập bút một ít giống nhau trước mắt vị lao giả này một thân kết đan kỳ tu vi so với trước chết mất khống thi người lợi hại rất nhiều nhưng lại hội đồ thổ tư duy chuyển động trần tử văn nhớ tới phân thân đánh lén khống thi người về sau cái kia trước có phủ c h ú kim giáp thi biểu hiện khác thường nhất thời như có điều suy nghĩ lúc trước cái kia phủ c h ú kim giáp thi điên rồi giống như đổi g i ế t trần tử văn trần tử văn còn tưởng rằng là khống thi người quỷ hồn điều khiển hôm nay xem ra không chuẩn là vị này kết đan láo giả gây nên lúc ấy trần tử văn huyết sát khí vừa mới bắt đầu sống lại thực lực nhỏ yếu chỉ biết là chạy thụ mạng có lẽ nguyên nhân chính là như thế lại để cho vị này k h ô n g chế từ xa kim giáp thi láo giả đã hiểu lầm cái gì sinh hoạt luôn tràn ngập ngoài ý muốn trần tử văn cảm khai xuống sau đó nhìn láo giả huyết sát khí một cuốn ý đồ đem đập rơi đích kim giáp thi bắt được trong tay huyết sát khí dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cái này trong một giây lát đi qua bao nhiêu lại tăng bỏ thêm một ít cơ hồ khiến cho trần tử văn khôi phục thực lực hơn một nửa một điểm hơn một nửa một điểm huyết sát khí đối phó một gã kết đan kỳ tu sĩ mặc dù hôm nay linh khí dồi dào cũng không trở thành rơi vào hạ phong vô luận như thế nào đối phương đã sai lầm đoán chừng bản thân thực lực đem một cỗ kim giáp thi đưa tới trần tử văn chọn lọc tự nhiên xin vui lòng nhận cho vừa vặn giao cho phân thân thôn vệ trần tử văn động tác cùng nghĩ cách đồng thời tiến hành huyết sát cự trưởng ôm đồn hướng kim gi ông đúng không kim giáp thi lại một lần hành động chui vào trong đất biến mất không thấy gì nữa trần tử văn chằm chằm hướng l ã o giả vị này thi đạo l ã o giả kinh nghiệm bất phàm theo trần tử văn thực lực dị thường trung bình tỉnh về sau trước tiên lựa chọn nhanh l ù i lại đồng thời hai tay khép lại xử x u ấ t độn thổ chi thuật lại để cho kim giáp thi trốn vào đại địa né tránh trần tử văn huyết sát c ử t r ư ờ n g đáng tiếc trần tử văn thầm nghĩ tại phân thân cảm giác ở bên trong l ã o giả chỉ có cái này một cố kim giáp thi nếu là bị trần tử văn bắt lấy đối phương c ự đã mất đi một đại trợ lực phân thân cũng có thể bởi vậy càng tiến một bước không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy người đến t u ộ t cùng là ai lão giả đứng ở đằng xa gắt gao c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn trên mặt không tiếp tục trước khi đằng đằng sát khí bộ dạng trở nên chú ý cẩn thận bắt đầu trần tử văn vô tình ý nhiều lời che vung tay lên huyết sát khí bên ngoài tuân mạnh mà phóng tới lão giả cùng một thời gian trần tử văn trong tay ngưng tụ ra một thanh ba mét lớn lên huyết sắc mạch kiếm một kiếm chém đi qua huyết kiếm phá không đột nhiên dài ra một trượng sáu mét huyết kiếm chém về phía lão giả thứ hai sắc mặt đại biến nhưng hắn cũng không bối rối khép lại hai tay đẩy về phía trước đẩy ra một đạo cực lớn hát sóng đem chém tới huyết kiếm cùng trần tử văn thân hình cùng nhau bao phủ. xuất huyết sắc vừa vỡ mà ra trần tử văn cẩm kiếm chém ra hát sóng lông tóc không tổn hao gì kiếm thế hoa hướng lao giả lại phát hiện chém trung chính là một đạo hư ảnh mượn nhờ phân thân thị giác trần tử văn động tác không đốn huyết kiếm nhất chuyển nhanh chóng chém về phía cách đó không xa cái khác phương vị lao giả phản ứng không chậm mặc dù không nghĩ tới trần tử văn nhanh như vậy công tới nhưng vẫn là oanh ra một đạo hát sóng lại lần nữa đem trần tử văn bao phủ lao giả d ự thế né tránh nhưng hắn không nghĩ tới vừa thi pháp tránh ra một quả viên đạn bay tới một giây sau huyết kiếm đem lão giả chém thành hai đoạn cũng không biết vì sao bị huyết kiếm chém giết lão giả đột nhiên biến thành một kiện vỡ da màu đen áo ngoài mà chúng một thương lão giả bàn thể tắc thì xuất hiện tại một vị trí khác lúc này đây lão giả vừa mới xuất hiện lập tức hai tay hợp lại thân thể chui vào trong đất sau đó không lâu một đạo thoát khỏi áo ngoài thân ảnh tự mấy trục thước bên ngoài chui ra mặt đất xuất hiện lần nữa lao giả gắt gao c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn đồng thời nhìn lướt qua đứng ở đ ằ n g xa trong tay giơ một khẩu súng kim giáp thi phân thân vừa rồi đúng là này là kim giáp thi phân thân cùng với cái thanh này súng ngắn làm bị thương hắn kết đan kỵ không phải nguyên anh thân thể trọng thương gặp người chết lao giả cũng không phải là không có đề phòng đứng ở một bên trần tử văn phân thân chỉ là không nghĩ tới một cỗ kim giáp thi lại có một kiện công kích từ xa áng khí thời cơ còn đắn đo được tốt như vậy Đúng dần vậy, huyết sát khí sát khoảng cách gần giao chiên súng trường không thích hợp cho nên trần tử văn lại để cho phân thân dùng súng ngăn đánh lén không nghĩ tới thật sự đánh trúng đáng tiếc không có đánh trúng chỗ hiểm cái đánh trúng bả vai người rất c ư ờ n g lão giả c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn nói ánh mắt của hắn lập lòe tựa hồ do dự mà cái gì cuối cùng gặp trần tử văn thả người tiến lên cuối cùng quyết định hai tay hợp lại trước người nhanh chóng chui ra một cỗ kim giáp thị cùng với sáu phó màu đen một hòm quan tài một hòm quan tài mở ra từ đó nhảy ra sáu chức có cương thi sáu chức có cương thi đều là giáp thi mà lại đều là ngân giáp thi thi thể thượng đều có phụ trú sáu chức có ngân giáp thi cùng một cô kim giáp thi sau khi xuất hiện đem lão giả vây vào giữa cũng không biết lão giả làm cái gì bảy chức có cương thi khí tức giảm nhiều đồng thời lao giả một thân khí tức tăng v ọ t bắt đầu thất sát trận trần tử văn nhìn thấy một màn này trong nội tâm s ư n g sờ lão giả vận dụng đích thủ đoạn tựa hồ cùng bản thân lúc trước theo thiên hạc đạo t r ư ở n g châu đó có được bí thuật thất sát trận tương tự trần tử văn năm đó từng dùng cương thi phân thân t h i bảy chức có ôn mại y sử dụng quan à y thuật bất quá trần tử văn khiến cho là thiên pháp không phải chân tránh thất sát trận cũng không biết hành quyết uy lực như thế nào không kịp nghĩ nhiều phía trước lao giả khí tức tăng vọt về sau vẻ mặt sát cơ nhìn trần tử văn rồi sau đó lại thả người nhảy lên hai tay về phía trước cả người hóa thành một đạo hát sóng hướng trần tử văn bay tới cứng đôi cứng sao trần tử văn không có thoải ý trước người hết u y sát khí bắt đầu khởi động ngưng tụ thành một thành cực lớn huyết kiếm thẳng tắp hướng phía trước chém tới vê anh một tiếng vang thật lớn hát sóng cùng huyết kiếm va chạm người phía trước bị một lần hành động chạm phi nhưng lão giả biến thành hát sóng lại không hiện ra nguyên hình ngược lại nhanh chóng lại lần nữa đánh úp lại ý đồ công kích trần tử văn bản thể trần tử văn cảm thấy kinh ngạc lao giả biến thành hát sóng Có tại huyết thương, huyết phục, nữa, cái ó thể t này trong kiếm chạm kích c nháy mắt trần tử văn lại bắt đầu hoài niệm phi thi phân thân nếu phi thi phân thân tại trần tử văn đoán chừng đứng tại nguyên chỗ làm cho đối phương chém mấy tiếng đồng hồ cũng sẽ không đã bị bao nhiêu tổn thương đương nhiên lúc này trần tử văn huyết sát khí chưa xong toàn bộ khôi phục nếu là triệt để khôi phục dù là dùng một nửa huyết sát khí hộ thể trần tử văn cũng có thể bung ô tay bung ô chân treo lên đánh đối phương ồ h ắ n cũng không phải không có bị thương trần tử văn lần nữa chạm phi hát sóng về sau phát hiện lao giả biến thành hát sóng khí tức suy yếu v à i phần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đối phương phòng ngự không muốn giống như trung cao như vậy sở dĩ dốc sức l i ề u mạng công kích được phép có đánh cuộc một lần ý tứ quả nhiên theo trần tử văn dùng thủ thay công đối phương rốt cục sinh lòng thái ý bóng đen nhoáng một cái đánh nghi binh thật lui tránh đến bảy chiếc có cương thi bên cạnh thân hình hiện hiện hai tay hợp lại giục mang theo bảy chức có cương thi dùng đồn thổ phương thức ly khai muốn đi trần tử văn một mực lưu ý l ấ y sao có thể làm cho đối phương đào tẩu cơ hồ lão giả lui về lập tức trần tử văn liền thả người đuổi theo đồn thổ chỉ thuật lại là tinh diệu muốn muốn thoáng cái mang theo bảy chức có cương thi theo trần tử văn m í mắt dưới đ ấ y chạy đi cũng tuyệt không phải chuyện dễ không chỉ dùng lúc trước tình huống đến xem người này lão giả phát động đồn thổ tốc độ xa không nghĩ giống như chung nhanh như vậy trần tử văn đã quyết tâm đem lão giả lưu lại ra tay dị thường quyết đoán lão giả biến sắc hắn cảm nhận được một cổ thật lớn uy hiếp trực giác nói cho hắn biết nếu muốn mang bảy chiếc có giáp thi ly khai bản thân không chuẩn thực sự ở tại chỗ này với tư cách kết đan lao quái lao giả tâm tính quả quyết trong lòng biết không thể do dự vung tay lên hai cố ngân giáp thi nhảy hướng trần tử văn v o a anh v o a anh trần tử văn chỉ cảm thấy trước mắt nhất thiểm hai cố ngân giáp thi trên người rất nhiều phụ chú tách ra trướng mắt hào quang một trước một sau mạnh mà tự bảo ra cái này cổ tự bảo huy lực phi thường đại lớn đến lại để cho trần tử văn nhất thời không cách nào về phía trước trần tử văn không có lựa chọn dùng sức mạnh gặp lao giả đã phát động đ ộ thổ lo lắng đối phương hội đánh lén phân thân vì vậy bước ra lui về cái này phù chú rõ ràng có thể k h ô n g chế cương thi tự bạo trần tử văn cảm thán cái môn này kỹ thuật rất có học tập giá trị không thể bông tha phân thân cảm giác ở bên trong kim giáp thi khí tức chính dần dần rời xa tốc độ không tính quá nhanh nhưng là không chậm trần tử văn cũng không lập tức đuổi theo ngược lại đi đến một bên ngồi sổn người xuống dùng ngón tay dính một ít nhỏ trên mặt đất màu đỏ huyết dịch đây là lúc trước lao giả vai trúng đạn nhỏ huyết trần tử văn đem ngón tay để vào trong miệng lao giả chính là kết đan tu sĩ trong họ ẩn chứa cực cao linh khí vật chất có thể càng tiến một bước r a tốc huyết sát khí sống lại quả nhiên khi lão giả huyết dịch tiến vào trong miệng trần tử văn trong cơ thể nguyên vốn đã khôi phục hơn một nửa huyết sát khí lại lần nữa phát sinh biến hóa những cái kia yên lặng lực lượng lại một lần hành động theo ngủ mơ chung bừng tỉnh bàng bạc huyết sát chỉ lực lất đầy trần tử văn toàn bộ thân hình vê anh p h ả n phất có cái gì đó phục sinh bình thường trần tử văn linh hồn bắt đầu thăng hoa lực lượng triệt để khôi phục đỉnh phong kỳ khí huyết sát cùng linh hồn chỉ lực giao hòa thần hồn cùng cái này phương thiên địa cầu thông phạm vi một dặm ở trong tranh hoa đ i u ca trùng đều tại lấy mắt rốt c u c khôi phục t r ầ n tử văn thở dài một tiếng rồi sau đó khí huyết sắt một cuốn xoáy lên một bên kim giáp thi phân thân bằng vào phân thân đối với kim giáp thị cảm giác thả người nhảy lên hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng t h ẳ n g tắp hướng một cái phương hướng đ u ổ i theo vài dăm bên ngoài lan ngược tự trung một cái vừa mới cùng địch nhân đại chiến một hồi tròm dâu dài đột nhiên đem ánh mắt quang hướng dưới núi thần sắc có chút giật mình hắn cho mày đảo mắt lại lắc đầu không hề để ý tới mang tới một hồ lô rượu miệng lớn uống bắt đầu bên kia mô ở giữa nhà dám chung một vị tóc chấm bệnh quần áo lôi thôi t h phạm bộ dáng lao nhân cũng phẳng phất cảm ứng được cái gì đình chỉ tại trên vách tưởng ghi thứ đồ vật đứng tại trong phòng giam véo chỉ tính một cái trong miệng liền nói mấy tiếng quái thai quái thai chương ba trăm ba mươi tám đổi rét và ảnh loạn trong núi núi đá văng khắp nơi một đạo thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra rồi sau đó như tạc đạn giống như tự bạo ra mạnh liệt như sóng sóng lớn giống như trùng kích ở bên trong một vòng huyết hồng sắt thân ảnh hết sức rõ ràng gần kề dừng lại một giây lập tức lại đi vọt tới trước đi đạo hữu làm gì theo đội không bỏ trong hối loạn một đạo hổn hệ thanh âm không biết từ chỗ nào văng lên phẫn nộ nói ngươi như lại đau khổ bức bách đừng trách ta với ngươi liều cái cá chết lưới rách thanh em này có chút g i à n mua đúng là cùng trần tử văn đánh cho một hồi dùng đồn thổ thoát đi cái k i a tên kết đan láo giả đuổi g i ế t hắn cái k i a đạo huyết màu đỏ thân ảnh tự nhiên là trần tử văn thứ hai ha ha cười cười huyết sát khí hóa thành động lực thôi động thân hình nhảy lên tầm hơn mười t r ư ợ n g rồi sau đó ngưng tụ thành một đầu dài lớn lên huyết sắc cánh tay cầm lấy một chỉ đem màu vàng lợt hoa văn thạch trùy mạnh mã đánh tới hướng mặt đất v ảnh một chỗ mặt đất ném ra một cái động lớn như gặp phải pháo kích ngươi chớ để k i người quá đáng lao giả lại lần nữa kêu gọi càng á mấu ộ t chốt chính là hãn độn thổ chỉ nhanh chóng căn bản không thoát khỏi được đối phương truy kích giờ khác này lão giả đã hối hận hắn không nên không có điều tra tinh tường thực lực đối phương bỏ chạy đến báo thù thế cho nên giờ phút này chính mình chịu khổ bị đuổi rét nguy hiểm đạo hữu ta biết ngươi muốn chính là kim giáp thi ngươi tha ta một mạng Ra đem kim giáp thi giao cho đạo lý rất đơn giản trần tử văn theo dõi thủ đoạn của đối phương đúng là phân thân đối với kim giáp thi cảm giác nếu như đối phương thật có lòng vứt bỏ kim giáp thi muốn sống chỉ cần vứt bỏ kim giáp thi tự hành đào tàu sẽ xảy đến đại có thể không cần như thế hèn mọn lao giả nói như vậy hoặc là kéo dài thời gian hoặc là có ý định khác tóm lại t u ệ sẽ không như hắn theo như lợi như vậy trung thực v ảnh trần tử văn đáp lại đối phương lại là một bữa nữ hoa truy có tăng phúc công kích hiệu quả phối hợp huyết sát khí chi lực lực phá hoại kinh người mấy mét đất tầng đều không thể ngăn cản đều biết lần trần tử văn suýt nữa đem đối phương bước ra mặt đất bất quá trần tử văn cũng không có làm cho quá mức bởi vì làm cho nhanh rồi trần tử văn lo lắng đối phương hội đem kim giáp thi cho rằng từ nổ tung đạn tựa như trước khi những ngân giáp thi đó đồng dạng một đường đ ổ i theo đối phương đã tự bạo hai cố ngân giáp thi tăng thêm lúc chức rút lui khỏi lúc tự bạo hai cố lao g i tổng cộng tự bạo bốn chức có ngân giáp thi như lão giả chỗ mang theo ngân giáp thi tổng cộng chỉ có trần tử văn biết đến sáu chức có như vậy lúc này đối phương bên người chỉ còn lại có hai cố ngân giáp thi cùng với một cố kim giáp thi loại này tự b ả o thủ đoạn phi thường xa xỉ l i ê n trần tử văn đều cảm thấy đau lòng ngân giáp thi mặc dù không bằng kim giáp thi thế nhưng t u y ệ t không thông thường như giao cho trần tử văn trong tay không chuẩn một thời gian ngắn về sau đều có thể biến thành kim giáp thi nếu có được đến cái này rất nhiều kim giáp thi phân thân có thể phát triển đến kim giáp thi đ ỉ n h phong vẫn khí tốt mà nói thiến gia phi thi cũng có thể đáng tiếc trần tử văn thở dài lúc trước nếu có thể một thương đem đối phương giết chết những này đều nên chính mình nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp a trần tử văn nhất nhược điểm một cái lắc mình nhảy hướng một phương dựa vào cảm giác tự là một bữa b à ảnh một cái hố sâu xuất hiện trần tử văn hóa thành vô tình máy đóng cọc một đường đánh chốt đất đuổi đến kết đan lão giả chật vật không thôi k i người h n quá đáng lão giả cắn răng rốt cục rơi xuống nhân tâm xoát, xoát xoát xoát lúc này bốn chức có ngân giáp thi chui từ dưới đất lên mà ra thừa dịp trần tử văn vung truy chỉ tế hướng phía trần tử văn phương hướng nhảy lên tự là tự bạo bốn chức có ngân giáp thi s o trần tử văn biết đến còn nhiều thêm hai cỗ bốn chức có đồng thời tự bạo uy lực so đạn pháo còn mạnh hơn vê anh một cỗ cực lớn trùng kích lực xuất hiện đem phụ cận đất tầng đều nổ không còn một mảnh đáng tiếc hôm nay trần tử văn một thân huyết sát khí khôi phục nếu là bốn chức có kim giáp thi tự bạo còn kiêng kỵ ba phần bốn chức có ngân giáp thi mà nói tắc thì căn bản không có để vào mắt huyết sát khí bao vây lấy mình cùng phân thân trần tử văn bị tạc lui mấy chục thức về sau lại lần nữa hóa thành huyết sắc cầu vồng đi phía trước đuổi theo bốn ngân một cái tạc xem ra cái này lão nhân bên người chỉ còn lại có một cố kim giáp thi trần tử văn thầm than có chút đáng tiếc lại không quá phận sinh khí bởi vì đối phương liền bốn có c không tổng cộng tám có c ngân giáp thi đều có thể bỏ qua lại không bỏ được tống suất một cố kim giáp thi tức nói rõ cái kia chức, có c kim giáp thi ẩn chứa âm dương giao hòa c h i lực cao rất có thể đã đến kim giáp thi định phong phân thân như được có thể lập tức nếm thử tiến dài phi thi trần tử văn tình thế bắt buộc vì vậy theo sát mà đi bất quá đuổi theo đuổi theo trần tử văn phát hiện đối phương đồn thổ tốc độ so trước kia nhanh mấy lần chính mình vận dụng huyết sát khí lại dần dần đuổi không kịp đối phương thì ra là thế trần tử văn rất nhanh suy nghĩ cẩn thận đồn thổ tốc độ là cực nhanh dù cho người này thi đạo lão giả không hoàn toàn tinh thông đạo này làm không được xúc đ ị a thành thốn đích thủ đoạn nhưng với tư cách trên mặt đất so lôi độn còn muốn nhanh chóng đột thuật lại kéo khoa trường cũng không trở thành như lão giả lúc trước chậm như vậy sở dĩ lúc trước không cách nào thoát khỏi trần tử văn chỉ là bởi vì lão giả bên người dẫn theo quá nhiều cương thi nguyên nhân hôm nay lão giả bên người ngân giáp thi đều tự bạo chỉ còn lại có một cố kim giáp thi. khó trần á tử ố c đ văn nhẹ ở đầu đối phương tốc độ rất nhanh nhưng bởi vì còn mang theo một cỗ kim giắc thi không cách nào đạt tới tốc độ lớn nhất cho nên cái nhanh hơn trần tử văn một chút như trần tử văn đem phân thân vứt bỏ không chuẩn có thể nếm thử cùng ở không phóng nhưng phấn thân không thể ném ném đi trần tử văn tựu không cách nào cảm ứng đối phương vị trí bất quá ngươi cho rằng như vậy có thể vứt bỏ ta sao trần tử văn cười cười y nguyên duy trì lấy truy tung không đem khoảng cách song phương dần dần kéo ra để ở trong lòng huyết sát khí triệt để khôi phục trần tử văn trong cơ thể lôi linh căn g chỉ lực đồng dạng thất t ỉ n h đáng tiếc lôi lực tạm thời chưa có máy phát điện cũng không biết tung tích chỉ phải dựa vào bản thân đối với lôi nguyên tố thân hòa từ phía trên địa chỉ ở giữa hấp thu rời rạc lôi nguyên tố trần tử văn không phải lôi bạn không cách nào lập tức thu thập lôi lực cũng may đổi r ế t hai giờ đơn giản vận dụng lôi đội một lần vẫn là có thể làm được giống nhau giờ này khắc này trần tử văn đã ở đổi rét lão giả trong quá trình thu thập đến vận dụng một lần lôi đội lôi lực dự trữ bất quá trần tử văn không có lập tức vận dụng lôi độn truy cảm k ị c đi trần tử văn ý định làm cho đối phương lại phi trong chốc lát muốn cho đối phương cảm thấy đã thoát ly hiểm cảnh triệt để b u n g lòng cảnh giác trong nhà ăn lửa cháy n ổ i hát lấy ca thời điểm xuất hiện mới có thể cấp cho người lớn nhất kinh hỷ ừ điểm này còn cần dùng huyết sát khí bao trùm phân thân làm phối hợp chương ba trăm ba mươi chín giá ii ma sát công kim giáp thi tầm đó có thể giúp nhau cảm ứng huyết sát khí ba lô bao khỏa lại có thể lại để cho phân thân bị cảm giác khoảng cách sâu sắc rút ngắn hơn nữa loại này hạn chế là đơn hướng cái này ý nghĩa chỉ cần trần tử văn dùng đại lượng huyết sát khí ba lô bao khỏa phân thân có thể lặng yên tìm đến một cái khác t r ư ớ c có kim giáp thi phụ cận đương nhiên khoảng cách không thể thân cận quá thân cận quá hay là sẽ bị phát hiện trần tử văn biết đạo kết đan lão giả cũng có mọi việc như thế thủ đoạn nhưng hiệu quả rõ ràng không kịp huyết sát khí kể từ đó chỉ cần trần tử văn khống chế được tốt có thể hình thành địch ở ngoài sáng ta ở trong tối thế cục hơn nữa lôi đội trần tử văn một bên truy đuổi một bên trong nội tâm tính toán quyết định đợi đến lúc đối phương đình chỉ đột t ổ thư giãn xuống lại ra tay ý định tốt những này trần tử văn nhị quyết tâm tùy ý lao giả dùng độn thổ từng điểm từng điểm cùng bản thân kéo ra khoảng cách đợi đến lúc phân thân cảm giác đã đến cực hạn lúc này mới tăng lớn huyết sát khí bao lấy phân thân đồng thời một cái lôi đ ộ n tránh đến khoảng cách mục tiêu vài trăm mét chỗ khí tức thu liễm trần tử văn giảm nhỏ độc tính t ự âm thầm theo đôi kết đan lao giả khiến cho là đồ thổ đang ở đất t ầ n g phía dưới nhìn không thấy thổ địa phía trên tình huống trần tử văn một phen điều khiển lại để cho hắn cảm thấy rốt cục thoát khỏi đồi rét bất quá lao giả hết sức cẩn thận hắn không có dừng lại mà là tiếp tục về phía trước cũng không biết đội đã thành bao lâu thẳng đến trần tử văn cũng hoài n g h ĩ chính mình phải trang bị phát hiện rồi một đạo thân ảnh đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra bó qua rồi sao thoát ra mặt đất tự nhiên là kết đan lao giả hắn lúc này lộ ra sắc mặt tiểu tụy hình dung tiểu tụy nhưng hắn không có để ý vẻ mặt cảnh giác đ ị a tà hữu nhìn quanh chờ phân phó hiện phụ cận không người lao giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Ký! Dùng trúng đạn bộ vị, láo giả phát ra đau đớn thanh khí, thể, láo giả tay phát vai ra đau lấy bụm bả bộ âm. láo vị, hắn lúc này đã vô pháp cách dùng lực đem trần tử văn ở lại trong cơ thể hắn đổ vật bức ra móc ra một con dao găm lao giả kéo ra vai y phục hít thở sâu một hơi khí không chút do dự đối với miệng vết thương xoẹt một đau hít kzzz h á ừ lao giả đang muốn nhịn đau lấy ra viên đạn đ ỗ n g nhiên toàn thân lông tơ t ạ t lên một cái nghiêng người né tránh phanh tiếng súng văng lên lao giả vai huyết quang một trán lúc trước chúng đạn vị trí phụ cận một viên đạn mang thể mạ qua đánh ra một cái lô máu lao giả kinh hãi gần chết không để ý đau xót dùng sức một trường kích tại ngực tức thì tất cả người tại chỗ biến mất chỉ để lại một bộ y phục s ử suất một loại cùng loại thế thân thuật thủ đoạn lão giả không biết như thế nào cởi bỏ trên thân xuất hiện tại mấy mét bên ngoài ngay sau đó hắn hai tay hợp lại lại lần nữa s ử suất đ ồ n thổ biến mất trong đất lúc này đây lão giả cũng không dám nữa đơn giản chui ra mặt đất l i ề u mạng vận dụng đ ồ n thổ hướng một loại đơn thuốc hướng bỏ chạy rõ ràng tránh thoát đi rồi ba trăm m m ở bên ngoài một cái ẩn nấp điểm trần tử văn theo trên mặt đất đứng lên cầm lấy súng bắn đĩa nhữ nhữ mày một phát này vốn nên đánh trúng mục tiêu đầu không nghĩ tới đối phương tựa hồ trực giác đại bộ phát lại tại thời khắc mấu chốt tránh đi chỗ hiểm cái đánh chúng vào vai cái này cũng quá cảnh giác trần tử văn tin tưởng lão giả cũng không có phát hiện mình mà là tối tâm trùng cảm nhận được một loại tử vong nguy cơ mới vô ý thức làm ra phản ứng loại tình huống này xuất hiện lại để cho trần tử văn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ vốn chỉ cần một thương nổi h ì ở c ọ n có thể xong việc hôm nay đối phương đã bị kinh hãi chỉ sợ tiếp theo không có dễ dàng như vậy đắc thủ đây là tính toán đến đâu rồi như sao phân thân cảm giác ở bên trong lại chúng một thương lão giả thay đổi một cái phương hướng bỏ chạy tựa hồ có nhất định mục đích tính trần tử văn suy đoán đối phương rất có thể là muốn tiến về trước cái nào đó địa phương tìm kiếm trợ g i ú p dù sao vừa rồi một súng lại để cho hắn dọa bề mật nếu không vạn phần nắm chắc đ o á n chừng không dám t r u i ra mặt đất t r â n tử văn thu hồi trong nội tâm tiếp t nối huyết sát khí bay vọt lại lần nữa đi phía trước đuổi theo cái này một truy là được mấy giờ s á t trời do minh chuyển lốm đa lốm đốn vị trí do thiên đến dần dần đã có người ở t r â n tử văn đã phân không rõ chính mình đến nơi nào có lẽ ra chết tỉnh cũng nói không chừng phóng nhãn nhìn lại phía trước có một mảnh núi cao trong đó một tòa đặc biệt tú lệ lão giả thân ảnh liền xuất hiện ở đằng tia tòa tú lệ núi cao trước người nào trần tử văn chưa tới gần nay tòa núi cao chính phía trước đ ố n g nhiên sương mù c u ầ n c u ộ n một đạo thân ảnh xuất hiện trong tay ném ra ngoài một bức cực lớn bắt quái đồ đem chui từ dưới đất lên mà ra láo giả cách không gắn vào hắn xuống là ta mã sư huynh đừng đậu tủ h người một nhà a lão giả kêu to h ắ c thi đạo nhân sương mù tan đi một người trung niên đạo nhân đứng tại núi trước nhìn qua phía trước khí sắc khó coi cởi bọ trên thân vai còn bị trọng thương láo giả nịu nhữ mày hắn thật vất vả nhận ra đối phương ánh mắt nhưng có chút chán ghét tựa như nhau lại lạnh lùng nói ngươi tới tại đây làm gì lão giả sợ hai giống như đ i ệ tả hữ nhị quanh mã sư h i n h có người chính truy sát ta xem tại cùng sư gia mao s ơ n có thể hay không để cho ta lên núi tránh một đêm một đêm là tốt rồi mã sư h i n h mặt không biểu tình nơi đây chính là mao sơn chính tông thanh tu chỉ địa thứ cho không tiếp đại khách l ạ lao giả sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi có thể hắn trực g i á c phía sau hởn có một đôi con mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm như đứng ngồi không yên vì vậy bất chấp khó chịu nổi ngự a khí cầu khẩn nói mã sư h i n h thứ lỗi có thể không lên núi cửa nói chuyện truy sát ta người có một kiện có thể chăm trượng bên ngoài đả thương người á n khí đứng ở chỗ này ta và ngươi hai người đều không an toàn mã sư h i n h nghe vậy cảm thấy kinh ngạc hắn mặc dù xem thường người trước mắt lại tin tưởng đối phương đều là kết đan tu vi một thân thi đạo thần thông mặc dù không bị mao sơn chính thống tiếp nhận thế nhưng tuyệt không tính toán yếu không nghĩ tới lại bị người đổi u giết được giống như chim sợ c ả n h quang chật vật như thế không chịu đ ổ i thật có l ỗ i mao sơn thanh tu chi địa thứ cho không tiếp đại khách lạ mã sư h i n h ý nguyên lắc đầu hắn căn bản không quan tâm đối phương chết sống càng chán ghét những n à y tổng yêu t r è o quan hệ dã mao sơn thuật sĩ nếu không có trưởng giáo chân nhân cố ý tiếp nhận những n à y dã mao sơn thuật sĩ là ngoại môn hắn lúc này đã động tay bởi người ở đâu còn dùng được lấy nói nh nơi đây tuy không phải mao sơn nhưng lại mấy người bọn hắn sư huynh đệ tĩnh t u chỗ hà có thể lại để cho suốt ngày cùng cương thi làm bạn chi nhân làm ô huế không khí mã sư huynh lời nói vừa ra được xưng h ắ t thi đạo nhân lão giả sắc mặt lúc trắng lúc xanh nếu không có thời gian dài đột đi làm cho trong cơ thể hắn pháp lực gần như khô cạn lão giả thật muốn q u a y đầu bước đi dù sao hắn cũng không chính thức cảm giác đến trần tử văn chỗ chỉ là sợ hãi kẻ đổi u r ế t nhưng đi theo mà thôi mã sư huynh lão giả lần nữa đệ xuống khó chịu nổi liên tục khẩn cầu ta không lên núi cửa nhưng có thể không thỉnh sư huynh thi pháp xác minh phụ cận phải c h ă n có cái tia kẻ tr hắn nói xong chắp tay thi lễ khẩn cầu sư h i n h giúp ta một tay ngày sau chắc chắn báo đáp mã sư h i n h g h é t dây dưa nghe vậy gật đầu này sơn môn phụ cận sắp đặt cảm giác trận pháp dò xét phải c h ẳ n g có người tu hành tiếp cận đối với hắn mà nói là tiện tay mà thôi vì vậy hai ngón tay sắp nhập mã sư h i n h thi p h á p điểm hướng nhưng kích phát trên không trung bắt quái đồ chỉ thấy bắt quái đồ càng bay càng cao đ ô n g nhiên tán tiếp theo trận ánh sáng màu vàng trên mặt đất chiêu ra một cái bao trùm phạm vi vài dầm cực lớn bắt quái đồ văn nay bắt quái đồ văn tựa như một cái tự không trung chiếu xuống hình chiếu bất đồng chính là đem làm hình chiếu chiếu xuống cách hai người、trường. bốn trăm thước một chỗ ẩn nấp vị trí hai đạo bị huyết hồng sắc bao phủ thân ảnh đ ỗ n g nhiên như kèm theo đèn t i ự u quang giống như xuất hiện tại một mảnh trói mắt ánh sáng màu vàng bên trong a xem ra thật đúng là có người đổi tới tại đây mã sư huynh ngắm nhìn ánh sáng màu vàng bên trong đích hai đạo thân ảnh cũng không có động tay chỉ ý cho hắn mà nói hth đạo nhân sống hay chết không có quan hệ gì với hắn chỉ cần không phải chết ở sơn môn khẩu là được bất quá đ ỗ n g nhiên mã sư huynh ánh mắt ngưng tụ hắn mạnh mà c h ầ m c h ầ m hướng cái kia hai đạo bị huyết hồng sắc sắc khí ba lô bao b bao khoả thân ảnh trên mặt lộ g a đại hy chỉ s đúng là giá y ghi hẻm ma sát công chương ba trăm bốn mươi hành tẩu trường xanh bất lao đan giá y ghi hẻm ma sát công cái này năm chữ trần tử văn từng tại hắc vô thường phạm vô cứu trong miệng nghe được qua giá ghi hai chữ làm cho người k h á c sâu ấn tượng liên tưởng đến năm đó thiên ma chết đi bùn nguyên huyết sát khí tràn lan làm cho hữu thổ vô giới bọn người sống lâu mấy chục năm trần tử văn liền mơ hồ đoán được một ít gì đó cái gọi là đăng thần b í cấp rất có thể chính là mao sơn tận lực chạy ra một môn công pháp mục đích hoặc là vì thu hoạch chính thức luyện thành này thuật chi nhân một cái thiên ma có thể lại để cho mấy người sống lâu vài thập niên mà lại dung nhan thân thể không thay đổi như vậy dùng phi thi làm cơ sở luyện thành công pháp này trần tử văn chẳng lẽ không phải có thể làm cho hơn mười người thậm chí hơn trăm người bởi vậy được lợi nói một cách khác tại rất nhiều người trong mắt trần tử văn t ự là một khoả hành tẩu trường xanh bất lao đan thấp xứng bản đường t ă n g thịt tiên hạ thủ vi cường trần tử văn gặp bản thân đã bị phát hiện trong cơ thể lôi lực vận chuyển lúc này liền muốn lôi đ ộ t đến hai người phụ cận dùng toàn lực đánh chết hát thi đạo nhân thứ hai trước khi đánh với trần tử văn một trận đối với trần tử văn thực lực còn dừng lại trước đây trước ấn tượng thêm chỉ không biết lôi đ ộ t lại cho là có chỗ dựa ở bên trần tử văn đắc thủ sát xuất chí ít có sáu thành đã ngoài chỉ là trần tử văn chưa động tay xa xa vị kia mã sư huynh một tay tốn qua hát thi đạo nhân đồng thời vung tay lên trong bầu trời đêm cái kia bức bắt quái đổ c h á o hướng trần tử văn chỗ chỗ hắn lại trước động khởi tay đến trần tử văn ánh mắt nhất điểm đình chỉ vận dụng lôi đ ộ t cũng không từng lại để cho bắt quái đổ cẩn thân huyết sát khí khai múa bước ra lui về sau đi không biết đối phương chỉ tiếp khi trần tử văn không nghĩ tùy tiện làm việc nơi này đỉnh núi rất có thể là một chỗ cùng loại phân đà chỉ địa bên trong tình huống không rõ như tại ngoài núi trần tử văn còn có lực lượng có thể công tối lui có thể xem vị này mã sư huynh không hề cố kỵ ra tay hiển nhiên rất có cậy vào nếu không có hắn bản thân thần thông tin h l ư ờ i đã nói minh cái này sơn môn ở trong có thể sẽ có hộ núi đ ạ i trượn hoặc khác kết đan kỳ tu sĩ thậm chí nguyên anh kỳ lao quái đương nhiên trần tử văn sở dĩ bỏ đi dùng lôi đ ộ n đánh lén chủ yếu là bởi vì hát thị đạo nhân bị vị này mã sư huynh kéo đi qua trần tử văn không rõ ràng lắm người này thủ đoạn không có nắm chắc một lần hành động đánh chết hát thi đạo nhân cho nên lấy lui làm tiến dù khiến cho đối phương đ u ổ i theo ngươi nói tỉnh tưởng người này thần thông như thế nào kéo qua hát thi đạo nhân mã sư huynh gặp trần tử văn bức ra triệt thoái phía sau một bên dẫn theo hát thi đạo nhân đi phía trước đ u ổ i theo ra một bên hướng đối phương nghe nóng tình huống một bên hướng sơn môn nội kích phát ra một đạo hòa phủ hát thi đạo nhân dãy r u a không khai mở đối phương thủ trưởng gặp đối phương hình như có bắt trần tử văn ý đồ lập tức đình chỉ dãy r u a nhanh chóng đem chính mình biết chi tiết toàn bộ nói rõ chi tiết ra hư hư thực thực kết đan hậu kỳ sắc khí một cỗ kim sắc thi nào đó cùng loại cung nỏ h m khí mã sư h u n h một bên hướng trần tử văn thoát đi phương hướng truy một bên ghi nhớ hát thi đạo nhân nói cho hắn mà nói kim giáp thi hoặc pháp khí ám khí cũng không n g uy hiếp ngược lại là trần tử văn một thân huyết sát khí tổng sản lượng vượt ra khỏi hắn dự đoán có thể đánh cho hát thi đạo nhân chạy chối chết b ự c này huyết sát khí h à n g lượng không chuẩn hắn cũng rất khó cầm xuống nhưng đây là chuyện tốt huyết sát khí càng nhiều bổn nguyên huyết sát khí tự nhiên thêm nữa một người bắt không được nhiều mấy người định có thể thành công hôm nay đang ở cửa nhà dẫn âm phủ đã phát ra chỉ cần kéo dài trong chốc lát đợi sư huynh đệ chạy đến định có thể đem đối phương bắt sống hát thi đạo hữu ngươi tinh thông đồ thổ dẫn ta chặn đứng đối phương mã sư huynh không tinh thông nổi thuật hôm nay dẫn theo một người càng phát ra theo không kịp trần tử văn đi xa tốc độ lúc này sư huynh đệ chưa đổi tới hắn sợ đến tay trường sinh đan đã bay lập tức bưng hát thi đạo nhân hướng đối phương lớn tiếng yêu cầu hát thi đạo nhân lập tức gật đầu hắn bị đuổi d é t mây canh giờ chết một cái đồ đệ thân chúng hai phát tổn thất tám chức có ngân giáp thi sớm đã đối với trần tử văn hận thấu xương lúc này thấy mao sơn một phương cố tình giết địch mặc dù hao tổn bồn nguyên cũng muốn nghiền ép ra pháp lực t ư ớ n g địch người ngất lại mao sơn đồng đạo ở bên hát thi đạo nhân lực lượng tăng nhiều hắn một người tuyệt đối không dám truy địch nhưng tăng thêm mã s hắn tự nhận thực lực đầy đủ treo lên đánh trần tử văn mã sư huynh xem ta h ắ c thi đạo nhân một phát bắt được mã sư huynh cánh tay cả hai chúng nó thân thể chui vào trong đất chìm đến mấy mét chỗ tay kia giữ chặt một cố kim giáp thị bằng vào kim giáp thi đối với kim giáp thi cảm giác thi triển đ ộ n thổ bằng đại tốc độ hướng trần tử văn đuổi theo người trốn không thoát đâu h ắ c thi đạo nhân l i ề u mạng thi triển đ ộ n thổ rốt cục trong nháy mắt vượt qua mang theo mã sư huynh chui từ dưới đất lên mà ra thẳng hướng trần tử văn cả hai chúng nó một phân thành hai xuất hiện chỉ tế tức vận dụng sát chiêu xuất phát từ cẩn thận để đạt được mục đích hát thi đạo nhân còn đem kim giáp thi triệu ra dùng một loại quỷ dị tư thế dán sau l ư n g kim giáp thị c h â n tử văn thân hình bị đoạn đối mặt toàn lực công tới hai vị kết đan tu sĩ p h ả n phất không kịp điều chỉnh phương hướng muốn cưỡng ép đột phá giống như thẳng tắp vật lên người trôi qua ta sao hát thi đạo nhân trong tay một đạo hát sóng toàn lực đánh ra một bên mã sư huynh cầm trong tay bắt quái đồ chưa từng có từ trước đến nay tư thế lại để cho hắn cảm thấy vô cùng an tâm thúc thủ chịu trói đi mã sư h u n h vẻ mặt vô tình Các sư đệ bên trong, thực lực của sư số nhưng huynh hắn không tính bên trong, nổi bật, nhưng phòng ngự đệ bật, Vụt. một đạo cực lớn huyết sắc trường kiếm xuất hiện đối với thân vị gần phía trước mã sư huynh c h é m tới mã sư huynh trong tay bắt quái đổ trung tâm tách ra trói mắt bạch q u a n g không chút nào yếu thế điệu nên hướng huyết sắc cự kiếm vê anh đ ỏ trắng chạm vào nhau mã sư huynh nguyên vốn không có biểu lộ trên mặt lộ ra một vòng k i n h hải trước người từng cứu hắn vô số ngăn cản qua vô số công kích bắt quái đổ lại một tia vỡ tăng ra khủng bố lực lượng xuyên thấu qua pháp khí vỡ ra khe hở trúng kích tại hắn trên người làm hắn bên ngoài pháp ý, ý. p mã sư huynh còn với ngực sót k lại hộ tâm bắt quái k ý niệm đã vô lực hoài nghi hát thị đạo nhân phải trang thông đồng địch nhân vung hô hắn hắn nhìn qua phía trước chỉ thấy đạo kia đánh bay thân hành của hắn lúc này đã bỏ qua hát thi đạo nhân phong thích hát sóng Còn tới thứ hai trước hai người, một tay cổ ầ m kim đạo nhân trước mặt, một lấy tay kia giáp giống giống tại thi họng chống pháo hát thị, trước như như, nhân đạo c đỡ khủng h bố u y ế thi ồ n quang, như n g ú lửa phung thể r à o n ấ t t h i m mà đem toàn ra, oanh đạo đầu, hát thi nhân bộ không í c Được đều cặn bát k h còn. đầu ô không n g Một cổ thi thể cổ đ ngã xuống trần tử văn huyết sát khí một phân thành hai một bộ phận xoáy lên không đầu thi một bộ k h á c phận c h ấ n trụ mất đi người điều khiển kim giáp t h ị đồng thời trên phân thân trước một ngụm cắn kim giáp thi phần cổ tại chỗ bắt đầu t h ố n vệ mã sư lệ lúc này phía sau có người hô to trần tử văn nhìn lại chỉ thấy phía sau một người từ mặt đất mà đến một bước mười m một bước nhất t i ể m như kiểu tuấn h di nhanh chóng chạy tới trừ người này bên ngoài phía sau còn đều biết đạo thân ảnh phi trên không trung trần tử văn quét mắt xa xa chưa chết đi mã sư hình đưa tay bắn một phát về sau cũng mặc kệ hắn là chết hay sống huyết sát khí khai múa mang theo hai cỗ kim giáp thi nhanh chóng đi xa chỉ để lại một cỗ bị lột sạch thí phục không đầu thi thể chương ba trăm bốn mươi mốt lại thấy cư sĩ mã sư đệ trần tử văn vừa mới mang theo hai cỗ kim giáp thi hóa thành huyết sắc cầu vồng rời đi một đạo thân ảnh sau này phương đạp trên cảnh bàn đêm chạy vội mà đến người n này hét lớn một tiếng không đợi đối phương tỉnh lại lập tức theo trên người móc ra một quả ánh vàng rực rỡ đang dược đưa vào đối phương trong miệng thuận theo đan dược đưa vào nằm trên mặt đất mã sư lệ chậm rãi mở hai mắt ra liệu sư minh họ mã tu sĩ thấy r o người đến thở nhẹ một tiếng hắn s á c mặt trắng bệnh khí tức yếu ớt lại dùng sức đạo bất kể ta người nọ tu luyện giá yi y ma s á t công s á t khí hơn sa kết đan cơ hồ có thể so sánh nguyên anh nhất định bắt lấy hắn nói xong không tiếp tục khí lực hôn mê bất tỉnh được gọi là lưu sư huỳnh chi nhân nhẹ gật đầu thân thủ là họ mã tu sĩ tục một đạo pháp lực hộ thể ngẩng đầu đối với một vị tự không trung bay tới nữ đạo sĩ nói trần sư muội ngươi tiến đưa mã sư đệ trở về núi nói xong hắn đứng dậy cùng với k á c mấy vị chạy đến chỉ nhân nhẹ gật đầu không cần nói nhiều cái gì thả người hướng trần tử văn đi xa phương hướng đuổi theo lúc này đây vị này lưu sư h u y n h đội thuật nhanh hơn gấp đôi h ạ n tự hồ vận dụng cái gì b í pháp thân hình như điện xem tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ở bên trong b ã i nguyệt giáo chủ tại trong bầu trời đêm lôi ra liên tiếp hư ảnh dùng thời gian cực ngắn liền vượt qua trần tử văn các hạ xin dừng bước trần tử văn trong khi đi vội chỉ nghe một tiếng hô to sau này phương vang lên tức thì tức trông thấy một đạo thân ảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cùng bản thân gần hơn khoảng cách thật nhanh trần tử văn thầm nghĩ người này chỗ thị triển đội thuật cùng năm đó mao sơn trưởng giáo mao trấn nhất trí lại tự hộn h ư càng thêm trôi chảy trần tử văn mang theo hai cỗ kim giác thi tốc độ hơi có ảnh hưởng rõ ràng nhanh như vậy bị hắn đuổi theo bất quá trần tử văn không có dừng lại tiếp tục đi phía trước chạy v ộ i các hạ kính xin lưu lại a lưu sư huynh tay lấy ra kim phủ vừa định thi pháp vận dụng đã thấy phía trước người nọ một tay ném ra một cỗ toàn thân có dán phủ chú thi thể trong miệng hát lớn kim g i á t thi bạo lưu sư huynh thân hình mạnh mà vừa lui chỉ thấy cái kia chiếc có u ă n g r a thi thể thẳng tắp chui vào bụi cỏ sau đó không có động tĩnh lưu sư huynh nhữ mày hắn thân ảnh nhất t i ể m lần nữa triển khai bộ pháp đuổi theo trần tử văn lúc này đây hắn không hề nói cái gì vận khởi pháp lực rót vào kim phủ phất tay ném đạo gia phù lục dùng nhan s ắ c phân năm loại kim ngân thím lam hoàng hoàng phù bình thường nhất kim s ắ c phủ lục uy lực lớn nhất liệu sư huynh ném kim phủ thoáng như ném ra ngoài một đạo kim quang kim quang nhất thiểm thật thì lại đột nhiên xuất hiện ở trên không sau đó chia ra làm năm ở không trung khai ra một đ o ạ kim liên móc ngược lấy như đèn quang giống như chiếu hướng trần tử văn trần tử văn thân hình nhoáng một cái muốn tránh đi lại ngoại ý muốn phát hiện không khí trở nên sền sệt mà bắt đầu bản thân tốc độ coi như chấm rất nhiều thanh thanh thanh trần tử văn không chế phân thân giơ tay lên thương một hơi đem còn thừa ba viên đạn đánh xong phát hiện viên đạn tại kim quang chiếu d ọ i xuống cũng chầm rất nhiều bất quá loại này giảm b ó t hiệu quả có hạn hơn nữa viên đạn đánh trúng không chung cái kia đoá kim liên thứ hai màu sắc sẽ có biến hóa rất nhỏ trở nên ảm đạm một ít trần tử văn thấy vậy lại để cho phân thân đem không có viên đạn súng ngắn tạo thành một cái cục sát đồng thời huyết sát khí lấy ra mạnh mà ném hướng kim liên lúc này đây kim liên nhan sắc càng phát ra tối trần tử văn xác định này thuật có thể bị phá hư vì vậy một bên cảnh giác một bên vị kia lưu sư minh một bên xoáy lên trên mặt đất thạch đầu đ ợ i vật dùng huyết sát khí bắn hướng không trung một hồi oanh kích qua đi đỉnh đầu kim liên tán loạn mà một bên vị kia lưu sư minh lại thủy trung không có thừa cơ ra tay trần tử văn nhìn về phía đối phương suy đoán đối phương mục đích lại đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía phía sau phát hiện đều biết người chạy đến nguyên lai、like、đối phương kích phát này kim phủ chỉ là vì kéo dài thời gian trần tử văn hiểu rõ có lẽ loại này kim phủ kích phát về sau ngoại giới cũng không cách nào trong công kích đầu nếu không đồng dạng sẽ làm bị thương và kim phủ biến thành kim liên giảm đoạn kim phủ duy trì thời gian vô luận như thế nào đối phương mục đạt đến trần tử văn cũng không thật sự để ý trên thực tế nếu quả thật muốn chạy t r ố n cách trần tử văn sáng sớm liền vận dụng lôi đột sở dĩ còn ở tại chỗ này kỳ thật trần tử văn cũng có cùng đối phương giao thủ chi ý có lẽ là lúc trước trọng thương họ mã tu sĩ cùng với đánh chết h ắ c thi đạo nhân quá mức dễ dàng trần tử văn đối với mình thân thực lực đã có mớ i đích nhận thức dù sao kim giáp thi đã tới tay mà lại đã bị phân thân thôn p h ệ đánh thắng được t i ể u đánh đánh không lại bỏ chạy đáng tiếc ra không có thể tiến dài phi thi trần tử văn quét mắt phân thân hát thi đạo nhân cái kia trước có kim giáp thi quả thật đã đạt đến kim giáp thi đình phòng phân thân thôn vệ về sau trước o n g cơ thể âm d ơ n g giao h ò hết i lực đồng dạng n nhất đội theo i lưu sư huynh không có chủ quan gặp trần tử văn chuyển trốn lạc công lúc này lại lần nữa ném một trường kim phủ n à y phú nhất thiệp tức thì đột ngột xuất hiện tại trần tử văn lựa chọn công kích lao đạo trước người mà lại trở nên như ván cửa lớn nhỏ trần tử văn ngưng tụ hết sắc khí một kiếm chém tới lại phát hiện bản thân một k í c h này lại xuyên thấu qua kim phủ c h ẳ m đã đến sau lưng một chỗ địa phương trần tử văn nhũ mày loại này kim phủ coi như truyền thống trận có thể đem công kích chuyển di trần tử văn thân hình nhất t i ể m vây quanh một bên lại phát hiện cái kia ván cửa đại kim phủ rõ ràng có thể đi theo mục tiêu chuyển di bởi vì không biết này phủ có thể duy trì bao lâu lại càng không biết này phủ quy luật trần tử văn không có lại tùy tiện đối với người này lão đạo ra tay ngược lại phóng tới một bên tỉnh thông phủ đạo lưu sư h u n h chỉ là không đợi trần tử văn động tay lưu sư h u n h trước người cũng xuất hiện một mặt như thế kim phủ mà lúc này không đợi trần tử văn chuyển di mục tiêu lưu sư huynh bọn người riêng phần mình chiếm cứ một cái phước vị cầm trong tay cùng một cái pháp quyết đồng thời chỉ hướng đại điện vê anh một đạo nóng bỏng rồng lửa từ dưới đất xuất hiện trần tử văn chỗ đứng chỗ phản phất biến thành một cái miệng núi lửa cả người đều bị nham thạch nóng chạy một lần hành động bao phủ x o á t trần tử văn thân ảnh một đ ô n g hoa đột nhiên theo tại chỗ biến mất xuất hiện tại vài d ò n bên ngoài hảo cường mượn nhờ lôi độn thoát đi trần tử văn một t h o á khí tức hỗn loạn hiển nhiên vừa rồi một c á c kia lại để cho trần tử văn nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng không nghĩ tới vài t có thể tiện tay vận dụng như thế uy lực trận pháp trần tử văn nhữ mày vốn tưởng rằng bản thân huyết sát khí có thể so với nguyên anh hoặc có thể làm được nguyên anh hạ vô địch không nghĩ tới cái này linh khí r ồ i dào thời đại vài tên kết đăng kỳ đơn giản phối hợp dĩ nhiên cũng làm làm bị thương chính mình đúng vậy lúc này trần tử văn tuy nhiên không việc gì nhưng một thân huyết sát khí bị hao tổn không ít nếu không có trần tử văn kịp thời dùng lôi độn thoát đi hoặc có trọng thương nguy hiểm huyết sát khí công kích có thựa đáng tiếp phòng ngự chưa đủ n h ư phân thân có thể đi vào giai phi thị thì tốt rồi trần tử văn cảm khái một câu lại lần nữa kích phát huyết sát khí đem bản thân cùng phân thân k h ẽ quân thẳng tắp hướng một phương mà đi trần tử văn bên này ly khai bên kia vừa mới triệu hồi ra bắt hoang r ồ n g lửa vài tên đạo nhân nhìn qua mục tiêu không thấy bóng dáng như n h ữ mày lôi đ ộ t lưu sư huynh cảm thấy kinh ngạc rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lúc trước bị trần tử văn cho rằng thực lực thiên yếu đích lão đạo mở miệng nói trương sư huynh xem ngươi rồi thứ hai cười cười hai tay bấm miệng phát quyết dùng chân đ ạ p địa lập tức tuân lệnh tiên sư coi trọng tạ thân nói xong ánh mắt của hắn nhất biên lại để cho mấy người đem tay khoác lên trên người hắn thân hình nhất kiểm lại mang theo mấy người cùng một chỗ biến m mấy ngày sau một đầu vào sông hai đạo do huyết hồng sắc ba lô ba o khỏa thân ảnh đột một theo trong hư không c h u i ra rồi sau đó một giây không ngừng hóa thành một đạo huyết sắc cầu v ồ n g chui vào dậy sóng trong nước sông cũng không biết qua bao lâu hai đạo thân ảnh lăng không theo trong nước sông biến mất xuất hiện tại một mảnh lạ lẫm vùng hoa n g vu đáng chết nếu như không thể triệt để thoát khỏi bọn này mũi chó lao đạo không chuẩn tiếp theo đuổi theo tự là nguyên anh kỳ lao quái xuất hiện tại đây phiến vùng hoa vu đúng là trần tử văn cùng phân thân bất quá lúc này trần tử văn tâm tình có chút không tốt trên thực tế mặc cho ai bị đuổi rét mấy ngày mấy đêm đều rất khó cao hứng được lên đáng tiếc máy phát điện không biết rơi xuống ở đâu nếu không ta liên tiếp thoát ra mấy ngàn dặm xem những người này như thế nào đuổi theo trần tử văn ngẩng đầu quan sát bốn phía nhận thức không xuất ra bản thân tới nơi nào về sau dứt khoát nhảy đến phân thân trên lưng tùy ý tìm cái phương hướng đi về phía trước vừa rồi một phen bỏ chạy hoặc nhiều hoặc ít có thể nói dối truy binh một thời gian ngắn trần tử văn cần làm sơ tính dưỡng nếu không huyết sát khí lại hùng hậu cũng gánh không được phân thân đoạn đường này bị trần tử văn mang theo chạy thi khí cơ hồ không sao cả tiêu hao lúc này trên lưng trần tử văn một hơi bay qua năm toàn núi một chút cũng không uống p i k đi tới phía trước trần tử văn đi vào một đầu đường núi chắc hắn lại đi không xa tức có thể nhìn thấy người ở đang nghĩ ngợi một hồi tiếng bước chân chuyển đến trần tử văn ánh mắt quét tới chỉ thấy là một đám nha sai tay mang theo dụng cụ các gọn cước bộ vội vàng không biết làm gì vậy đi hôm nay cái này thế đạo không phải bình thường đoạn trần tử văn đi ngang qua nhiều địa phương dân chúng đối với nha sai sợ h ã i hoàn toàn không thua gì sơ n tặc thứ hai mọi người còn có thể phản kháng thắng còn có thể dùng sơn tặc đầu người đổi tiền thưởng có thể đối mặt nha sai chỉ có thể bỏ tiền mua bình an nếu không thì có thể bị đối phương chào tiến đại lao hành động sơn tặc đổi tiền thưởng trần tử văn quản không được những n à y cũng không tâm tình quản vì vậy lại để cho phân thân vọt đến một bên n g qua những n à y nhà sai mao sơn đám kia kết đan lao đạo chính khắp thế giới tìm kiếm trần tử văn trần tử văn không nghĩ gây ra quá lớn động tĩnh một mực đợi đến lúc những người này đi xa rồi mới từ một bên đi ra bất quá vừa mới đi tới phía trước lại có tiếng bước chân chuyển đến trần tử văn thần sắp xếp chặt mặt lộ vẻ cảnh giác bởi vì trần tử văn nghe ra phía trước hướng bên này thẳng tắp tới chi nhân bộ như gió, tốc độ rất nhanh quả quyết không phải bình thường người nhìn kỹ lại chỉ thấy người đến chính là một vị mặc c o tím lao đạo Trần tử văn không có lỏng cảnh giác, lên chương ba trăm bốn mươi hai họa bị tri âm dương pháp vương lâm cửu không đúng thảo lư cư sĩ trần tử văn không dám khẳng định từ đường núi đi tới vị này một thân tử sắc cáo bảo đầu đội đỉnh đầu đạo quan cầm trong tay phát trần cùng một thân trang phục ăn mày thảo lư cư sĩ khác biệt rất lớn lúc này vị này hào tím lao đạo tựa hồ cảm giác ra có người chú ý ánh m ắ thảo ngưng tụ, thả t c lư, lư cư sĩ nhìn thoáng qua trần tử văn bên người kim giáp thi phân t h ầ n cũng không để ý bảo ta thảo lư là được ngày ấy còn nhiều hơn nói cảm ơn hữu cứu giúp nếu không quỷ vương cần thân thảo lư tánh mạng khó bảo toàn trần tử văn q u á t tay người hiện đều có trời rút thảo lư huynh không cần phải khắc khí cũng xưng ta tử văn là được hai người kỳ thật tương kiến bất quá vài mặt có thể trần tử văn trợ giúp qua tế quy cùng mã thượng phong lại đang thảo lư cư sĩ bị nước xối pháp lực đại giảm lúc đánh chết quỷ vương cứu được hắn một lần cho nên đối với trần tử văn thảo lư cư sĩ trong lòng còn có cảm kích thử văn huynh thảo lư cư sĩ gật đầu cũng không biết nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra một tia hãy náy ngày đó bố b á c bảo kính trận có sai khiến thiên môn mở rộng ra lệnh tử văn h u n h không sai thảo lư thật sự có x ấ hổ trải qua xuyên qua không gian và thời gian thảo lư cư sĩ minh bạch đang ở dị giới nỗi khổ hắn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần thiếu chút nữa ra không được suy bụng ta ra bụng người thảo lư cư sĩ cảm thấy trần tử văn đến tận đây hắn có rất lớn trách nhiệm chỉ là xuyên thăng qua thời không sự tình thảo lư cư sĩ cũng là không hiểu ra sao hắn muốn giúp vội vàng cũng vô lực trần tử văn khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ kỹ xuyên việt về đại minh không muốn qua trở về gặp thảo lư cư sĩ vẻ mặt tay náy nghĩ trên mặt lộ ra một tia trầm trọng sau đó lại lông mày ra h ắ ra vô sự giống như hướng đối phương cười cười thảo lư h u n h không cần chú ý gặp thảo lư cư sĩ càng phát ra từ trách trần tử văn nói sang chuyện khác ta xem lúc trước thảo lư huynh đi lại vội vàng đây là tiến về trước nơi nào thảo lư cư sĩ nghe vậy đáp ngày đó thiên môn mở rộng ra ta cùng với tiểu đồ lần nữa thất lạc lúc này đây cách xa nhau khá xa cũng may ta dùng con hạc giấy chuyển thư xác định tế quy vị trí lần này đúng là đi tìm hắn đúng rồi thử văn huynh có từng nhìn thấy mã thượng phong thảo lư cư sĩ nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi điểm ấy trần tử văn vừa vẫn biết đạo lúc này đem mã thượng phong tin tức cáo chi nghe nói mã thượng phong cùng đông hán bắt được liên lạc đã chạy về lưỡng quảng vùng chờ đợi Triều Đình Hồi Phục về sau. thảo lư cư sĩ yên lòng vừa muốn đa tạ tử văn minh thảo lư cư sĩ chắc tay mã thượng phong tuy là hắn tạm thời t r ộ m tới đối phó p h ủ t a g quỷ vương thực sự tính toán nửa cái đ ồ đệ trần tử văn mới tới nay giới chưa quen cuộc sống nơi đây ngược lại nghĩ cách hỗ trợ thảo lư cư sĩ trong nội tâm dị thường cảm kích thật sự là vị phẩm hạnh cao thượng c h i nhân thảo lư cư sĩ thầm nghĩ trong lòng trần tử văn không biết thảo lư cư sĩ suy nghĩ chỉ cảm thấy đối phương xem ánh mắt của mình là lạ, lạ. nghĩ đến gây thích mặc tím nhất thời hơi có chút sờn hết cả gai úp ta có phải hay không hảo cảm kéo đến có chút qua trần tử văn cảnh gi bất quá thảo lư cư sĩ thái độ như thế có thể không thỉnh h ắ n tương t r ọ n trần tử văn nghĩ đến bản thân tình cảnh không khỏi lắc đầu thảo lư cư sĩ đi được thị địa tiên nhất mạch trần tử văn đối với cái này không tính hiểu rõ nhưng ở thảo lư cư bí ngoại cảnh thực lực đối phương bất quá kết đan tà hữu thậm chí tại kết đan kỳ tu sĩ ở bên trong có tranh lệnh chút ít yếu bực này thực lực đối phó đổi u giết trần tử văn cái kia chút ít mao sơn đạo sĩ thực đánh nhau ai bảo vệ ai còn không nhất định có lẽ có thể hỏi, hỏi phải chăng có tranh né địch nhân truy tung đích phương pháp xử lý trần tử văn thầm nghĩ một bên thảo lư cư sĩ nhìn ra trần tử văn tựa hồ trầm tư cái gì chủ động mở miệng hỏi tử văn h u y n h hình như có tâm sự trần tử văn nghe vậy trên mặt do dự lập tức gật gật đầu vừa đi vừa nói chuyện trần tử văn thở dài một tiếng một bên theo thảo lư cư sĩ đi lên phía trước một bên đem chính mình bị mấy tên mao sơn kết đan tu sĩ đổi u r ế t một chuyện nói ra đương nhiên trần tử văn không có đề cập về giá y hẻ ma sát công sự tình chỉ đem mao sơn mọi người đổi u r ế t nguyên nhân của mình nói thành vì mưu đoạt bản thân mang theo một kiện bảo vợ lại có việc này thảo lư cư sĩ nghe vậy sắc mặt một túc hắn cẩn thận nghe xong trần tử văn theo như lời lòng đầy căm phần nói không thể tưởng được mao sơn danh môn chính phái có thể làm ra mạnh như thế trộm sự tình thân là tám tu thảo lư cư sĩ cùng phái mao sơn cũng không giao tình như cường địch đánh tới hắn nguyện cùng trần tử văn kể vai chiến đấu chỉ là đang mang mấy tên kết đan tu sĩ hắn hôm nay lòng có dư lực chưa đủ thử văn linh chi bằng cùng ta cùng nhau đi tới thảo lư cư thảo lư cư sĩ bông nhiên nói thân là điệu tiên nhất mạch tại bên ngoài đánh không lại cương địch có thể như đang ở phúc địa ở bên trong bảy tám cái kết đan tu sĩ hắn không chút nào để vào mắt cho dù nguyên anh đích thân đến chỉ cần lui giữ thảo lưu cư hắn cũng chưa chắc thực sự đối phương trần tử văn nghe vậy đang muốn đáp lời một hồi tiếng đánh nhau mơ hồ từ tiền phương một tòa thấp phía sau núi chuyển đến hai người đều thực lực siêu phàm nghe được độc tính tạm thời đỉnh chỉ trao đổi cướp bộ phóng nhẹ lặng yên hướng thấp núi đỉnh núi n h y tới đã đến thấp đỉnh núi bộ trần tử văn đi phía trước phương dưới núi nhìn lại chỉ thấy chân núi một mảnh trống t r ạ i chỗ chính mình lúc trước từng gặp phải cái kia một đám nha sai đang cùng hai cái mặc đạo bảo lao đạo sĩ đánh lẫn nhau tại một khối những người này còn có một mặc bạch t ì liền trên đầu cũng đỉnh lấy một bộ y phục nữ tử không không đúng trần tử văn nhìn kỹ nàng k i ế âm khí nồng đậm đúng là một gã nữ quỷ thần kỳ chính là hai gã cùng nha sai đánh nhau lao đạo hình như có ý che chở nữ quỷ ồ trần tử văn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ d ơ lên xuống ngắm cẩn thận quan sát nhất thời kinh ngạc nói yến s í c h hà không đúng yến s í c h hà làm sao có thể ở chỗ này hơn nữa làm sao có thể yếu như vậy trần tử văn chằm chằm vào lao đạo bên trong đích một người chỉ thấy người nọ giữ lại thật dài tròn g dâu ngũ quan cùng nhất hưu đại sư lớn lên giống như đúc trần tử văn rời ánh mắt nhìn về phía một danh khác lao đạo thạch yên trần tử văn có chúc động người này lao đạo trưởng được cùng cương thi trí tôn ở bên trong bị trần tử văn một xe tử đâm chết thạch kiên giống như lúc đây cũng là cái đó bộ điện ảnh trần tử văn mắt liếc bên người thảo lư cư sĩ ánh mắt tại hắn tử sắc áo bảo thượng dừng lại một giây đông nhiên nghĩ tới họa bì chỉ âm dương pháp vương đây là điện ảnh họa bì chỉ âm dương pháp vương bên trong đích nội dung có chuyện cái này bộ trong phim ảnh cựu thúc chỉ là khách mời vai diễn một ga đánh đấm giả bộ cho có khí thế đi ngang qua tiện tay theo nhà sai thủ hạ cứu người áo tím đạo nhân thảo lư cư sĩ đúng là áo tím đạo nhân khó trách a khó trách lúc trước thảo lư cư sĩ bị dầm mưa ẩm trần tử, tử văn hồi ước điện ảnh nội dung cốt truyện đem ánh mắt nhìn về phía bạch di nữ quỷ đã thấy một bên thảo lư cư sĩ thần sắc khác thường hai mắt gắt gao chằm chằm vào dưới núi trong miệng lẩm bẩm nói thi thi thi thi chính là thiên địa huyền môn ở bên trong vì ám sát phủ t n m quỷ vương mà lại đều cùng thảo lư cư sĩ quen biết trần tử văn đang muốn nói chuyện cũng không đợi mở miệng đã thấy một bên thảo lư cư sĩ quắt to một tiếng d ừ n g tay thả người nhảy xuống núi đi chương ba trăm bốn mươi ba âm dương pháp vương ai trần tử văn còn chưa kịp mở miệng thảo lư cư sĩ liền đã nhảy hướng dưới núi nhìn n ú i phương trên không trung về phía trước b ư ớ c lên bốn phía nửa quay người hai tuần nửa đồng thời cơ cơ phất trần trần tử văn đem lời nói thu hồi trong miệng dưới núi những cái kia nhà sai cũng không phải gì đó cao thủ trần tử văn không có gì hay lo lắng vì vậy tùy ý hao tím cư sĩ một người như chính mình tắt thì đứng tại đỉnh núi một bên nắm phong cảnh trần tử văn một bên hồi ức điện ảnh nội dung có chuyện họa bị chi âm dương pháp vương là do trịnh t i ế u thu trong t phim ảnh lưu tuân cùng ngọ mã vai diễn một đôi sư huynh đệ đáng tiếc đạo thuật không cao chỉ có thể đối phó nữ quỷ đánh không lại âm dương pháp vương nhưng hai người này lòng nhiệt tình nghe nói mặt nạ nữ quỷ thê thảm thân thế cùng nữ quỷ đi tìm thái ất thượng nhân hồng vai diễn trải qua một phen gặp chắc trở cuối cùng đ ả bại âm dương pháp vương lệnh nữ quỷ đầu thai c h u y ể n thế cựu thúc tại đây bộ trong phim ảnh chỉ xuất hiện một lần tình hình cùng trần tử văn lúc này chứng kiến giống như lúc cái này không khỏi lệnh trần tử văn cảm thấy hoài nghị hẳn là trong phim ảnh cựu thúc vai diễn tử y l i ể n đạo nhân sở dĩ xuất hiện là vì mặt nạ nữ quỷ lớn lên cùng thi t h i hoặc di t đồng dạng nhưng này nữ quỷ tuyệt không phải thi thị càng không khả năng là c i bởi vì hắn bản thân cũng không phải là trưởng thành cái dạng này mà là mặt n ạ bố trí mặt nạ tức vẽ ra túi ra về phần tham chiếu người phương nào chỗ họa vẽ trần tử văn không biết có lẽ là thi thi lại có lẽ là nhiếp tiểu thiên đúng rồi cái này nữ quỷ gọi là cái gì nhỉ vưu phong trần tử văn nghĩ tới đang thần bí cấp đại thành về sau trần tử văn tu thành nguyên thần trí nhớ cũng đã có rất lớn tăng lên rất nhiều trí nhớ ở chỗ sâu trong đ ồ vận thậm chí đã quên đi đ ồ vận đều có thể nhớ lại trần tử văn còn nhớ rõ âm dương pháp vương từng xưng hô viu phong là viu tứ thị bất quá cái này không có gì chứng dùng cái này bộ trong phim ảnh người lợi hại nhất vật ngoại trừ cái kia không có thể hiện thái độ địa phủ minh vương có lẽ thuộc về thái ớt thượng nhân theo điện ảnh góc độ trần tử văn không cách nào xác định thái ớt thượng nhân đến tột cùng loại cảnh giới nào nhưng ít ra kết đan kỳ càng có thể là nguyên anh bởi vì thái ớt thượng nhân đã ở tìm kiếm thành tiên tiên một trong chữ có nhiều loại khái niệm đối với phạm nhân mà nói nguyên anh kỳ tu sĩ có thể dẫn động thiên địa lực lượng có được rời núi đoạn giang chỉ năng chính là hoàn toàn xứng đáng lục địa thần tiên cho nên thái ớt thượng nhân thân ở kết đan viên mãn giai đoạn cũng là có khả năng chỉ có điều trong phim ảnh thái ớt thượng nhân tìm ki đương ã k nhiên luy t đây là trong phim ảnh thái ớt thượng nhân chính mình lộ ra đạo lý về phần hắn đến tột cùng có không làm nội tiên ai cũng không biết dù sao điện ảnh cuối cùng thái ớt thượng nhân cũng vẫn còn nhân thế hành tấu trần tử văn hồi ức về thái ớt thượng nhân chỉ tiết tỉ mỹ phát hiện lúc này vưu phong ba người đã thấy đã qua thái ớt thượng nhân chỉ có điều ba người không nhận biết thượng nhân thứ hai cũng cự tuyển hỗ trợ phát hiện này lệnh trần tử văn có chút đáng tiếc chính mình nếu sớm đến mấy ngày gia nhập tổ ba người không chuẩn có thể tại thái ớt thượng nhân trước mặt soát một lớp h ả o cảm dù là không chiếm được cái gì cũng có thể tại mao sơn mọi người đổi giết lúc cáo mượn oai hủ một lần vạn nhất d ự a thế dọa lùi truy m i n h trần tử văn có thể có đầy đủ thời gian nghiên cứu tiến gia phi thi phân thân như tiến gia phi thi, nguyên anh phía dưới trần tử văn có thể đi ngang dù là gặp được nguy cũng chưa chắc không có sức l i ề u mạng yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan trần tử văn trong lòng thầm lũ chính mình đã có quỷ vương tâm cùng long nguyên yêu vật dễ tìm phượng nguyên mà nói nếu có thể tìm được một cái nộ tinh gà phối hợp lâm cựu di tặng hảo hảo bồi dưỡng cũng có thể được đến duy nhất khó được cựu là nguyên anh thời đại này muốn nghĩ đến đến một quả nguyên anh tu sĩ nguyên anh đại khái tỷ lệ so phân thân tiến d a i phi thi còn khó hơn gấp mười lần có thể ngoại trừ long p ư ợ n g đan lại đã đến nơi lâu tìm kiếm so kim giáp thi còn muốn chất lượng cao âm dương giao hòa chi lực lẽ bỗng nhiên trần tử văn thần sắc khẽ động âm dương pháp vương họa bì chỉ âm dương pháp vương t r u n g lớn nhất b ộ n chính là âm dương pháp vương âm dương pháp vương nghe nói không thuộc mình không phải thi không phải tiên không phải quỷ đây là hay không trần tử văn không thể xác định chính mình suy nghĩ phải trăng chính xác nhưng nếu như âm dương pháp vương thật sự người cũng như tên không chuẩn cựu là phân thân tiến giai phi thi lớn nhất cơ hội nghĩ tới đây trần tử văn đình chỉ ngắm phong cảnh lôi kéo phân thân nghe xuống dưới núi thảo lư cư sĩ、si、đã đánh chạy nha sai còn giết một gã gian ngoan mất linh chỉ nhân chính tiếp nhận cái kêu hai vị đạo nhân cùng với nữ quỷ v u phong nói lời cam t ạ trần tử văn phi thân xuống lệnh đạo nhân cùng nữ quỷ một hồi cảnh giác không cần thần trương vị này chính là trần đạo h i ế u thảo lư cư sĩ hướng ba người giới thiệu trần tử văn thấy vậy hiền lành địa đối với hai người một quỷ gật đầu trần nhân ước chừng gặp thảo lư cư sĩ ra tay bất p h ẳ m lớn lên giống thạch kiên lao đạo mắt nhìn trần tử văn cùng phân thân lại nhìn một chút sau lưng sư đệ cùng vưu phong c h ắ p tay hướng thảo lư cư sĩ khẩn cầu ngài cứu người cứu được ngọn g u ồ n đệ tử có một chuyện muốn nhờ hắn lời còn chưa dứt thảo lư cư sĩ nhìn nữ quỷ v u phong một mắt lắc đầu nói chuyện của các ngươi ta quản không được không đợi đối phương mở miệng thảo lư cư sĩ ngon tay một phương nói c h ỗ đó ở một vị thái ớt thượng nhân có lẽ khả năng giúp đỡ đến các ngươi ngài nhận ra thái ớt thượng nhân lao đạo kích động nói bọn hắn việc này chưa kịp thái ớt thượng nhân mà đến nghe vậy do thất vọng chuyển thành kinh hỷ thảo lư cư sĩ gật đầu ta cùng với thượng nhân có duyên gặp mặt một lần ngươi để tự ý lìa đạo nhân là được rồi nói xong lấy ra một thanh pháp kiếm giao cho đối phương thanh kiếm n à y ngươi mang theo cũng coi như có một vật chứng lao đạo tiếp nhận pháp kiếm d ụ c thiên ân và tạ thảo lư cư sĩ lại khoát tay á o bay người ly khai trần tử văn nhìn tham qua cũng đi theo ly khai không phải hắn đi xa chút ít thảo lư cư sĩ nhẹ nhàng thở dài trần tử văn nếu như không nghe thấy gặp lại sau hai người kia một quỷ còn đang tại chỗ quỷ tạng quay đầu hỏi thảo lư cư sĩ đạo thảo lư minh ta nhìn ba người hình như có nỗi khổ tâm vì sao thảo lư cư sĩ lại là thở dài gật đầu nói ta biết đạo có thể việc này đang mang một gã gọi là âm dương pháp vương ma đầu không phải ta có thể làm đến hắn nói xong đem bản thân từng gặp được âm dương pháp vương một chuyện nói ra cái kia một lần hắn cũng cố tình trừ ma có thể cuối cùng nếu không có thái ất thượng nhân cứu rút suýt nữa bỏ mình trần tử văn giờ mới hiểu được nguyên lai thảo lư cư sĩ trong miệng gặp mặt một lần đúng là như vậy một sự việc cũng minh bạch đối phương sở dĩ có thể xác định ba người kia sở cầu vì sao là từ nữ quỷ vưu phong trên người đã nhận ra âm dương pháp vương k h í tức trần tử văn còn tưởng rằng thảo lư cư sĩ phát hiện vưu phong không phải thi thi tự chẳng muốn hỗ trợ hơn nữa căn cứ điện ảnh nội dung cốt truyện thảo lư cư sĩ cho ra địa chỉ sớm được âm dương pháp vương chiếm đi trên cơ bản thuộc về hảo tâm xử lý chuyện xấu còn hại chết cái kia lớn lên giống nhất hưu đại sư lao đạo thảo lư minh nghe nói vị kia âm dương pháp vương cảnh giới như thế nào trần thảo lư cư sĩ nghe vậy lập tức khuyên can trần tử văn tử văn minh không phải ta nói chuyện giật gân âm dương pháp vương một thân thực lực mấy có thể so đo nguyên anh tu sĩ lại thường ở âm dương giới thủ hạ chúng bị thành đ à n n g ư y i tuyệt đối không thể phạm hiểm quả thật cường đại như thế trần tử văn hỏi thảo lư cư sĩ g ậ t đầu như tại thảo lư cư ta có lẽ có thể đem hắn bỏ có thể tại âm dương giới ta vượt qua xa hắn địch thủ có lẽ chỉ có thái ớt thượng nhân ra tay mới có thể nói đến đây thảo lư cư sĩ lật đầu hắn từng hướng thái ớt thượng nhân đưa ra trừ ma sự tình lại bị đối phương cự tuyệt vừa rồi hướng hai người kêu một quỷ nói ra thái ớt thượng nhân thanh t u chỗ cũng hy vọng ba người có thể nói động thượng nhân trần tử văn nghe vậy ánh mắt lập lòe theo thảo l ư cư sĩ trong miệng trần tử văn xác định thái ớt thượng nhân đích thị là nguyên anh kỳ không thể nghi ngờ mà âm dương pháp vương thực lực không sai biệt lắm tại kết đan phía trên nguyên anh phía dưới điểm ấy cùng trần tử văn có một ít tương tự bất đồng chính là đang ở âm dương dưới lúc âm dương pháp vương thực lực tựa hồ sẽ c o tăng thêm đặt tới nguyên anh cấp bậc trần tử văn trong nội tâm tính toán suy nghĩ lại lớn hay là quyết định đi xem một cái vạn nhất âm dương pháp vương thật sự thân có âm dương giao hòa chỉ lực như vậy lúc này đây tự là ngàn năm k h ó gặp gỡ cơ hội bỏ qua lúc này khả năng không nữa cơ hội ta quyết định đi gặp một hồi vị kia âm dương pháp vương trần tử văn đột nhiên nói thảo lư cư sĩ nghe vậy vội và ngăn cản trần tử văn lại ngắt lời nói thảo lư huynh ta cũng không phải là xúc động cũng không phải tự đại ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến có lẽ có thể đem những cái kia truy sát ta chỉ nhân dẫn trí âm dương giới lại để cho hai người bọn họ phương lẫn nhau đâu thảo lư cư sĩ nghe vậy mà người an tính lại ta cùng người đi hắn bỗng như nói trần tử văn nói như vậy lại để cho thảo lư cư sĩ cảm thấy có lẽ thật sự tồn tại khả thi vì vậy không khỏi động trừ ma c h i tâm trần tử văn vội vàng ngăn cản thảo lư minh người biết ta chỉ là thô thông l ô i đ ộ t một người như thấy tình thế không ổn ta còn có thể thoát đi nếu như hai người trần tử văn cũng không nói gì số giới thảo lư cư sĩ cũng hiểu được ý tứ hắn nghĩ nghĩ thở dài không có lại kiên trì địa tiên n h ấ t m ạ c h như tại phúc địa bên ngoài thực lực thật sự suy yếu quá lớn thử văn minh ngàn vạn coi chừng thảo lư cư sĩ vẻ mặt kính ý nhìn xem trần tử văn lấy ra một cái n g ọ bài nói này cái trên n g ọ bài có lưu thảo lư cư p h ư n g vị như sự tình không thể thành tử văn huynh có thể bằng này ngọc bài tiến về trước thảo lư cư dù là ta không tại cũng có thể vào hắn nói xong đem ngọc bài giao cho trần tử văn lại nói thảo lư cư chính là ta phúc địa tiến vào trong đó người khác đem không cách nào truy tung phương vị của ngươi trần tử văn lập tức coi trừng c ấ t kỹ vật ấy giống như một con đường lui có thể phòng ngừa địch nhân truy tung điểm này đối với trần tử văn rất có dùng nếu không có tâm hệ âm dương pháp vương trần tử văn lập tức tiến về trước thảo lư ở lại mấy tháng đợi đến lúc địch nhân vương thà cho trở ra hết thể trân trọng thảo lư cư sĩ chặt tay trong lòng của hắn đồng thời ghi nhớ lấy đồ đệ tế quy gặp trần tử văn thái độ kiên định cũng không nhiều lời nữa quay người l y khai trần tử văn đứng tại nguyên chỗ gặp thảo lưu cư sĩ tan biến tại tầm mắt lúc này mới quay người tìm kiếm nữ quỷ vưu phong đợi người thân ảnh đi được nhanh như vậy trần tử văn không có tìm được mục tiêu trong lòng biết ba người đã bay qua dốc núi tiến về trước này tòa bị âm dương pháp vương chiếm được đại miếu huyết sát khí bay vọn trần tử văn mang theo phân thân rất nhanh đuổi theo trong trí nhớ ba người tiến về trước đại miếu về sau bị đạo sĩ dẫn vào trực tiếp gặp được ngụy trang thành thái ất thượng nhân âm dương pháp vương ch s Trần tử âm văn g、so、vẹn vẹn phóng p v ư nhãn nhìn lại chỉ thấy lúc trước bãi kiến hai người một quỷ chính quỷ gối bậc thang trước đối với một vị đạo sĩ nói chuyện cũng không biết nói gì đó ba người đứng dậy theo vị kia đạo sĩ hướng đại trong miếu đi đến trần tử văn nghĩ nghĩ đem súng nắm dao cho phân thân muốn cho phân thân tìm nơi chỗ trốn lấy có thể do dự xuống lo lắng n h ư n g cái kia truy binh lúc này đổi tới liền đem một bộ y phục khoác lên phân thân trên đầu học nữ quỷ vưu phong cách ngăn mặc bản thân nhảy đến phân thân trên lưng dùng đại lượng huyết sát khí đem phân thân khí tức ba lô b a o khỏa do phân thân lưng cong chạy về phía đại miếu vừa vặn vượt qua trần tử văn đến trước miếu vưu phong ba người vừa vặn tiến vào cửa miếu đi đến một tòa cực lớn ở bên trong miếu kiến trúc trước trần tử văn chưa tiến vào xuyên thấu qua đại môn chỉ thấy một đạo uy nghiêm thân ảnh xuất hiện tại kiến trúc chỗ cao bởi vì đối phương mới vừa xuất hiện trần tử văn liền nghe thấy đã đến một loại mãnh liệt âm dương giao hòa khí tức chương ba trăm bốn mươi bốn thái ất thượng nhân tục ngữ nói chỉ có khởi sai danh tự không có gọi sai ngoại hiệu đối với linh h u y ệ n giới mà nói pháp danh cũng như thế âm dương pháp vương lấy dùng âm dương hai chữ tuyệt không phải lung tung lập trần tử văn cảm nhận được một cổ khổng lồ âm dương giao hòa chi lực trong nội tâm vui sướng chi t ì n h giật vui ngôn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói không chút nào khoa trương mà nói trong miếu không biết từ chỗ nào xuất hiện âm dương pháp vương chưa từng hoàn toàn phóng xuất ra âm dương khí tức đã vượt qua trần tử văn đã từng luyện chế long p ư ợ n g an nếu có thể đem hắn giao cho hắn làm phân thân thốn vệ phân thân tiến giai phi thì một chuyện nắm chắc thật sự là trời cũng giúp ta trần tử văn nắm chặt thủ trưởng miếu thờ nội âm dương pháp vương một thân đạo giáo cao nhân cách đ ắ n mặc t ự chỗ cao đi ra phía sau hắn đi theo vài tên đạo phó đi đến một chỗ bậc thang trước dưới cao nhìn xuống nhìn qua vào miếu cầu kiến thái ớt thượng nhân hai người một quỷ h é t lớn một tiếng trương đạo linh đệ tử tại bề ngoài giống như thạch kiên lao đạo lập tức túi đầu đáp lại tên hắn cùng trương thiên sư một chữ chỉ t r í c lệch thực lực lại cách biệt một trời âm dương pháp vương nhìn qua hắn chất vấn ta hỏi người ta với ng ngươi vì cái gì lao tới tìm ta phiền toái đệ tử không dám trương đạo linh sợ h a i nói không dám âm dương pháp vương cười lạnh một tiếng ta niệm tình ngươi tu hành không dễ ba lần bốn lượt tha thứ ngươi ngươi nên bế môn tư quá còn dám tới cùng ta dây dưa hôm nay ta bảo ngươi có chạy đằng trời lời vừa nói ra trương đạo linh kinh hãi nữ quỷ vưu phong nhìn ra không đúng hắn là pháp vương ha ha ha âm dương pháp vương cười to nói vưu tứ tỷ ngươi nói đúng rồi thấy vậy dưới bậc thang tạo lối thoát phương hai người một quỷ đều là thất xác một danh khác lao đạo tên là trương đạo trực chính là trương đạo linh sư huynh hắn phản ứng nhanh nhất cũng càng là xúc động một tay rút ra pháp kiếm phất tay hướng âm dương pháp vương vào tới có thể âm dương pháp vương theo tay vung lên pháp kiếm lại trên không trung vòng vo phương hướng dùng nhanh hơn tốc độ bay hướng lao đạo trong phim ảnh ngõ mã vai diễn lao đạo tự là giờ khắc này nhận được cặp lồng đ ự n g cơm bất quá lúc này đây một đạo thân ảnh kịp thời xuất hiện thả người ngăn lại pháp kiếm đạo này kịp thời xuất hiện thân ảnh chính là kim giáp thị phân thân về phần trần tử văn tắc thì thu liễm khí tức đã đi tới t r y y một bên trương đạo trực tắc thì không muốn nhiều như vậy vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn địa chấp tay nói đa tạ chân nhân cứu rút trần tử văn gật gật đầu ánh mắt chằm chằm vào âm dương pháp vương âm dương pháp vương cũng không bởi vì lại có người xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc vung tay lên một bên không trung rơi xuống một trường cực lớn lưới pháp luật trao hướng mọi người trần tử văn sớm để phòng chiêu thức ấy không chế phân thân rời lên một căn cột đá hướng không t r u n g đập tới đợi cột đá nện phi l ư ớ i pháp luật phân thân nhảy lên mà lên đánh về phía âm dương pháp vương trần tử văn đi đến hai người một quỷ bên người p h ả n phất bảo hộ bọn hắn sở dĩ bản thân không ra tay là vì trần tử văn muốn xác định âm dương pháp vương thực lực đến tột cùng như thế nào nơi đây không phải âm dương giới như âm dương pháp vương thực lực không nghĩ giống như trung lợi hại như vậy trần tử văn liền tự mình động tay bắt giữ đối phương có thể âm dương pháp vương thủ đoạn như vượt qua tưởng tượng trần tử văn liền ý định giấu diếm thực lực chờ đợi tương lai thái ất thượng nhân thảo phạt âm dương pháp vương lúc. âm h dương pháp vương đ a n xác thực bất phẩm tiện tay một kích có thể lui phân thân thực lực tối thiểu kết đan hậu kỳ hơn nữa điều này hiển nhiên không phải hắn toàn bộ thực lực trần tử văn cố tình kiểm tra xong pháp vương thực lực chân tránh dùng lại để cho phân thân lại đến lại nghe không chung một tiếng đội tiếng nổ một đạo thân ảnh xuất hiện tại miếu thờ bên cạnh một khỏa cổ thụ phía trên thái ớt thượng nhân âm dương pháp vương biến sắc hắn cùng với thái ớt thượng nhân cũng không phải là quen biết nhưng thứ hai từng mấy lần theo trong tay hắn cứu người cho nên đối với hắn khí tức đặc biệt m ẫ n cảm trần tử văn cũng ngẩng đầu nhìn về phía thái ớt thượng nhân quả nhiên là phì bạo bộ dáng trần tử văn thầm nghĩ chỗ cao thái ớt thượng nhân một thân trắng thuần đạo phục khổng lồ khí tức không thêm che giấu cả kinh trong miệu âm dương pháp vương thủ hạ mỗi người thương hoảng sợ bỏ chạy cái này là nguyên anh chỉ vì sao trần tử văn tỉnh tế cảm thụ thái ớt thượng nhân cảnh giới. lại phát hiện đối phương sợ quá chạy mật những cái k i a quỷ buộc về sau k h í tức đống nhiên thu liễm đồng thời một cái lấp mình tại chỗ biến mất vâng âm dương pháp vương phản ứng không chậm kịp thời ném ra một vật vật ấy chính là hắn trước kia cầm pháp trượng pháp trượng rời tay bạo tạc nổ tung ở không trung tạc ra một đạo thân ảnh âm dương pháp vương tắc thì thừa cơ đ ộ n hướng một bên nghiệp trướng bị pháp trượng tạc ra thân ảnh tự nhiên là thái ớt thượng nhân hắn bị tạc xuất thân hình lông tóc không tổn hao gì vung tay lên một chi chử ma truy bay ra p h ả n phất dự phán giống như vừa vặn trúng mục tiêu âm dương pháp vương a âm dương pháp vương trên mặt h ắ n ngụy trang biến mất lộ ra một t r ư ơ n g hơi tả dị anh tuấn gương mặt nổi giận gầm lên một tiếng sau này còn gặp lại tại chỗ biến mất nam rãnh trần tử văn đang chuẩn bị đánh lén mục tiêu nhưng không thấy bóng dáng lách mình đến đối phương biến mất vị trí nhưng lại ngay cả khí tức đều cảm ứng không đến giặc cùng đường chớ đuổi thái ớt thượng nhân đã đi tới trần tử văn ngược lại là muốn theo đuổi có thể âm dương pháp vương sớm đã chẳng biết đi đâu loại này độn thuật cực nhanh so điện ảnh khoa chương nhiều hơn âm dương pháp vương đã bỏ chạy âm dương giới không tại nơi đây thái ớt thượng nhân đến gần về sau gặp trần tử văn hình như có không cắm lỏng giải th trần tử văn nghe vậy giật mình khó trách âm dương pháp vương nhiều năm không người nào có thể không biết làm sao nguyên lai có được một loại có thể tùy thời trốn vào âm dương giới đích thủ đoạn đây cơ hồ tương đương với thuân di mà trốn vào âm dương giới về sau âm dương pháp vương sẽ gặp thực lực tăng nhiều đây quả thực quá khó giải trần tử văn phát hiện mình lúc trước không ra tay đúng không biết đối phương chi tiết trước muốn cầm xuống đối phương quá khó khăn đa tạ thượng nhân giải thích nghi hoặc trần tử văn chắp tay nói trước mắt xem ra thái ớt thượng nhân như điện ảnh chung đồng dạng hiền lành dù là một lòng thành tiên không quan tâm ngoại vật tâm địa cũng tuyệt đối không xấu đây là một đầu chính thức đùy nếu có thể ôm vào trần tử văn trong thời gian ngắn tuyệt đối an toàn nguyên lai tiên sinh cựu là thái ớt thượng nhân lúc này trương đạo linh bọn người đã đi tới nhao n h a u hành lễ nhất là trương đạo linh gặp thái ớt thượng nhân gật đầu lập tức quỳ d i ạ p xuống đất nói đệ tử nguyện đi theo t ù y tùng thượng nhân tu hành trần tử văn bị ra mặt của hắn kinh đến đồng dạng quỳ xuống lớn tiếng nói đệ tử cũng nguyện đi theo t ù y tùng thượng nhân tu hành mặc dù có điểm ra mặt dày nhưng trong phim ảnh trương đạo linh lao đạo này thật đúng là bái nhập thái ớt thượng nhân muốn hạ trần tử văn cũng không muốn bông tha cơ hội này đệ tử một bên trương đạo trực trần một nhịp vừa định qu bị thái ất thượng nhân ngăn lại hồ thẹn thái ất thượng nhân lắc đầu c ự t u y ệ t ta chạy đến này cũng có tư tâm không mặt mũi nào làm sư phó của các ngươi trương đạo linh vẻ mặt sùng k í n h thượng nhân nói chuyện sâu xa khó hiểu t r â n tử văn ngắm hắn một mắt cảm thấy lao đạo này cái này mẹ n ó là cái nhân tài trong phim ảnh trương đạo trực chết rồi có lẽ thẹn trong lòng thái ất thượng nhân mới thu trương đạo linh làm đệ tử hôm nay mọi người vô sự thái ất thượng nhân hiển nhiên không có thu đồ đệ chỉ ý bất quá trương đạo linh lao đạo này hiển nhiên không có buông tha cho thái ất thượng nhân nghe vậy cũng nhìn trương đạo linh một mắt thở dài một tiếng đạo này ra cầu được là thành tiên ta tu luyện cả đòi nhật n g u y ệ t tinh hoa đều vào tay cực đếm t i ể u thiếu điểm thuần âm cùng thuần dương ngày đó các ngươi sau khi đi ta nộ ra một cái đạo lý thuần âm đúng là vị tiểu thư này ta nếu giải cứu hắn vào luân hồi của ta thuần âm tự đẩy về p h ầ n thuần dương ta còn muốn biện pháp trần tử văn trong nội tâm k h ẽ động thượng nhân ta có một cái ý nghĩ hy vọng có thể đối với ngài có trợ giúp thỉnh giảng thái ất thượng nhân nói trần tử văn vẻ mặt t ô n kính đem trong phim ảnh cho ra suy đoán nói ra âm dương pháp vương nguyên lai vô hình hắn mượn một người thư sinh thân thể làm sàng làm bậy thượng nhân nếu là đưa hắn đ ồ n phục cứu thư sinh có thể không đẩy ngài âm dương thái ất thượng nhân nghe vậy trầm tư một chút nhẹ gật đầu có chút đạo lý trần tử văn mượn cơ hội tự giới thiệu mình văn bối trần tử văn không chờ lôi kéo làm quen trần tử văn mướn mày nhìn về phía một phương vài đạo thân ảnh trống rông xuất hiện rồi lại là cái kia vài tên mao sơn đạo sĩ mấy người vừa xuất hiện lập tức tứ tán ra cầm trong tay phát quyết liền muốn hoàn thành phát trợ lần này phối hợp bọn hắn sớm đã quen thuộc đến c ự c điểm mỗi lần đều làm cho trần tử văn chật vật mà trốn bất quá lúc này đây đem làm phát hiện còn có những người khác trong đó có hai vị đạo nhân tạm thời dừng lại động tác mao sơn làm việc không cho phép ai có thể nhanh chóng ly khai một gã dừng tay đạo nhân quát l ệ n h người này ngư khí mặc dù nạm mạ lại tính toán một mảnh hào tâm trần tử văn ngắm thái ớt thượng nhân một mắt sau đó nhìn truy binh trên mặt toát ra oán giận chỉ sắc phẫn n ộ quát các ngươi chó để khinh người quá đáng lời vừa nói ra trương đạo linh bọn người rốt cục minh bạch những này mao sơn cao nhân là sông trần tử văn đến tài thái ớt thượng nhân bỗng nhiên thở dài xoay người lại đối với mấy vị mao son kết đan tu sĩ nói không biết mọi người có gì hiểu lầm có thể không cho ta một cái mặt mũi ngươi tính toán thơm ơ vậy sao vừa rồi mở miệng cái vị kia mao sơn đạo sĩ ngắt lời nói bất quá hắn lời còn chưa dứt bị bên cạnh lưu sư huynh một tay che miệng lại b à xin hỏi thế nhưng mà thái ớt thượng nhân ở trước mặt lưu sư huynh chắp tay nói thái ớt thượng nhân cũng không sinh khí chỉ là lắc đầu thượng nhân hai chữ xấu hổ không dám nhận lưu sư huynh nghe vậy càng là kính cẩn án lấy vừa rồi vị kia đạo nhân vội vàng nói phái mao sơn lưu nhất phong bài kiến thượng nhân ta sư đệ không lựa lời nói thượng nhân chớ trách nói xong không đợi thái ớt thượng nhân mở miệ một mắt chúng ta liều lĩnh quay dày thượng nhân thanh tu cái này lý khai nói xong lưu nhất phong lôi kéo mọi người thi lễ một cái không người rời khỏi đại miếu ai thái ớt thượng nhân lại hít một tiếng trần tử văn gặp truy binh rút đi c h ắ p tay g ụ c đem đối phương đổi g i ế t mục đích của mình cáo chi thái ớt thượng nhân thượng nhân ta không cần giải thích không đợi trần tử văn nói xong thái ớt thượng nhân ngắt lời nói chuyện thế gian đều có nhân quả chỉ cần nhớ rõ không thẹn với lương tâm trần tử văn im lặng thái ớt thượng nhân cũng đã đem vừa rồi sự tình quên mất quay người nhìn nữ quỷ v u phong một mắt đối với chúng nhân nói muốn, muốn triệt để giải quyết âm dương pháp vương chúng ta được đi trước làm một chuyện chuyện gì trương đạo trực hiếu kỳ nói thái ất thượng nhân nói đi gặp minh vương chương ba trăm bốn mươi lăm minh vương đại miếu hướng bắc bảy mươi dặm bên ngoài bảy tên đạo sĩ cách ăn mặc thân hình từ hư không thoát ra lưu sư minh vị kia là một người hỏi mấy người kia đúng là theo miếu t h ở nội ly khai mao sơn mọi người rơi khỏi chùa m i ế u tức vận dụng nhiều lần lôi đội bọn hắn thẳng đến lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra trong mấy người cầm đầu lưu nhất phong v ẻ mặt nghĩ mà sợ nói ta cũng là nghe sư tôn nhắc tới qua bắt mân long nham vùng ở một vị tu vi thông thiên thái ất thượng nhân vừa rồi lôi sư đệ lúc nói chuyện ta liền cảm thấy không đúng bởi vì ta lại không có cách nào cảm giác đối phương khí tức cẩn thận hồi ức sư tôn nói như vậy mới xác định đối phương đúng là sư tôn đã từng nói qua thái ớt thượng nhân Ký! Một người hít một hơi khí, đúng là vị kia không kỵ không Một một mồ hôi lạnh, nghĩ mà mau Một muốn Mấy Một hít toát thượng nhân tính tình ngược lại tốt. ta tiếp. Nhất gật gật trích gật người lánh đúng nói Hắn chán lạnh, nghĩ nói, này nhân ngược Hơn phân nửa là cố ta mau sơn.、Một、người nói Phong lưng nhân. người sư Lưu lời hơi lồi cái hôi lại lại chỉ là lựa là lấp đệ. đầu, đầu, đầu. vị vị xoa xoa ra sau cao sợ cố ở Lại cùng nguyên n một vị a hắn t h ư lời nói mặc dù như thế có thể những người còn lại đều biết hắn bột ý chính là vì đạt được bổn nguyên huyết xác khí kéo dài tính mạng bởi vì trong mấy người hắn nhiều tuổi nhật thọ nguyên đã còn thừa không có mấy nếu không kỷ nộ g tối đa vài năm sắp thân tử đạo tiêu thời khắc sinh tử có đại khủng bố vì sống tạm hậu thế rơi vào ma đạo tu luyện tà pháp có khối người trong đó thậm chí có ý đồ đoạt xá thân sinh huyết mạch chỉ nhân thái ất thượng nhân nói rất đúng người tu đạo vì chính là thành tiên thành tiên vì sao chỉ vì trường sinh nếu không chúng ta báo cáo sư tôn một người tinh thần không phân chân nói người này họ trương tinh thông tỉnh thần chi thuật vừa rồi liên tiếp lôi lộn tức là hắn tỉnh tiên sư trên thân gây nên bởi vì tuổi đồng dạng lớn hơn hắn đồng dạng quan tâm kéo dài thánh mạng vấn đề lưu nhất phong lắc đầu sư tôn sẽ không đồng ý những người còn lại n g h ĩ nghĩ cũng gật đầu cho dù người tu đạo phần lớn ích kỷ có thể đúng là vẫn còn có người tốt mấy người bọn họ sư phụ là được một vị thủ v ư ơ n g chính nghĩa chi nhân mặc dù nói bắt đầu có chút cổ hủ thậm chí ngu xuẩn mà ngay cả bọn hắn những n à y làm đệ tử có đôi khi đều cảm thấy đần được sợ nhưng trong lòng bên trong kỳ thật có chút kính nghệ đây cũng là mấy người xưng hô sư tôn chi bởi vì chỉ là như vậy một vị sư tôn dưới loại tình huống này giúp không đến bọn hắn chúng ta báo cáo trưởng giáo như thế nào Thiên cuối cùng đạt được buồn nguyên sắc khí, còn có chúng ta Dựa vào cái gì chẳng phân biệt được cho chúng ta. Lôi sư đệ cả nói, hắn là trưởng giáo chân nhân, hắn phía trên còn có chúng sư bá, sư tổ. chúng chưa buồn nguyên biệt Lôi giận nói, giáo giờ giành phận. phân bằng hắn trưởng nhân, bằng hắn trên bằng tôn tranh khung đoạn. gì đạt đệ huyết ta ta. tổ, ta sư sư sư sư bá, bao khí, phía Dựa vào là một người nói lưu nhất phong nghe vậy trầm mặc hắn cũng thuộc về tuổi thiên đại một thành viên cho dù không thích loại này ma đạo thủ đoạn nhưng đối với các anh thật sự không có tín tâm vì vậy trầm tư một lát nói chúng ta đi tìm lục sư t h u c tổ theo tỷ lệ mà nói đem việc này báo cáo một phái mấy người bọn họ vẫn có cơ hội tìm được mọi khen nhưng xác suất sở dĩ tồn tại đúng là bởi vì tồn tại ngoài ý mớn huống hồ lưu nhất phong tâm hệ chỉ nhân không chỉ trước mắt những n à y hắn còn muốn vì những người khác giành một phần trường sinh hy vọng lục sư thúc tổ mấy người còn lại nghe vậy n h u nhữ mày nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ không hẹn nhẹ gật đầu hoa nở hai đoá bảy người thương nghị một phen quyết định liên hệ vị kia đang ở mao sơn lục sư thúc tổ lúc đại trong miếu trần tử văn b ọ n người đã quyết định đi theo thái ớt thượng nhân tiến đến tìm kiếm minh vương minh vương chính là địa phủ minh vương điện ảnh họa bị tri âm dương pháp vương trong có qua xuất hiện bởi vì âm dương pháp vương không thuộc mình không phải quỷ lại nửa người nửa、quỷ. cho nên vì thành tiên, không muốn mượn củ thành không thái ớt thượng nhân, nên tiên, muốn mượn vì ớt muốn đương ạ t đ ợ c Minh v ư giấy biệt, phép đặc đ ộ nhiên g t ủ lần nữa chứ mà. đ ảnh đây i khác, phi thường thần bí mà mịt mở. Cái gọi là minh vương chưa từng lộ ra chân dung, mà mịt là, là trong n g lộ phim ảnh thuyết pháp điện ảnh không thể tật tín t ỉ như âm dương pháp vương cùng thái ất thượng nhân thực lực t i ể u so trong phim ảnh chỗ bày ra lợi hại rất nhiều trần tử văn đối với minh vương tràn ngập hiếu kỳ nếu đối phương quả thật là địa phủ minh vương vậy đối với phương nhìn thấy trương đạo trực lúc sẽ có phản ứng gì trương đạo trực lớn lên cùng nhất h ư u đại sư giống như lúc mười phần bát cựu chính là địa phủ minh xuất phán quan thần trung q u ỷ tam hồn một trong sẽ bị nhận ra sao nói đến thú vị năm đó thật vất vả thần trung q u ỷ tam hồn quy nhất mà về đêm hôm nay trần tử văn xuyên việt lại đánh về nguyên hình nếu như không có đón sai tiến xích hà cũng thần trung quỳ tam hồn một trong chính mình có lẽ lại có thể trợ giúp vị này khu ma chân quân một lần ra chùa mỹ lều một đường đi phía trước minh rơi cần đặc biệt vị trí mới có thể tin ế v à o gần đây vị trí tới gần thái ớ t thượng nhân chỗ loại đạo viên khoảng cách nơi này có chút xa trên đường đi trần tử văn không ngừng nếm thử tăng tiến cùng thái ớ t thượng nhân ở giữa hảo c ả m độ lúc trước mao sơn mọi người thái độ lại để cho trần tử văn quyết tâm ôm vị này đại lao đ u ổ i đáng tiếc chính là thu hoạch quá mức bé nhỏ đồng dạng làm như vậy còn có trương đạo linh cái này lao đạo tâm tư chân mực này trần tử văn xem thế là đủ rồi trần tử văn tự hỏi thả xuống được tư thái lại hoàn toàn so không được đối phương thuần t h ủ thường xuyên qua lại trần tử văn không hề tại thái ớt thượng nhân trước mặt lâm lư có một số việc cuối cùng lộ ra tận lực chút ít mọi thứ quá mức gửi hy vọng ở người khác không phải sáng suốt lựa chọn sau khi nghĩ thông suốt trần tử văn bắt đầu chú ý sự tình khác v ư u tiểu thư mạng hội hỏi một câu n g ư ờ i hôm nay cái dạng này n à y đây vị tiểu thư nào là tham chiếu trần tử văn hỏi vư u phong trần tử văn hôm nay đã biết chính mình đang ở phúc kiến thiên địa huyền môn ở bên trong thi thi ở vào quảng đông thiến n ữ u hồn ở bên trong lễ bộ thượng thư trần thư g thư. tử văn là người thân là vừa mới xuyên việt mà đến chỉ nhân trần tử văn đối với đương triệu lễ bộ thượng thư phi thường lạ lẫm vũ phong gật gật đầu đúng vậy lễ bộ thượng thư phó đại nhân gia đại tiểu thư tên là phó thanh phong phó thanh phong trần tử văn trong nội tâm kẽ động đây không phải thiến nữ ưu hồn hai ở bên trong nhân vật nữ chính yêu khá lắm nói như vậy đương triều quốc sư chính là một đầu đại con giết t r â n tử văn thế giới quan đạt được bổ sung trong phim ảnh cái này đầu đại con giết thế nhưng mà dám giả mạo như lai phật tổ nghĩ tới đây t r â n tử văn đối với cái này phương thế giới thần phật hiện trạng sinh ra một ít hiếu kỳ thần trung quỳ từng nói qua hắn sở dĩ hội chuyển thế thần hồn ba phần là vì một hồi hạo kiếp hôm nay đã có trương đạo trực cùng yến xích h à nói do trường hạo kiếp này đã kinh nghiệm như vậy cái này niên đại khác thần phật hiện trạng như thế nào trần tử văn không khỏi nhìn về phía thái ớt thượng nhân nghĩ nghĩ tìm cái điểm và hỏi thượng nhân không biết chúng ta lần đi tìm kiếm minh vương đến tột cùng là vị nào thần tiên thái ất thượng nhân nghe vậy nói cũng không phải là ta nói ra thần tiên mà là phật ra một vị bồ tát chủ trưởng độ hóa chúng quỷ, cân đối thế gian âm dương thiện ác pháp tắc địa tàng bồ tát chương ba trăm bốn mươi sáu cầm a thượng địa tàng bồ tát trần tử văn giật mình vị này địa ngục không không thế không thành phật địa tạng vương bồ tát dân gian vẫn tương đối quen thuộc bất quá biết đồ vật cơ bản lai nguyên ở truyền thuyết đến tột cùng vị này địa tạng bồ tát là cái thế nào tồn tại trần tử văn hoàn toàn không biết gì cả bồ tát vì sao không tìm đạo ra thần tiên trương đạo trực đ ỗ n g nhiên nói hàn tính tinh thẳng có sao nói vậy cảm thấy hiếu kỳ tự hỏi thái ớt thượng nhân đã trầm m ặ t xuống đ ỗ n g nhiên thở dài gặp thái ớt thượng nhân không nói trương đạo trực nhìn nhìn trương đạo linh trong lòng có chút sợ hãi không biết chính mình phải chăng nói sai rồi cái gì trần tử văn lại theo thái ớt thượng nhân thái độ trông được ra một ít gì đó phía chân trời hạo kiếp về sau thần phật không xuất ra chỉ có địa phủ lục đạo luân hội vẫn còn duy trì vận chuyển nhưng cái này cũng không phải nói địa phủ chúng thần đều bình yên vô sự trên thực tế liền thần trung q u ỷ đều chuyển thế độ kiếp đạo r a thờ phụng âm ti chủ thần đông nhạc đại để cùng phong đô đại đế chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi điểm này theo âm dương pháp vương dám tự tiện câu lưu quỷ hồn tại âm dương giới cùng với thiên nữ u hồn bên trong đích hát son lao yêu hành hành uống mạng thành có thể nhìn ra một điểm huyền cơ có lẽ địa phủ tình huống so trong tưởng tượng còn muốn không xong có thể dù cho như vậy địa phủ còn tại vận chuyển đây là hay không nói rõ địa phủ bên ngoài k á t thần p ậ t tình cảnh càng kém thậm chí căn bản đã không có trần tử văn rất khó tưởng tượng đến tột cùng là như thế nào đã kích nạn làm cho cái này phương thiên địa xuất hiện lớn như vậy biến cố đáng tiếc thần trung quỳ không nói thái ớt thượng nhân cũng không n g u y ệ n để trần tử văn trong nội tâm cảm thấy bất an lập tức lắc đầu bực này tân b i cách mình quá xa rồi việc cấp bách là bắt lấy âm dương pháp vương lại để cho phân thân tiến dài phi thi một đường không nói chuyện rốt cục sắp vào đêm mọi người đến một chỗ sơn đồi sơn đ ồ i xuống âm lanh âm ức có một đầu cực mỏng dòng sông mọi người theo thái ớt thượng nhân tự đoạn dưới vách phương hành tẩu theo xâm nhập ánh sáng càng ngày càng mở độ ấm càng ngày càng thấp nơi này là phật ra hoàn cảnh chúng ta đạo ra không tốt mạo phạm viu t i ể u thư ngươi không có tu hành qua có thể tiến vào phần ở giới phiền thoái ngươi dẫn đường ta đi theo ngươi đi thái ất thượng nhân đột nhiên dừng bước lại đối với viu phong nói nói xong thái ất thượng nhân ngăn lại trương đạo linh trần tử văn b ọ n người nói các ngươi đừng tới đây ngồi ở chỗ n à y nhắm mắt d ư ỡ n g thần trương đạo linh trương đạo trực gật đầu đáp ứng trần tử văn cố tình nhìn xem địa tạng vương bồ tát gặp thái ất thượng nhân thái độ kiên định đành phải thôi trong phim ảnh thái ất thượng nhân cùng v u phong đi một đoạn đường về sau bị một thanh âm quát bảo ngưng lại không được tái tiến một bước cũng không thể nhìn thấy minh vương nghĩ đến tùy tiện tiến đến chưa chắc là chuyện tốt trần tử văn theo điện ảnh góc độ phán đoán minh vương khả năng xuất hiện một vài vấn đề nhưng bực này tồn tại chính là đã vượt qua nguyên anh t h ầ n phận không phải trần tử văn có thể tính toán tại đây lạnh quá a thái ất thượng nhân cùng vưu phong đi rồi trương đạo trực run dậy nói trương đạo linh cũng như thế trần tử văn không có quá lớn phản ứng mơ hồ đoán được đây có lẽ là bởi vì bản thân đã không phải nhân loại bình thường nguyên nhân thấy hai người lạnh được sắp đông cứng trần tử văn tiến lên dùng hết sắc khi đem hai người bao trùm giảm bót một ít hàn ý đa tạ trần trân nhân hai người phát hiện hàn ý đ ạ i giảm quay đầu lại trông thấy trần tử văn lập tức cảm tạ nói trần tử văn nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn qua âm ủ ở chỗ sâu trong nơi đây ở vào âm dương tương giao chỗ trần tử văn không cách nào xem thấu đợi đã lâu rốt cuộc gặp hai đạo thân ảnh vội vàng đi ra xảy ra chuyện gì trương đạo trừng hỏi thái ất thượng nhân lất đầu vô sự ta đã đạt được minh vương giấy phép đặc biệt có thể tiến về trước âm dương giới đuổi bắt âm dương pháp vương nơi đây không nên ở lâu chúng ta mau mau ly khai nói xong hắn đi đầu đi ra ngoài mọi người lập tức đuổi theo k ị trần tử văn cùng phân thân xen lẫn trong trong đó tâm tình tràn đầy kích động rốt c ụ c muốn đi trước âm dương giới đối phó âm dương pháp vương phân thân có thể không tiến đến dai t u xem này một lần hành động mao sơn mọi người rời đi cũng không lại để cho trần tử văn buông lo lắng dân quốc thời kỳ mao sơn đều còn sống vài tên nguyên anh lao quái hôm nay cái này niên đại số lượng chỉ nhiều không ít thái ớt thượng nhân có thể dọa lùi chúng kết đan đối mặt nguyên anh chưa hẳn hữu dụng huống hồ đối phương dựa vào cái gì giúp mình chỉ có đem phân thân tiến giai phi thi đã có chống lại chi lực mới có thể chính thức tiêu sái âm dương giới vị trí vắng vẻ mọi người không phải âm dương pháp vương đồng dạng cần tìm được tọa độ không gian mới có thể tiến nhập đoạn đường này xa so trần tử văn trong tưởng tượng muốn xa rất nhiều mao sơn uy hiếp vẫn còn tại nếu không có không biết tọa độ trần tử văn thậm chí nghĩ dùng lôi đ ộ n chỉ thuật mang trước mọi người hướng một đường một nắng hai sương đi đường suốt đêm ngày kế tiếp buổi trưa khoảng cách â m dương giới rốt cục tới gần giết trên đường đi có người không ngừng đánh lén trong phim ảnh thái ất thượng nhân một đoàn người tiến về trước â m dương giới đồng dạng đã tao nổ mấy sóng tập kích mà trong hiện thực tới gần â m dương giới về sau bực này tập sát cơ hồ một lớp đón lấy một lớp phản phất vĩnh viễn không chừng、mực. ta đến trần tử văn ngăn tại phía trước không phải là vì làm náo động cũng không chỉ là vì kéo hào cảm sở dĩ cướp ra tay là vì trần tử văn phát hiện những n à y đánh úp lại địch nhân toàn bộ đều bị quỷ nhập vào người đều là á c quỷ đối phó quỷ nhập vào người không còn có so năm ngón tay đồng tâm ma rất tốt đích thủ đoạn không những được đem quỷ vật theo phạm nhân trong cơ thể mút vào luyện hóa c à n g có thể bổ sung năm ngón tay đồng tâm ma quỷ lực năm ngón tay đồng tâm ma sống lại về sau quỷ lực đến nay chưa đủ lúc này đây vừa vặn bổ sung cái đủ trần tử văn không biết mệt mỏi đến một cái giết một cái tới một đôi r ế t một đôi theo buổi t r ư a r ế t đến trong đêm năm ngón tay đồng tâm ma quỷ lực toàn bộ khôi phục lại ẩn ẩn còn có tăng cường trần tử văn chưa từng có liên tục luyện hóa như thế số lượng á c quỷ năm ngón tay đồng tâm ma trải qua này một dịch uy lực giống như biến lớn một chút cái này khiến cho trần tử văn có chút cao hứng năm ngón tay đồng tâm ma như hạn mức cao nhất đề cao tương lai thi triển ngũ quỷ bản vật n h u ậ t khoảng cách có thể xa hơn giả như có thể tu luyện tới thần trung quỷ cái loại đầy trình độ dù cho đại dương bờ bên kia cũng có thể đem vật thể mang tới lại để cho quỷ vật tới thêm nữa chút ý ta. Âm dương giới đang nhìn. sáng mai tức có thể đến thật lâu không có chợp mắt mọi người tìm một gian phá phòng nghỉ ngơi trần tử văn tắc thì một người một thi canh giữ ở bên ngoài đánh chết sở hữu tất cả quỷ quái ngay kế tiếp mặt trời bay lên âm dương giới ở bên trong ác quỷ chết tổn thương đến không hết có lẽ là nhiều như vậy đồng loại có đi không về hù đến k h á c quỷ vật hay hoặc là âm dương pháp vương giới cờ ác quỷ cũng đã chết hết đợi đến lúc mọi người đứng dậy chạy tới âm dương giới đã không hề có quỷ vật ý đồ ngăn trở lúc này đây mọi người rất nhanh đến một tòa thành trì trước tiến vào cái này cửa thành tức là âm dương giới thái ất thượng nhân nói nói xong hắn tiện tay một ch không biết từ chỗ nào mang tới một cây phục ma phiên bước đi hướng cửa thành mọi người sau đó xuyên qua cửa thành trận cảm thấy âm phong t r ậ n t r ậ n không giống nhân gian r õ i mắt nhìn lại chỉ thấy xa xa một phương trên đất trống để đó một tay ghế b ả n h cùng với một t r ư ơ n g bàn t r à trên mặt ghế thái sư ngồi một người quần áo thật là hoa lệ vương chén trà phẩm lấy trà đúng là cướp lấy vương thư sinh thân thể âm dương pháp vương các người đứng ở chỗ này mặc kệ trông thấy cái gì đều không muốn đi ra cái này vòng thái ất thượng nhân dùng phục ma phiên la bút vòng quanh v i phong mọi người trên mặt đất vẽ một vòng tròn đến p i ê n trần tử văn lúc trần tử văn lất đầu cự tuyệt thái ớt thượng nhân h ả o ý chỉ là yên t ĩ n h đem ánh mắt nhìn qua âm dương pháp vương chương ba trăm bốn mươi bảy cờ ma hạ thái ớt thượng nhân không có chú ý đoạn đường này đi tới trần tử văn đã phô bày thực lực bản thân chỉ cần không phải âm dương pháp vương tự mình đánh tới thái ớt thượng nhân tin tưởng trần tử văn tự bảo vệ mình có thừa người ở lại nơi này bảo vệ tốt hắn đám bọn họ thái ớt thượng nhân đối với trần tử văn nói trần tử văn nhẹ gật đầu ta lại để cho kim giáp thi trợ ngài thái ớt thượng nhân không có cự tuyệt quay người hướng xa xa âm dương pháp vương nhìn lại thượng nhân cái kêu ma đầu quỷ kế đa đoan ngàn coi chừng đương u h nhiên n g u hắn không phải lo lắng bản thân an toàn mà là của kỵ vưu phong đang mang thành tiên thái ất thượng nhân không nghĩ ra cái gì sai lầm cũng may có trần tử văn tại thái ư t thượng nhân bông nỗi lo về sau bước đi hướng âm dương pháp vương vị này chắc hắn cựu là thái ư t thượng nhân âm dương pháp vương gặp thái ất thượng nhân đến gần đứng dậy giống như một vị nơi đây chủ nhân giống như phất tay y báo thái ất thượng nhân mời ngồi so sánh với ngày ấy chùa mỹ đ ề u nội thương hoảng sợ chạy trốn lúc chật vật giờ phút này âm dương pháp vương lực lượng đủ rất nhiều đối mặt thái ớt thượng nhân cũng không chút nào yếu thế có một số việc ta muốn tỉnh giáo thượng âm dương pháp vương đối với thái ớt thượng nhân đạo lại nói một nửa đột nhiên tại chỗ biến mất sau đó tại một tiếng súng vang quanh quẩn ở bên trong xuất hiện tại mấy trục thức bên ngoài âm dương pháp vương vẻ mặt tức giận đem ánh mắt chằm chằm hướng trần tử văn trần tử văn đứng ở đằng xa vung súng bắn kia lớn tiếng nói thượng nhân đối phó loại này tả man g o ạ i đạo không cần nói cái gì giang hồ đạo nghĩa trực tiếp tiễn đưa hắng đi g vừa rồi trần tử văn bắn một phát súng đáng tiếc không có đánh trúng không có đánh trúng là nên phải đấy cho dù đánh trúng rồi bị thương cũng hơn nửa là vương thư sinh thân thể âm dương pháp vương loại này không thuộc mình không phải quỷ vô hình tồn tại đại khái tỷ lệ không có việc gì cho nên trần tử văn vừa rồi cầm thương n h ắ m chúng cũng không phải là chỗ hiểm nhưng sở dĩ biết rõ vô dụng còn muốn nổ súng là vì trần tử văn không nghĩ chỉ hoan thời gian điện ảnh họa bị chi âm dương pháp vương ở bên trong âm dương pháp vương cùng thái ớt ư ợ n g nhân cuối cùng quyết chiến trước lại nhải ở bên trong rong dài một đồng lớn trần tử văn không nghĩ bọn hắn lãng phí thời gian một u ố n l ậ c giải dương quyết âm dương Pháp vị ư ơ n bên g Tối tăm hoặc mấy vị nguyên anh vừa nghĩ tới bản thân sắp sửa tao ngộ nguyên anh cấp bậc bệnh nhân trần tử văn hận không thể lập tức viễn độ nàng dặm cho nên trần tử văn mới có thể lựa chọn nổ súng lại để cho thái ất thượng nhân cùng âm dương pháp vương ở giữa đánh nhau tiến hành được nhanh hơn một ít chỉ là trần tử văn không nghĩ tới âm dương pháp vương phản ứng lại thập phần cổ quái cổ quái chỗ một là đối phương kịp phản ứng thời gian so trần tử văn trong tưởng tượng chấm rất nhiều cơ hội là viên đạn bay đến trước mặt âm dương pháp vương mới phát giác được đối với nguy hiểm cảm giác còn không bằng chết ở trần tử văn trong tay hát thi đạo nhân điểm thứ hai cổ quái chỗ cũng trần tử văn tâm cảm giác kiên kị chỗ tức đối phương phát g i được nguy hiểm sau né tránh tốc độ của viên đạn không chút nào khoa chương mà nói âm dương pháp vương di động đến mấy chục thước b cơ h ộ i là thuận di trần tử văn biết đạo âm dương pháp vương tại bên ngoài lúc có thể thuận di tiến vào âm dương giới cũng chưa từng nghĩ đối phương thân ở âm dương giới có thể tùy ý tại âm dương giới bên trong thuận di dù là mỗi lần chỉ có thể thuận di hơn mười m cũng có thể nói thần kỹ khó trách thằng này đối mặt thái ớt thượng nhân một bộ không có sợ hãi bộ dạng nguyên lai đang ở âm dương giới đối với kỳ thật thực lực tăng lên so trần tử văn trong tưởng tượng càng lớn lúc này phát giác được trần tử văn ra tay chọc giận âm dương pháp vương thái ớt thượng nhân cất bộ khẽ rời ngăn tại cả hai chúng nó tầm đó hắn không có trách cứ trần tử văn ý tứ lần này tới đây cuối cùng là muốn động thủ vì vậy đón lây trần tử văn mà nói nói đúng vậy ngươi như chủ động đến minh vương điện trước thỉnh tội có lẽ minh vương n i ệ m tình ngươi tu luyện ngàn năm không dễ đối với ngươi pháp bên ngoài thi ân chê cười âm dương pháp vương giận dữ nói diêm vương tính toán cái gì đó hán phanh lại m ộ t súng bắn đến âm dương pháp vương giận dữ thân ảnh sau khi xuất hiện sắc khí bay vọt muốn hướng trần tử văn đánh tới lại bị thái ớt thượng nhân ngăn lại a âm dương pháp vương hét lớn một tiếng hắn hai tay u n g lên phụ cận tường thành di động từng khối cực lớn tường gạch như xếp gỗ bay thấp như mưa to đánh tới hướng thái ớ t thượng nhân cho dù trần tử văn rất chán ghét có thể tại âm dương pháp vương trong mắt cần chính thức coi trọng chỉ có thái ớt thượng nhân huống hồ hắn còn có thủ h ạ cũng không cần hắn tự mình đối với g i a o những cái kia cô trùng trần tử văn cảnh giác chung quanh nhớ rõ trong phim ảnh âm dương pháp vương cùng thái ớt thượng nhân quyết chiến lúc còn có tiểu quỷ đánh lén vưu phong cùng trương đạo linh lúc này thấy âm dương pháp vương động tay quả nhiên phát hiện có vài chục cái quỷ khí không kém ác quỷ l ạ g yên đánh úp lại chẳng lẽ tại âm dương pháp vương trong nội tâm ngày hôm qua chết mất cái kia chút ít thủ h ạ đều là thái ớt thượng nhân giết trần tử văn cảm thấy âm dương pháp vương đã trong phim ảnh âm dương pháp vương đối phó thái ất thượng nhân phương thức coi như ném cục gạch có thể trong hiện thực bị âm dương pháp vương khống chế tường gạch số lượng vô số càng là cuốn thành một hồi báo tô và rồng đem thái ất thượng nhân thân ảnh báo phủ thân ở âm dương giới ở bên trong âm dương pháp vương không chỉ có nhiều hơn thuấn di t h ị pháp pháp lực cũng thâm hậu rất nhiều thái ất thượng nhân tuy là nguyên anh kỳ đại tu sĩ thân thể y nguyên yêu đất cho dù thần thông q u ả n g đại cũng không dám lại để cho tường gạch đập chúng nhất là nhiều như vậy c ụ c gạch vạn nhất bị nện thành thịt vụn nguyên anh không cẩn thận bị nện nát sẽ chết được quá h o a n uống nguyên anh thượng nhân lại xưng lục địa thần tiên lại không phải không chất tựa như kết đan chân nhân khả năng bị xe đụng chết nguyên anh thượng nhân cũng khả năng bị người một thương sỏ xuyên qua nguyên anh thân tử đạo tiêu chỉ có điều cổ đại linh khí r ồ i r à o tu vi càng cao đối với thiên địa linh khí cảm giác vật cường đối với nguyên anh thượng nhân mà nói quanh thân thiên địa linh khí p h ả n phất bản thân một bộ phận ám khí đánh út lại lúc thiên đ i ệ thì sẽ báo động trước đương nhiên những này là chính thống người tu hành năng lực như trần tử văn hoặc âm dương pháp vương những này không tu thiên địa linh khí người tự nhiên không chiếm được thiên địa linh khí đáp lại đây cũng là âm dương pháp vương đối mặt viên đạn đánh úp lại phản ứng chậm như vậy nguyên nhân chỗ trần tử văn đối với mấy cái này cũng không biết chỉ có thể căn cứ nhiều lần ra tay kinh nghiệm phán đoán tại cổ đại súng ống khó giết kết đan lúc này đem làm bản thân bị tường gạch mưa bao phủ thái ất thượng nhân không có ngày tháng mà là dùng phục ma phiên l à thường dùng sức xuống một điểm thân thể chầm xuống chui vào trong đất đợi đến lúc phía trên tường gạch mưa biến mất lúc này mới nhảy lên mà ra, thẳng hướng âm dương pháp vương âm dương giới linh khí m ỏ n g m anh như tại bên ngoài thái ất thượng nhân đại có thể không cần như thế phiền thoái âm dương pháp vương gặp thái ất thượng nhân đánh tới cũng không lùi bước lưỡng tay h áo khẽ múa mạnh mà hướng thái ất thượng nhân không tới không nghĩ thái ớt thượng nhân tu vì cao như thế sâu một trường đem hắn đánh bay âm dương pháp vương hoảng hốt trong lòng biết đánh giá sai đối phương vì vậy thân hình nhất thiểm thuận di đến mấy c h ụ c thức có hơn sau đó như một cái con roi đồng dạng hướng âm dương g i ớ i chỗ càng sâu bay đi âm dương g i ớ i càng sâu chỗ âm khí càng dày đặc dương khí vượt thiện thiên địa linh khí cũng vượt mỏng manh trần tử văn gặp thái ớt thượng nhân không hề cố kỵ địa đ u ổ i theo lập tức lệnh phân thân đội kịp đồng thời hết sát khí bay vọn đem những cái kia cùng bản thân năm năm mở đích đã quỷ toàn bộ bắt được trước người tại chúng trong tiếng kêu to dùng năm ngón tay đồng tâm ma luận hóa chúng ta đuổi ác quỷ chu tận trần tử văn đuổi với trương đạo linh bọn người nói lúc nói chuyện huyết sát khí lan tràn hóa thành ba đầu dài nhỏ cánh tay đem hai người một quỷ bắt lấy như chơi diều giống như đột hướng tiền phương c h â n c h â n nhân c h ẩ m một chút trương đạo trực trong tiếng kêu to trần tử văn đuổi và o âm dương giới ở chỗ sâu trong mượn nhờ phân thân tầm mắt rất nhanh tập trung thái ớt thượng nhân lúc này thái ớt thượng nhân chính phi thân đuổi theo âm dương pháp vương hai người đến mức có cỏ cây đều hủy phân thân tốc độ chậm một nhịp vừa gặp thái ớt thượng nhân chém ra một đạo ánh lửa đánh trúng âm dương pháp vương đảo mắt lại phát hiện không trung r đem thái ớt thượng nhân bạo lại cũng nhanh chóng kéo hướng một chỗ hư hư thực thực u minh c h i địa khẽ hở trần tử văn không biết thái ớt thượng nhân tại sao lại bị mạng lưới khổng lồ bắt lấy cũng may trôi n à y phục mà phiên như thiểm điện theo trên mặt đất bay lên vạch phá mạng lưới khổng lồ đem thái ớt thượng nhân thả ra ha ha ha ha. bốn phía truyền đến âm dương pháp vương tiếng cười trong tiếng cười lớn mọi nơi xoáy lên c ù n g p h ò n g âm khí rét thấu xương mà âm dương pháp vương thân ảnh lại đột nhiên biến mất phản phất thân bởi vì mọi nơi âm khí q u á nặng mà ngay cả thái ớt thượng nhân nhất thời đều không thể tập trung đối phương vị con tương bằng này tránh đi thái ớt thượng nhân d i đem nữ quỷ vưu phong bắt đi nghĩ tới đây trần tử văn trong nội tâm k h é động thái ớt thượng nhân chính tìm kiếm khắp nơi âm dương pháp vương nếu như âm dương pháp vương như điện ảnh chung như vậy như vậy hắn sẽ ở ở đâu là đối phó trương đạo linh trương đạo trực vưu phong hay là ta trần tử văn mắt trái thái cực đồng t ử mở ra phóng đại cảm giác đ ỗ n g nhiên một t i ê u dị thường xuất hiện tại trần tử văn phụ cận trần tử văn không do dự sớm đã chuẩn bị cho tốt huyết sát khí tự trong cơ thể tuân ra mà ra không hề giữ lại địa chém đi qua a một tiếng kêu gen âm dương pháp vương nguyên vốn định giết chết cái k i a dùng á m khí bắn hắn côn trùng cho hạ giận nhưng không ngờ bị hắn coi là côn trùng chỉ nhân lại đột nhiên b ộ c phát ra cùng hắn cung cấp lực lượng một cái chủ quan âm dương pháp vương bị chạm bay ra ngoài rơi xuống đất tới gần thái ớt thượng nhân thái ớt thượng nhân làm sao b ô n g tha loại cơ hội này phục ma phiên xoát địa một chút tự không t r u n g x ả t qua chỉ nghe hết thảm một tiếng âm dương pháp vương tựa hồ đã bị trọng thương cưỡng ép dùng thuấn di bỏ chạy thượng nhân trần tử văn đột nhiên nói trong phim ảnh âm dương pháp vương sau khi bị thường núp ở một chỗ trên núi trần tử văn nghĩ đến chỗ này gọi lại thái ớt thượng nhân nhìn về phía phía trước một ngọn núi thái ớt thượng nhân ngầm h i ể u thuận trần tử văn ánh mắt nhìn đi đông nhiên ánh mắt đứng ở một chỗ trong núi khe hở thượng đi hắn không có chút gì do dự trong tay phục ma phiên phiên bố bay lên như tiễn bình thường bắn hướng ngọn núi kia rồi sau đó đột một hóa thành một đạo cực lớn p h ù lục trấn ở đằng kia chỗ trên cái khe a tiếng h đ ê u thảm thiết văng lên lúc này đây một đạo thân ảnh tự cực lớn phụ lục hạ hiện hiện đúng là âm dương pháp vương hắn thân ảnh văn mẹo nhưng không cách nào thoát khỏi chỉ có thể ở cự phù phía dưới như thường người g thậm chí toát ra thuốc đến lúc này tay mắt lanh l ệ trương đạo linh thấy như vậy một màn lập tức lấy ra một căn gỗ đào đinh veo điện một chút hướng âm dương pháp vương vào tới À thì âm dương pháp vương lại lần nữa kêu thảm một tiếng lại bị một căn không nở gỗ đào đinh trọng thương trương đạo linh thấy vậy lại lần nữa lấy ra một căn gỗ đào đinh g ụ c bắn lại bị một người ngăn lại không muốn bị thương vương thư sinh thân thể giao cho ta trần t ử văn đứng dậy nói xong trần tử văn hương thái ớt thượng nhân nhẹ gật đầu huyết sát khí xoáy lên phân hóa thành một đạo cầu vồng nhảy hướng cự phủ phiên bố biến thành cự phủ thẳng tắp gián tại vân núi vách núi thành chín mươi độ t r â n tử văn nhảy đến phụ cận huyết sát khí hóa thành mấy cái thật dài huyết sát chân nện khâu chặt lấy quanh thân t h ạ c h bích bản thân cùng phân thân đ n g trên không trùng như một cái lớn con nhện giống như gắt gao chằm chằm vào trước mắt âm dương pháp vương a âm dương pháp vương lớn tiếng gào r ú t r â n tử văn nghe lại như vậy dễ nghe người là của ta rồi t r â n tử văn nội tâm kích động tay phải dối ra t r â n tử văn đệ lại không ngừng dẫy rủa âm dương pháp vương năm ngón tay đồng tâm ma vận chuyển dùng sức khé hấp chỉ thấy một đạo đáng sợ h ữ ảnh như ký sinh trùng đồng dạng theo vương thư sinh trong nhục thể bị lôi ra một đoạn hắn hình thái phảng phất người ra、rồi. không đợi toàn bộ lôi ra trên phân thân trước một ngụm cắn đạo kia hư ảnh bị cự phù c h ấ n trụ về sau âm dương pháp vương liền trương đạo linh trong tay gỗ đào đinh đều có thể làm bị thương lại càng không cần phải nói kim giáp thi đỉnh phong phân thân a c h ó i thai kêu thảm thiết vang lên phân thân miệng lớn thôn vệ c h â n tử văn mắt lộ ra cùng nhật thân thể có chút sợ run một cổ khổng lồ thậm chí có thể nói khủng bố âm dương giao hòa chỉ lực dốc vào phân thân lệ dĩ nhiên kim giáp thi viên mãn phân thân lại một lần nữa hướng đỉnh phong khởi xướng tiến công hơn nữa lúc này đây thế công một lớp đón lấy một lớp phản phất vĩnh viễn không chừng mực tr lần này nhất định có thể thành trần tử văn trong nội tâm cơ hồ có thể khẳng định lúc này đây phân thân nhất định có thể đi vào giai phi thi xuất một đạo thân hình chạy xuống đúng là vương thư sinh theo phân thân miệng lớn thôn vệ đã bị trọng thương âm dương pháp vương rốt cuộc không cách nào ký sinh rốt cuộc cùng vương thư sinh c h i a lĩa trần tử văn phân ra một đạo hết u y sắc khí đem vương thư sinh bắt lấy nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất giờ khác này phân thân thân thôn vệ độ mạnh yếu tăng nhiều một thân khí tức không gây bưng lên phục phản phất đại lượng âm dương giao hòa chi lực dốc vào nguyên bản cần ngủ say vài năm phân thân trực tiếp vượt qua một bước này đột nhiên bắt đầu tiến giai phi thi xuất ngay một khắc này vài đạo thân ảnh xuất hiện rốt cuộc tìm được rồi một cái gai thai thanh âm vang lên lộ ra đặc biệt hung hăng càng quay trần tử văn nhìn lướt qua chỉ thấy pha không mà ra đúng là cái kia vài tên mào sơn truy b ì n h bất quá lúc này đây nhiều ra một người một cái khí tức cùng loại thái ớt thượng nhân chỉ nhân trần tử văn cũng không sợ hãi phân thân miệng lớn thôn vệ phía dưới âm dương pháp vương rốt cục hóa thành một đám khói xanh trần tử văn t ắ c thì một hơi thổi tan khói xanh như con n ệ n giống như ô n phân thân tự không trông chờ mình bỏ qua những cái kia truy minh nhìn về phía thái ớt thượng nhân vương thư sinh rơi xuống đất truy binh xuất hiện đây hết thể chưa chắc là t r ù n g hợp có lẽ đúng là bởi vì chu sát âm dương pháp vương lại cứu ra vương thư sinh những n à y mao sơn truy binh mới có thể tìm được trần tử văn đương nhiên đây không phải chỉ thái ất thượng nhân dẫn địch nhân đến đây mà là chỉ thái ất thượng nhân một mực đang ngăn trở đối phương tìm được trần tử văn thẳng đến giết chết âm dương pháp vương cứu ra vương thư sinh vô luận đây là không phải bởi vì lo lắng mao sơn chỉ nhân đuổi theo làm cho chử ma một chuyện xuất hiện biến cố thái ất thượng nhân đều trực tiếp hoặc gián tiếp giúp trần tử văn một tay có lẽ phân thân thôn vệ âm dương pháp vương cũng là thái ất thượng nhân cố ý dung、túng. đa tạ thượng nhân cảm nhận được trong ngực kim giáp thi phân thân giống như gió thổi tơ liễu giống như từng sợi t à n g ra trần tử văn lưng có một tay súng bắn địa đứng ở không trùng xoay người hướng thái ớt thượng nhân kính cẩn đã thành một cái đại lễ thành tâm thành ý chương ba trăm bốn mươi tám lục địa thần tiên đa tạ thượng nhân trần tử văn đứng ở vách núi chỗ cao hướng thái ớt thượng nhân xoay người hành lễ tùy thân tử trước cùng ngăn tại trước người kim giáp thi phân thân đột nhiên tứ tán thành thuốc hư hóa giống như biến mất không thấy gì nữa đợi đến lúc ngồi thẳng lên trần tử văn đã chẳng biết lúc nào phủ thêm một kiện áo ngoài áo ngoài là trường bảo Màu xanh. tiểu dáng bình thường thoạt nhìn không cái gì thần kỳ cùng dưới chân một đôi nhìn như bình thường màu xanh dày vải rất đáp một giây thay đổi trang phục một màn này vừa mới xuất hiện tại phụ cận mấy người cũng không nhìn thấy bởi vì tiến vào cái này phiến âm dương giới về sau vị tiếp tiếng nói trói thai lão đạo chỉ nói một câu rốt cuộc tìm được rồi rồi sau đó tựa như thường nhân rơi vào phòng tối đột nhiên nhìn không thấy thứ đồ vật giống như trên mặt lộ ra cảnh giác biểu lộ đây là cái gì địa phương có mai phục người này một tay móc ra vài chương lá bửa nằm ở trong tay nhưng không đợi động tác kế tiếp người này lại a một tiếng nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là âm dương d ư ớ i phát hiện sợ bóng sợ gió một hồi người này lao đạo mới bắt đầu dò xét mọi nơi hắn nhìn thấy đầu tiên trông thấy không phải trần tử văn bởi vì bọn hắn một chuyến này người xuất hiện vị trí đều dưới chân núi cho nên đầu tiên nhìn thấy chính là một thân khí độ bất p h ẳ m thái ớt thượng nhân thàng đến trần tử văn mở miệng người này lao đạo cùng với khác mấy người mới rốt cuộc phát hiện mục tiêu lại ở sau lưng hơn nữa như một cái con nghệ đồng dạng cao cao treo tại một trường cực lớn bố phụ thượng nếu không có trần tử văn đang ở phù bên ngoài mấy người còn tưởng rằng bị ai đã chấn áp vị này tự là thái ớt thượng nhân a bần đạo ngọc trân tử bài kiến thượng、nhân. lão đạo trông thấy trần tử văn về sau cũng nghe thấy được trần tử văn nói nhưng hắn không có để ý nhìn lướt qua trên mặt đất vương thư sinh quay người như trần tử văn bình thường hướng thái ớt thượng nhân thi lễ một cái về phần một bên trương đạo linh trương đạo trực cùng với nữ quỷ vư phòng đều bị hắn bỏ qua phản phất chưa từng trông thấy thái ớt thượng nhân vung tay lên trên núi cự phù biến trở về phiên bố hướng dưới núi một c u ố n đem vương thư sinh c u ố n đến bên người lúc này mới hướng ngọc trân tử c h ắ p tay sơn giã tán tu đảm đương không nổi đạo hưu đi lớn như thế lễ nói xong thái ớt thượng nhân nhìn thoáng qua mấy người còn lại mấy người, còn lại người cầm đầu đúng là lư hắn bị thái ớt thượng nhân ánh mắt b o qua nhất thời mạnh mà túi đầu không nói ha ha ha tiểu bối thất lễ thượng nhân chớ trách ngọc trân tử ngăn lại thái ớt thượng nhân ánh mắt cười to nói vần đạo lần này đến đây chỉ vì chủ trì công đạo thượng nhân cũng biết vị này trốn ở trên núi hắn lời còn chưa dứt lại bị thái ớt thượng nhân ngắt lời nói đạo hưu đã hiểu lầm ta cùng với vị tiểu hữu này cũng không quan hệ các ngươi phái m a u sơn cùng vị tiểu hữu này tầm đó sự tình ta không tiện tham dự a ngọc trân tử con mắt sáng lời hắn lần này đến đây chỉ là phụ trách ngăn lại thái ớt thượng nhân vốn muốn dùng lời nói thuật khích lệ lui thái ớt thượng nhân lại không ngờ tới còn chưa kịp mở miệng đối phương đã tự hành lựa chọn n ộ a bộ thượng nhân làm rõ sai trái bần đạo vô cùng cảm kích ngọc trân tử lại bái thái ớt thượng nhân nghiêng người né qua đem trương đạo linh bọn người chiêu đến bên người phất tay ngăn trở r ụ c nói cái gì trương đạo trực nhìn lướt qua lưu nhất phong bọn người rồi sau đó quan sát còn đang không trung trần tử văn không biết là đối với ai nói một câu sau này còn gặp lại nói xong thái ớt thượng nhân cầm trong tay phục ma phiên dẫn mấy người hướng âm dương giới bên ngoài đi đến ngọc trân tử đưa mắt nhìn mấy người ly khai thẳng đến mấy người khí tức triệt để biến mất lúc này mới đứng tại nguyên chỗ cười h ắ t h ắ t mà bắt đầu mấy người các ngươi cũng cùng đi ra ngoài ngọc trân tử nhìn về phía lưu nhất phong bọn người hắn trong mắt hình như có tâm h ý không biết là muốn cho lưu nhất phong mấy người xác nhận thái ớt thượng nhân đã ly khai hay là muốn cho mấy người giữ vững vị trí âm dương giới tọa độ không gian không cho trần tử văn lôi đội ly khai lưu nhất phong bọn người ngầm hiểu hành lễ rời đi nguyên bản lần này mời đến lục sư thúc tổ ngọc trân tử là vì để phòng thái ớt thượng nhân về phận trần tử văn lưu nhất phong bảy người thì sẽ đối phó không nghĩ tới hôm nay thái ất thượng nhân tự hành rời đi ngược lại là gọi thân là nguyên anh kỳ ngọc trân tử không ra tay đến nơi đây chính là âm dương giới ở chỗ sâu trong thiên địa linh khí mầm anh lưu nhất phong đợi kết đan k ý lúc này thực lực giảm lớn ở lại nơi này không chỉ có vô dụng còn có thể có thể trở thành vương hữu i ngọc trân tử làm ra an bài như thế vô cùng chính xác hh ắ c ắ còn c ở tại chỗ này không né không trốn là cảm thấy cái này âm dương giới linh khí mầm anh ỉ vào một thân huyết sát khí công phu liền có thể đủ đối phó lao đạo ta sao đợi đến lúc lưu nhất phong bọn người ly khai ngọc trân tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía trần tử văn cười hát hát nói h ạ n tự hồ đối với âm dương giới hết sức quen thuộc đối với trần tử văn sở học đang thần bị cấp cũng tự hồ thập phần hiểu rõ trần tử văn giới cao nhìn xuống m ặ t không biểu tình một thân màu xanh trường bảo tùy phong vũ động phân thân tiến d à i phi thi tự thôn vẽ âm dương pháp vương cái kia khoảnh khắc trần tử văn tự xác định phân thân có thể tiến d à i phi thi thế nhưng mà trần tử văn như thế nào cũng không có nghĩ đến cắn n u ố t sạch âm dương pháp vương mượn nhờ vượt quá tưởng tượng khổng lồ âm dương giao hòa chi lực phân thân có thể một lần hành động phóng qua ngủ say kỳ trực tiếp tiến giai thi đúng vậy trần tự nhiên năm là tu luyện đăng thần bí cấp dung hợp phi thi đã cách nhiều năm trần tử văn lại một lần nữa đã có được phi thi phân thân mất mà được lại vui sướng tràn ngập trần tử văn trong lòng đồng thời có được huyết sát khí cùng phi thi áo ngoài trần tử văn một thân thần thông ít lại tồn tại chỗ thiếu hụt đăng thần bí cấp đại thành về sau huyết sát khí chủ công phạt chỉ lực uy lực mấy có thể tiếp cận nguyên anh phi thi phân thân biến thành thi khí áo ngoài chủ phòng thủ chỉ lực phòng ngự đủ để bỏ qua kết đan không chút nào khoa trương mà nói đã có phi th phân thân trần tử văn phòng ngự đoàn bản bộ túc như gặp lại lưu nhất phong mọi người dù là mấy người tề lực kết trận dù n g trận pháp dẫn thiên địa lực lượng công kích trần tử văn cũng có thể ngạch kháng trận pháp đem kết trận chỉ nhân nhẹ nhõm đánh chết linh khí đổi giáo lúc kim đan có thể địch phi thi cũng gần kề có thể địch hai chữ mà thôi trên thực tế nếu không có vận dụng trận pháp hoặc một ít hiểm thấy đại thần thông bình thường kết đan chân nhân căn bản đánh bất động phi thi húng chỉ kim đan có thể địch phi thi chỉ là hoang dại phi thi do người k h ô n g chế phi thị thần thông ngày đêm khác biệt không thể cơ đua cả nắm cũng đang bởi vậy trần tử văn đối mặt truy binh bậc kích bình tĩnh dừng lại ở trên núi dù là nguyên anh kỳ tu sĩ đã đến cũng không hề lùi bước không chỉ có như thế t r â n tử văn cố tình xác nhận bản thân thực lực đến tột cùng đã đến loại tình trạng nào dưới núi ngọc trân tử nói rất đúng t r â n tử văn không chỉ có không nghĩ trốn còn muốn giết đối phương bởi vì đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội âm dương giới linh khí mầm anh so dân quốc thời kỳ cũng chỉ là hơi cờ ư n g một chút t r â n tử văn một thân huyết sát khí cùng phi thi phân thân đều không thụ thiên địa linh k h í ảnh hưởng ở chỗ này tác chiến chiếm hết địa lợi nếu có thể giết chết một vị nguyên anh thượng nhân có thể đạt được một quả nguyên anh tương lai lấy được tinh việt nữ vương thi thể luyện thành yêu sinh anh kết quỷ hóa long p ư ợ n g đan trần tử văn trong nội tâm sát ý bắt đầu khởi、động. có một số việc đã đã xảy ra l ù i bước liền đã vô dụng dù cho bông tha đối phương cũng đổi không hồi trở lại thiện ý chỉ có di sát chỉ sát dùng giết ngăn giết chóc giết đến đối phương sợ hãi giết với bản thân cường đại ồ ồ ngọc trân tử cười ha h a ngươi thật đúng là nghĩ như vậy a hắn nhìn xem trần tử văn vung tay lên n h ấ t t r ư ơ n g phủ giấy giống như tiễn bình thường phá không mà ra phi đến trần tử văn phía trước lúc đột nhiên lá bùa triển khai biến thành một cái giấy người bộ dáng đúng là ngọc trân tử ngọc trân tử bộ dáng giấy người bay đến trần tử văn trước người trên mặt lại gây xuất hiện nhiều lần làm cho người kinh hãi dáng tươi cười, cười phân miệm vỡ ra một đạo kẽ hở đem ngươi bổn nguyên huyết sắc khí giao cho ta a nói xong giấy người đ ố n g nhiên n h ấ t biến cũng không biết khi nào cùng xa xa ngọc trân tử đ ổ i vị trí xuất hiện tại trần tử văn phụ cận ngọc trân tử một thân khí tức mạnh mà tăng g ọ t năm ngón tay chụp vào trần tử văn trần tử văn sau lưng huyết sắc chân nhện đột nhiên biến mất người lại n ổ i không trùng tay phải như h ồ n g ngọc lại xoa một tầng huyết sắc đồng thời bao vây lấy một tầng vô hình thi khí cuối cùng nắm chặt một chỉ đèn có màu vàng lợn hoa văn thạch t r ù mạnh mà đánh tới hướng phía trước v ảnh ngọc trân tử trên mặt lộ ra vẻ khiếp sọ thân hình đột nhiên vỡ ra hóa thành một trang gi ngọc trân tử lại xuất hiện ở phía xa bất khả tư nghị ngọc trân tử sợ h ã i t h a n phục hắn bị trần tử văn một đứa chỉ lực độ kinh đến chỉ cảm thấy một kích này đã đạt tới nguyên anh cấp bậc liền hắn cũng không dám đi đón trần tử văn nhữ nhữ mày đối phương thủ đoạn quá quỷ dị chân nhân có thể cùng giấy người trao đổi cái này tính toán cái gì phi lôi thần chi thuật đang nghĩ ngợi chỉ thấy ngọc trân tử vung tay lên lại hướng trần tử văn ném ra ngoài mấy chục cái p h ụ giấy những n à y lá bừa đón gió triển khai lại toàn bộ biến thành giấy người đồng thời ngọc trân tử thân ảnh biến mất rồi sau đó mấy chục cái giấy người lại đồng thời biến thành ngọc chân tử chân thân theo bốn phương tam hướng hướng c h â n tử văn đánh tới c h â n tử văn huyết sát khí vừa tăng toàn bộ tách ra hóa thành vô số đạo huyết sát mũi kiếm như vạn kiếm quy tông giống như không khác biệt chém về phía địch nhân một màn này phản phất nạ r ụ tổ trung đa trọng ảnh phân thân chi thuật đối kháng hồi trở lại thiên mấy chục cái ngọc chân tử thân ảnh không ngừng bị huyết nhận chém giết xem ra phân thành nhiều như vậy số lượng ngọc chân tử bản thân công kích lực độ cũng hội trên phạm vi lớn suy yếu chỉ có điều làm cho người khiếp sợ chính là theo số lượng giảm bớt vây công trần tử văn ngọc trân tử nguyên một đám khí tức tăng nhiều lại cưỡng ép phá vỡ huyết sắc hồi trở lại thiên như ác quỷ giống như thẳng hướng trần tử văn vành vành vành ba cái ngọc trân tử phá vỡ huyết sắc mặt lộ vẻ nhai răng cười đánh trúng trần tử văn trần tử văn toàn thân r u lên rồi sau đó huyết sắc ngưng tụ đảo mắt đem ba cái ngọc trân tử toàn bộ c h é m giết giấy mảnh bay múa ngọc trân tử vẻ mặt khó hiểu xuất hiện tại mấy trục thước bên ngoài không có khả năng ngọc trân tử chằm chằm vào trần tử văn khí huyết sắt làm sao có thể hắn lời còn chưa dứt một viên đạn bay tới ngọc trân tử đầu ngón tay linh khí bay vọt đem viên đạn bắn bay đã thấy phía trước thân ảnh biến mất bên cạnh hư không phá vỡ một đạo thân ảnh cẩm t r u y đập tới ngọc trân tử trước người linh khí bắt đầu khởi động hình thành một mặt bắt q u á i âm dương giới linh khí m ỏ n g manh nhưng cũng không phải là không có tụ tập mà thành bắt q u á i đổ ngăn cản hướng lôi độn mà ra trần tử văn bất quá ngọc trân tử không có trông cậy vào linh thuẫn có thể ngăn trở dù sao nơi đây linh khí quá ít h ắ n chỉ cần ngăn lại trong nháy mắt sẽ xảy đến ngọc trân tử không muốn cùng trần tử văn chính diện giao phóng thân thể hướng một bên bỏ chạy có thể không đợi hắn di động toàn thân huyết khí bay vọt một cổ cực lớn lôi kéo lực đánh út lại cơ hồ khiến trong cơ thể hắn huyết dịch p h ụ t mà ra ngọc trân tử trong cơ thể pháp lực vận chuyển đè xuống huyết khí thân hình lại không thể tránh né chậm một bước bị phá khai mở linh thuẫn bắt quái đồ nữ ba truy trùng t r ù n g điệp điệp đập trúng đầu lâu、Soát. ngọc trân tử đầu m ộ t quát lâm vào thân thể cả người hóa thành một chương nhăn điệt lá bửa tức thì tức nắp ấy ngươi lại tàng lấy một cỗ phi thi ngọc trân tử chân thân xuất hiện tại trăm mét có hơn vẻ mặt nôi hắn rốt c ụ c minh bạch vì cái gì vừa rồi không có thể trọng thương đối phương nguyên lai ngoại trừ hết sắc khí đối phương lại vẫn bảo lưu lấy một cỗ phi thi không đợi trần tử văn trả lời ngọc trân tử lại lần nữa móc ra mấy chục cái phủ giấy bốn rơi vãi ra lúc này đây hắn không có triển khai công kích mà là đứng tại nguyên chỗ chằm chằm vào trần tử văn trên mặt lộ ra cảnh giác biểu lộ ngươi vậy mà ân giấu thực lực một cỗ phi thi nếu là bình thường ngọc trân tử tự nhiên không để vào mắt vừa vặn tại âm dương giới một cô phi thị mang đến ảnh hưởng tuyệt không có thể k i n h thường nhất t r ự quan một điểm tự là ngọc trân tử đã không cách nào đơn giản trọng thương đối phương trừ phi vận dụng hao tổn rất lớn b u ồ n nguyên thần thông giả như có thể đánh chết trần tử văn b u ồ n nguyên bị hao tổn cũng là không sao thế nhưng mà ngọc trân tử trong nội tâm trầm tư đối phương rõ ràng thân co phi thi lại tùy ý lưu nhất phong đợi một đám kết đan đuổi giết như vậy đối phương ẩn giấu thực lực mục đích đến t ộ t cùng vì sao ánh mắt quét về phía mọi nơi cảm nhận được â m dương giới linh khí tình huống ngọc trân tử trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái kinh hãi kỷ niệm đối phương mục tiêu rất có thể là muốn săn bắn chính mình ngọc trân tử ý niệm trong đầu vừa lên không trung bỗng nhiên vân t â n màu đ người này cũng không phải là ẩn dấu thực lực phi thi đúng là vừa mới lượt thành âm dương giới ngăn cách thiên địa linh khí lại để cho thiên kiếp đã đến được đã trận một ít nhất nghiệm nghĩ thông suốt ngọc trân tử không khỏi liếm liếm ở môi nguyên bản phát hiện đối phương có được phi thi ngọc trân tử đã quyết định lui hướng âm dương giới cửa vào triệt để phong tỏa tọa độ không gian sau đó thông chi trong môn sư h i n h mời cùng nhau chu ma lại chưa từng muốn đối phương phi thi vừa thành chưa vượt qua thiên k i ế p phi thi chính là nghịch tiên tri vật không tại trong ngũ hành sinh ra đợi lúc trời cao g á n g xuống hạ lôi k i ế p ngoại trừ lôi bạn tầm thường phi thi kể cả có được khắc linh căn mô bạn tại độ lôi k i ế p lúc cũng không có lực phân tâm dù cho vượt qua cũng sẽ biết suy yếu một thời gian ngắn cần chìm vào đại điệu tinh dưỡng hôm nay lôi k i ế p đung xuống thì như thế nào cùng mình động tay ngọc trân tử đại h i h ắ n đột nhiên phát hiện lần này đến đây thu hoạch khả năng không chỉ bồn nguyên huyết sắc khí còn rất có thể thu hoạch một cỗ phi thi ha ha, ha ha thật sự là trời cũng giúp ta ngọc trân tử cười ha hả t h a n h âm l i ề u lĩnh mà lại mà có i thai. t Xa xa. r ầ n Tử Văn n đ ứ g đây. Đồng đầu dạng ngẩn đầu nhìn t r ờ i tương luyện trọng một cỗ phi th thì n độ kiếp Chỉ đ i sát xuất tự nhiên tăng nhiều thế nhưng mà giờ này khác này có cường địch ở bên trần tử văn đang muốn dùng phi thi ngăn địch làm sao có thể phân tâm phụng dưỡng cha mẹ phân thân trần tử văn không phải lôi b ả n không có cường đại như vậy lôi nguyên tố thân hòa dù cho có thể hấp thu bộ phận lôi kiếp cũng như như mối bỏ biển không có khả năng giúp phân thân toàn bộ ngăn lại thậm chí cảm nhận được bầu trời lôi kiếp chi khủng bố trần tử văn rất xác định chính mình không cách nào đem lôi kiếp dẫn động cái gọi là lợi dụng lôi kiếp đánh chết đ ị c h nhân đều là nói xung ô vậy phải làm thế nào nhìn xem không trung lôi vân càng để lâu càng d à i trần tử văn trong cơ thể lôi lực bay bọn ý định dùng lôi độn chi thuật thoát đi âm dương giới chỉ cần tránh đi trước mắt đại địch độ kiếp không là vấn đề nhưng mà đem làm trần tử văn phát động lôi độn Lại p h á trần h tử văn g giác cách cảm nào đang muốn d nếm thử đột nhiên trong nội tâm khéo động lôi bạt chính là có được lôi linh căn phi thi trong cơ thể mình có được lôi linh căn phải chăng có thể chuyển rời đến phân thân trong cơ thể phân thân tăng thêm lôi linh căn phải chăng là được lôi bạn Dạ như phân thân trở thành lôi bạn như vậy lúc này lôi kiếp không chỉ có không cách nào làm bị thương phân thân ngược lại sẽ trở thành phân thân thuốc bổ một cái thân ở lôi kiếp phía dưới lôi bạn lôi lực một số gần như vô cùng đừng nói nơi đây là âm dương d ư ớ i tự là đang ở ngoài giới cũng có thể ngạnh kháng một gã nguyên anh trần tử văn nhất nhược điểm lập tức nếm thử đem trong cơ thể lôi linh căn chuyển di thế nhưng mà lôi linh căn dây dưa ở thể nội cùng huyết xác khí tương dung cơ hồ cùng trần tử văn thần hồn h o á lại không cách nào tách ra sự thật xác thực như thế nếu không chỉ cần tìm một gã có được linh căn người đem hắn linh căn chuyển gì, chẳng lẽ không phải có thể lập tức đem phi thi tiến hóa thành bạn nhưng trần tử văn không có b u ô n g t h á cho trần tử văn đột nhiên nghĩ đến chính mình nguyên thần có thể l y thể đăng thần bí cấp đại thành trần tử văn nguyên thần tức có thể xuất hiếu hơn nữa có được mang theo hết u y sát khí cùng lôi linh căn cùng nhau l y thể năng lực điểm này năm đó trần tử văn vừa mới đăng thần bí cấp đại thành lúc tức thử qua còn bởi vậy cứu cựu lòng trong cục cảnh sát mọi người cho nên đã không cách nào một mình đem lôi linh căn chuyển di như vậy c ự lại để cho bản thân nguyên thần mang theo lôi linh căn cùng hết sát khí thoát ly thân thể cùng nhau chuyển di đến phi thi phân thân trong cơ thể nhất nhược điểm trần tử văn không có chút gì do dự phi thi phân thân như trước đem bản tôn thân thể ba lô bá khỏa có thể thân thể ở trong một đạo dây dưa lấy huyết sắc cùng điện quan g nguyên thần như trường giang nhập biển điên c ù n g rót vào hình như quần áo giống như phi thi phân thân chung Xì cc trần tử văn đứng ở tại chỗ hai mắt đột nhiên mất đi thần thái thế nhưng mà bên ngoài thân một thân thi khí áo ngoài đ ỗ n g nhiên tách ra một chút huyết quan cùng điện mang ừ, ẩm ẩm y lúc này trời thượng hắc vân rốt cục lôi lực chứa đầy như diện thế giống như đánh xuống một đạo t i ể m điện tia chấp như đằng vân mà ra cự long hàng lâm âm dương giới vạch tìm tòi âm dương giới nồng đậm âm khí thẳng tắp hướng một đạo thân ảnh mà đi âm dương giới nội ngọc trân tử sắc mặt đại hỷ trên người hắn khí tức di động nguyên bản kích phát ra đi lá bửa đột nhiên xuất hiện tại trần tử văn quanh thân sau đó do lá bửa biên thành giấy người lại từ giấy người biến thành nguyên một đám ngọc chân tử đang muốn ra tay ngọc trân tử chọn phát hiện phía trước đạo k i a tại lôi kiếp giới có chút ít g ố c trệ thân ảnh bên ngoài thân huyết sắc cùng điện m a đột nhiên tắc vọn giống như hảo quang bình thường tách ra vạn trượng hảo quang tại một đạo cực lớn, thoát nhìn t i ê u phản phất dờ dạ gộng b ả n trung siêu xảy ra hai gấp mười lần giới v ư ơ n g quyền ha ha trần tử văn mi tâm đột nhiên mở ra một k h ỏ a phi thi chỉ khí cấu thành huyết sắc con mắt con mắt hướng lên chằm chằm vào không trung rơi xuống lôi điện màu xanh y hạnh p h ụ c lên cũng xuất hiện vô số ánh mắt đồ án nhắm ngay bốn phương tạm hướng vô số ngọc trân tử phân thân cùng lúc đó trần tử văn dỗi ra tay phải đối với trong đó một vị ngọc trân tử trong lòng bàn tay đột nhiên vỡ ra một đạo khẽ hở biến thành một chương có thể nói lời nói miệng thanh â m có chút khó nghe mà nói nghĩ kỹ chết như thế nào sao chương ba trăm bốn mươi chín lôi bạn nghĩ kỹ chết như thế nào sa đang khi nói chuyện một đạo cực lớn tia chấp trùng trùng điệp điệp rơi xuống oanh kích tại trần tử văn trên người ngọc trân tử không kịp kích động một đạo quan g mang trói mắt đột nhiên theo trần tử văn dối ra tay phải trong lòng bàn tay vỡ r a miệng ở bên trong p h u n g da khủng bố lôi điện p h ả n phất có dính thiên kiếp chi lực không hề trở ngại vượt qua không gian khoảng cách đem một vị ngọc trân tử kích hãi hắn đang định ra tay không nghĩ tới đối phương lại trước công đi qua hơn nữa lúc này đây công kích phương thức thật là quỳ dị chết đi ngọc trân tử thấy vậy hét lớn một tiếng mấy chục phân thân thẳng hướng trần tử văn lôi kiếp chính máy liệt phi thi nhất định độ kiếp lúc này đây ta nhìn ngươi như thế nào kháng ngọc trân tử toàn lực mà làm ra tay không lưu tình chút nào vì cam đoan nhất kích tất sát hắn thiêu đốt một chút tình huyết đổi lấy càng nhiều nữa lực lượng bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi m ệ n h ngọc trân tử thân ảnh xuất hiện tại bốn phương tám hướng từng cái đều ẩn chứa thực lực khủng bố hắn biết đạo t r â n tử văn thân có huyết sắc khí dù là không có phi thi lực lượng cũng tuyệt đối không thể khinh thường cho nên lúc này đây hắn từng cái trên phần thân đều mang theo một đạo hắn bổn mạng pháp khí lực lượng có thể cam đoan đánh bại huyết sắc khí đục lỗ phi thi suy giảm tới m b à n h b à n h b à n h huyết sát khí xuất hiện kiếm trảm ngọc c h â n tử sấm xét vang dội ở bên trong vô số ngọc c h â n tử hóa thành giấy mảnh nhưng mà còn lại ngọc c h â n tử trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc như hoan hồn giống như hướng trần tử văn đánh tới đem ngươi bổn nguyên giao cho ta a âm ẩm lại là một đạo cực lớn k i a chấp rơi xuống hơn mười cái ngọc c h â n tử phá vỡ huyết sát khí muốn mượn thiên kiếp chi lực một lần hành động sẽ mở phi thi phòng ngự trọng thương thậm chí đánh chết trần tử văn lúc lại phát hiện huyết quang ở trong mục tiêu trên quần áo cái kia một đôi quỷ dị con mắt đồ án đều nhìn về phía chính mình vô luận cái đó một cái ngọc trân tử đều cảm giác bản thân phảng phất bị khóa định vung tha cho vùng vẫy dãy chết ngọc trân tử không có bị sợ đến h ắ n cả đời kinh nghiệm đấu pháp vô số đạo thuật t à thuật vũ thuật loại nào không có gặp qua há lại sẽ để ý bề ngoài như chỉ là ngọc trân tử đang muốn đánh trúng mục tiêu lúc chằm chằm vào ngọc trân tử cái kia chút ít con mắt đột nhiên bắn ra vô số tia chớp như siêu nhân con mắt đồng dạng đem đến trần tử văn t r ư ớ c người ngọc trân tử đám bọn họ một hơi toàn bộ chém thành cho tàn làm sao có thể một đạo thân ảnh tự xa xa xuất hiện khí tức lại có chút ít suy yếu trên mặt càng là tre đúng là ngọc trân tử hắn gắt gao c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn lúc này lại một đạo thiểm điện đánh xuống rơi vào trần tử văn trên người thứ hai triệt triệt để để đã nhận lấy t h i ê n k i ế p có thể trong tưởng tượng tình huống không có xuất hiện ngược lại đối phương một thân khí tức t ă n gọn tăng thêm không ít năng lượng lôi bạn ngọc trân tử hoảng hốt hắn nhìn qua trần tử văn rốt c ụ c kịp phản ứng ở nơi này là vùng vây dây chết rõ ràng tại lôi kếp i t r u n g trở nên mạnh mẽ cái gọi là t h i ê n k i ế p lại trở thành đối phương chất dinh dưỡng chuyển hóa thành đôi g a o lực lượng của mình trốn ngọc trân tử trong nội tâm chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu như tại bên ngoài h á n đại có thể bằng vào thiên địa linh khí cùng lôi bạt đánh nhau có thể dưới mắt âm dương d ư ớ i linh khí m ỏ n g manh càng bởi vì thiên kiếp đã đến cơ h ộ i trở thành một mảnh lôi vực loại hình hướng này chỉ cần không phải m u ố n chết không có người nguyện ý cùng lôi bạt liều mạng ngọc trân tử giờ k h ắ c này triệt để bung tha cho chu s á t trần tử văn ý niệm trong đầu vung tay lên lại lần nữa ném ra ngoài mấy chục lá bửa lá bửa hóa người sau đó mạnh mà từ tán người chạy thoát sao khàn khàn thanh â m vang lên trần、tử、văn không phải nói là do trần tử văn nguyên thần chủ trưởng phi thi phân thân một thân con mắt lạnh lùng nhìn xem tứ tán thân ảnh tay phải nâng lên không c u n g t hoài i lôi đánh xuống, sau đó lôi điện ê n đánh xuống, như đó sau s mưa a t r hòa nghi h ố n n n c chạy trốn thân ảnh. trốn Đúng lúc này phi thi phân thân thực lực hơn xà trần tử văn bởi vì nhân thể là một loại trói buộc dù là trần tử văn đã không phải nhân loại bình thường đúng là vẫn còn có được một phần nhân loại đ ặ c tính lôi linh căn tại trần tử văn trong cơ thể chỉ có thể chậm chạp ngưng tụ lôi lực có thể đã đến phi thi phân thân trong cơ thể tắc thì triệt để trở thành lôi bạt lôi bạt có được lập tức hấp thu quanh thân lôi nguyên tố năng lực dùng lôi bạt vận dụng lôi đột dùng huyết sát khí là pháp lực cơ hồ không cần dừng lại ngày đi vạn giảm chỉ là trò chơi từ đó khoảnh khắc trần tử văn đã triệt để đào thải dầu nhiên liệu máy phát điện vành bành bành bành bành lôi điện phía dưới ngọc trân tử phân thân nhao nhào cho cho trần tử văn thân thể lâm vào tính mạch tùy ý phi thi chỉ khí bao vây lấy khống chế được hấp thu lấy thiên kiế lôi là điện rơi đại đều xuống, bộ. trần tử văn thầm nghĩ lúc này nguyên thần chỉ có thể ly thể một hai ngày thời gian nếu đem đến từ thân lại rung hợp từ bạn quái vật gây hạn hán biến thành thuần túy huyết sát khí thân thể phải trang ý nghĩa có thể cùng phi thi phân thân tạo thành một cỗ gần như hoàn mỹ thân hình trần tử văn không có đa tượng bởi vì xa xa xuất hiện nhiều ngọc chân tử thân ảnh từng cái ngọc chân tử đều lại lần nữa ném ra ngoài mấy chục lá bửa người trốn không thoát đâu c h â n tử văn thân ảnh một đông hoa lôi độn xuất hiện tại một gã ngọc chân tử bên người sau đó ở đằng kia chút ít giấy người còn không có hình thành trước khi một đạo lôi quang đem chúng toàn bộ chém chết sau đó thân ảnh đã xuất hiện tại một danh khác ngọc chân tử trước c h â n tử văn động tắc nhanh chóng có được vô hạn lôi lực về sau lôi độn vô hạn trần tử văn cơ hồ hóa thành tàn ảnh xuất hiện tại các nơi trong nháy mắt đem mục tiêu toàn bộ tiêu diện nhưng đột nhiên ở giữa trần tử văn động tắc dừng lại nghĩ tới điều gì? trần tử văn thân ảnh nhất thiểm vượt qua mấy ngàn thước xuất hiện tại âm dương giới cửa vào phụ cận vừa mới xuất hiện trần tử văn lợi dụng ngón tay thiên bằng đại lực độ cảm ứ n g lôi vân sau đó mặt hướng phía trước tay phải mạnh mà vung xuống vê anh một đạo khổng lồ lôi điện rơi xuống đất như nạ rủ tổ trung tá trợ thi triển kỳ lân giống như một lần hành động đem đại địa bão phủ x o á t một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện quả nhiên ở chỗ này trần tử văn mặt không biểu tình mi tâm cơn mắt gắt gao chằm chằm vào đối phương tự đối phương thân ảnh hiện hiện chỉ tế tay phải lại lần nữa vung xuống vê anh lại là một đạo lôi điện rơi xuống đại địa sôi trào ta chính là mao sơn ngọc trân tử ngươi không thể g i ế ta t một đạo thân ảnh xuất hiện tại điện quang trung giống to vê anh đạo thứ ba lôi điện đánh xuống chỉ nghe à một tiếng đạo thân ảnh kêu hóa thành một tiếng r ê i ề n r ĩ bốn vỡ đ i ra hóa thành bụi bẩm chết h ả t r â n tử văn lẳng lặng nhìn qua phía trước chỉ thấy một mảnh đại địa cháy đen thân ảnh nhất điểm t r â n tử văn xuất hiện tại ngọc trân tử cuối cùng biến mất chỗ cẩn thận cảm thụ phát giác không xuất ra bất luận cái gì khí tức trần tử văn mặt không biểu tình nhưng trong lòng nhĩ mày vê anh vê anh vê anh trần tử văn không ngừng dùng kỳ lân oanh kích các nơi thẳng đến đỉnh đầu kiếp vân triệt để tán đi lúc này mới ngừng tay đến là chết h ả hay là trốn đi trần tử văn không ngừng dùng lôi độn tại âm dương giới trung đội đi quanh thân vô số ánh mắt quan sát bốn phía cuối cùng n h ấ t không thu hoạch được gì nghĩ nghĩ trần tử văn bỏ cuộc tiếp tục tìm kiếm ý niệm trong đầu thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại âm dương giới cửa vào phụ cận nguyên lai cửa vào bị dán phong t â n khó trách không cách nào cảm giác ngoại giới trần tử văn đi đến âm dương giới lối vào nhìn qua đường hầm giống như cửa thành một mặt dán một đạo cực lớn phụ lục vì vậy huyết sát khí bao phù lục va chạm tức mở trần tử văn thân ảnh nhất t i ệ m xuất hiện tại âm dương giới bên ngoài lại bị ngươi trốn tới rồi trần tử văn thân hình vừa đi ra bảy đạo thân ảnh quen thuộc nhanh chóng xuống tới âm dương giới bị phong về sau bên trong không cách nào cảm giác ngoại giới ngoại giới đồng dạng không cách nào trong nhận tức đầu cho nên âm dương giới nội đã xảy ra lớn như thế động tĩnh ngoại giới đúng là không hề phát giác lúc này lưu nhất phong đợi bảy người nao nhau, nhau chằm chằm vào trần tử văn có chút kinh ngạc lục sư thúc tổ ngọc trân tử tự mình ra tay lại vẫn lại để cho mục tiêu trốn thoát kết trận người cầm đầu lưu nhất phong không do dự lại một lần nữa ra lệnh bảy m ư ờ i phối hợp thuần thục rất nhanh kết thành đại trận bất quá lúc này đây lại để cho mấy người cảm thấy nghi hoặc chính là lúc trước luôn tại loại này dưới tình hình chạy thuộc mạng mục tiêu lúc này đây lại đứng tại nguyên chỗ hơn nữa trên quần áo nhiều ra rất nhiều quỷ dị con mắt đồ án nguyên một đám như xem người chết bình thường nhìn xem bọn hắn chương ba trăm năm mươi tiến về trước thảo lư cư vê n h âm dương giới cửa vào bên ngoài một chỗ trên đất trống bảy cái mao sơn đạo sĩ kết thành trong đại trận đột nhiên tuân ra một đầu dòng lửa đạo kia đứng tại trong đại trận thân ảnh giống như không kịp trốn tránh bị vô số nham thạch nóng chạy báo phủ lưu nhất phong bảy người thấy vậy đại hỉ người này theo lục sư thúc tổ trong tay đào thoát nhất định hao hết pháp lực không cách nào nữa dùng lôi đ ộ t có một người kêu to trong mắt tràn đầy kích động mấy ngày đổi giết mục tiêu nếu không có tinh thông lôi đ ộ t sớm được bọn hắn liên thủ cầm xuống hôm nay nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy nhiều ngày vất vả không có lãng phí buồn nguyên huyết sát khí a chỉ cần đạt được có thể lại tục vài thập niên dương thọ so sánh dưới mấy ngày vất vả được coi là cái gì đang lúc kích động một đạo thân ảnh theo trong ngọn lửa phá ra cầm trong tay một thanh huyết kiếm chém về phía một người coi chừng lưu nhất phong hô to hắn bảo trì cảnh giác lúc này vung tay lên điều động đại trận chỉ lực giúp đem mục tiêu một lần nữa ngăn lại nhưng lúc này đây bị bọn hắn cho rằng mục tiêu chỉ nhân không còn có dừng lại mà là bỏ qua trận pháp công kích một kiếm chém đúng ra vẻo bị chạm chỉ nhân rốt c ụ c bông tha cho trận hình một cái lắc mình xuất hiện tại mười em m ở bên ngoài thế nhưng mà thân hình hắn chưa ổn một người bản thân phân nhánh hiện một kiếm chém tới không kịp trốn tránh người này miệng lớn một trường một đạo huyết kiếm tự trong miệng bay ra bắn về phía địch nhân kiếm này do lòng hắn huyết dưỡng thành chính là một gác cẩm thuật vận dụng lúc cần hao tổn bồn nguyên tính huyết nhưng uy lực cực lớn lúc này hắn không kịp trốn tránh chỉ có thể dùng công thái thủ tấn công địch chỗ tất nghiên cứu trừ lần đó ra mấy người còn lại cũng nhao nhao ra tay mục tiêu công kích chỉ là đối mặt nhiều đạo công kích trần tử văn m ặ t không biểu tình tùy ý huyết kiếm đợi công kích rơi vào thân thượng một kiếm đem người nọ chém giết vèo chém giết một người trần tử văn phát động l ô i l ộ t phản p h ấ t không chút nào thụ công kích ảnh hưởng giống như xuất hiện tại tên còn lại bên người làm sao có thể bị trần tử văn cận thân vị kia tận mắt nhìn đến sư đệ tri tử bất chấp phẫn nộ cùng thương tâm phát quyết vừa bấm kích phát một trương huyết phủ soắt huyết kiếm chém xuống lúc này một người đồng dạng thi triển lôi đột xuất hiện sau lưng trần tử văn trong tay tách ra trói mắt điệp băng hướng trần tử văn hậu tâm i n h ra đúng là thái h i ê n thiệm điện buôn lôi quyền so sánh với thái kiên người này tại linh khí dồi dào lúc xử suất này thuật uy lực không thể đánh đồng lại càng không cần phải nói người này khiến cho là thỉnh thần thủ đoạn thực tế oanh gia này kích chính là một vị đã qua đời thiên sư chỉ là trần tử văn không chút nào để ý tùy ý thiểm điện buôn lôi quyển bánh kích huyết sát khí không hề giữ lại địa dùng cho công kích một kiếm đem trước kia mục tiêu kể cả tên còn lại chạm bay ra ngoài lại không đợi hai người rơi xuống đất trần tử văn thi triển lôi đ ộ t chống rông xuất hiện tại hai người sau lưng hai cái huyết sắc cánh tay thẳng tắp đâm thủng hai người thân thể ôm đổm ra hai quả kim đan t ả sư minh nhạc sư đệ lưu nhất phong giống to hắn hai mắt đỏ lên không dám tin địa nhìn xem chết đi hai người muốn xông lên trước lại cố gắng đệ xuống xúc động hướng khác mấy người hô to trốn lưu nhất phong không biết xảy ra chuyện gì nhưng chỉ trước mắt bảy người chết ba người trực giác nói cho h ắ n biết nếu không nghĩ biện pháp trốn nhất định phải chết giờ k h ắ c này may mắn còn sống sót xuống bốn người không có nữa nhớ thương b u ồ n nguyên huyết sát khí chỉ niệm chỉ có một ý niệm trong đầu tự là trốn chạy để khỏi chết vốn nên bị lục sư thúc tổ bắt giữ mục tiêu đột nhiên xuất hiện còn trở nên cường đại đến bỏ qua công kích không khỏi lại để cho mấy người trong nội tâm trồi lên một cái ý niệm trong đầu hẳn là lục sư thúc tổ bị g i ế t ý nghĩ này lệnh mấy người s ờ n hết cả gai úc trong khoảng thời gian ngắn không tiếp tục x í khí mấy người phân biệt vận dụng mạnh nhất trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn r i ê n phần mình phân tán ra đến trong đó họ trương lao đạo nhanh chóng đạch phá không gian vận dụng l ô i đ ộ t trốn vào hư không chỉ là hắn vừa rời đi một đạo thân ảnh liền đồng thời biến mất nương tựa theo không gian chấn động nhanh chóng đuổi theo trương lao đạo từ ngoài năm dặm xuất hiện sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến lập tức lại lần nữa vận dụng l ô i đ ộ t hắn vừa mới biến mất trần tử văn mặt không biểu tình thân ảnh xuất hiện sau đó lại độ chui vào hư không hai người mấy g i â y nội thoát ra ba mươi dặm một đạo huyết quang s ẹ t qua trương lao đạo bị chém vào đại đ i ệ không kịp đứng dậy mi tâm bị một viên đạn xuyên thủng một đầu huyết sắc cánh tay nắm lên thi thể đồng thời thân hình chui vào hư không đạo mắt trở lại âm dương giới cửa vào. chạy trốn rất nhanh trần tử văn vứt bỏ thi thể nhìn một chỗ phương hướng một cái lôi đ ộ n xuất hiện tại một người trước mặt không đợi đối phương mở miệng huyết sát khí h o a kiếm hướng hắn chém tới vài giây sau trên mặt đất lại thêm một cô thi thể liên tiếp giết chết năm người trần tử văn phủ đến không t r u n g trên quần áo vô số con mắt đồ án con mắt không ngừng chuyển động cũng không trông thấy một người bỏ chạy h ả hay là trốn đi trần tử văn thi khí di động căn cứ kính viễn vọng nguyên lý biến ra mấy đ à i bội số lớn kính viễn vọng ánh mắt xuyên thấu qua vật kính nhìn quét xa hơn chỗ vị trí rốt cục một đạo giống như bái n g u y ệ n giáo chủ giống như phi tốc c h u y ể n rời thân ảnh xuất hiện ở trong mắt trần tử văn b è o trần tử văn thân ảnh tự không trung biến mất xuất hiện ở đằng kia thân người trước nhưng lại lưu nhất phong lục sư t h ú c tổ lưu nhất phong gặp trần tử văn đuổi theo nhanh chóng kích phát một trường kim phủ sắc mặt khó coi mà hỏi tham trần tử văn mặt không biểu tình miệng theo trong lòng bàn tay vó ra người chết không cần phải biết nói dứt lời huyết sát khí đem hắn bao phủ một phút đồng hồ sau trần tử văn thân hình lại lần nữa xuất hiện ở trên không đáng tiếc lúc này đây cuối cùng không có tìm được người cuối cùng có lẽ đào tẩu rồi có lẽ trốn đến dưới mặt đất có lẽ vận dụng khắc thần thông trần tử văn cuối cùng nhất b u n g tha cho thân thể do thi khí bao vây lấy bay trở về âm dương giới cửa vào đem sáu cam kết đan chi nhân thi thể cầm lấy một cái lôi đ ộ t biến mất vô tung một nén n h a n g sau khoảng cách âm dương giới cửa vào vài dặm bên ngoài một chỗ đỉnh núi y nguyên duy trì lấy nguyên thần xuất khiếu trạng thái trần tử văn thẳng tắp đứng tại một đài kính viên v ọ g trước yên tĩnh nhìn chăm chú lên đẫu nhiên trần tử văn mi tâm cái con kia con m ắ t giật giật một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại âm dương giới lối vào người này mặc đạo phục lại không phải ngọc trân tử mà là một vị tướng mạo không thể nam tử người này vừa mới xuất hiện như phát giác được cái gì đồng dạng đem ánh mắt quang hướng trần tử văn đ ố t hữu bê trần tử văn trong nội tâm thở dài kính viễn b ọ n g hóa thành thi khí thu hồi trong cơ thể đồng thời thân ảnh nhất t i ệ m biến mất vô tung một hơi dùng lôi đội liên tục đột đi mấy trăm dặm trần tử văn xuất hiện tại một tòa lạ lâm trong huyện thành đứng tại nguyên chỗ yên lặng chờ một nén nhang xác định k ô n g người đuổi theo trần tử văn nguyên thần trở về thân thể một đôi mắt khôi phục thần thái ngọc trân tử quả nhiên không chết trần tử văn hơi có chút tiếp với mới xuất hiện người nọ quả quyết nguyên anh thượng nhân không thể nghỉ ngờ người này sở dĩ đến vậy xác nhận đến cứu giúp ngọc trân tử t r â n tử văn sáng sớm hoài nghỉ ngọc trân tử không chết đáng tiếc đối phương giấu kín lấy không cách nào tìm được cho nên trần tử văn mới có thể tại bên ngoài ngồi t r ộ n hùng chờ vốn định ngồi sổn cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng không nghĩ tới nhanh như vậy thì có mao sơn cao nhân tìm đến ngoại giới thiên địa linh khí dồi dào trần tử văn không có tự tin còn hơn một gã nguyên anh kỷ vì vậy quyết đoán ly khai trần tử văn biết đạo quyết định này là chính xác vừa ý chúng vẫn là đáng tiếc ngọc trân tử còn sống lại lựa chọn dấu kín không xuất ra thậm chí trần tử văn sau khi rời đi trần tử văn không có bởi vì tại âm dương giới hết hành hạ ngọc trân tử liền cho rằng bản thân có thể thắng được nguyên anh trần tử văn trong nội tâm minh bạch chính mình sở dĩ có thể thắng một là bởi vì âm dương giới hoàn cảnh đặc thù đối phương phát huy không xuất ra toàn bộ thực lực hai là bởi vì lôi kép đã đến thực lực của chính mình mấy lần tăng lên nếu là ngoại giới dù cho dẫn lôi đưa tới lôi kiếp lôi bạt cũng là kém hơn nguyên anh nhiều nhất đánh cho ngang tay nếu không lôi kiếp trần tử văn dù cho còn có được hết sắc khí cũng sẽ không là nguyên anh cấp bậc đối thủ cũng may lôi bạt tăng thêm lôi đột trần tử văn nếu một lòng muốn chạy trốn bình thường nguyên anh thượng nhân cũng tuyệt đối ngăn không được điểm ấy lại s o lôi bạt lợi hại rất nhiều trần tử văn trong nhận thức biết hôm nay chính mình khỏe mạnh lực không sai biệt lắm tương đương với nửa bước nguyên anh nguyên anh phía, dưới, cơ hồ vô địch. Nguyên anh phía trên tắc thì cần thiên thời địa lợi mới có thể thử xem đương nhiên dựa vào vô hạn lôi đột ta cũng không cần như vậy sợ hãi nguyên anh Trần Tử Văn chương u hồi tâm t ba trăm năm mươi mốt mục tiêu tạ cơ la ma cạn quy động là rất lớn so sánh với đến thảo lư cư sĩ chỗ này làm viên giống như phúc địa còn không có có giạ dạ mạ thần dưới núi quỷ động cửa động đại dùng thảo lư cư sĩ hình dung giống như quỷ động bực này không gian cực lớn được xưng là động thiên nếu có thể có được một chỗ động thiên tương lai khai tông l ậ phái p đều tái sinh là đạo tràng đương nhiên muốn luyện hóa động thiên độ khó so luyện hóa phúc địa khó hơn nhiều bước đầu tiên cần phải càng nhiều nữa pháp lực điểm này đối với trần tử văn ngược lại hạn chế không lớn bởi vì huyết sát khí theo số lượng đi lên nói cơ hội là nguyên anh cấp bậc dù là không thể hoàn toàn luyện hóa cũng có thể như âm dương pháp vương đồng dạng cắt cứ một khối chậm giá trị nếu quỷ động thật sự có thể với tư cách phúc địa cái tiêu địa tiên gian nan nhất một bước trần tử văn ngược lại đã có đầu mối bất quá trần tử văn không có lập tức làm ra quyết định bởi vì một khi luyện hóa phúc địa địa tiên cùng phúc địa tầm đó liền cùng một nhịp thở trần tử văn nhớ rõ thiên địa huyền môn ở bên trong thế quy đã từng nói qua thảo lư cư sĩ pháp thuật có một đại nhược điểm chính là sở nước bị nước xối về sau thảo lư cư sĩ một thân pháp lực hội lại giảm thậm chí hội biến mất cái này một chỗ thiếu hụt rất có thể cùng phúc địa có quan hệ trần tử văn mặc dù đối với phúc địa có chút hứng thú lại không nghị không duyên có nhiều ra một cái nhược điểm nghĩ, nghĩ. trần tử văn đem cái này nghỉ hoặc hỏi nói ra thảo lư cư sĩ nghe vậy không có trực tiếp trả lời mà là hỏi tử văn huynh cũng biết luyện hóa phúc điệu bước thứ hai là cái gì bước đầu tiên là cần rất nhiều pháp lực ủng hộ về phần bước thứ hai liên quan đến địa tiên pháp môn trần tử văn tự nhiên không biết vì vậy lắc đầu thảo lư cư sĩ không có thừa nước đục thả câu giải thích nói muốn dùng sức một mình luyện hóa phúc điệu dựa vào pháp lực là không đủ ta thảo lư nhất mạch có một cửa ngũ hành chất pháp có thể mượn nhờ ngũ hành chỉ lực đem phúc đ i ệ luyện hóa nhưng cần thiết ngũ hành chỉ lực phải thậm phần lớn đại thiếu một mà không thể ngũ hành chỉ lực trần tử văn hiếu kỳ nói thảo lư cư sĩ gật đầu ngũ hành đại trận dùng ngũ hành chi lực làm căn cơ vận chuyển ngũ hành chi lực phải khổng lồ mà lại sung túc tốt nhất chính là thiên tài đ ệ u bảo nếu là dùng vật tầm thường thay thế t ắ c thì cần cực kỳ khổng lồ số lượng ví dụ như kim đức phạm vật bên trong dùng hoàng kim tốt nhất tự cần đại lượng hoàng kim thay thế nếu như mục đức t ắ c thì cần đại lượng c ổ m ụ c thay thế có thể không luận hoàng kim hay là c ổ m ụ c đều không và thiên tài đ ệ u bảo chỉ có số lượng rất nhiều mới có thể đạt tới yêu cầu hắn nói xong thở dài nói ta thảo lư địa tiên nhất mạch nếu có một cửa không thỏa mãn nhu cầu sẽ trở thành bản thân chỗ thiếu hụt trần tử văn nghe vậy rốt c ụ c minh bạch vì cái gì thảo lư cư sĩ sợ nước nguyên lai là t h ủ y đức không đủ chỉ là nhìn lướt qua phúc địa c h u n g cái ao nước trần tử văn cảm thấy không thể so với tầm thường hồ sen nhỏ hơn như thế còn chưa đủ hẳn là muốn như một vị văn học mạng tác giả tiểu thuyết như vậy nước mới được thiên tài địa bảo chỉ có thể nộ g mà không có thể cầu giống như một thuộc tính bị tinh tuyệt nữ vương trở thành quan tài côn lôn thần một tất nhiên được xưng tụng thiên tài địa bảo đất thuộc tính trần tử văn trong tay nữ hoa thạch chỉ không biết có tính không có thể hỏa t h u tính làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn tìm được một loại dị hóa cốt linh lãnh hỏa thanh liên đ i ệ tâm hòa chính mình tuy nhiên có thể thi khí hóa mã có thể đi đến nơi nào tìm dị hỏa cho dù dùng p h à m vật thay thế chẳng lẽ muốn tại phúc địa điểm trung tâm thượng đống lửa mỗi ngày ăn đ ồ nướng trần tử văn có chút một bức vì vậy mở miệng hỏi thăm thảo lư cư sĩ thảo lư cư sĩ lắc đầu t ử văn huynh đã đón o sai ngũ hành bên trong chỉ có hỏa nhất dễ dàng được thậm chí không cần tìm kiếm bởi vì phúc địa cũng không phải là cùng p h à m thế ngăn cách đỉnh đầu thái dương chân hỏa liền đã đầy đủ trừ lần đó ra hương khói nghiệp hỏa đều có thể ngũ hành bên trong khó khăn nhất được ngược lại là thủy đức mà lại bởi vì hỏa đức dùng thái dương chân hỏa làm cơ sở. trần h ủ y đ ứ tử văn trong h m nội tâm h c chính mình tuy nhiên là giã đường đi xuất thân thực sự đi ra một đầu trước n à y chưa có con đường hơn nữa trần tử văn trong nội tâm đã có một cái mạch suy nghĩ muốn thử đi vừa đi nếu như mình có thể đi ra một đầu thuộc v ề mình đường như vậy đồng dạng nên được trường sinh không cần mượn địa tiên phúc địa s ố n g t ạ o đem tâm tư đẻ xuống trần tử văn tỏ v ẻ trước nếm thử tìm kiếm phúc địa không gian nếu có thể tìm được tái nhập địa tiên nhất mạch thảo lư cư sĩ cũng không dị nghị hai người lần trước gặp nhau vội vàng lại đường chưa kịp nhiều lời thảo lư cư sĩ kế thừa thảo lư nhất mạch sở học có rất nhiều đáng giá tham khảo địa phương trần tử văn sở học càng tạp trần thị vạn pháp ở bên trong càng là có một đống lớn kỳ lạ quý hiếm cổ quái tri thức hai người mới quen đã thân lẫn nhau trao đổi đúng là thu hoạch tương đối khá trần tử văn còn theo thả hoặc được m ộ、so、trần loại t nước tử văn đối với mấy cái này kỳ lạ quý hiếm cổ quái tri thức rất có hứng thú đem hắn sao chép lại t h ầ n thị vạn pháp trung liên tiếp mấy ngày t h ầ n tử văn tại thảo lư cư phúc địa trung vừa qua lúc này đây cùng thảo lư cư sĩ trao đổi có thể so với năm đó ở g i a c á t khổng bình g i a cùng với nhất m g y trong đạo quan học tập trần tử văn đối với mình thân đạo pháp sửa sang lại càng chức có hệ thống tính đáng tiếc chính là thiên tư hạn chế trần tử văn đối với đạo pháp một đường vẫn là không tỉnh duy nhất có chút thiên phú ngược lại là cổ thuật hàng đầu luyện thi đợi v u thuật hệ thống chỉ là những ngày v u thuật đối với hôm nay trần tử văn mà nói tác dụng đã không lớn đã có huyết sát khí cùng phi thi công thủ đều không đoàn bản trần tử văn quyết yếu là một loại công kích từ xa thủ đoạn một loại có thể uy hiếp được nguyên anh cấp bậc công kích từ xa thủ đoạn súng ống loại vật này tại đương kim linh khí r ồ i r à o chi tế đã đối với nguyên anh không có hiệu quả trần tử văn trên người cái này chi chỉ còn bốn miếng viên đạn súng bắn địa đã có thể đào thải bất quá cái đ ồ vật này tại cổ đại có thể so với thần khí dù là đối với kết đan chân nhân cũng rất có uy hiếp trần tử văn cảm giác mình nếu đem vật ấy hiến cho đương kim hoàng đế chu hậu chiếu không chuẩn có thể b ị một cái không lớn không nhỏ quan nhi tương đương sửa sang lại bản thân pháp thuật lại sửa sang lại chỗ mang chi vật trần tử văn minh bạch trong thời gian ngắn huyết sát khí cùng phi thi phân thân rất khó tăng lên vì vậy bắt đầu nếm thử tu hành hàng đầu thuật bên trong đích phi hàng phi hàng phi nhưng thắng tại quỷ dị nếu không phòng bị kết đan thậm chí nguyên anh cũng có thể có thể trúng chiêu bởi vì có thể công kích từ xa vừa v ẫ n có thể đền bù trần tử văn thực lực đoàn bản chỉ là này thuật tu hành không dễ đã qua hơn nửa tháng trần tử văn thu hoạch có chút ngược lại là tại thảo lư c ư gặp được một người nhưng lại mã thượng phong lúc này mã thượng phong rốt cuộc cùng núi giữa lớn đông hán đô đốc mã vinh thành bắt được liên lạc tại đối phương dưới sự trợ giúp bởi vì bỏ phù tàng quỷ vương cái này một đại công ngồi vững vàng nhất phẩm vo quán vị cảnh này khiến hắn có chút đắc trí vừa lòng mã thượng phong là cái hồ người tâm tư lại không xấu hắn trở lại l ứ qu Quan p hai người n chức về tương kiến hàn huyên hồi lâu đợi đến lúc mã thượng phong mang binh rời đi nghe nói phụng chỉ đi bắt một ít báo tử trần tử văn rốt cuộc cũng quyết định lý khai đi vào thảo lưu cư đã gần một tháng mao sơn bên kia đối với mình thân siêu tìm có lẽ đã không giống ngay từ đầu như vậy kịch liệt trần tử văn cảm thấy là thời điểm tiến về trước tinh tuyệt quốc gia cổ tạ c ờ l ạ mạ cản trong sa mạc dạ dạ mạ thần dưới núi ngoại trừ cái kia thần bí quỷ động còn có một bộ cực lớn bao hàm khủng bố huyết khí thần bí sinh vật hải cốt còn có vô số đáng giá trôn cùng vật cùng với côn lôn thần mục làm thành một hòm quan tài cẳng có một câu ngủ ở th ỉ hương ma dụ bên cạnh thi thể đang chờ trần tử văn đó là một cỗ có được từ linh căn thi thể một cỗ mấy ngàn năm trước có được vô giới yêu đồng từ tỉnh tuyệt nữ vương thi thể t r â n tử văn thèm hắn đã rất lâu rồi chương ba trăm năm mươi hai về vì sao phải lấy được tinh tuyệt nữ vương thi thể nghiêm túc khoa học phân tích t r â n tử văn đã có một cỗ phi thi phân thân từ mẫu đồng tâm cổ đã không thể lại khống chế một cái khác chức có cương thi phân thân kể từ đó tìm được tinh tuyệt nữ vương thi thể lại có làm được cái gì chẳng lẽ muốn đem dưới mắt này là phi thi phân thân dùng đăng thần bí cấp biện pháp lần nữa dung hợp đại lượng huyết dịch biến thành huyết sát khí dung nhập bản thân trần tử văn hoàn toàn chính xác chuẩn bị tiếp tục tăng cường bản thân huyết sát khí lại dùng đăng thần bí cấp luyện hóa một cỗ hoặc mấy cỗ phi thi thẳng đến bản thân thân thể bị huyết sát khí đồng hóa. dù là trần tử văn một thân huyết sát khí lại gia tăng gấp đôi đạt đến chính thức thậm chí vượt qua nguyên anh cấp bậc thực độc thủ cũng tuyệt đối không thể nào là nguyên anh thượng nhân đối thủ bởi vì nguyên anh tu sĩ có thể câu thông thiên địa lực lượng huyết sát khí nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng cùng thiên địa lực lượng chống lại cho nên dưới mắt này là phi thi phân thân tất nhiên không thể thiếu khuyết như vậy như thế nào lại luyện một cỗ phi thi như thế nào lại để cho luyện thành phi thi nghe câu hỏi đấy của mình trần tử văn có một cái biện pháp đệ nhị phân thân năm đó trần tử văn đã từng đem sáu cánh con giết luyện thành chính mình đệ nhị phân thân nhưng phương pháp này hạn chế thật lớn điểm thứ nhất tức yêu cầu phân cách linh hồn cùng với chuyển di linh hồn năm đó trần tử văn vận dụng phương pháp này một là bởi vì đạt được qua một bản di hồn thuật hai là bởi vì khi đó biên cương hoàng tộc cương thi phân thân trong cơ thể xuất hiện đạo thứ hai hồn trần tử văn là vì giải quyết phân thân trong cơ thể nhiều ra đến một đạo hồn mới có thể lựa chọn dạy hồn cái kia hôm nay trần tử văn có đạo thứ hai hồn sao có d u n g đăng thần bí cấp dung hợp phi thi về sau trần tử văn tương đương cắn nuốt một cỗ phi thi cái kia trước có phi thi hung hồn đến nay vẫn còn trần tử văn trong cơ thể dù cho hôm nay đạo này phi thi hung hồn sớm được trần tử văn đồng hóa có thể hắn thuộc về cương thi cái chủng loại kia hung tính y nguyên thời khắc ảnh hưởng trần tử văn thậm chí suýt nữa lại để cho trần tử văn mất đi nhân tính nếu không có tinh, tinh trí tử văn ngày càng mỏng tình cảm lúc này trần tử văn có lẽ đã đã trở thành một cái mất đi cảm tình tồn tại cùng loại với vô hạn khủng p h ố bên trong đích sở đại tá nhưng chỉ số thông minh không có hàng cao trần tử văn đã sớm muốn bắt tay vào làm giải quyết đạo này cương thi hung hồn hôm nay vừa vặn đem hắn dùng di hồn thuật phân cách cũng chuyển r ờ i đến tinh tuyệt nữ vương thi thể chung như vậy như thế nào chuyển r ờ i đến tinh tuyệt nữ vương thi thể chung cái này lại liên quan đến đến di hồn thuật một vấn đề khác di hồn thuật r ờ i hồn mục tiêu nhất định phải cùng bản thân thập phần phù hợp phát minh này thuật người là muốn đoạt xá chính mình thân sinh q ố c l ụ hoàn thành kéo dài tính mạng linh h u y ễ n tiên sinh bên trong đích vương nữ r ờ i hồn tại con roi vương trước đó dùng bản thân tình huyết cho ăn con rơi vương mấy năm khiến cho con rơi vương không hề bài xích khí tức của nàng mới một lần hành động thành công nếu như trần tử văn sở dĩ có thể hoàn thành r ờ i hồn sáu cánh con rết cùng n u ố t qua sáu cánh con rết nội đan đã có được sáu cánh con rết khí tức phân không mở ở trong đó còn có một người từng khởi qua r ư ớ i hồn trị niệm thức gia c ắ t khở phương trần tử văn di hồn thuật đúng là được từ gia c ắ t khở p ư ơ n g mà g a các khở p ư ơ n g sở dĩ theo vương nữ trong tay đổi lấy di hồn thuật là vì hắn muốn đoạt xá cương thi phân thân thực hiện trường sinh trần tử văn lúc ấy cũng nhìn không tốt ra các khẩu phương bởi vì dù là cương thi phân thân do linh hồn hắn không chế có thể kẻ sống linh hồn cùng người chết ở giữa âm dương không để cho sẽ sử dụng được loại này đ o ạ n xá rất khó làm đến điểm này trần tử văn đến nay vẫn đang cho rằng như vậy thế nhưng mà trần tử văn hôm nay lại ý định làm như vậy bởi vì trần tử văn ý định theo trong cơ thể phân ra cái này một đạo hồn không phải người hồn chính là cương thi hung hồn cương thi hung hồn xứng nữ vương thi thể vừa vặn âm hồn xứng người chết âm hiểm xứng đôi phụ phụ được chính chỉ cần đem tinh tuyệt nữ vương thi thể luyện thành cương thi lại mang theo trên người bồi dưỡng một đoạn cảm tình làm cho nàng quen thuộc bản thân khí t ứ c trần tử văn có thể vận dụng di h ồ n t h u ậ t đem tinh tuyệt nữ vương thi thể luyện thành chính mình đệ nhị phân thân hơn nữa lúc này đây này là phân thân sắp có được trần tử văn đích lý trí hơn nữa không giống tử mẫu đồng tâm cổ khống chế cương thi phân thân đồng dạng không cách nào ly khai bản thể quá xa nói một cách khác do tinh tuyệt nữ vương thi thể luyện thành đệ nhị phân thân đem có thể cùng trần tử văn tách ra hành động chỉ cần thường cách một đoạn thời gian đem phân hồn thu hồi trong cơ thể đồng hóa một phen sẽ xảy đến tương lai như luyện thành phi thi trần tử văn tự triệt để đã có được một cái độc lập từ bạn phân thân có thể cùng chính mình kể vai chiến đấu cái chủng nếu như chơi c h ắ n rồi trần tử văn có thể đem hắn dùng đăng thần bí cấp chỉ thuật phối hợp đại lượng huyết khí luyện thành huyết sắc khí dung nhập thân thể như vậy xuống cái k i a một đạo cương thi hung hồn sẽ thấy một lần trở lại trần tử văn trong cơ thể trần tử văn có thể lại một lần nữa vận dụng di hồn thuật lựa chọn côn lôn thần cung ở bên trong cái kia chức có mai táng tại thượng cổ ma quốc di chỉ bên trong đích sông băng thủy tình thi đem vị này hư hư thực, thực có được băng linh căn sơ đại quỷ mẫu thi thể luyện thành đệ nhị phân thân hơn nữa bởi vì tinh tuyển nữ vương cùng quỷ mẫu đồng dạng có được vô giới yêu đồng tử di hồn thuật thành công sát xuất còn có thể sâu sát tăng lên tương lai lại luyện thành băng bạc chơi chán còn có thể lại dung hợp mất trần tử văn thậm chí nghĩ đến mình nếu là dung hợp tỉnh tuyển nữ vương có lẽ không những được thu hoạch từ linh căn còn có thể thu hoạch nguyên vẹn vô giới yêu đồng tử lại dung hợp mất có được vô giới yêu đồng tử sông băng thủy tinh thì quả thực tựa như nạ dù tô ở bên trong vạn hoa đồng xạ dịt gẳng lại dung hợp một đôi quan hệ huyết thống vạn hoa đồng xạ d ị gẳng trở thành một đôi vĩnh hằng vạn hoa đồng khi đó trần tử văn phải chăng có thể trực tiếp mở ra số ảo không gian một cái chừng mắt tướng địch người tốn nhập quỷ động có lẽ có thể a nếu này thần thông chỉ có tại quỷ động phụ cận mới có thể đ ợ i dụng t i ê u tiến về t r ư ớ c vân nam trùng cốc ở bên trong hiến vương mộ tìm được hiến vương trong đầu phượng hoàng đảm nay cái hồ bắt nhất bọn người suy đoán là xà thần con mắt đồ vật chính là vô giới yêu đồng từ lực lượng nơi phát ra giả như lắp đặt tại phi thi phân thân mi tâm chẳng phải là tương đương với một k h o a luân hồi mắt thượng cổ ma quốc trong nhận thức biết xà thần đem tại hạ một kỷ nguyên trọng sinh phượng hoàng đảm vốn là có luân hồi không chết chi ý ồ đó là hay không có thể dùng phượng hoàng đảm triệu hồi ra quỷ động chúng cái kia có cực lớn khủng bố hải cốt tựa như luân hồi mắt triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng h u y ế t ảnh đồng dạng c h â n tử văn t ừ biệt thảo lư cư sĩ cùng tế quy ly khai thảo lư cư nguyên thần xuất hiếu dung nhập phân thân hóa thành lôi bạt về sau vừa nghị c ư ớ p lây tinh tuyệt nữ vương một bên mi tâm mở ra một con mắt vận dụng lôi đ ộ n thẳng tắp độn hướng tây bắc phương thân hình như mũi tên bình thường hai mươi dặm nhất tiệm hai mươi dặm nhất tiệm hai mươi phút không đến bay vọt hơn tám nghìn ở bên trong hàng lâm đại sa mạc tạ cờ lạ mạc、cản.